Chương 421. Chương 421, Tiết Huynh quyết định thực sự là ngang trời xuất thế a." Cục bột tấm tắc tán thán nói, cũng không biết là cái nào công hội lớn phân hội, vừa ra tay cứ như vậy xa hoa. Vốn có ta còn tưởng rằng cũng liền sự tình hôm nay, chỉ ở Thiên An thị cấp thấp khu công hội trong truyền, không nghĩ tới các người đều biết. Tiên tri nghe được càng phát không thích hợp, tò mò trong lòng tựa như có dại vậy sinh trường tốt, đưa tay siết chặt hạ bác áo, cố sức kéo kéo. Gây tầm là, hạ bác nhưng không có để ý nàng. "Có một việc các ngươi khả năng không biết." Hạ bác thấp giọng, đối với cục bột cùng lông quan đám người nói. Công hội đại vương cùng Long hổ huynh đệ hội là tử địch, bọn hắn trước còn truy sát Long hổ huynh đệ hội người, nghe nói muốn người ta đứng ở nơi đó khiến cho bọn hắn giết mười lần, chuyện này mới tính kết thúc, không phải vậy mà nói, bọn hắn buông lời nói thấy Long hổ người một lần liền giết một lần. Hạ bác vừa nói, một bên tấm tắc lắc đầu, Tiên chi mở to hai mắt, những lời này, không chính là mình vừa mới mới nói cho hắn biết sao? Làm sao bị hắn khiến cho dường như gì đó rất giỏi bí mật một dạng? Hơn nữa người này này sắc mặt, thật là âm hiểm dáng vẻ, thực sự, cả bột cùng Long quan đều mặt khiếp sợ đương nhiên là thực sự, hạ Bắc nói, ta nhận thức Long Hổ Huynh đệ hội phó hội trưởng Tiểu Phong, không tin chính các ngươi có thể đi hỏi, nếu không, ta giúp các ngươi dắt cái tuyến, đáp cái cầu, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Cục bột cùng Long quan đám người liếc nhau, không chút do dự gật đầu. Đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng ngoài ý muốn kinh hỉ. Trên thực tế, có mấy lời bọn hắn cũng không có cùng hạ Bắc sâu trò chuyện, Ma Diệm hiện tại không riêng cùng công hội Đại Vương là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa ở Thiên Hành trong Thánh Điện, sớm đã từng có vài lần xung đột cùng giao phong. Dựa theo cấp một công hội bài danh. Ma Diễm ở Thiên An thị bài danh 45, mà Công hội Đại Vương bài danh 57. Mặt ngoài xem khoảng cách không nhỏ, nhưng trên thực tế, Ma Diễm thuộc về không có gì bối cảnh phía sau đại bình dân công hội, vượt lên đầu công hội tích phân, đại thể đều đến từ công hội căn cứ công trình, khu hoang dã cùng phó bản công lực thành tích các phương diện. Mà Công hội Đại Vương bài danh tuy rằng rất lại phía sau, nhưng cái này công hội thành viên cả ngày trong gây chuyện thị phi, ở đỡ cơ phương diện có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy, này vài lần giao phong xuống tới, Ma Diễm chẳng những không chiếm tiện nghi gì, ngược lại ăn một chút an huy xung đột đều là công hội đại vương chọn trước lên. đám người này rõ ràng cũng minh bạch công hội thứ hạng là bọn họ hoàn cảnh xấu, bởi vậy bọn hắn không riêng ở hội quán trong kề sát công hội hường hồ, ở trong thánh điện cũng không chút do dự xuất thủ. cái gọi là vua cũng thua thằng liều. đã bài danh rất lại phía sau, vậy thì trực tiếp khai chiến, đánh tới người bài danh tại đây nhà hội quán trong mắt không có ý nghĩa. cứ như vậy, mắt thấy song phương mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, lại làm cho ma diễm không nghĩ tới chính là công hội đại vương cư nhiên cũng trêu chọc long hổ huynh đệ hội. long hồ huynh đệ hội là ngày hôm nay mới thăng cấp công hội căn cứ. Trước đó một mực danh tiếng không lộ, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng cả ngày hôm nay, toàn bộ Thiên An thị cấp thấp khu công hội đều bị nhà này công hội xóa bình. Ngu ngốc đều biết, đây tuyệt đối không phải một nhà thông thường công hội. Hắn thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản. Nếu như Ma Diễm có thể cùng Long Hổ huynh đệ hội liên thủ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tốt. Vậy thì làm phiền ngươi. Ta hiện tại liền vào thiên hành cùng hội trưởng chúng ta báo cáo. Thông qua thiên hành vòng tay cho nhau bỏ thêm bạn tốt, của bột đám người hào hứng rời khỏi. Có thể vì công hội kéo đến như thế một cái cường viện. Đây chính là một cái công lớn. Hạ Bác cùng Yên Chi cũng rời khỏi hội quán khu công hội, hướng trung ương truyền thống khu đi đến. Chuyện gì xảy ra? Đi ở ánh đèn sáng choang thủy tinh trên hành lang, Yên Chi trong lòng cỏ dại đều nhanh vừa được bầu trời, lôi kéo Hạ Bác góc áo, dừng bước lại hỏi. Cô gái ngửa đầu mặt to mò dáng dấp, khiến cho bốn phía người chơi nhịp tim lại không tự chủ được là vỗ. Ngươi vào thiên hành chẳng phải sẽ biết. Hạ Bác vô vô đầu của nàng, xoay người rời đi. Yên Chi tức giận đuổi theo, nhìn lỗ tai của hắn, cái cổ, đột nhiên cảm giác được thật là muốn cắn một cái. Long hổ huynh đệ hội trong căn cứ lúc này cả đám sung sướng náo nhiệt cảnh tượng thực sự sơn núi hồ hồn tinh anh quái có thể đánh như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu sớm biết ta cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy vậy thì nói như vậy được rồi đến lúc đó ta cùng bắc ca nói hắn ngày nào đó ở trường đại lên lớp tan học các ngươi hãy cùng hắn cùng một chỗ đến khu 11 một tới ta mời các ngươi ăn mùi vị tuyệt đối tốt ngươi kêu ta nam nam là được nàng là hường muội còn có cái này là tiểu thanh chúng ta có thể tìm ngươi muốn ký tên sao mạnh bản ngươi có thể là thần tượng của ta à, ta gọi lưu tiểu đồng Ta trước đây xem qua người thi đấu, Sơn Hải đại học đệ nhất vương bại a, triệu đại ca. Sau đó ta khải tử hãy cùng ngươi lan lộn. Trường đại đội tuyển trường đội viên cùng với dũng khí ma trận ba gã chủ lực lần lượt đi đến, khiến cho Tiểu Phong bọn người kinh hỉ làn sen. Vốn cho là những người này gia nhập Long Hổ huynh đệ Hội, cũng chỉ là treo cái tên, bình thường rất ít sẽ đến công hội căn cứ. Có thể không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn liền không hẹn mà cùng xuất hiện. Mà trừ nhóm đầu tiên đi đến buổi tiên, Ngưu Tiểu Đồng, Mạnh Bàn, Tiết huynh Mã Duệ đám người ở ngoài, ở kế tiếp nửa giờ trong Triệu Yến Hàng. Giải bộ thu, viên dã, từ thân thời, hạ khuê đám người cũng đều lục tục đi đến. Lấy cho tới thời khắc này, công hội căn cứ lại có chút đầy áp cả người mùi vị. Nếu là thường ngày, mọi người tụ ở công hội trong căn cứ chỉ sợ còn có chút xa lạ cùng xấu hổ. Nói cho cùng, công hội căn cứ ở vào công hội bãi tha ma trong đó, ngược lại trở lại nửa ngày đều vẫn là lạnh tanh rách rách nát nát mà giáng dấp. Nhưng hôm nay công hội căn cứ thăng cấp, chỗ nào còn có nửa phần trước kia bóng dáng. Đứng ở nơi này mới tinh công hội trong, coi như nhất không tự tin long hổ Hình đệ cũng ngỡ ngực, trên mặt phát quang, dẫn vẻ mặt hiếu kỳ. Tổng tác sợ hai than thành viên mới nhóm tham quan, cộng thêm có Hạ Bắc cái này, mọi người cộng đồng bằng hữu cùng với cùng hắn tương quan đề tài, bởi vậy mọi người rất nhanh thì lăn lộn quen thuộc. Mấy cái tính cách ngay thẳng rộng rãi hướng ngoại hóa bát, tỉ như Triệu Yến Hàng, Mạnh Bàn, Mã Duệ, Nưu Tiểu Đồng, nghèo Dừng, Khải Tử, đám người càng là xương huynh gọi đệ, cho nhau thổi phồng, thân thiết không tầm thường, một bộ chỉ hận quen biết muộn dáng vẻ. Bất quá bầu không khí cũng không phải tất cả đều là sung sướng hòa hợp. Có một cục mạch nước ngầm, một mực vô thanh vô tức cổ chào. Tiết Mau nhìn, nàng chính là Tiết huynh. Bắc Ca chính là vì nàng cùng tôn quý Kha đánh nhau. Thật xinh đẹp. Ta cho rằng Hổ Ca chính là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất. Không nghĩ tới Tiết huynh cũng xinh đẹp như vậy. Nghe nói cứ như là hán đại hoa hậu giảng đường. Thảo nào Bắc Ca ban đầu xung quanh giận dữ đâu. Nàng làm sao cũng gia nhập chúng ta công hội. Các ngươi nói bác Ca cùng nàng ở giữa. Khẳng định có vấn đề. Các ngươi không thấy được sao? Nàng và cái kia mạnh bàn, mã duệ cùng đi. Ta hỏi thăm, nghe nói trước một đoạn thời gian nàng vừa mới gia nhập dũng khí ma trận. Trước đây Ca cùng nàng cùng nhau ở hán đại, còn vì nàng đánh nhau hiện tại nàng lại đuổi theo bắc ca đi đồng nhất cái câu lạc bộ hắc này muốn nói không thành vấn đề các ngươi tin vậy cũng làm sao bây giờ nha? đúng vậy nàng vóc người xinh đẹp học thức cao khí chất rất nói liền vóc người đều như vậy này nam nam ngươi xem ngực của nàng đều so sánh với ngươi à còn là chức nghiệp tinh đấu sĩ thiên tài cùng nhà giàu thiên kim tiểu thư sợ cái gì chúng ta hổ ca chỗ nào kém ngực không lớn sao chúng ta đem nàng đuổi ra ngoài đi muốn chết ra ngươi ta cho các ngươi trả hỏi a loại sự tình này cũng không phải là chúng ta có thể dào hòa Chúng ta chẳng những không thể đối với nàng ác ngữ tương hướng, còn phải tốt dễ ở chung. Những cái khác là các nàng cùng bắt ca chuyện, cũng đừng cho hổ ca thêm phiền toái. Vừa mới ta cùng nàng Hàn huyên hai câu, cảm thấy nàng người thật tốt, không những kia nhà giàu tiểu thư Ngạo khí. Nói chuyện đêm hai, lại hòa khí. Bên trong căn cứ, mọi người ba cái một đám, năm cái một người, tụ chung một chỗ trò chuyện. Nhưng vô luận đàm luận là cái gì đề tài, mọi người đều sẽ lại một cái thời khắc không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết huynh. Nhất là Long Hổ huynh đệ hội một nhóm cô gái, càng là gương mặt khẩn trương Mã Sĩ xào bàn tán. Tiết Khuynh rời xa đoàn người, Lặng Yên ngồi ở đại thính nghị sự trước trên mặt thang, chống cằm, ánh mắt hiền tĩnh. Trước hạ bắt hẹn 7 giờ rưỡi, Mạnh Bàn từ Triệu Yến hàng bên kia vòng tròn đã đi tới, ở Tiết Khuynh ngồi xuống bên người, nhìn một chút thời gian, cũng nhanh tới. "Ân." Tiết Khuynh gật đầu. Mạnh Ban nhìn cô gái gò má, muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại tôi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Mã Duệ chạy tới, ba bước hai bước lên đại giai. Ta nghe qua. Mã Duệ hào hứng ở hai người bên cạnh ngồi xuống, thân thần bí bí nói, bọn họ đều là khu 11 bên kia người. Công hội thành lập thật lâu trước đây đều không thế nào nổi danh, hội trưởng chính là các nàng nói cái kia yên Chi. không biết nàng và hạ bắc là tại sao biết, bất quá nghe trường đại người ta nói, yên Chi dáng dấp siêu đẹp, bọn hắn thường thường thấy nàng cưỡi một chiếc màu đỏ mô tô đến trường đại phòng huấn luyện bên ngoài chờ hạ bắc, ngồi xuống chính là một hai tiếng đồng hồ, không ít trường đại nam sinh đương thời gặp mặt một lần, đến hiện tại đều vì nàng trả không nhớ cơm không nghĩ, ngươi hỏi thăm những ngày làm gì, mạnh ban một cái tát vỗ vào mã duệ trên nó, liếc tiết khinh một cái, giọng thấp thanh âm nói, e sợ cho thiên hạ không loạn đúng không? Ta khiến cho hắn đi. Tiết Khuynh Khỏe miệng hơi nhếch lên, cười niềm nở nói: "A." Mạnh Ban mở to hai mắt, mã duyệt một cái tát vỗ quay về hắn cái hốc, đáp ý nói: "Thấy ngu chưa?" Mạnh Ban lo lắng lo lắng, nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, "Song Tiết Khuynh hỏi, ngươi cảm thấy cái này liên chi cùng Hạ Bắc ở giữa đến cuối cùng." Không biết Tiết Khuynh lắc đầu, ánh mắt sâu kín nói, nhận thức hắn đã nhiều năm, chưa nghe nói qua hắn có bạn gái. "Không phải vậy mà nói, ta và Trương Minh không thể nào không biết. Hẳn còn chưa tới một bước kia." Huống hồn, cho dù có chút gì, vậy cũng không quan hệ trước đây thích hắn thiếu nữ liền thật nhiều, hắn đại thật nhiều nữ sinh đi thư viện đều là vì nhìn hắn đi. vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? mạnh bán hỏi. có thể làm sao? thiết khuynh chống cảm, nhìn xa xa, cũng không quay đầu lại nói, tức thôi. chương 422, chương 422, kinh hỉ ngự kiếm thiên hành hội quán, trung ương chuyển tống khu. nhìn theo hạ bắt thân ảnh biến mất ở liền nhau một khác đầu chuyển tống thông đạo rồi, tiên chi mới đi vào thông đạo trở khu. theo phía sau thông đạo cửa tạm thời đóng kín, phía trước thông hành mũi tên chỉ thị đèn đã sáng lên. Tiên Chi mang theo hiếu kỷ cùng một tia thấp vọng, không kịp chờ đợi đi qua thông đạo, tiến vào thế giới tiến hành. Đăng nhập cá nhân mật thất, đẩy ra đi thông thánh địa cửa. Theo một luồng sáng trắng sáng lên, Tiên Chi đã xuất hiện ở Long Hổ huynh đệ hội đại hội đại Thính nghị sự trước điểm chuyển tông trên. Mà khi trước mắt bạch quang tan biến, công hội căn cứ xuất hiện ở trước mắt lúc, Tiên Chi nhất thời liền sững sốt. Nàng rất nhanh mà xoay người, hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Này là Long Hổ huynh đệ hội. Tiên Chi phản ứng đầu tiên chính là mình có phải hay không là đi sai chỗ. Có thể nàng chưa kịp mở ra giao diện kiểm tra liên chỉ nghe thấy mấy cái thanh âm quen thuộc, vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu thanh, hồng mũi chờ mấy người tỷ mũi đánh tới. yên chi ngươi rốt cuộc đã tới, tiểu thanh cười khinh khách, ôn cổ yên chi, thế nào, có kinh hỉ không? này là yên chi nhất thời còn không phản ứng kịp. ở tiểu thanh các nàng phía sau, nàng còn thấy mẹo rừng, tiểu lao một nhóm long hổ huynh đệ, ngoài ra còn có không ít trước đây chưa thấy qua người chơi, những này khuôn mặt phần lớn đều là xa lạ, thế nhưng có mấy cái yên chi nhận ra, tỷ như nàng ở trường đại chờ hạ bắc lúc đã từng thấy qua buổi tiên, ngưu tiểu đồng, nhìn thấy loại tình huống này lại hồi tưởng trước Hạ Bắc cùng cục bột đối thoại, Tiên Chi cũng đại thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Có thể càng làm minh bạch, nàng thì càng khó mà tin được, Hạ Bắc vậy mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Nhìn một chút cái căn cứ này, Tiên Chi tại chỗ dạo qua một vòng, ánh mắt lại là kinh hỉ, lại là mở mịt. Từ thành lập Long Hổ huynh đệ hội một ngày kia trở đi, như vậy một màn, nàng cũng không biết mộng qua bao nhiêu lần. Nhưng đây chẳng qua là mơ mà thôi. Thậm chí ở trong động, những này tương lai, những này tháp tên, này đấu trưởng, này tháp pháp trận trung ương, cũng không có tồn tại qua. Đó là nàng ngay cả mơ cũng không dám mơ. Nhưng bây giờ, đây hết thể cứ như vậy chân chân thật thật mà đặt ở trước mắt mình, là thuộc về Long Hổ Hình Đại hội, hơn nữa tất cả đều là kim tinh cấp. Tiên Chi hoàn toàn không cách nào dùng từ ngôn hình dung tâm tình của mình. Lần này, nàng cuối cùng cũng minh bạch trước hạ bắt nhắc tới Long Hổ Hình Đại hội lúc công hội ma diễm người tại sao lại như vậy phản ứng. Cái tên kia, hắn đến tột cùng làm gì đó, lại là làm sao làm được. Tiên Chi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Có thể rõ ràng chỉ là không nghĩ ra vấn đề mà thôi, nhưng không biết vì cái gì trong lòng có khắc một cổ không tên tâm tình của trào, trong mắt của nàng đỗng nhiên liền bịt kín một tầng sương mù tiên tri nhanh đi theo ta dẫn ngươi đi xem nhà chúng ta hộ vệ ở tiểu thanh cùng hồng muội kéo kéo xuống tiên tri thân bất do kỷ cùng các nàng đi còn có hộ vệ tiên tri lén lén ló mắt con ngươi liền bắt đầu phát quang, tò mò hỏi đúng vậy đúng vậy nờ nờ cơ -hộ, hộ vệ có thể thần khí còn theo chúng ta hành lễ đâu ngươi là hội trưởng bọn hắn khẳng định phản ứng không giống nhau nhanh theo chúng ta đi thử một chút tiểu thanh cùng hồng muội ở phía trước lôi kéo nam nam ở sau lưng đẩy cách đó không xa, ngao dừng chờ long hổ các huynh đệ đều không chớp mắt nhìn một màn này, nhìn bị bắt đi khắp nơi yên chi, nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt, nghe một nhóm thiếu nữ cười khen khách tiếng, mọi người chợt nhớ tới ban ngày lúc nàng đứng ở xưởng sửa xe cây đại thụ kia dưới, tôi cốt độc lập dáng vẻ, đang suy nghĩ gì, ngao dừng đi tới tiểu đau bên người, thuận theo hắn xuất thần ánh mắt, nhìn về phía yên chi, tiểu đau quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại đưa ánh mắt quay trở lại, khóe miệng nét lên một vẻ cười, thật tốt, tháp pháp trận trung ương, tháp tên, xưởng rèn, một nhóm thiếu nữ hỉ hả vây quanh yên chi bốn phía quan hán bẻo qua trung ương đại thánh nghị sự khi tưởng che đỡ xa xa tầm nhìn lúc hồng muội kéo yên chi mặt khẩn trương hề hề mà đang muốn mở miệng lại thấy yên chi cười niềm nợ mà hỏi cái kia thích khách là tiết huynh đi ngươi biết hồng nội kinh ngạc nói yên chi gật đầu trong thánh điện người chơi tổng cộng có thể lấy 3 loại hình thái xuất hiện loại thứ nhất hình thái là thế giới hiện thực bản thân hình tượng loại thứ hai hình thái là đại lục tiên đạo hóa thân hình tượng mà loại thứ ba hình thái lại là thánh điện chiến đấu chức nghiệp hình tượng lấy loại thứ nhất hình thái xuất hiện người chơi chính là trong hiện thực gián dấp mà dùng loại thứ hai hình thái xuất hiện người chơi chính là là đại lục thiên đạo trong hóa thân răng rớp hóa thân là cái dạng gì liền là cái dạng gì này hai loại hình thái ở thánh điện trong lĩnh vực thuộc về hưu nhàn hình thái người chơi vô luận là lấy mình ở trong hiện thực tờ sợi quần jean dép tông lão đệ nhất hình tượng xuất hiện vẫn là lấy đại lục thiên đạo trung cổ vận cổ sắc tay háo phiêu phiêu tranh du giả hình tượng xuất hiện ở này trong thánh điện cũng không thể chiến đấu không thể đi phó bản không thể đi khu hoàng dã càng miễn bản đang chiến đấu khu đánh lôi đài tất cả đây hết thảy đều cần loại thứ ba hình thái mới được đó chính là như là khiên tinh pháp sư hoành độ võ giả ám ảnh thích khách một loại thánh điện chiến đấu nghề nghiệp hình thái đây mới là người chơi ở trong thánh điện cơ bản hình thái mà ở chuyển chức làm cho này loại hình thái lúc người chơi có thể tự do tuyển chọn là lấy loại thứ nhất hình thái chuyển hóa vẫn là lấy loại thứ hai hình thái giữa hai người khác nhau ở chỗ tướng mạo bất đồng người trước là người chơi bản thân mình dáng dấp mà người sau lại là người chơi đại lục thiên đạo hóa thân dáng dấp nay từ trình độ lớn nhất bảo hộ người chơi thân phận tư ẩn nếu như ngươi không muốn khiến cho người ta biết ngươi ở đây đại lục thiên đạo trong hóa thân thân phận nói như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể chỉ lấy hình thái thứ nhất, vốn có tướng mạo, hoặc là từ hình thái thứ nhất chuyển hóa hình thái thứ ba xuất hiện. Mà nếu như ngươi không muốn để cho người biết ngươi ở đây trong hiện thực thân phận nói, vậy ngươi có thể tuyển chọn lấy hình thái thứ hai, hóa thân tướng mạo, đăng nhập hoặc là lấy hình thái thứ hai chuyển hóa hình thái thứ ba xuất hiện. Đương nhiên, hai người chỉ có thể hai chọn một mà thôi. Giống như hạ Bắc loại này có mặt nạ, liền hình thái thứ hai cũng có hai loại bất đồng khuôn mặt, thuộc về cực đoan trường hợp đặc biệt. Mà Thiết huynh với tư cách Hán Đại đội tuyển trường chủ lực tuyển thủ, vô luận là bản nhân dáng vẻ còn là hắn hóa thân dáng vẻ đều làm người ấy chỗ quen thuộc. Mà hôm nay, nàng càng là lấy bản thân hình tượng chuyển chức đăng nhập. Bởi vậy, tiên chi một cái liền nhận ra được. Ta xem qua nàng thi đấu, tiên chi bóp trong bóp hồng muội khuôn mặt, đi tới lan can bên ngồi xuống, cười nói, rất nhiều lần. Hồng muội đám người liếc nhau. Các nàng biết, tiên chi không phải là bởi vì đối với đại học thi đấu cảm thấy hứng thú, hoặc là sùng bái tiết khuynh mới đi xem nàng thi đấu. Nàng xem những này tranh tài nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Hạ Bác. Hạ Bác cùng nàng. Nam nam có chút bận tâm dựa vào yên chi ngồi xuống. Không có gì hay lo lắng. Tiên tri ôm Nam Nam cái cổ, Ngụy Hạ Bắc, khỏe miệng không tự chủ được niết lên một vệt cười, thấp giọng nói, tên kia chính là cái không giải thích được phong tình đầu gỗ. Đầu gỗ? Nam Nam cùng hồng muội đám người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng trợn mắt xem thường một cái. Hồng muội tức giận chỉ vào bốn phía nói, lớn như vậy kinh hỉ, là một không giải thích được phong tình đầu gỗ có thể nghĩ ra tới. Nam Nam một nhóm thiếu nữ đều lòng đầy căm phẫn, ào ào gật đầu. Ở các nàng trong lòng, lại không có so với Hạ Bắc càng lãng mạn đàn ông, hắn đã cứu Tiên Trì, thay Thạch Long báo thù cầm một số tiền lớn mua sưởng sửa xe, bây giờ lại đang trong thánh điện, đem một cái rách rách nát nát công sẽ biến thành bây giờ lần này xa hoa hùng vĩ răng rớp, hứa hồ hắn còn sạch sẽ như vậy xóa khí, bọn tỷ muội chỉ nghĩ tới thôi cũng không biết nhiều đấu kỵ. tiên tri lại còn nói hắn là đồ gỗ, hạ bác nếu như đồ gỗ, vậy mèo rừng, tiểu phong mấy tên kia là cái gì, gang sao? nam nam tức giận nói, nếu như này còn gọi không giải thích được phong tình nói, ta đây thật không biết hắn muốn hiểu ngươi chỗ nào, mới gọi hiểu phong tình, ha ha ha ha, đừng, ta sai rồi. Yên tri gương mặt phi hồng, bắt được Nam Nam liền ở nàng nách một trận loạt cong, thẳng nhột được Nam Nam thân thể mềm mại của xoay, tốt một trận dây rủa, cười đến thở hổng hổ, hồ, liên tục xin tha. Cuối cùng là dựa vào gặp chuyện bất bình hồng hôi, Tiểu Thanh đám người ùn vào tới, mới hiểu cứu được. Chúng ta thế nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tiểu Thanh ôm yên Chi, một lần nữa đem nàng kéo đến một bên trên băng đá ngồi xuống, tức giận sân nói, người ta dáng dấp thiên, kiểu bá mị, lại là nhà giàu tiểu thư, trước đây Bắc Ca liền vì nàng đánh nhau, hiện tại nàng lại đuổi theo Bắc Ca tới câu lạc bộ, ngươi sẽ không sợ Bắc Ca bị nàng cướp đi? Không sợ. Yên Chi tựa ở tiểu thanh trên người, lắc đầu. Vì cái gì? Chúng nữ sửng sốt. Bởi vì ta căn bản là không có nghĩ qua muốn đi với ai cơ hắn. Yên Chi cắn môi, ánh mắt sâu kín nhìn phía xa xa, ánh mắt Melly, dù sao đời này, hắn là của ai ta mặc kệ, ta chính là của hắn. Chúng nữ liếm nhau, đông nhiên đồng loạt nhào tới, từng cái một nghiến răng nghiến lợi lại con lại vặn. Tốt ngươi cái Yên Chi, gì đó hồ ca, nguyên lai là cái hồ ly tinh. Ta sớm đã nhìn ra, vội vàng hiện hình. Đuôi đâu, giấu chỗ nào? Chương 423. Chương 423 tham dò hạ bắt tiến vào thế giới thiên hành, hắt hơi một cái, hắn xoa xoa mũi, nhìn quanh cá nhân mà thất, không có tuyển chọn lập tức đẩy ra đi thông thánh điện cửa, mà là ở bàn dài trước ngồi xuống tới, một bên chờ cục bột hồi âm, một bên mở ra hệ thống giao diện, đăng nhập phía chính phủ trang web diễn đàn, tìm tòi liên quan tới công hội đại vương cùng công hội yêu hành thông tin. ở thế giới thiên hành trong ba lĩnh vực lớn, thánh điện tương đương với ngân hà nhân tộc chỗ tự chấn giữ, phía chính phủ có thể ở trong này mở cơ cấu, đồng thời cũng có thể đem trong hiện thực thông tin tin tức sao chép tiến nơi này, mà thông qua hệ thống giao diện liền có thể tiến hành tìm tòi tuần tra. Thông tin rất dễ tìm. Thiên An thị cấp một công hội giữa, công hội đại vương coi như là mang tiếng xấu, không riêng lên án bài bột tùy ý có thể thấy được, còn có công hội đại vương người chơi cãi nhau tiếp, khoe khoang tiếp. Nội dung cực kỳ phong phú. Về phần công hội yêu hành liền càng không cần phải nói. Nhà này công hội chẳng những là cấp 2 công hội, càng là Lan Thạch thiên hành hội quán 13 nhà phân quán thủ tịch chú quán công hội. Thành viên đông đảo, đủ loại tương quan bài bột quả thực vô số kể. Hạ bác chọn đoạn thời gian gần nhất thông tin, lấy trọng yếu nhìn một ít lại thuận theo một ít có ý thông tin thâm nhập đào móc một phen trong lòng đối với hai cái này công hội đã đại khái có tính toán. bất quá chỉ riêng những tin tức này còn chưa đủ. hạ bác ngón tay gõ lên mặt bàn trong lòng tính toán. ngự kiếm hội quán thủ tịch chú quán công hội ghế long hổ huynh đệ hội là nhất định phải bắt. tự nhiên hai cái này công hội chính là long hổ huynh đệ hội đối thủ. nghĩ muốn đối phó bọn hắn cần thiết thông tin là không thể thu hoạch, mà phải hiểu một cái công hội thông tin trừ từ trên mạng tương quan bài bột tìm kiếm một ít đầu mối ở ngoài trực tiếp nhất con đường chính là dùng tiền mua sắm thiên hành trong thánh điện làm ra ban tin tức loại việc này mà công hội cũng không ít tin tức của bọn họ cực kỳ linh thông không riêng vươn tay khắp thánh điện mỗi một cái góc ở rất nhiều công hội trong đều thu mua hoặc trực tiếp mai phục người nằm vùng quan trọng hơn là bọn hắn còn có thể từ một ít bí ẩn con đường bắt được một ít phía chính phủ số liệu số liệu loại vật này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề khởi ra rất nhiều bí mật tỷ như bắt được công hội ban bố nhiệm vụ số liệu liền biết được nhà này công hội bây giờ chuẩn bị làm cái gì lại tỷ như thông qua công hội tích phân động thái tích lũy số liệu là có thể biết bọn hắn hạ cái nào phó bảng Thường thường đi khu hoang dã cái nào khu vực. Nếu như lại phân tích bọn họ thành viên số liệu mà nói, thậm chí ngay cả cá nhân hành vi quen thuộc, thực lực tiêu chuẩn các loại chi tiết đều có thể đã rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, hãy cùng thế giới hiện thực ủy thác phòng thám tử tư điều tra một dạng, này cần thời gian, cũng cần tiền. Hạ bác không muốn dùng tiền, hơn nữa cũng không thời gian. Tiếp qua một tuần chính là ngự kiếm thiên hành hội quán thủ tịch công hội tranh bá so tài, đợi được tin tức tới tay, món ăn đều lạnh. Hạ bác kỳ thực cũng có thể trực tiếp tìm cục phát triển. Hắn bây giờ cùng cục phát triển không riêng gì hợp tác quan hệ, càng là Minh Hữu quan hệ. Cục phát triển cần phong thần ở thế giới thiên hành trong danh vọng, cần một người có thể cùng chiến hiệp chống lại nhân vật hàng đầu. Bởi vậy, chỉ Tiểu Sơn lén hứa hẹn, nếu như phong thần cần, bọn hắn sẽ cung cấp một ít cần thiết không phải thường quy ủng hộ. Mà loại này liên quan tới một cái công hội số liệu chia sẻ, chính là một cái trong số đó. Nhưng vấn đề là cùng cục phát triển hợp tác là phong thần, không phải Long Hổ Hình Đệ Hội Hà Bắc. Một khi phong thần yêu cầu có minh xác chỉ hướng, đối phương cũng rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc từ công hội đại vương cùng công hội yêu hành trên người mỏ lấy ngự kiếm thiên hành hội quán sau đó sẽ từ một loạt sự kiện giữa mỏ lấy long hổ hình đại hội đến lúc đó bản thân phong thần thân phận rất dễ bạo lộ bởi vậy phong thần quyền hạn không thể dùng tại đây loại địa phương hạ bác cao mày tỉ mỉ suy tư đột nhiên hắn gõ mặt bàn ngón tay ngừng lại một đạo linh quang ở trong đầu thoáng qua công hội điện ẹn đổ hạ bác đứng dậy đeo lên mặt nạ đẩy ra đi thông thánh điện cửa mấy phút rồi hắn đã đi vào công hội điện trực tiếp trên lầu 2 đi tới chủ sự cửa phòng làm việc trước còn không có gõ cửa Èn đã biết trước thông thường mở cửa phòng ra. "Các hạ." "Èn đồ tiên sinh, ngươi tốt, Hạ Bác đi thẳng vào vấn đề mà nói, có một việc ta nghĩ xin ngươi giúp một tay." "Các hạ xin cứ việc phân phó." Èn đồ đem Hạ Bác khiến cho vào phòng trong lúc, một bên vì hắn pha trà, vừa lên tiếng nói. Hạ Bác ở trên ghế salon ngồi xuống tới, cân nhắc một chút tìm từ, hỏi, "Phía ngoài thiết bị phụ trợ tự tra duyệt, chỉ có thể tra được một ít liên quan tới công hội cơ bản thông tin, ta cần một ít càng xâm nhập số liệu tư liệu, không biết ngươi bên này có thể hay không cung cấp một chút thuận tiện." Nói xong, Hạ Bác nhìn chăm chú vào Èn lặng lặng chờ đợi. Ngân hàng Thiên Hành 300 năm tới, tìm nở tợ cờ thương lượng cửa sau người chơi, có thể nói vô số kể. Hạ Bác biết mình không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Nếu như bị ỆN độ trực tiếp cự tuyệt thậm chí đuổi ra ngoài, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Này nguyên bản chính là hắn một lần thử nghiệm. Trải qua thăng cấp công hội căn cứ lúc kỳ lạ kinh lịch, Hạ Bác biết, bản thân cái này thần quyến giả cùng nở tợ cờ quan hệ là không giống người thường. Cũng bởi vậy, ở lúc rời đi hắn cố ý hỏi ỆN một câu, nếu như mình có chuyện lúc, có thể tới hay không tìm ỆN hỗ trợ? mà E'en đồ trả lời lại là có thể vì thần quyến giả phục vụ, là tất cả tinh thần người hầu vinh hạnh. Hạ Bác đem những lời này nghiền ngẫm thật lâu, càng nghĩ thì càng cảm thấy ý vị thâm trường. Nếu như nói trước bản thân tới công hội điện, nhận thức E'en đầu cũng đạt được những kia vừa vặn cần xử lý vật liệu cùng một loạt ưu đãi, là một lần cực tình cờ tốt vật khí, như vậy, chuyện giống vậy nếu như phát sinh lần thứ hai, vậy thì không phải là vận khí tốt có thể giải thích. Ai đều hiểu này ý vị như thế nào. Ý vị này, bản thân đem đẩy ra một mảnh trước đó chưa từng có, đi thông thánh điện nở cờ quần thể trung ương đại môn. Chính vì vậy, Hạ Bác mới quyết định bước lên bị đuổi ra ngoài phiêu lưu thử thử một chút. Hắn nghĩ biết mình cái này thần quuyến giả, ở nở cờ trong thế giới đến tột cùng ở vào một loại thế nào địa vị, đến tột cùng có thể bao lớn quyền hạ. Bản thân nghiền ngẫm đáp án, đến tột cùng là bản thân ý nghĩ kỳ lạ mơ mộng ảo huyền, còn là. Ở Hạ Bác nhìn soi mói, ẹn đồ một câu nói cũng không có nói. Hắn trầm mặc ngâm được rồi trà, đem chén trà đặt ở Hạ Bác trước mặt, trật từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách da dê, đặt ở bên cạnh giá sách trên bàn sách, sau đó hơi hướng Hạ Bắc khom người chào, xoay người rời khỏi phòng. Hạ Bác sững sờ một chút. Lập tức phản ứng kịp, con mắt chiếu sáng mà bỗng nhiên đứng dậy. Thực sự có thể. Hạ Bác đi tới trước bàn đọc sách, đem tầm nhìn tập trung đến trước mắt sách ra dê trên. Ện e đầu quyển này sách ra dê cùng trong đại sảnh quyển kia sách ra dê hình dạng thiết bị phụ trợ tự tra duyệt sơ một cái một dạng, chỉ bất quá muốn nhỏ hơn nhiều. Đồng thời, phía ngoài lớn sách ra dê bìa mặt là màu vàng sẫm, mà quyển này lại là màu đỏ viền vàng. Mở ra sách ra dê, trang sách trên hiện ra công hội thông tin. Hạ Bác bình phục một chút có chút nhanh chóng nhịp tim, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trong sách. Hắn đem tìm tội phạm vì thu nhỏ lại đến Tiên án thị, sau đó chăm chú mà tuần tra lên. Đồng thời triệu hồi ra giấy bút, một bên trà, một bên ghi chép. Mấy phút rồi, Hạ Bác đã đạt được mình muốn. Hắn đem sách ra dê khép lại, ngồi trở lại sofa, mới vừa uống một ngụm trà, đố liền đẩy cửa vào được, tạm thời có chút việc, đi ra ngoài một chút, các hạ chờ lâu. Nói xong, Endo mặt tay này nói, vừa mới các hạ nói gì đó, ta không có nghe rõ, có thể hay không mời các hạ lặp lại lần nữa? Không có gì. Hạ Bác thấy buồn cười. Cảm thấy này nợ cờ so với trong hiện thực phần lớn người càng có ý tứ. A ện đầu cũng là cười, rót một chén trà nâng ở trên tay, tán gẫu vậy khoan thai nói, "Các hạ, ngài nhận thức khu Đông phố phong thịnh tiệm tạp hóa bối lao bạn sao?" Hạ bác gật đầu. "Khu Đông phố phong thịnh là một cái phồn hoa thương nghiệp đường phố. Nơi đó tụ tập đủ loại cửa hàng cùng giao dịch cơ cấu, có hệ thống nguyên sinh, có phía chính phủ thiết lập, cũng có các lớn tài phiệt tập đoàn hoặc cá nhân người chơi mở. Hệ thống tiệm tạp hóa là các người chơi thường thường đến tham địa phương." Hạ bác tuy rằng vào thiên hành thời gian không lâu lắm, nhưng vì mạnh bàn làm trợ lý chuyên trách lúc mỗi ngày đều muốn chạy tiệm tạp hóa chí ít một chuyến đối với cái kia mập mạp tiệm tạp hóa lao bản tự nhiên không xa lạ gì e đồ nói đối lao bản cũng là một cái người rất có ý tứ theo ta là lao bằng Hữu hơn nữa tin tức của hắn luôn luôn đều rất linh hồng, mạng giao thiệp cũng rất rộng vô luận là thành vệ mã hành cửa hàng còn là khác cơ cấu hắn đều rất quen thuộc nếu như ngài sau đó có gì cần có thể đi nơi đó tìm hắn tâm sự nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu a hạ bác có chút nghi ngờ nói có thể chứ thân vị mạnh bản trợ lý chuyên trách, hạ bác đi tiệm tạp hóa số lần cũng không ít. có thể trước đó, hắn cho tới bây giờ không đã từng cái kia bối lao bản vài phần kính trọng, ngay cả nhiều một câu nói cũng không có, càng miễn bản giống như e đột như vậy cho phúc lợi đãi ngộ. đương nhiên, e đồ gật đầu một cái nói, không có làm càng nhiều mà giải thích. hạ bác hỉ nói, vậy thì đa tạ e nổ tiên sinh. hạ bác biết, e nổ đã nói như vậy, vậy bản thân tái kiến vị kia bối lao bản mà nói, tình hình tất nhiên cùng trước đây không giống nhau. điều này cũng làm cho hắn đối với nở tở cái quần thể này có chút suy đoán. Lẽ nào, thánh điện Lở cờ Nội Bộ có nào đó cơ chế? Chỉ có chủ sự cấp Ện Đồ mới có thể phân biệt ta thần quyến giả thân phận, hắn sau khi xác nhận mới tương đương với mở ra nào đó thân phận chứng thực, do đó khiến cho bối lao bản người như vậy cũng tán thành ta. Hạ Bác trong lòng suy nghĩ, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy, chuyện này tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì mình là thần quyến giả đơn giản như vậy. Ện Đồ trước nói hắn sở dĩ sẽ cho ta những kia phúc lợi, là bởi vì ta là thần quyến giả quan hệ. Nhưng vì cái gì trước đây chưa từng nghe nói qua thần quyến giả có phương diện này là quyền? Ta xem qua tất cả liên quan tới thiên hành trong sách, vô luận là ngân hà thiên hành còn là chủng tốc khác, đều không có chút nào liên quan tới phương diện này đi chép. Mà phải biết thần quyến giả thế, nhưng mọi người chú ý trọng điểm. Huống hồ lần đầu tiên còn có thể sử dụng thần quyến giả cùng vận khí tốt để giải thích, như vậy vừa mới én đầu khiến cho ta tìm đọc số liệu, còn có bây giờ làm ta để cử bối lão bản, đã là công khai ta có thể dung nhập giữa bọn họ, mượn dùng lực lượng của bọn họ. Loại tình huống này nếu là bị bất kỳ một cái nào nghiên cứu thánh điện lở tơ cờ quần thể chuyên gia biết, sợ rằng đều sẽ khiếp sợ đến phát điên. Bởi vậy. Vẹn vẹn bằng thần quyến giả là không có thể giải thích. Coi như là thần quyến giả, vậy ta đây cái thần quyến giả cũng là không cùng một dạng. Có thể hay không cùng đầu óc ta trong ngủ say này cái linh hồn có quan hệ. Một cái ý niệm chợt thoáng hiện, chợt liền chiếm hạ bắt toàn bộ trong óc, lái đi không được. Càng nghĩ, hạ bác lại càng cảm thấy hoài nghi. Chương 424, chương 424, một cái dấu ít hạ bắt rất rõ ràng. Bản thân trải qua mấy ngày nay một loạt biến hóa cùng gặp gớp, đều bắt nguồn từ bản thân trong đầu cái này thần bí ngủ say linh hồn. Chỉ bất quá, đây là hắn bản thân bí mật lớn nhất. Chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua, mà đang đối mặt E đỗ lúc, hắn theo bản năng đem đối phương coi là người, đồng thời cũng theo bản năng cho rằng đối phương không thể nào biết bí mật của mình. Nhưng bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Hạ bác cảm thấy bản thân tựa hồ phạm vào một sai lầm. E đầu cũng không phải một cái chân chính người, hắn là nở cờ, cờ, là thế giới này tồn tại một bộ phận. Mà thế giới này cùng thế giới hiện thực tuyệt nhiên bất đồng, căn bản không thể dùng thế giới hiện thực tiêu chuẩn cùng thường thức để cân nhắc cùng nhận thức. Thế giới hiện thực không ai có thể phát hiện bí mật của mình nhưng cũng không có nghĩa là nơi này lở đỡ, đỡ cờ cũng không thể. Hú hồ, mặc dù mình đến hiện tại cũng không hiểu rõ trong đầu này cái linh hồn lai lịch, nhưng lại không có người so với chính mình rõ ràng hơn này cái linh hồn ở thế giới này phất lượng. Ban đầu bản thân bị một cái thần bí trùm ánh sáng đánh lên. Chính là từ khi đó bắt đầu, thân thể của mình mới bắt đầu xuất hiện biến hóa, mới không giải thích được trở thành cái kia tên là Nuna nữ nhân trong miệng phá bích giả, cũng chính là từ khi đó lên, bản thân trong đầu mới nhiều này cái linh hồn, mới ở tiến vào thế giới thiên hành rồi trở thành phong thần cũng bằng vào trong đầu ký ức mảnh nhỏ đi tới hiện tại. Không nói qua trường chút nào, bản thân cả người sinh con đường đều bắt cóc một cái đại loan. Mà bây giờ, mình và ẽn đầu quan hệ đã không tầm thường, đã xuyên thấu qua hắn, đẩy ra này phiến đi thông nở tờ cờ quần thể chỗ sâu đại môn. Có thể trước đó, công lực nở tờ cờ vốn là bị vô số nhân chứng minh không thể được tự lộ. Cho nên, mình có thể có đây hết thể tuyệt đối không thể có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình là thần quyến giả đơn giản như vậy. Một cái nỗi băn khoăn cấp tốc ở trong lòng mở rộng, nhưng hạ bác lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết, bí mật này không được phép bản thân có nửa điểm sơ sẩy cho dù là đối mặt nợ tỏ cờ, cũng không thể chủ động làm lộ, tự nhiên cũng không có biện pháp hỏi dò. Muốn tẩy bỏ cái này bí ẩn, có lẽ biện pháp tốt nhất chính là chờ trong đầu cái kia ngủ say linh hồn tỉnh lại. Hạ Bác suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, "Ta minh bạch, cảm tạ Ện Đỗ tiên sinh, ta trước cáo tử. Các hạ đi thong thả." Ện độ đem Hạ Bác tống xuất cửa phòng. Hai người đều ăn ý mà lại không có bất kỳ trao đổi gì. Đi ra công hội điện, Hạ Bác quay đầu lại nhìn một chút nhà này kiến trúc hùng vĩ, chỉ cảm thấy thế giới này tựa như một quyển cất dấu bí mật tiểu thuyết huyền nghi, tất cả đều càng ngày càng có ý tứ. Mấy giây rồi, Hạ Bác phản hồi cá nhân mật thất. Ở bắt được bản thân cần số liệu rồi, trong đầu hắn cấu tứ đã dần dần thành hình. Ngồi ở mật thất trước bàn đọc sách, Hạ Bác dùng hệ thống cung cấp cụ cụy thuật, triệu hồi ra giấy bút cùng thôi diễn trình tự màn sáng. Hắn trước tiên ở trong óc ký ức mảnh nhỏ giữa tỉ mị tìm tòi một phen, dùng thôi diễn trình tự làm ba cái phó bản công lược đi ra. Sau đó đem này ba cái công lược sửa chữa một phen, hình thành ba cái công lược văn kiện đặt ở sổ ghi chép trong. Sau đó, Hạ Bác lại mở ra hệ thống khu hoang dã bản đồ, tìm được mấy cái khu hoang dã vị trí, tỉ mỉ nghiên cứu qua sau trên giấy viết xuống một cái cặn kẽ kế hoạch công hội đại vương kế hoạch hoàn thành hạ bác nhìn hai cái công hội tên trước đem nhằm vào yêu hành hồng hồ một bộ phận để ở một bên bút trong tay ở công hội đại vương tên trên đánh cái dấu ít đã như ngươi đùa bảo đó chính là ngươi đang nghĩ ngợi ngay vào lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên hạ bác mở ra cá nhân giao diện vừa nhìn mặt trên đã chuyển đến cục bộ thông tin cục bộ hạ bắc ta cùng hội trưởng chúng ta nói qua hắn cảm thấy rất hứng thú có thể hay không nhờ cậy ngươi hỗ trợ liên lạc một chút ngươi vị tiên long hổ hình đại hội bằng hữu nếu như hắn nguyện ý, chúng ta muốn cùng hắn gặp mặt. Hạ bác nhìn trong tay mình kế hoạch, khoe miệng nét lên một vẻ cười, tiên phát một cái tin trở lại. Tốt, ta tìm thời gian giúp ngươi hỏi một chút. Nếu như hắn nguyện ý, ta sẽ đem ngươi đánh số phát cho hắn, khiến cho hắn với ngươi liên hệ. Cục bột, vậy thì làm phiền ngươi, ta chờ tin tức của ngươi. Kết thúc cùng cục bột đối thoại, Hạ bác lại tỉ mỉ kiểm tra một lần kế hoạch, xác định không có cái gì lớn lỗ hổng, này mới đứng dậy đẩy ra đi thông thánh điện đại môn, tuyển chọn đăng nhập công hội căn cứ. Bác ca, Hạ bác Khi Hạ Bắc vừa xuất hiện ở Long Hồ Huynh đệ hội căn cứ điểm truyền thống, lập tức trở thành lực chú ý tiêu điểm. Bốn phía mọi người hào hào hơi đi tới chào hỏi. Đặc biệt Trường Đại một nhóm nhỏ thay thế bổ sung cùng Long Hồ Huynh đệ hội một nhóm huynh đệ nhất cung kính. Ở bây giờ Trường Đại giữa Hạ Bắc nghiễm nhiên đã trở thành một cái truyền kỳ. Tất cả mọi người biết, nếu như không phải Hạ Bắc, năm nay Trường Đại đừng nói tốt 4 có thể hay không tiến trước tám đều huyền. Huống chi hiện tại Trường Đại công hội vui sướng hướng quang vinh, Hạ Bắc quyền kia công pháp viền vàng chính đang kéo dài có tác dụng. Mà như vậy nhận thức ở đội tuyển Trường giữa nhất thống nhất đối với đám này nhỏ thay thế bổ sung tới nói nếu như triệu yến hàng là trước đại lão đồi tiên là hiện đại lão mà nói vậy hạ bắc chính là ẩn hình đại lão hơn nữa còn là đại lão giữa đại lão không phát hiện hạ bắt thành lập công hội các đại lão đều ảo đảo gia nhập sao thân là nhỏ thay thế bổ sung điểm ấy nhãn lực cũng không có còn làm sao la lộn. hổ hổ nhìn một chút này công hội công trình nhỏ thay thế bổ sung nhóm chỉ cảm giác mình dường như gia nhập gì đó khó lường tổ chức nhìn thấy hạ bất lúc thái độ tự nhiên càng cung kính ba phần về phần long hổ các huynh đệ liền càng không cần phải nói bất quá không biết vì cái gì Hạ Bác đi ra điểm chuyển tung lúc vô luận là Từ Long hồ huynh đệ còn là Bùi Tiên Triệu Yến Hàng mạnh bàn, Mã Duệ đám người trong ánh mắt đều cảm thụ được một tia cổ quái đó không phải là bình thường bằng Hưu gặp mặt lúc vẻ mặt cũng không phải thấy công hội lúc kinh hỉ mà là thương xót lợi hại a Hạ Bác một con béo tay nặng nề mà vỗ trên bờ vai Hạ Bác quay đầu nhìn lại lại thấy là lấy hình thái thứ nhất đăng nhập như tiểu đồng Tiểu Bang Tử tấm tát nói dám đem hai người bạn gái xuống lại ta tưởng cũng không đỡ liền phục ngươi gì đó hai người bạn gái Hạ bác mặt sững sờ, cái kia là thường xuyên đến chúng ta trường đại chờ ngươi Yên Chi đi. Nguyên lai like cái này công hội là nàng khai sáng. Nghiêu Tiểu Đồng chỉ vào xa xa nói. Hạ bác thuận theo tay hắn nhìn sang, liếc mắt liền thấy Yên Chi. Yên Chi là lấy hình thái thứ nhất chuyển trước cuồng bạo Tử Thần đăng nhập. Quần áo áo đỏ Tử Thần, thoạt nhìn chẳng những không thể sợ, ngược lại lộ ra vài phần khả ái. Khi Hạ bác ánh mắt nhìn sang lúc, Yên Chi ánh mắt cũng vừa vặn nhìn sang. Hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy ở thế giới thiên hành trong gặp mặt, đây đó đều có một loại mới lạ giữa, lại mang một tia không tên khiến cho người ta trong lòng chợt vừa nhạy tâm tình tâm nhìn đổ vào lúc, Yên Chi trên mặt hơi đỏ lên, hướng hắn cau mũi một cái, rất nhanh mà quay đầu ra đi. Mà lúc này, Niu Tiểu Đồng đã quay đầu dùng miệng nô nô đại thính nghị sự sân phơi phương hướng, còn có bên kia vị kia, không phải là ngươi xung quanh giận dữ vì hùng nhan, thảo nào tôn quý kha muốn tìm ngươi liều mạng đâu, cảm tình ngươi và nàng âm thầm thật là có không thể cho ai biết bí mật. Hạ bác quay đầu nhìn lại, chính thấy một thân thích khách trang điểm, vóc người lùi lõm hấp dẫn Tiết Quyên ngồi ở trên bậc thang, cười niềm nở mà nhìn bản thân. Hạ bác trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại không loạn chút nào. Nghĩa chính từ nghiêm mà quát lớn nói, "Gì đó không thể cho ai biết bí mật." Sách, Càn Bá Nam, Nưu Tiểu Đồng khoát tay chặn lại đánh gây hắn, "Theo ta giải thích có cái gì dùng?" Hạ Bác cái chán gân xanh vừa nhảy, đang chuẩn bị nói gì đó, đồng nhiên, liên tiếp hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Mở ra hệ thống giao diện vừa nhìn, chỉ thấy công hội danh sách thành viên trong, Tiên Chi cùng Tiết huynh hình cái đầu đều đang nhảy nhót, đồng thời phát tới bạn tốt thỉnh cầu. Hạ Bác thông qua xin. Tiên Chi, Bắc, cái kia chính là Tiết huynh đi, chân nhân so với trên tivi nhiều hấp dẫn. Tiết huynh, Tiên Chi đẹp vô cùng a chú bắt cót tới trước đây làm sao không có nghe người nhắc qua hạ bác đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía thanh âm khô quắt mà nói mọi người đều biết neo rừng cùng tiểu đau túi đầu đằng hắng một cái cùng long hổ phong chỉ các huynh đệ liếc mắt nhìn nhau buồn bực đầu không lên tiếng triệu yến hàng giải bộ thu đám người như cười như không nhìn hắn mạnh ban cùng mã duệ ôm cánh tay một tay sờ sờ cảm tay kia thì bí mật mà hướng hắn dơ lên ngón tay cái hai người tương tự tư thế động tác giống nhau vậy nhìn có chút hạ hê sắc mặt không có nửa phần ẩn dấu đám người này Hạ Bác chính suy tính muốn làm sao đổi chủ đề. Ngay vào lúc này, chợt nghe trên bầu trời truyền đến Len Ken một tiếng thanh thúy nhắc nhỏ âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xanh trong như rửa sáng sủa bầu trời đột nhiên hiện ra một cái to lớn màn sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như trên bầu trời xuất hiện một cái ba quang lân lân hổ lớn thông thường. Bắt đầu, bắt đầu. Công hội trong căn cứ, tất cả mọi người hướng vấn. Bao quát Tiết huynh, Tiên Tri ở bên trong, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng tràn tới, đứng ở công hội tiểu quảng trường trên, ngẩng đầu nhìn ra xa. Gì đó bắt đầu. Hạ Bác sử sốt. Nam Thiên muôn màn a. Đi tới bên cạnh hắn Tiết huynh cười cười nói, người biến mất mấy ngày nay, không biết một chút cũng không quan tâm chuyện này đi." Hôm nay là thứ ba kỳ. Hạ bác này mới phản ứng được, dư quang phát hiện không biết lúc nào, Yên Chi đã tới bản thân bên kia. Khi Tiết huynh cùng Yên Chi cách bản thân đây đó nhìn thoáng qua, tâm nhìn đổ vào lúc, Hạ bác vội vàng ngựa đầu hướng thiên không nhìn lại. Rất nhanh, màn sáng giữa đã hiện ra tiết mục phòng ghi hình trắng cảnh, người chủ trì cùng mấy vị khách quý xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 425. Chương 425, Phùng Tùng phổ quyết định tinh tế bưu báo đài truyền hình, phòng ghi hình tiết mục đã bắt đầu, trần cần đứng ở biên đạo phía sau, cắn móng tay, chuyên chú nhìn chằm chằm giám sát màn hình. màn ảnh trong, người chủ trì lưu lộ đang cùng hai vị khách quý trò chuyện đi qua hai kỳ nội dung, tiến hành đơn giản một chút hồi ức cùng giới thiệu. trần cần biết, khoảng chừng 3 phút sau, hình ảnh liền sẽ tắt vào đến phong thần ở đại lục thiên đạo trong màn ảnh. từ đánh cuộc bắt đầu, mãi cho đến phong thương tuyết một kiếm nhìn dặm, giáng xuống vô song thành. kết cục trần cần là cũng sớm đã biết rồi, mà tiết mục toàn bộ quy trình cùng chi tiết từ lâu trải qua hoàn thành, bất quá chỉ là làm từng bước mà thôi không cần phải thân làm một cái tòa soạn báo chủ biên nàng để ý tới. Nàng Sở Dĩ đứng ở chỗ này, chẳng qua là bởi vì đây là này kỳ tiết mục cuối cùng một tập, nàng nghĩ tự mình chứng kiến vào thời khắc này thôi. Cái tiết mục này đối với tinh tế bưu báo tới nói, có rất trọng đại ý nghĩa, mà đối với Trần Cẩn cá nhân tới nói, càng bất động. Nửa tháng trước nàng còn trốn ở buồng vệ sinh, nhìn trong gương cái kia thất bại bản thân, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt mỏi. Mà bây giờ, nàng lại đã trở thành tinh tế bưu báo trong lịch sử thành công nhất chủ biên. Đây hết thảy đều bái cái kia hóa thân phong thần thần bí người chơi ban tạm chính là hắn hấp dẫn toàn bộ nước cộng hòa ngân hà mấy chục tỷ người ánh mắt, chính là hắn khiến cho tinh tế bưu báo nhảy trở thành bây giờ nước cộng hòa ngân hà nhất chạm tay có thể bỏng truyền thông, nhảy sinh sinh từ chiến hiệp chèn ép trong khốn cảnh sông ra một con đường sống tới. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, trần Cẩn biết, có không biết ít nhiều khán giả chính canh giữ ở trước màn ảnh quan khán tiết mục, cũng có không biết ít nhiều ban đầu theo chiến hiệp cùng nhau vây công tinh tế bưu báo truyền thông chính nhìn vậy khủng bố mà tỷ lệ xem số liệu mà trở nên đố kỵ Mà trần cận cũng biết, đợi được này thứ ba kỳ tiết mục chiếu xong. Phong thần chỗ mang theo nhiệt độ còn đem tiến thêm một bước để thăng, khi đó sẽ là một trận báo tác, cho nên hai vị phong thần này đã coi như là sáng tạo lịch sử đi. Phòng ghi hình trong, người chủ trì Lưu Lộ hỏi, nàng và hai vị khách quý ở xem trước hai kỳ tiết mục nội dung rồi, bắt đầu thảo luận phong thần một trận chiến này đối với ngân hà thiên hành ý nghĩa. Đương nhiên, tiết thân sư không chút do dự khẳng định nói, đại lục thiên đạo đẳng cấp xâm nghiêm, từ hạ du đến trung du, từ trung du đến thượng du, mỗi một bước đều là một cái to lớn cảm. Chúng ta chinh chiến thiên hành 300 năm, Một đời lại một đời người che già mang ngọc, kết quả cũng vẫn còn hạ du đảo quanh. Có thể đụng vừa đụng trung du bên bờ người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay không phải chúng ta không muốn nỗ lực, mà là có một cái tích lũy vấn đề cùng gặp gỡ vấn đề. Lưu Lộ cùng Chu Mãnh đều nhất tề gật đầu. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như ở một mảnh từ cao lớn cây cối thống trị trong rừng rậm, một nhóm ngoại lai thấp bé thực vật, ở thiếu thiếu dương ánh sáng, hơi nước, thậm chí ngay cả rễ đều ghim không sâu dưới tình huống, là rất khó trưởng thành đại thụ che trời, khiêu chiến quyền thống trị. Chỉ có một đời lại một đời tích lũy, tiến hóa. Chúng nó mới có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, mới có thể thông thả về phía trên sinh trưởng, cuối cùng tranh đoạt đến ánh mặt trời, tranh đoạt đến trưởng thành không gian, thậm chí cuối cùng trở thành này mảnh tùng lâm mới người thống trị. Mà này sẽ là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Phần lớn chủng tộc thiên hành khai phá đều trải qua một đoạn dài rằng giặc thời kỳ tích lũy. Tiết thân xưa quay đầu nhìn Chu Mạnh nói, Chu Mạnh đã là trong chúng ta gặp gỡ tốt nhất, có thể ở Trung Du Châu phủ đứng vững gốc chân, có thể trở thành một Trung Du bang hội phó bang chủ, như vậy độ cao, vài ngàn vạn người trong cũng ra không được một cái, nhưng là không hơn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta dựa theo cái tốc độ này, cái này quy tích, muốn chạm đến đến phong gia loại tầng thứ này, chí ít còn cần 50 năm. Đúng, Chu Mãnh gật đầu, tán thành mà nói, kỳ thực 50 năm đều nói đi. Muốn đạt tới cái tầng thứ kia, ít nhất phải trở thành thiên cảnh cường giả mới được. Nhưng chúng ta xem Phong Thần, hắn hiện tại nhưng thật ra là ở chỉ huy một nhóm thiên cảnh cường giả. Độ cao còn cao hơn nữa. Nói hắn sáng tạo lịch sử cũng không toàn diện, phải nói hắn một chút đem chúng ta ngân hà thiên hành độ cao lôi một mảng lớn. Tiết thân sư nói, đứng ở nơi này dạng độ cao trên, Phong thần có thể vì Ngân Hà Thiên Hành mang đến dạng gì ảnh hưởng, tự nhiên không cần phải nói. Trên thực tế, trước hắn cũng đã tham dự một cái bí cảnh khai phá, mở khóa một cái cấp E phó bản, trực tiếp để thăng không. 003 khai phá độ. Mà chúng ta đều biết hắn có một con chân quý ẩn linh, có thể bắt giữ càng nhiều hơn dẫn linh, phát hiện càng nhiều hơn bí cảnh. Đây là ta lần này đặc biệt kích động nguyên nhân, Chu Mạnh Hướng tiết thân sư làm một cái ấy náy thủ thế, chen vào nói nói, này ở chủng tộc khác thiên hành trong lịch sử đều là chưa từng có. Thỉnh phảng ta tự coi nhẹ mình, phong thần bây giờ giá trị So với cá nhân ta cao gấp 10 lần cũng không chỉ." Lưu Lộ cười nói, "Chu Mạnh tiên sinh, mời ngài nhận thức rõ ràng thân phận của chính ngươi. Ngài thế nhưng chúng ta nước Cộng hòa Ngân Hà cao cấp nhất tinh đấu sĩ một trong. Ta đây cái trình độ tính gì đó?" Chu Mạnh nói, "Trọng yếu là đối với thiên hành khai phá độ cống hiến. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta qua nhiều năm như vậy, cũng bất quá chỉ vì khai phá độ cống hiến 1%, trong đó cũng không thiếu là đoàn đội cống hiến. Có thể phong thần một cái phó bản, liền cống hiến không?" "Không không ba, nếu là hắn bằng vào ẩn linh nhiều mở ra mấy cái bí cảnh đâu?" Hắn với tư cách phong gia thiếu gia, thế nhưng có điều kiện này. Lưu lộ gật đầu nói, ân, hắn thậm chí có thể giai đoạn trước bản thân không đi, chỉ phải thủ hạ đi là được. Chứ hắn không phải như thế cùng kỳ nông nói qua sao? Chu Mạnh Hưng phấn mà nói, chính là như vậy. Ta cảm thấy hắn so với chúng ta thanh tình nhiều, rất rõ ràng bản thân muốn cái gì, phải làm gì, hơn nữa còn biết muốn làm sao đi làm. Ngươi có thể tưởng tượng, một khi hắn thắng trận đánh này, chân chính trầm ổn góp chân, bằng vào phong gia nhân lực vật lực cùng trong tay hắn ẩn linh, có thể cho chúng ta ngân hà thiên hành khai phá mang đến thế nào để thăng. Lưu lộ cùng Tiết Thân Sư đều tán thành gật đầu. Tiết Thân Sư bổ sung nói: Cho nên Phong Thần sớm đã sáng tạo lịch sử, mà chúng ta cũng đang chứng kiến lịch sử. Có lẽ trước rất nhiều khán giả vẫn không rõ hắn một trận chiến này ý vị như thế nào, không biết cái này mới vừa tiến vào thế giới thiên hành bất quá bao nhiêu tháng người mới. Đối với Ngân Hà Thiên Hành tầm quan trọng, ta tin tưởng bọn hắn hiện tại cũng đã minh bạch. Hơn nữa trừ khai phá bí cảnh ở ngoài, Phong Thần đứng vững góc chân, hắn ở cái tầng thứ kia nhất cử nhất động đều là đại biểu chúng ta Ngân Hà nhân tộc ở tham dự Đại Lục Thiên Đạo lịch sử tiến trình. Mà dựa theo quy tắc một cái trọng đại lịch sử tiến trình có người chơi tham dự, tựa như bí cảnh mở dạng, đều sẽ tăng lên khai phá độ, hơn nữa khả năng hình thành lịch sử tiến trình loại phó bản." Lưu Lộ nói, "Xem ra, hai vị đã rất chờ mong thấy kết quả của trận chiến này. Nếu như thua, các ngươi nghĩ như thế nào?" Nói cho cùng, đối thủ của hắn thực sự quá cường đại. Đây chính là Nam Thần Quốc Hoàng thất ra nếu như đổi lại là ta, sợ rằng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn có thể đi cho tới bây giờ bước này, ta cảm thấy đã coi như là kỳ tích. Không thể thua, ngàn vạn không thể thua." Tiết thân sư khi mở miệng trước nói, Rất nhiều người đều còn chưa hiểu, này từ bên ngoài là phong thần một người chuyện, nhưng trên thực tế lại là chúng ta ngân hà nhân tộc 300 năm tới tốt nhất một cái đột phá cơ hội. Nếu như hắn thua, tựa như mới vừa nói một dạng, chúng ta được đợi thêm 50 năm thậm chí trên 100 năm, vậy quá bi ai. Chu Mạnh cũng nói, từ nơi này vị người chơi giai đoạn trước đến xem, ta tuy rằng cảm thấy hắn không phải lợi hại, mà là phi thường vô cùng lợi hại. Ta cảm thấy, tuy rằng độ khó rất cao, nhưng cơ hội vẫn phải có. Ta nghĩ, tất cả mọi người đã không kịp đợi, Lưu Lộ cười niềm nở mà quay đầu đối mặt màn nói, như vậy hiện tại Liền để chúng ta đi đến đại lục thiên đạo, đi xem cái thế giới kia trong hắn, đến tột cùng có thể hay không xông qua cửa ải này. Mặc dù là đã sớm xem qua video, giờ khắc này Trần Cẩn cũng cùng phòng phát sóng nhân viên công tác khác một dạng, kìm lòng không được nín thở. Trên màn ảnh, đại lục thiên đạo thế giới hiện ra, Phan Dương Thành sáng sớm trong ánh nắng thần điện trên quảng trường, mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài mà đứng xem, nghị luận. Phần lớn người đều cho rằng phong thần là cái phế vật, cơ bản không ai tin tưởng hắn có thể chạy ra Phan Dương Thành, càng miễn bản thắng được cả trường đánh cuộc. Trần Cẩn đương nhiên biết kết quả, mà trên thực tế. Trừ năng ở ngoài tất cả khán giả ở lấy toàn năng góc độ quan khán trước hai kỳ tiết mục rồi cũng đều biết phong thần có nhân cảnh trung gia thực lực đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ nhất là ở mọi người thấy quyết đấu bắt đầu mục thiên dương hoàng tử kiệt nhảy ra miệng nói quyết đấu kỳ thực kéo dài thời gian còn có một cái tên là Đồng nguyên thanh gia hỏa ở bên cạnh trầm trọc khiêu khích lúc tất cả mọi người rất hưng phấn cũng cũng hiếu kỳ không biết đại lục thiên đạo trong những người này ở phát hiện phong thần vậy mà không là trong mắt bọn họ phế vật mà là có vượt xa bạn cùng lứa tuổi thực lực lúc bọn hắn sẽ là như thế nào vẻ mặt nắng xấu giữa Phong thần xuất thủ. Đúng lúc này, một tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Trần Cần vai. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy là lão chủ tịch Phùng Tùng Phổ. "Đi theo ta." Phùng Tùng Phổ mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Trần Cần có chút vô cùng kinh ngạc theo sát Phùng Tùng Phổ đi tới một bên trong góc phòng, hỏi: "Chủ tịch, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày này, lão gia tử tâm tình thư sướng, cả ngày đều là cười ha ha. Trần Cần rất khó được thấy sắc mặt của hắn như vậy lạnh lùng nghiêm nghị. Mới vừa vừa lấy được một phần tin nóng tư liệu, tổng thống phủ bên kia trực tiếp chuyển tới, Phùng Tùng Phổ nói: Tổng thống bổ nhiệm đặc biệt kiểm sát trưởng bắt Hàn Gia ở Thiên Nam tinh một người tên là Hà Kỳ lên án hắn điều khiển tài năng trẻ chọn lựa lấy tiền làm một cái tên là Tôn Quý Kha tài năng trẻ mở đường mặt khác còn có nhiều phần lên án lên án Hàn Gia cầm giữ tài năng trẻ chọn lựa cùng người mới đăng ký là bởi vì vì tập đoàn Hồng Câu chuyện trần cần cấp tốc bắt được then chốt hắn và sáu đại gia tộc khai chiến Phung Tung phủ gật đầu nói hiện nhiên là bởi vì cái này tư liệu rất đủ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị chúng ta như vậy trực tiếp là có thể là có thể là một mảnh độ sâu độc nhất vô nhị báo chí tin tức. Bất quá, hiện tại trọng yếu là chúng ta đến tuột cùng có tiếp hay không." Tổng thống văn phòng người ta nói, khiến cho chúng ta đem cái này đưa tin, trực tiếp đặt ở tại đây kỳ tiết mục cuối cùng phát. Trần Cần sắc mặt hơi đổi một chút. Cái tiết mục này có nhiều hồng, sức ảnh hưởng bao lớn, lại không có người so với nàng hiểu hơn. Mà rất rõ ràng, tổng thống phủ cũng minh bạch điểm này. Ở tiết mục cuối cùng trực tiếp chiếu báo, vậy không riêng ý nghĩa tổng thống phủ chính thức hướng 6 đại gia tộc tuyên chiến, đồng thời cũng ý nghĩa tinh tế bưu báo đem bước lên tổng thống trận doanh chức thuyền này, cũng nữa không xuống được. "Chủ tịch, ý của ngài?" Trần Cần hỏi. Phùng Tùng Phổ trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, "Ta tỉ mỉ nghĩ qua, nghĩ như thế nào đều cảm thấy lại không có lý do khoanh tay đứng nhìn." Nhìn một chút địch đồ tộc, nhìn một chút những kia nắm chặt thiên hành mang tới kỳ ngộ nỗ lực hướng trên leo lên văn minh, chúng ta đã bị trì hoãn được quá lâu, nếu như tiếp tục như vậy nữa." Nói đến đây, Phùng Tùng Phổ thở dài một tiếng. "Đây là chúng ta duy nhất đường, khó có được có người có dũng khí muốn cải biến đây hết thảy, nghĩ muốn khiêu chiến những kia mọn, chúng ta đây liền theo đi." Chân Cẩn Tâm thoáng cái liền định rồi xuống tới. Tinh tế Bưu Báo Tập đoàn, ký thác Phùng Tùng Phổ cả đời tâm huyết. Nàng so với ai khác đều hiểu, làm ra quyết định như vậy, đối với lao nhân này tới nói có nhiều khó, cần bao nhiêu dũng khí. Bước ra bước này, đã không chỉ là cùng chiến hiệp là địch, vậy sẽ là cùng chiếm giữ với cái quốc gia này, những kia cường đại lợi ích tập đoàn là địch. Bất quá, chân cần không có nhiều lời hỏi nhiều một câu. Nàng chỉ là dùng sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú vào lão nhân, dùng sức gật đầu nói, "Tốt, ta lập tức đi an bài." Chương 426. Chương 426, biến động tiết mục đang tiếp tục phát hình. Giờ khắc này, nước Cộng hòa Ngân Hà hơn 40 tỷ dân tính cầu đếm lấy trăm trăm triệu mọi người đều ở đây cộng đồng chú ý trong hình chạy vội phong thần ở màn đêm buông xuống trong thành phố một nữ nhân hôn một cái đã ngủ say hài tử nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó nhẹ chân nhẹ tay một đường chạy chậm vọt tới phòng khách ở tập trung tinh thần trưởng phu ngồi xuống bên người tới đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình tivi hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong một nhà tia sáng mở tối quán rượu nhỏ trong một cái mới vừa tan tầm người trung niên đi qua an tĩnh bằng người ở tivi tia sáng biến ảo giữa đi tới trước quầy cho ta một chén whisky hắn bỏ xuống bao đối với người hầu rượu nói. Tập trung tinh thần nhìn tivi, người hầu rượu quét mắt nhìn hắn một cái, rót một chén whisky đặt ở trước mặt hắn, hỏi: "Ngày hôm nay trễ như thế." Thăng ca, khá tốt đến kịp." Người trung niên thích thú uống một hớt rượu, đưa ánh mắt về phía tivi ở một tòa lúc sáng sớm thành nhỏ trong, một chiếc cũ kỹ xe bay bị ngăn ở bận rộn lơ lửng chống trên đường. Trong xe lão nhân nhìn trái nhìn phải, có chút kỳ quái. Trong ngày thường chặn thành như vậy, chỉ sợ tiếng kèn tiếng mắng chửi đã sớm liên tục không ngừng bên tai không dứt, nhưng hôm nay dòng xe cộ nhưng lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đàng hoàng đứng xếp hàng, từng điểm một hướng tới trước xe dịch. Lão nhân hướng bên phải nhìn lại, phát hiện bên cạnh một chiếc xe bay tròn, tài xế tuyển chọn lái tự động, chính hết sức chăm chú mà nhìn trên xe màn hình. Mà quay đầu nhìn về phía bên trái, một khắc chiếc xếp hàng xe bay tròn cũng giống như vậy. Khi thấy màn hình phát hình ảnh lúc, lão nhân vô hốt một cái, làm sao đưa cái này đã quên? Lão nhân thầm mắng mình đã suy yếu trí nhớ, vội vàng đem lái quyền giao cho con não, luống cuốn tay chân mở ra điện thoại di động tìm tòi tinh tế biêu báo kênh tiết mục. Một tòa lầu cao lớp lớp, phồn hoa huyên náo rầm rĩ thành phố lớn trong, thương trường tự động đại môn mở ra một cái dẫn theo mua sắm túi thiếu nữa bước chân nhẹ nhàng mà đi ra. bất quá đi chưa được mấy bước, nàng liền phát hiện lối đi bộ đã bị bảy người cho chiếm hết. cô gái to mày cố sức mà ở ủng đổ trong đám người ghé qua. không rõ những người này đều đứng ở chỗ này làm gì. mà khi nàng ngẫu nhiên thuận theo ánh mắt của mọi người ngẩng đầu nhìn thấy bên đường đại lâu một khối màn hình lớn lúc cước bộ của nàng cũng dần dần chậm lại. cuối cùng nàng ở đám người nơi nào đó dừng lại. dung nhập này vẫn còn giống như trên tuyên chỉ nét mực thông thường khuyết tán quần thể giữa. tương tự một màn phát sinh ở các lớn tinh cầu các thành phố lớn mỗi một cái góc. Vô luận là hoàn cảnh ưu nhã thượng tầng thế giới, còn là hôn ám ở ngưỡng thế giới dưới đất, mọi người dùng TV, quang não, điện thoại di động cùng với tất cả bên người có thể lợi dụng thông tin đầu cuối xem tiết mục. Liên tinh cấp tuyến đường bay chạm không gian trong phi thuyền cũng không có thiếu chậm lại xuất phát thời gian. Giờ khác này nước Cộng hòa Ngân Hà bầu không khí có chút phức tạp. Trước đây mấy giờ, tập đoàn Hồng Côn tuyên bố phá sản tin tức vẫn còn lên men, khiến cho người ta lòng người bàng hoàng. Mà vài giờ đồng hồ rồi, Nam Thiên môn màn ảnh tiết mục tựa hồ khiến cho loại này hoảng loạn lắng động xuống tới. Tuy rằng mọi người đều biết, mặc dù thiên hành chúa tể tất cả, một cái người chơi cũng không thể thay đổi gì. Hắn nói cho cùng còn chỉ là một người mới mà thôi. Mặc kệ hắn có thể hay không thắng được trận này phát sinh ở một cái thế giới khác đánh cuộc, mặc kệ hắn có thể hay không trong tương lai trưởng thành lên, trở thành siêu cấp siêu sao đại biểu ngân hà văn minh xuất chiến, vậy cũng sẽ là thật nhiều năm sự tỉnh từ nay về sau. Mà nước cộng hòa muốn mượn xoay chuyển cục diện là càng xa xôi sự tỉnh. Nhưng dù vậy, mọi người còn là đầy cõi lòng chờ mong. Tựa như ở một gian đen như mực trong địa lao, gây ngô được thời gian dài. Đông Nhiên có một ngày, mọi người phát hiện có một người leo đến địa lao chỗ cao, đưa tay đẩy nơi đó một cánh cửa sổ. Vậy phiến cửa sổ rất nhỏ, khoảng cách chặt đấy mọi người cũng rất xa. Có thể mọi người còn là chờ đợi hắn có thể đẩy ra nó. Dù cho đây chẳng qua là một tia ánh sáng thấu tiến đến đâu, vậy cũng nhất định rất đẹp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo hình ảnh biến hóa cùng người chủ trì cùng khách quý giải thích, khán giả tâm tình cũng theo phong thần chiến đấu mà trầm động và phồng. Bọn hắn thấy phong thần ở kẻ săn đuổi truy đuổi dưới trốn chết, thấy phong gia ám doanh liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương thấy Phong Gia ẩn giấu ở đối thủ giữa những kia nội gian lần lượt xuất thủ, thấy đến không hết võ giả ở lấy phản dương thành làm trung tâm rộng lớn trên đất chạy vội, chém giết. Phong Thần tuyển chọn hướng Bắc, tiến vào Hắc Lâm Tử Sơn, hắn chuẩn bị đi nơi nào đâu? Khiến cho chúng ta nhìn một chút những gia tộc này phân bố đồ cùng Phong Gia ám doanh đã nhiều ngày tới tập kích lộ tuyến, có thể từ giữa phát hiện một ít bánh khỏe. Tiến hoàng đến, giải quyết cảnh vô sắc ám sát một lăng giang rồi đưa tới các đại gia tộc đây đó ở giữa ngờ vực vô căn cứ cùng kiểm chế. Nhưng hắn cũng không biết, miệng nói giết Lý Văn Đu, hơn nữa chỉ rõ Trịnh Phong là nội gian thậm chí còn bị thương chạy trở về chiêm phi hùng cùng tần chính lãng hai người kỳ thực cũng đều là phong gia người không thể không nói loại này thao tác rất tao a yến hoàng kỳ thực đã rất lợi hại hắn đem những gia tộc này đều tách ra bản thân trực tiếp chỉ huy kể từ đó hắn liền ở rất lớn trình độ trên không cần hao tâm tốn sức đi phân biệt những gia tộc này ai là nội gián ai cũng không phải chỉ cần những gia tộc này đều chấp hành chỉ thị của hắn cho dù có như vậy một cái hai cái nội gián cũng không có tác dụng một khi bạo lộ rất nhanh sẽ được giải quyết chỉ bất quá yến hoàng tính sai chính là hắn cũng không biết tẩn giấu nội gian xa xa không chỉ một hai cái. Quả nhiên, mọi người xem, thanh Mục thành chính là đất quyết chiến. yến hoàng át chủ bài đánh tới. trong tứ đại gia tộc hai gia tộc khác chu gia cùng la gia, không chỉ đã sớm âm thầm đầu nhập vào yến hoàng, hơn nữa đã vô thanh vô tức điều động binh lực đến thanh Mục thành. bọn hắn đem cùng thân hành vân, hồng thiên khải một đạo, tiếp giết phong gia ám doanh, cùng với xuôi nam trốn chết lý gia cùng hồng gia. nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, phong thần ở trong này bố trí càng chu đáo chặt chẽ. đầu tiên, nhìn như truy kích mà đến chiêm ra là trịnh lý hai nhà một đám thứ hai, nguyên bản xa ở phương bắc Tần gia đã ám đội trần thương vô thanh vô tức tới thanh mục ngoại thành thứ ba, lý văn nhu cái này giả người chết đang chờ hồng thiên khải thứ tư, phong gia ám doanh sớm liền chuẩn bị pháp trận bọn hắn là bản thân cố ý một đầu đụng tiến tam thủy trấn một trận sóng quỷ mây quẹt giao phong chỉ nhìn được khán giả trận mắt liu lưới lần này tiết mục vô luận là thiên hành cục phát triển cho nam thiên môn ống kính góc độ còn là tình tế bưu báo tiết mục tổ cắt nối biên tập cũng không có đi huyền nghi lộ tuyến bọn hắn dùng vạn năng góc độ màn ảnh cộng thêm tỉ mỉ giải thích khiến cho khán giả đều thấy rõ rành rành Phong thần trốn chết lộ tuyến vì cái gì như thế chọn? Tần gia làm sao đổi trắng thay đen đến phía nam? Chim gia, Lý gia cùng Trịnh gia diễn là cái gì hí? Phong gia ám doanh là như thế nào bạo lộ hành tung? Dù do đối phương đến Tam Thủy Trấn, làm sao đem một cái bầy biến thành một cái vây đánh bây giờ? Tất cả đều lấy bản đồ, số liệu cùng đánh dấu, từng cái mở ra tới hiện ra ở khán giả trước mặt. Khán giả rất ưa thích phương thức này. Lớn có một loại xem thỏa thích toàn cục, thấy do khoái cảm; cũng có một loại dường như thượng đế thông thường, cao cao tại thượng, toàn trí toàn năng cảm giác về sự ưu việt. Mà quan trọng hơn là mỗi người đều biết. Phong thần ở đại lục thiên đạo làm việc này, đi tới mỗi một bước đều theo chân bọn họ cùng một nhịp tờ. Nếu như nói chung Du đối với các người chơi tới nói còn là đất hoang, như vậy, Phong thần chính là người khai hoang. Bởi vậy, theo tiết mục tiến trình, mọi người tâm tình cũng càng ngày càng tăng vọt. Tiến hoàng cư nhiên khiến cho Chiêm Phi hùng đi chặn lại Trịnh gia cùng Lý gia, ha ha ha ha. Đám này ngu ngốc, người Phong gia ám doanh là cố ý bạo lộ hành tung dẫn các ngươi mắc câu đầu. Đang còn muốn tam thủy trấn vây săn người khác, trái phải trước sau nhìn một chút, ai vây săn ai còn chưa nhất định đâu. Lý Văn Nu nguyên lai trốn ở chỗ này, Hồng Thiên Khải bị chết không bán, mọi người nhiệt liệt mà nghị luận phong gia mưu kế cùng chiến thuật, nghị luận thế cục biến hóa, chế nhạo Yến hoàng thông thức, cũng đúng phong thần vị này thần bí người chơi bội phục sát đất, phong thần người này đối với thế cục nắm chặt, quả thực thấy rõ át trận đánh này, nói không chừng vẫn còn thực sự có thể thắng. Này não, thật đáng sợ, tiến hoàng người như thế ngầm như quỷ kế đều đã thật lợi hại, không nghĩ tới phong thần so với hắn còn âm hiểm, ta nếu như là hắn kẻ địch, sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mọi người tấm tắc tán thán Một cái lính mới vừa ra liền đối mặt cao như vậy độ khó khiêu chiến, đổi thành người khác, chỉ sợ dãy ruột như vậy một hai lần, liền khoanh tay chịu chết. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy từng bước một mà đi về phía trước, đi cho tới bây giờ loại trình độ này. Mắt thấy kế hoạch của hắn ở từng cái thực hiện, mắt thấy Yến gia Thái Sơn áp đỉnh thông thường xu thế bị phong gia cùng phong gia các đồng minh bên trái một đao bên phải một đao mà chém cái tứ phân ngũ liệt bảy lệ tám vỡ, tâm tình của mọi người cũng dần dần nhiều vài phần nóng bỏng. Rất nhanh, chiến cuộc liền phát triển tới kinh tâm động phách nhất một khắc. Thanh mục thành chiến dịch đã hạ màn. Tiến Hoàng bày ra bẫy dập cuối cùng ngược lại cho Phong gia giúp một chút. Cho tới nay, đều là tứ đại gia tộc và lại cắt cứ Lạc Nguyên Châu Tây Nam lưỡng địa chu gia cùng La gia, là Phong gia thống nhất Lạc Nguyên Châu lớn nhất chứng ngại. Nếu như Phong gia chủ động xuất kích mà nói, hai gia tộc này tất nhiên trốn ở lãnh địa của mình trên, dựa vào nhiều năm kinh doanh cùng liên hợp hộ bảo ưu thế chống lại. Phong gia nghĩ bắt bọn hắn, tất nhiên sẽ bỏ ra cực lớn cái giá. Nhưng hôm nay, Tiến Hoàng lại đem bọn họ điều tới phương Bắc, mà Phong Thần đã sớm tính đến nơi này một chút. Bởi vậy, Yến Hoàng tương đương với đem hai gia tộc này trực tiếp đưa đến Phong gia trong miệng mà đang ở la bàn Dương, Chu Cửu Chi, thân hành vân đám người lần lượt chém đầu lúc, khán giả thấy, Phong Thương Tuyết đi ra phản dương thành, ngồi ở yến hoàng trước mặt. Kế tiếp một đoạn này, khiến cho tim của mỗi người đều nhắc tới trong cổ họng. Ở liên quan tới Phong Thương Tuyết át chủ bài phương diện, khán giả cũng không có toàn trí toàn năng thị giác. Mà mọi người cũng không nghĩ tới, Yến Hoàng không ngờ tại dưới tình huống như thế vậy mà còn chuẩn bị sau cùng sát chiêu. Hắn đem nhậm ra gia tộc nhậm hồng thạch dấu ở trong lều, sau đó Vu hãm Phong Thương Tuyết ý đồ ám sát, nỗ lực lấy tay dưới 6 gã thiên cảnh cường giả áp chế Phong Thương Tuyết, khiến cho nhậm hồng thạch đem nó đánh chết. Chỉ cần Phong Thương Tuyết vừa chết, bàn cờ này coi như trái ngược. Đến lúc đó, thân là người thắng yến hoàng chỉ cần lấy nhậm hồng thạch xuất thủ từ chối, coi như bị chút nghiêm phạt cũng sẽ không quá nặng. Bởi vậy, khi nhìn thấy nhậm hồng thạch cùng 6 vị tiên cảnh cường giả đồng thời hướng Phong Thương Tuyết xuất thủ lúc, khán giả tâm quả thực nhắc tới trong cổ họng. Không có ai biết cái này kiếp làm sao giải. Liên tiếp thân sư cùng Chu Mãnh hai vị này khách quý, cũng khẩn trương đến có chừng tốt mấy phút không nói một câu. Sau đó, khiến cho mọi người điên cuồng một màn xuất hiện. Phong Thương Tuyết buông ra một mực cấp chế cảnh giới, tấn trước đạo cảnh. Bảy cái thiên cảnh cường giả ở trước mặt hắn, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, liền được hắn tiện tay bắt được, ném xuống đất, giống như chó chết thông thường chất thành một đống. Giờ khắc này, không riêng gì trong hình yến hoàng bối rối, trước tivi khán giả cũng bối rối. Mà sau một lát, tất cả mọi người nhảy dựng lên. Đạo cảnh! Ông trời của ta! Ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo! Điên rồi, ta đây không phải là nằm mơ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người một mảnh ồ lên. Rất nhiều người đều kích động đến cả người run. Bọn hắn không nghĩ tới phong thương tuyết vậy mà tấn thăng làm đạo cảnh đại tôn. Nhưng khi xem đến giờ phút này lúc, bọn hắn biết, Phong Thần một trận chiến này ổn. Quả nhiên, sau đó, Phong Thần một đường xuôi nam, liên tiếp đột phá hai gã kẻ săn đuổi Mã Sơn Lĩnh cùng cùng Trương Hồng thất chặn, với Vô Song Thành bên ngoài chiến thắng hùng luật, thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng. Mà Phong Gia càng là bởi vì có người nỗ lực tập sát Phong Thần, dốc toàn bộ lực lượng. Phong Thương Tuyết một kiếm ánh sáng nhìn dặm, quân lâm Vô Song Thành. Khi Phong Thần cuối cùng một cái màn ảnh kết thúc, hình ảnh hoán đổi quay về phòng ghi hình lúc, nước Cộng hòa Ngân Hà đã là một mảnh sôi trào. Chiến đề văn động. Chương 427 Chương 427, đại án long hổ huynh đệ hội trong căn cứ, tựa như vỡ chợ thông thường, quá lợi hại. Ta xem đều nổi da gà. Ta cũng là ta cũng là. Phong Thương Tuyết một kiếm kia thực sự quá đẹp trai ai trong trời đêm, liền chỉ nhìn thấy vậy một đạo kiếm quang từ đường chân trời bay lên, phá vỡ bóng đêm, bay vút tới. Quá đồ sộ. Đại thúc thật mê người. Cái này phong thần đến tột cùng ai a? Một cái lính mới người chơi có thể đầu thai đến Trung Du tham dự loại này tầm cấp giao phong, cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới hắn lại còn một tay bày ra cả trường chiến dịch. Trực tiếp cùng Yến Hoàng so chiêu không nói, còn đem người ta đường đường hoàng tử hấn trên mặt đất ma sát lại ma sát. Ta đối với hắn kính ngưỡng đã tới tột đỉnh mức độ. Thần tượng. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là thần tượng của ta. Theo lý mà nói, người này tuổi tác cũng không lớn đi, có thể làm sao cứ như vậy lao cáo ra đâu? Các ngươi xem hắn bày kế những chuyện này, kiêm chức vòng vòng tương khấu từng chiêu trí mạng, âm hiểm được quả thực không phải người. Mọi người nhiệt liệt mà nghị luận, một nhóm tiêu nữ quả thực đều mắt lấp lánh sao. Không phải người. Hạ Bác liếc xéo mèo dừng một cái. Liên vào lúc này Mạnh bàn một tay khoát lên trên bả vai của hắn, mặt cực kỳ hâm mộ mà cảm thán nói, cái này chó ma phong thần, mệnh cũng quá tốt vậy. Có như thế một cái cha, vậy còn không đi ngang a? Lưu Tiểu Đồng ở một bên phụ hòa nói, cháu trai này thật là làm cho người ta đố kỵ. Hôn đàn a. Triệu Yến Hàng cũng cảm khái nói, cùng hắn so với, chúng ta những người này tính gì đó? Đi chính là đồng nhất cái đại lục thiên đạo. Hạ Bác chỉ có thể cười gật đầu. nhị Mà ngay vào lúc này, Tiết Mục đã gần đến phần cuối. Phong ghi hình trong, Tiết Thân Sư cùng chú mãnh đều kích động đến vẻ mặt đỏ bừng liên tục trầm trồ khen ngợi. Phong thần đây coi như là chân chính trầm ổn góp chân. Tiết thân sư kích động nói, phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh cường giả, thân phận kia đã có thể không giống nhau. Toàn bộ đại lục thiên đạo đạo cảnh cường giả tổng cộng bao nhiêu? Đây chính là kim tự tháp đứng đầu đặc quyền giai cấp, là có thể tiến vấn đạo được người. Đi bất kỳ một cái nào thượng du thông môn cũng phải có đạo cảnh đại tôn thậm chí trưởng môn tự mình ra mặt tiếp đái. Đúng, Chu Minh nói, đại lục thiên đạo có tà yêu sầm lấn mỗi một cái đạo cảnh đại tôn đều là quý báu nhất chiến lực. Tuy rằng bình thường cũng có người cho nhau báo thủ Nhưng vậy cũng là chính tả hai phái ở giữa, đều là chính đạo môn phải nói, ước thúc phi thường nghiêm khắc. Tiến ra còn muốn giống như vậy đơn giản sông phong giá hạ thủ là không thể nào. Có phong thương tuyết cây to này, phong thần coi như là ổn. Còn không dừng lại ở này, tiết thân sư chờ chú mãnh nói vừa xong, liền rất nhanh mà tiếp lời nói, phong thần xôi Nam Vô Song Thành, là phải báo thi thanh tiên tông. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như hắn vào thanh tiên tông, sẽ là như thế nào cục diện. Đúng đúng đúng. Chú mãnh liên tục gật đầu. Hai người ngươi một lời ta một lời, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Tuy rằng thân là khách quý, nhưng bởi vì bảo mật nguyên nhân, bọn hắn trước đó cũng cũng không biết kết quả. Tiết mục đối với bọn họ chấn động, cùng phổ thông khán giả là giống nhau. Lưu Lộ Nhân cơ hội tiếp lời đầu, cười nói, mọi người cũng đã nghe nói, chúng ta tinh tế bưu báo lần này bán đứt trừ này một kỳ tiết mục ở ngoài, còn có một lần phát sóng trực tiếp. Về phần phát sóng trực tiếp nội dung, nghĩ đến mọi người đã minh bạch, xin mời hai vị cùng khán giả các bằng hữu cùng nhau chờ mong à. Chờ mong, chờ mong. Thiết thân sư cùng Chu mãnh liên tục gật đầu, một chút cũng không có truyền kỳ huấn luyện viên cùng siêu cấp siêu sao rủ rẻ mà đang ở hạ bắt cho rằng, tiết mục dừng ở đây lúc, đột nhiên, một cái nhân viên công tác xuất hiện ở Lưu Lộ bên người, thấp giọng ở bên thai của nàng nói vài câu, đưa cho nàng một phần bản thảo. Lưu Lộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh mà nhìn một chút bản thảo. Sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, liên tiếp nghiêm túc hướng về phía màn ảnh nói, vừa mới tiếp đến một tin tức. Này là kỷ nguyên mới năm 3017 tháng 11 ngày đầu tiên. Rất nhiều người đang nhớ lại một ngày này lúc, đều có một loại ấn tượng khắc sâu. Tựa hồ nhiều lắm tin tức, nhiều lắm biến hóa nhiều lắm hỗn loạn còn có nhiều lắm ngũ vị tạm trần tâm tình đều tập trung ở trong ngày này. Liên ở tinh tế bưu báo vừa mới phát nam thiên môn ống kính cuối cùng một kỳ, khán giả còn đắm chìm trong phong thần thắng được thắng lợi hương phấn cùng trong vui sướng lúc. Tiết mục chiếu báo thứ nhất tin tức. Bởi vì tình nghi điều khiển thiên hành tài năng trẻ chọn lựa, một cái tên là Hàn Kỳ người bị bắt. Đây không phải là một cái đại chúng biết rõ nhân vật. Khi nhìn thấy trong màn hình tv mấy chục chiếc xe cảnh sát vây quanh một tòa gôn sân bóng, một cái mang theo mũ chai, mặt sững sờ người trung niên bị đặc biệt kiểm sát trưởng cùng vài tên trợ lý vây quanh lúc. Khán giả cũng là đồng dạng mà sững sờ, ai cũng không biết người trung niên này là ai, cũng không hiểu vì tinh tế gì bưu báo sẽ trịnh trọng kỳ sự ở như vậy tiết mục giữa phát hình này thì tin nóng. Phải biết, đây chính là bây giờ nước Cộng hòa Ngân Hà nóng hổi nhất nhất doanh động tiết mục. Đừng nói vai chính Phong Thần, liền người chủ trì Lưu Lộ cùng hai vị khách quý cũng trong nháy mắt nổi đỉnh nổi đám nửa bầu trời, đề tài nhiệt độ hầu như bao trùm tất cả truyền thông, nhất là ngày hôm nay Phong Thần thắng được đánh cuộc, Phong Thương Tuyết Tấn trước đạo cảnh, Phong Gia nhập chủ vô Song Thành, vẫn đỉnh lạc Nguyên Châu đệ nhất thế gia bảo tọa Một chuỗi có thể lúc này lưu lộ đống nhiên trịnh trọng kỳ sự chiếu báo như vậy tin nóng là chuyện gì xảy ra? Một vị khuôn mặt thon gầy, mặc một đôi lông mày rậm đặc biệt kiểm sát trưởng ở tuyên bố đối phương tình nghi tội danh, đưa ra bắt văn kiện binh báo cho biết đối phương quyền lực rồi đem nó áp lên xe cảnh sát. Mà sau hình ảnh biến đổi, một vị trí thức trung niên nữ phóng viên đã xuất hiện ở màn ảnh trước vốn chiếc mới vừa vừa lấy được tin tức trọng đại, tổng thống ngụy nữ nhận mệnh thâm niên kiểm sát trưởng lý hữu trình vì đặc biệt kiểm sát trưởng đối với một cái cọp thiên hành tài năng trẻ chọn lựa điều khiển án triển khai điều tra ở phía sau của nàng màn hình trong hình xuất hiện tổng thống phủ chợt lại xuất hiện thủ đô kiểm sát tính đại lâu văn phòng mà sau vừa mới cái kia đem người bắt hàn kỳ thon gầy kiểm sát trưởng ở màn ảnh trong sáng tướng tựa hồ đang ở trong phòng hội nghị họp tay cầm một cây thước dạy học ở điện tử trên bảng đen chỉ trò. vừa nhìn thấy hình ảnh như vậy khán giả sắc mặt nhất thời nghiêm túc biết sự tình nhất định không nhỏ mà tinh tế biêu báo nhân viên công tác thì kinh ngạc phát hiện cái này nữ phóng viên không là người khác rõ ràng là tổng biên trường gần nàng làm sao khách mời tin nóng người chủ trì tất cả mọi người mơ hồ mà ngửi được một kia không giống tầm thường. Nay cái quả cán kiện nguyên nhân gây ra, còn muốn từ trước đây không lâu thiên an thị một trận học sinh đánh nhau nói lên. kế tiếp chân cần đầu tiên giảng thuật phát sinh ở hãn hà đại học vậy một trận đầu đả từ tôn quý kha làm sao dẫn ngoài trường người tìm được hạ bắc, mà sau hạ bắc làm sao bị khai trừ, một mực giảng đến giải liên trường học kết thúc. chuyện này đã từng dẫn phát nhiều người tức giận và lại bị thiên hành chiến báo đưa tin qua, bởi vậy không ít người đều nghe nói qua. một ít người còn gia nhập qua lên tiếng ủng hộ hạ bắc, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc tôn quý kha, điều tra tấm màn đen hàng ngũ bất quá, người nhiều hơn là không biết. Lúc này nghe Trần Cẩn giảng thuật, khán giả lập tức liền vỡ trợ. Loại chuyện này không biết cũng liền thôi, nói cho cùng trong ngày thường nên vì sinh hoạt buôn ba bận rộn, trên đời này chuyện bất bình lại ùn ùn bất tận, đừng nói quản, coi như là không nhận ra không tới. Nhưng hôm nay bất ngờ không kịp để phòng liền được đổ một cái lốt thai, mọi người nghĩ không biết, nghĩ không vẫn nộ đều không được. Húm hồ chuyện này còn đặc biệt tác tha, một vị đường đường đại học hiệu trưởng cùng một cái tập đoàn tổng tài, vậy mà liên thủ hiếp một cái không có quyền không có thế học sinh. Khiến cho người ta nhà không hiểu ra sao bị đánh còn muốn bị khai trừ nay mẹ nó là người làm sự tình nước cộng hòa ngân hà có còn vương pháp hay không bất quá khiến cho mọi người khó có thể tin chính là cái này bị lấn ép học sinh vậy mà quay đầu liền vào hán đại kẻ tử thủ trưởng phong đại học sau đó xuất lĩnh trưởng thiên hành chiến đội ở giải đấu liên trường học trên đánh bại hán đại đội tuyển trường, báo thủ đồng thời cũng thông qua sau trận đấu buổi họp báo tin tức đột phá đối thủ bao vây phát ra bình thường một tiểu nhân vật rất khó phát ra lên án đến lúc này hết thảy đều đã dấu không lấn át được tức giận mọi người đem hán đại hiệu trưởng cùng tôn gia đảo cái đáy hướng lên trời Liên bộ giáo dục cũng đặc biệt phái điều tra tổ xuống tới tiến hành điều tra. Đến sau, hãng đại hiệu trưởng Chu Nhân Bác bị cách chức điều tra, mà tôn Khải Đức thì bởi vì trên mạng đột nhiên tôn ra thêm cái đen liêu mà rơi vào thâm liên, không riêng mất đi tập đoàn tín Đức quyền không chế, một đêm phá sản, hơn nữa còn bị tư pháp ngành để mắt tới. Cái này nhỏ câu chuyện nói lúc, khán giả đều thở dài nhẹ nhõm. Mọi người vừa hướng cái này tên là hạ bác học sinh tấm tắc lấy làm kỳ, một bên lại có chút hoang mang, không biết này cùng cái kia bị bắt người có quan hệ gì. kế tiếp, theo Trần Cẩn giảng thuật tiếp tục thâm nhập, chân chính đại mạc mới chậm rãi dừng lại. Nguyên bản cái này phát sinh ở thiên nam tinh nhỏ cho khôi hải còn giật không được tổng thống phủ cùng đặc biệt kiểm sát trưởng, nhưng khiến người ta không ngờ chính là lật thuyền rồi. Tôn Khải Đức vì đem con trai của mình Tôn Quý Kha đưa vào một nhà tốt câu lạc bộ, không tiếp dùng tiền mua được Hàn Kỳ, mà chính là cái này tên là Hàn Kỳ người thần thông quảng đại, rất nhanh thì đem Tôn Quý Kha đưa vào một nhà chứ danh câu lạc bộ cấp há kỳ thực, câu lạc bộ chuyên nghiệp nghị chiêu người nào, toàn bộ quyết định bởi bọn hắn ý nguyện của mình. Mặc kệ gọi tới người hữu dụng vô dụng, dù sao cũng không phải quốc gia gánh vác, không phải cầm người đóng thuế tiền đặc hư. Bọn hắn yêu chiều ít nhiều chiều ít nhiều, mà Hằng Kỳ có thể để cho những này câu lạc bộ câu lạc bộ thu người, đó cũng là bản lãnh của hắn, cũng không có xúc phạm gì đó pháp luật. Bất quá vấn đề cũng chính ra ở trong này, phải biết sự tình Tuôn gia tới rồi dẫn phát nhiều người tức giận, tôn quý kha hai cha con đều thành chuột chạy qua đường. Câu lạc bộ chuyên nghiệp áo cơm cha mẹ là nhiều năm tỷ mỹ che chở bồi dưỡng lên ủng hộ quần thể, là đến không hết thiên hành mê cùng khán giả. Đối với danh tiếng, đối với dư luận, bọn hắn thấy so với ai khác đều nặng. Ở dưới tình huống như thế. Liên trước tranh đoạt tôn quý kha mấy nhà câu lạc bộ đều không hẹn mà cùng từ bỏ hắn, rất sợ dính vào suối quẩy, làm sao hết lần này tới lần khác nhà này câu lạc bộ phương pháp trái ngược, bọn hắn sẽ không sợ sao? Đáp án tự nhiên là sợ, chính là bởi vì sợ, từ đầu tới đuôi nhà này câu lạc bộ cũng chỉ là len lén nhận lấy tôn quý kha, cũng không có hướng ra phía ngoài công bố tin tức, tất cả đều làm được lén lút, vô thanh vô tức. Bất quá so với sợ hãi tôn quý kha mang tới mặt trái ảnh hưởng, nhà này câu lạc bộ rõ ràng càng sợ hạ kỳ. Điều tra hiển nhiên là từ rất sớm trước cũng đã bắt đầu. Tiết mục giữa, cả kẻ công bố số lớn chi tiết. Từ một cái tố cáo đầu mối bắt đầu, nhân viên điều tra làm sao phát hiện vấn đề, làm sao theo dõi, làm sao điều tra lấy chứng, thì như thế nào tìm hiểu nguồn gốc, dắt ra một chuỗi dài bí ẩn. Khán giả lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải một cái đơn giản án đặc biệt. Đây là một cái dính đến toàn bộ ngân hà chức nghiệp tiên hành đại án. Thiên Nam tinh cái này hàng kỳ, một tiếng bắt chuyện liền để nhà kia câu lạc bộ chuyên nghiệp nắm lô vui đem túi danh tiếng tôn quý kha lén lén thu nhận rồi chứng, mà chuyện giống vậy, hắn đâu chỉ đã làm 10 lần trăm lần. Đáng sợ hơn là chứ hắn ra còn có rất nhiều cùng hắn như nhau người ở bất đồng tính cầu đối mặt bất đồng câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng đều ở làm tương tự giao dịch lấy tiền đem chỉ định người nhét vào câu lạc bộ vẫn chỉ là những người này nghiệp vụ một phần nhỏ càng làm cho người ta giận xôi chính là bọn hắn lại còn cầm giữ tài năng trẻ nhóm đi thông chức nghiệp thiên hành cửa vào lấy tương tự với giả tạo một tiền ký kết gần như với khế ước bán thân chủ tính hợp đồng các loại phương thức nghiền ép trẻ tuổi chức nghiệp tinh đấu sĩ bước bách bọn hắn đem thu nhập rất lớn một bộ phận chấp tay dâng đám này quy hút máu cùng hung cực ác. nếu như nếu ai không nghe nói Bọn hắn câu nói đầu tiên có thể để cho cái này tinh đấu sĩ cũng đi. Không riêng lăn ra câu lạc bộ chuyên nghiệp, thậm chí lăn ra trước nghiệp vòng. Một tấm khủng bố lời lớn. Theo Trần Cẩn giảng thuật cùng trong màn hình TV điều tra cẩn thận ghi âm cùng hình ảnh ở khán giả trước mắt triển khai. Một cái lại một cái chứng nhân xuất hiện, khiến cho khán giả không rét mà run đồng thời cũng ra cách mặt đất phẫn nộ. căn cứ tiết mục số liệu chỉ riêng là ngầm hỏi điều tra người bị hại liền vượt quá nghìn người, vô số người đều nguyện ý đi ra làm chứng. Tuy rằng bởi vì vì bảo vệ quan hệ bộ dáng của bọn họ bị che quất thanh âm bị cải biến nhưng mọi người còn là có thể nghe ra bọn họ phẫn vứt cùng khuất đủ. Trần Cần giới thiệu nói, những này nhân chứng ở giữa, có không ít đều là trước đây bị ký thác kỳ vọng cao thiên tài. Liên bởi vì bọn họ không muốn bị những người này khống chế cùng bắt lột, liền rơi vào như kết quả này. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người tức giận đến độ cả người run. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước nghiệp thiên hành vậy mà thối nát thành bộ dáng này. Mọi người mỗi ngày trông mong hàng năm trông mong, đang mong đợi ngân hà thiên hành một ngày kia có thể hậu tích bộc phát, có thể tại đây cái thiên hành thời đại đại phóng tia sáng kỳ dị có thể làm cho nước cộng hòa ngân hà thoát khỏi tình cảnh trước mắt nhưng ai có thể tưởng đến nhiều như vậy ưu tú tương lai ngôi sao cứ như vậy vô thanh vô tức bị người bóc chết như vậy bọn họ là ai vì cái gì bọn hắn có năng lượng lớn như vậy vì cái gì bọn hắn có thể ngông cuồng như thế muốn làm gì thì làm thế cho nên câu lạc bộ chuyên nghiệp đều phải muốn cẩn thận từng ly từng tí nè giận mặc kệ hắn bài bố tiết mục giữa trần Cần hỏi đáp án rất nhanh công bố nghề nghiệp của ta đăng ký tư cách một kéo không bị thông qua không có đăng ký ta liền đánh không được bất kỳ tầng cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn Từ cấp Dê đi lên đều không được cho nên ta chính là một tên phế nhân không có câu lạc bộ sẽ nuôi một cái ăn công trắng một vị người được phỏng vấn nói như thế toàn bộ thế giới giờ khác này một mảnh ô lên thấy nơi này khán giả đã không cần phí tâm đi đoán tất cả đầu mối cùng với Hàn kỳ cùng những kia bị đào lên cái khác án đặc biệt đương sự dòng họ đều cộng đồng chỉ hướng về phía một cái địa phương Hàn ra chương 428 chương 428 khai chiến tiết mục kết thúc bầu trời lại hồi phục trời xanh mây trắng trong căn cứ, tất cả mọi người ở nhiệt liệt mà nghị luận chẳng ai nghĩ tới, cái này tin long trong còn liên lụy tới hạ bắc, tiểu tử ngươi lần này có thể tính nổi danh. mã duệ lấy tay gác hạ bắc vai, cười nói, tất cả mọi người hảo hảo cười phụ họa. nguyên bản hạ bắc đấu sụp đổ tôn gia chuyện chỉ cực hạn với thiên nam tinh, nhưng hôm nay vậy mà cùng lớn như vậy hiểu rõ một cái án tử liên lụy đến cùng nhau, hơn nữa còn là ở như vậy một kỳ tiết mục trong, dính vào phong thần ánh sáng, muốn không nổi danh đều khó khăn. hạ bắc cười khổ, nhất thời cũng cảm thấy có chút đúng dịp. ai sẽ biết phong thần cũng là bản thân đâu? nay là tổng thống hướng 6 đại gia tộc tuyên chiến a. Hạ Bác nghĩ thầm, cấp tốc đem chuyện này cùng trước tập đoàn Hồng Côn phá sản tin tức liên hệ, rõ ràng cảm thụ được trong đó đao quang kiếm ảnh. Mà lập tức, hắn liền nghĩ đến kỳ phong. Vị này mặt ngoài thân phận là Thiên Hành chiến báo thủ tịch phóng viên, thực tế lại là Thiên Hành quân bộ lữ đoàn người mở đường người. Nói cách khác, cũng chính là tổng thống trận do người. Trước hắn gọi điện thoại tới cảnh cáo ta, nói đang điều tra tập đoàn tín đức phía sau màn giao dịch lúc, phát hiện tôn quý kha tìm hắc ma gia hại chuyện của ta. Vậy thông qua tôn gia đào móc đến hàn gia vụ án này, hẳn phải là hắn thủ bút. Trước sau một chỗ ơi, Hạ Bác đã bắt được cả một chuyện mạch đập đang nghĩ ngợi, hắn dư quang đảo qua, trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh mạnh bắn sắc mặt có chút không đúng. Một mình hắn đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt lạnh đến giống như kết thúc băng thông thường, cùng bốn phía đoàn người không hợp nhau. Hạ bác cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, còn chẳng bao giờ ở trên mặt hắn nhìn thấy qua như vậy vẻ mặt. Hạ bác đống nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt khẽ híp một cái. Hắn nhớ kỹ mạnh bàn là ba năm trước đây lấy tuyển tú trạng nguyên thân phận từ sơn hải đại học tốt nghiệp tiến vào chức nghiệp vòng. Hơn nữa, đến nay mới thôi, mạnh bàn cái này tuyển tú trạng nguyên đều gần 30 năm tới hàm kim lượng cao nhất một cái. Phải biết, năm đó hắn thế, nhưng liên tục cầm 3 năm đại học cao nhất tuyển thủ kim tinh thưởng A thông thường tuyển tú trạng nguyên có thể ở đại học năm 3, 5, 4 cầm một cái kim tinh thưởng coi như tố liền kim thân. Mà Mạnh Bàn từ đại học năm nhất liền bắt đầu cầm, cầm tròn 3 năm. Thậm chí đến cuối cùng một năm, hắn cũng là ở bị không hiểu ra sao chôn vùi dưới tình huống, mới mất đi cái này giải thưởng. Cũng bởi vậy, Mạnh Bàn tốt nghiệp tham gia tài năng trẻ chọn lựa lúc, hầu như tiếp đến mỗi một cái đỉnh cấp hào môn mời. Ngọn gió nhất thời vô lượng. Cuối cùng, hắn tuyển chọn đi siêu cấp thi đấu vòng tròn của phong chi dự câu lạc bộ, vào tổng bộ đội 2. Đối với một cái tài năng trẻ tới nói, nay có thể nói một bước lên trời. Nhưng chỉ có khai cuộc như vậy kinh diễm siêu cấp thiên tài, nhưng ở 3 năm rồi, từ cấp S câu lạc bộ chuyên nghiệp tổng bộ đội hai lăn lộn tới cấp B câu lạc bộ chuyên nghiệp một cái mới thành lập phân bộ tới, đây cũng không phải là trưởng, mà là vật rơi tự do. Người năm đó ở cuồng Phong chi vực câu lạc bộ, sẽ không cũng là bị. Hạ Bắc hỏi. Mạnh Bàn quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu, Ban Sơ ở Sơn Hải, ta liền được bọn hắn để mắt tới. Bọn hắn ép buộc ta ký một phần chủ tính hợp đồng, ta không ký. Trốn vùi ta nửa năm đến sau tốt nghiệp rất nhiều câu lạc bộ tranh đoạt ta, bọn hắn không có động thủ, ta còn tưởng rằng thoát khỏi bọn hắn, không nghĩ tới chờ ta tuyển định đi cùng phong chi dực, bọn họ tay lại dỗi tới rồi. Đầu tiên là câu lạc bộ đội hai huấn luyện viên tìm ta nói chuyện, ta không đáp ứng, hắn tìm cái cơ đem ta thả xuống tới cấp một thế đội, chặt đứt ta tài nguyên, ngay cả thế đội chủ lực quyền hạn cũng không có. Lại đến sau xem ta còn kiệt ngạo bất tuân, lại thả xuống tới cấp hai thế đội, mỗi ngày các loại tìm lữa. Thế lực của bọn họ quá lớn, rất nhiều câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên đều là bọn hắn người. Nói xong. Mạnh bàn trên mặt lộ ra một tia ấy này nói, ta hai ngày này một mực trong lòng nghiền ấm. Ta điều tra quách lương đức đi qua ghi chép, người này chắc cũng là sáu đại gia tộc thu mua. Nếu như ta không đoán sai, hắn này là hướng về phía ta tới. Ngươi chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Hạ bác là người. Hắn không nghĩ tới, mạnh bàn vậy mà đưa cái này đổ cho trên người của mình. A, Hạ bác hỏi, vì cái gì nói như vậy? Mạnh Ban cười nhạt nói, bọn hắn những người này, ngông nên với báo, thừa hành chính là thuận ta thì sống nịch ta thì chết. Giống như như ta vậy kiệt ngạo bất tuân nếu như không đổi ra trước nghiệp vòng, bọn hắn sau đó còn làm sao khiến cho người khác ngoan ngoãn nghe lời? Quách Lương đức thứ nhất là không hiểu ra sao bắt người khai đao. Nếu như ngươi trước đây không có thật có lôi hắn mà nói, vậy hắn vì đối phó ta làm chăn đệm khả năng rất lớn. Hạ Bác thấy buồn cười. bất quá, quan hệ đến bí mật của mình, hắn cũng không có cùng mạnh bàn cãi cọ gì đó. Huấn hồ mạnh bàn nói cũng phải một loại khả năng tính. đã như vậy, vậy ngươi còn cùng hắn đối nghịch. Hạ Bác cười nói, ngươi sẽ không sợ hắn tìm cơ hội thật đem người khai trừ. Con người của ta tính tình quật, không tin tả. Hỗ trợ ngươi không phải có biện pháp sao? Trước ta còn chưa tin, hiện tại. Mạnh Bàn cười híp mắt nói quay đầu nhìn một chút cái này xa hoa cấp một công hội căn cứ, gật đầu nói, ta có chút tin tưởng. Hạ Bác cười nói, chỉ là có chút sao? Có chút đã rất nhiều có tốt không? Mạnh Bàn liếc xéo hắn một cái nói, ta thiên tài như vậy, thế nhưng rất ít mắt nhìn thẳng người. Hắn vừa mới nói xong mà, lại thấy Hạ Bác từ không gian chữ vật trong xuất ra một cái giường, đặt ở trước mặt của hắn. Đồng thời mặt khác xuất ra một phần đầy đủ văn kiện, đưa tới, nhìn một chút. Mạnh Bàn kinh ngạc tiếp nhận văn kiện một bên để mắt quét, một bên mở cái dương ra. trong dương là một cái cấp cao cái hồng thuốc, bốn cái cấp a vinh quang đường phó bản cái chìa khóa hối đoái minh bài, còn có từng chồng phụ lục, cùng với dùng cho sửa chữa vũ khí trang bị vật liệu. trong đó riêng là dùng cho bảo đảm sửa chữa lúc trang bị hoàn chỉnh độ không giáng cấp long thiết thì có 10 khối. mạnh ban giật mình một cái. mấy thứ này, hắn khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn hạ bắc, người từ đâu tới? bốn phía mọi người cũng đều là một trận ngược lại hút lương khí thanh âm, nhất là mèo rừng. Tiểu Đao các Long Hổ huynh đệ cùng với trường đại một nhóm thay thế bổ sung các đội viên, nhìn vậy cấp cao cái hòm thuốc cùng vậy bốn cái phó bản cái chìa khóa hối đoái minh bài, càng là con mắt đều thẳng. Từ đâu tới ngươi cũng đừng xía vào, Hạ bác nói, hối đoái thành thường dùng tại nguyên mà nói, nơi này đủ 3 người các ngươi dùng một tuần đi. Mạnh Ban gật đầu cái rụt. Hả chỉ là đủ, đơn giản là quá đủ rồi. Trong 3 người, hắn và Mã Duệ là cấp 3 chức nghiệp, Tiết huynh thì chỉ là mới vừa tấn thăng cấp 2 cấp 2 cùng chức nghiệp. Mà vô luận cấp 3 còn là cấp 2, đặt ở toàn bộ chức nghiệp tinh đấu sĩ hệ thống trong đều ở vào kim tự tháp tầng dưới chót bởi vậy bọn hắn cần tài nguyên đẳng cấp kỳ thực cũng không cao vô luận là đan dược hay là sửa chữa trang bị vật liệu đều chỉ ở sơ cấp phẩm chất trong phạm vi mà duy nhất đặc thù yêu cầu chính là những vật này là nhất thiết phải có tính nhắm vào chuyên nghiệp phối trí tỷ như mạnh bản cần bắt được một cái sách kỹ năng liền cần một cái đặc biệt phó bản đặc biệt cái chìa khóa đồng thời nhằm vào cái này phó bản có lẽ liền cần dùng với gánh độc thuốc hoặc có lẽ cần một ít dùng cho đề cao hỏa kháng giảm bất đóng băng hiệu quả trang bị ẩn thân đẳng cấp khá cao phụ lục vân vân mấy thứ này trừ câu lạc bộ chuyên nghiệp ở ngoài Thông thường dân gian công hội là rất khó cung cấp, mặc dù đem hết toàn lực cung cấp, ở có tác dụng trong thời gian hạn định trên ở số lượng trên cũng là thiên địa khác biệt. Một thanh đặc biệt phó bản cái chìa khóa, đối với câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ là chuyện một câu nói, đối với dân gian công hội tới nói, có lẽ liền cần chừng mấy ngày. Đây là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư trên lệnh. Nhưng hôm nay thấy trước mắt cái dương này cùng đồ bên trong, mạnh bắn biết tài nguyên vấn đề đã không phải là vấn đề. Mượn cái này cấp cao cái hòm thuốc tới nói, mạnh bắn đã suy nghĩ xong hồi đói phương thức. Một cái cấp cao cái hòm thuốc. Có thể hối bó 10 cái cấp chúng cái hòm thuốc hoặc 100 cấp thấp cái hòm thuốc. Mà dựa theo bọn hắn bây giờ đẳng cấp cùng cần, hắn hoàn toàn có thể đem nó đổi thành 2 cái cấp chúng cái hòm thuốc cùng 80 cái cấp thấp cái hòm thuốc. Bình thường huấn luyện, bọn hắn một ngày nhiều nhất cũng liền tiêu hao một cái cấp thấp cái hòm thuốc. 80 cái cấp thấp cái hòm thuốc đã cũng đủ bọn hắn 4 phía tiêu hao. So với hạ bác nói một tuần, căn bản là gấp bội gấp bội nữa. Mà khác, hai cái cấp trung cái hòm thuốc cũng, cũng đủ. Phải biết, cấp 4 cấp 6 cấp trung thông thường chỉ là địa cảnh trở lên cấp 4 tinh đấu sĩ mới dùng. Cấp 2 cấp 3 tinh đấu sĩ chỉ có ở tương tự với vào một ít độ khó rất lớn phó bản lúc mới có nhu cầu. Mà bình thường coi như là ở Dũng khí ma trận câu lạc bộ, bọn hắn có khả năng lĩnh cấp trung đan dược cũng đều là lẻ thẻ đật phẩm. Căn bản là chỉ định muốn cái gì thuốc mới cho thuốc gì. Giống như loại này nghĩ muốn cái gì mình ở bên trong lấy cái gì cấp chung cái hòm thuốc, đến nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, hạ bác thủ bút bao lớn. Ngay cả vinh quang đường cấp A phó bản cái chìa khóa hối đoái minh bài càng không cần phải nói. Hiện tại bọn hắn công lược phần lớn cũng chỉ là cấp E hoặc cấp D phó bản mà thôi. Mà những này minh bài bắt được vinh quang đường nhưng là có thể đổi lấy cấp ái trở lên quý hiếm phó bản cái chìa khóa một cái minh bài xuất ra đi gì đó cấp thấp phó bản cái chìa khóa đổi không đến quả thực muốn đổi ít nhiều đổi ít nhiều hét quát một tiếng tự nhiên có người đứng xếp hàng đưa tới cửa xin đổi trong lúc nhất thời mạnh bàn xem hạ bắc ánh mắt đều thay đổi trừ đặt ở trước mắt tài nguyên ở ngoài càng làm cho hắn khiếp sợ là trong tay phần này kế hoạch huấn luyện vật này mạnh bàn khó có thể tin dơ dơ lên văn kiện trong tay hỏi người là nghiêm túc nói là kế hoạch huấn luyện trên thực tế cái này căn bản là một cái vì hắn định thân chế tạo để thăng lộ tuyến hình. mạnh ban còn không có cẩn kẽ xem, nhưng chỉ riêng từ mục lục trên, liền thấy liên quan đến có công pháp tổ hợp sách lược, vũ khí trang bị, kỹ năng, cùng với thực chiến huấn luyện môn học mấy cái lớn hạng. mà phải biết những này lớn hạng giữa bất kỳ một cái nào, mặc dù là đặt ở trong câu lạc bộ cũng là một hạng đại công trình. đương nhiên là nghiêm túc. hạ bắc nói, ngươi nghĩ rằng ta tài nguyên dễ cầm như vậy? mạnh ban không có tính tình, chỉ cảm thấy dường như từ hạ bắc đảm nhiệm bản thân trợ lý chuyên trách bắt đầu từ ngày đó, bản thân liền được hắn an bài được rõ ràng rành. rành. Hiện tại, người này ngay cả huấn luyện viên cùng câu lạc bộ nhân vật cũng bao luôn. Được rồi." Mạnh Bàn nói, "Ta trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút." Xử lý xong Mạnh Bàn bên này, Hạ Bác lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Yến Hàng đám người. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Triệu Yến Hàng hay cùng hắn thương lượng xong thành lập một cái chiến vong chiến đội. Thứ nhất, là bởi vì vì Triệu Yến Hàng, giải bộ thu đám người bây giờ ở câu lạc bộ chuyên nghiệp, đối mặt cực lớn cạnh tranh áp lực. Thứ hai, đại học giải đấu liên trường học giai đoạn thứ hai thi đấu cũng ngày càng tới gần. Tuy rằng Hạ bắc hiện tại đã không phải là đội tuyển trường trợ lý huấn luyện viên, nhưng bọn hắn còn là hy vọng Hạ Bác có thể tiếp tục đảm nhiệm người tạo phiên thái. Đối với này, Hạ Bác là rất để ý ban đầu nhận thức triệu yến hàng bọn họ lúc, đúng là hắn trong đời gian nan nhất lúc. Nếu như không phải trường đại thu lưu, nếu như không phải triệu yến hàng bọn họ tín nhiệm cùng ủng hộ, hắn căn bản không thể nào hoàn thành đối với hắn đại cùng tôn gia báo thủ. Cũng bởi vậy, khi triệu yến hàng đám người quay về trường học tìm được hắn, đưa ra muốn thành lập chiến vong chiến đội lúc, Hạ Bác lập tức liền minh bạch tình cảnh của bọn họ. Bây giờ đã đã là một cái công hội, vậy dĩ nhiên nên an bài cũng phải an bài trên, cùng mạnh bàn. Mã Duệ bọn hắn một dạng, Hạ bác cũng vì Triệu Yến Hàng đám người định thân chế tạo để thăng tiến lộ đồ. Này là ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã làm tốt, chỉ bất quá một mực không có cơ hội giao cho bọn họ thôi. "Lão Triệu, này là cho các ngươi." Hạ bác đem văn kiện phân biệt chuyển cho Triệu Yến Hàng, giải bộ thu đám người. Bao quát đủ tiên cùng Nưu Tiểu Đồng, đều có một phần. Những này kế hoạch, chỉ là hắn căn cứ bản thân đối với bọn họ hiểu rõ làm ra kiến nghị. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, vậy thì xem bọn hắn bản thân. Chúng ta." Triệu Yến Hàng bọn người có chút kinh ngạc. Nguyên bản Bọn hắn còn chuẩn bị rút cái thời gian tìm Hạ Bác tâm sự, khiến cho hắn giúp mình hoạch định một chút, gia nêu ra chủ ý đâu? Có thể không nghĩ tới, Hạ Bác vậy mà đã đem kế hoạch đều chế định đi ra. Được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đi. Đồ đạc các ngươi trở lại xem, có vấn đề gì chúng ta trò chuyện tiếp. Hạ Bác phủi phủi tay nói, "Đã 10 giờ, ngày mai huấn luyện còn phải huấn luyện, lên lớp còn phải lên lớp, mọi người trước tản đi." Mọi người hào hảo cùng Hạ Bác chào hỏi, riêng phần mình tản đi. Rất nhanh, trong căn cứ cũng chỉ còn lại có Long Hổ Phong chỉ một nhóm lao huynh đệ. "Bác ca, Tiểu Phong hỏi" Chúng ta bây giờ làm gì? Bao quát tiên tri, nam nam một nhóm thiếu nữ ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ bắc. Đỉnh cấp công hội căn cứ, thứ 19 bài danh, cộng thêm mạnh bản những nghề nghiệp này cùng nửa nghề nghiệp thành viên mới, đến lúc này, ai vẫn không rõ cái này công hội tương lai làm sao. Rất nhiều người lần này vào tiến hành, nguyên bản đều chỉ cho bị ra điểm lực, rút một tay. Nhưng bây giờ, mọi người tâm tư đã không giống nhau. So với trước, càng nhiều vài phần nóng bỏng. Ân, ta khiến cho mọi người lưu lại, nguyên vốn cũng có một việc muốn tuyên bố. Hạ Bác ngắm nhìn một phía, ánh mắt cùng Yên Chi vừa đụng, khẽ mỉm cười nói: Ta chuẩn bị cùng Công Hội Đại Vương khai chiến. Chương 429, Chương 429, Kim Cương tính toán Công Hội Đại Vương khai chiến. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, xôn xao lên. Chẳng ai nghĩ tới Hạ Bác lại muốn cùng Công Hội Đại Vương khai chiến. Bác ca, ý của ngươi là? Tiểu Phong có chút khó có thể tin ngắm nhìn một phía, hỏi: Theo chúng ta những người này vừa mới mạnh bản, Triệu Yến hàng chờ một đám mới gia nhập cao thủ ở lúc Hạ Bác cũng không có nói ra chuyện này mà ở chỉ còn lại có một nhóm thực lực nhỏ yếu long hổ lão đệ huynh lúc hắn mới tuyên bố quyết định này nói rõ là chỉ có đám này lão đệ huynh tham dự điều này làm cho tiểu phong có chút khó hiểu đúng vậy hạ bắc gật đầu cho ra xác định đáp án lần này tất cả mọi người an tĩnh liên yên chi cũng là không biết đâu mà lần Bác ca là bởi vì ta sao khải tử mở miệng hỏi hắn không biết hạ bắc có phải hay không là từ yên chi nơi đó nghe nói nhưng hạ bắc vừa mở miệng không đề cập tới khác công hội lại nhắc tới công hội đại vương rõ ràng cùng bản thân có quan hệ cũng không hoàn toàn đúng bởi vì ngươi hạ bác cười cười lập tức đem bản thân chuẩn bị bắt ngự kiếm hội quán chủ tịch chú quán công hội tính toán cùng với mới vừa rồi cùng yên chi cùng nhau đến họ quán lúc làm sao phát hiện người cạnh tranh là yêu hành dưới cờ công hội hường hồ làm sao phát hiện công hội đại vương vậy mà cũng ở đây làm sao cùng đối phương nổi lên xung đột thì như thế nào cùng ma diễm người thường nghị quá trình đều nhất nhất nói một lần khi nghe nói hạ bác vậy mà chuẩn bị bắt nhà ai thiên hành hội quán chủ tịch chú quán công hội tư cách lúc tất cả mọi người hưng phấn cực kỳ chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng một cái công hội nếu là có một cái trong hiện thực hội quán làm căn cứ, ý vị như thế nào? đây chính là cái kế hoạch lớn à? chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng làm cho người tâm trí hướng về. bất quá khi nghe nói đối thủ lại là yêu hành dưới cờ công hội hùng hổ hồ lúc, mọi người tựa như bị một chậu nước đá rót lạnh đầu tim. trước trong lòng lửa nóng, tất cả đều ở trong nháy mắt thành dập tắt cho tàn. đây chính là công hội yêu hành a ở toàn bộ thiên an thị đều xưng là tiếng tâm lửng lẫy như sấm bên hay. nho nhỏ long hồ huynh đệ hội làm sao tránh qua? mà đúng lúc này mọi người lại nghe nói công hội đại vương người cư nhiên liền ở ngự kiếm thiên hành hội quán, mèo rừng đám người một chút liền nổ mao đi tìm bọn họ. một đám người tức thời liền chuẩn bị truyền tống quay về thế giới hiện thực. dừng lại. hạ bắc giờ khóc dở cười khoát khoát tay ngăn lại nói, thiên hành có thiên hành quy củ. hổ hổ, các ngươi như thế nháo, chúng ta còn làm sao cầm ngự kiếm hội quán chú quán công hội đấy? ta ở bên ngoài chờ bọn hắn đi ra lại thu thập. mèo rừng đám người nhỏ giọng thầm thì, nhưng đúng là vẫn còn đàng hoàng ngừng lại. đối với hạ bắc, long hổ các huynh đệ so với lúc trước đối với thạch long còn càng thêm tín phục cùng kính sợ. Thế nào? Hạ Bắc ngắm nhìn bốn phía, mọi người có ý kiến gì không có? Bầu không khí nhất thời đều có vẻ có chút trầm mặc. Mọi người ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút, trên mặt thần tình đều có chút xấu hổ. Nói thật, tất cả mọi người đối với Hạ Bắc bắt thủ tịch chú quán công hội ý tưởng rất hướng tới, đồng thời đối với Hạ Bắc cũng tràn ngập lòng tin, cảm thấy hắn đã mang ra, liền tất nhiên đã có nắm chặt nhất định. Mà trên thực tế, bây giờ Long Hổ huynh đệ hội thực lực cũng không yếu. Nếu có mạnh bàn, Bồi tiên như vậy, chức nghiệp tinh đấu sĩ cùng chuẩn chức nghiệp tinh đấu sĩ xuất thủ đánh công hội đại vương cũng không phải vấn đề gì, có thể hết lần này tới lần khác. Nghe hạ bắc ý tứ, nhưng là muốn cho ở đây những người này tới đánh trận đánh này, điều này làm cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu phong nhíu đầu, mặt khó xử mà nói, bác ca, không phải chúng ta không có can đảm, có thể ngươi nói liền chúng ta những người này có thể đánh thắng công hội đại vương sao? Nam nam gật đầu, nhút nhát nói, đúng vậy, bọn hắn những người đó ta ngay cả một cái đều đánh không lại, không là ta thêm tiểu thành. Còn có hồng muội cùng nhau, đều đánh không lại. Tiểu Thanh cùng hồng muội tức giận trừng nàng một cái, lại cũng không có phản bác. Người khác cũng mồm năm miệng mười, ao ào biểu thị thực lực của chính mình hữu hạ, cùng công hội Đại Vương khai chiến hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có Yên Chi ở Hạ Bắc ánh mắt hỏi thăm ném đi qua lúc, thản nhiên cười nói, "Ngươi đã nói ra, khẳng định đã suy nghĩ kỹ càng, ngươi nói đánh chúng ta liền đánh. Dù sao tất cả nghe theo ngươi." Bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại. Mọi người tầm nhìn ở Yên tri cùng Hạ Bắc trên mặt phiêu lải phiêu khứ, chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên tràn ngập một loại khiến cho người ta có chút dễ ợm mùi vị. Hổ ca thực sự thay đổi hồ ly tinh. Nam Nam hừ hừ, nói khẽ với Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh nặng nề mà gật đầu, ân. Kỳ thực ngược lại cũng không giống các ngươi nghĩ khó khăn như vậy." Hạ Bác nở nụ cười, nói nói, "Cho nên ta không cứ gọi mạnh bàn bọn hắn. Thứ nhất, là bởi vì vì chuyện này, nguyên bản chính là chúng ta công hội trước đây gì lưu lại vấn đề, chúng ta muốn tự mình giải quyết. Thứ hai, chuyện này độ khó cũng cũng không lớn." Nghe Hạ Bác vừa nói như vậy, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Tiểu Phong hỏi, "Bác ca, vậy chúng ta ứng với phải đánh thế nào?" Hạ Bác nói, "Kế hoạch của ta là Long Hổ huynh Đại Hội ngoài trụ sở, Kim Cương đứng ở trong đám người vây xem, mặt thâm lãnh. Bốn phía người chơi tấm tắc tiếng than thở cùng với đối với cái này công hội bối cảnh suy đoán, khiến cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Thân là công hội đại vương hội trưởng, Kim Cương rất rõ ràng mà nhớ kỹ hơn một tháng trước thủ hạ cùng Long Hổ huynh Đại Hội lên xung đột, càng nhớ kỹ bản thân ban đầu bỏ xuống lời nói, nhưng khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, một ngày ở giữa, cái này rác rưởi công hội lại biến hóa nhanh chóng thành hào môn. Lão đại, Hoa Giải đứng ở Kim Cương bên người, một bên lo lắng lo lắng mà nhìn Long Hổ Huynh Đại Hội xinh đẹp xa hoa trụ sở mới một bên thấp giọng hỏi, bọn hắn đây tuột cùng là bối cảnh gì, có thể hay không tìm chúng ta phiền vãi? Kim Cương quét mắt nhìn hắn một cái, mặt lạnh xuyên qua đám người, về phía trước đi đến. Hoa Giải cùng Sa Bì lướt nhau, đều nhanh bước đi theo. Hoàng gì đó, Kim Cương vừa đi vừa lạnh lùng tốt, bất quá chỉ là đổi cái trụ sở mới mà thôi. Cho dù có bối cảnh gì, cùng lúc trước đám kia rác rưởi chỉ sợ cũng không nhiều lắm quan hệ. A, Hoa Giải cùng Sa Bì đều có chút kinh ngạc, hỏi, không quan hệ? Kim Cương cười nhạt nói, rất nhiều công hội lớn cũng sẽ ở một ít địa khu xây mấy cái tiểu hội ném. Trong ngày thường không bắt đầu sử dụng lúc, liền ném nơi đó. Có người nguyện ý tới gia nhập cũng tốt, phải đi cũng được, đều không sao cả, làm như nuôi cá. Đợi được lúc cần đến mới có thể bắt đầu sử dụng. Có thể khải sau khi dùng qua, tự nhiên phái tới đều là công hội hảo thủ, nơi nào sẽ tùy một nhóm rác rưởi tới chủ trì. Nói xong, Kim Cương hừ lạnh một tiếng nói, rác rưởi tới chỗ nào cũng là rác rưởi. Liền trước đám người kia. Hắc, ném trên đường cái cũng không ai muốn. Người ta không đem bọn họ đánh đuổi, khiến cho bọn hắn hưởng thụ một chút công hội phúc lợi coi như không sai chẳng lẽ còn thật cho rằng sẽ giúp bọn hắn xuất đầu hoa giải cùng sa bì đều vui lòng phục tùng mà gật đầu cảm thấy quả nhiên còn là lao đại nhìn tấu triệt đạo lý nói một thiên đạo mười nghìn tóm lại không thoát được hiện thực hai chữ có thể đem một cái cấp một công hội căn cứ tiện tay trực tiếp kéo đẩy mức cao nhất hào môn coi như muốn cùng người khai chiến vậy tất nhiên cũng là liên quan đến công hội lợi ích đại sự ai có công phu tới giúp mấy cái có cũng được không có cũng được thậm chí đi so với lưu lại càng làm cho mắt người con mắt nhẹ nhàng khoan khoái rắc rưới xuất đầu thật coi hào môn như vậy giá rẻ sao nghĩ tới đây Hoa Giải cùng Sa Bị đều định hạ tâm lai. Bọn hắn vừa mới từ Ngự Kiếm Thiên Hành hội quán truyền tống tới Thiên Hành Thánh điện, là vì cho Kim Cương báo cáo trước ở hội quán trong chuyện đã xảy ra. Lúc này ném đi đối với Long Hổ huynh đệ hội lo lắng, Hoa Giải tiếp tục cáo trạng, "Lão đại, ma diễm đám người này xem ra còn không có hiểu rõ trạng à chuyện của chúng ta." Bọn hắn cư nhiên cũng dám nhúng tay, con mẹ nó thật đem mình làm Ngự Kiếm hội quán chủ nhân. "Đúng vậy, lão đại." Sa Bị cũng nói, "Chúng ta phải cho ma diễm một chút dạy dỗ mới được." Kim Cương liếc xéo hai người một cái. Tiểu tử kia cùng cô đó đến tột cùng là lai like lịch gì? Các ngươi làm rõ ràng sao? Chưa thấy qua. Hoa Giải cùng Sa Bị đồng thời lắc đầu. Hoa Giải những mày nói, nơi này là khu 11, bọn hắn đến họp quán tới truyền tống, vẫn còn khu công hội trong đông nhìn một chút tây nhìn một chút, hạn chỉ là phổ thông người chơi. Bất quá, hắn mặt thèm nhỏ dãi, tâm trí hướng về mà nói, lão đại ngươi mới vừa rồi là không ở, chưa thấy nữ nhân kia, dáng dấp sát thực xinh đẹp a mẹ nó, ta chơi qua nữ nhân cũng không tính ít đi, liền chưa thấy qua như thế câu hồn. Cái kia a, quả thực đến tận xương thủy A. Kim Cương quay đầu nhìn về phía Sa Bỉ, lại thấy Sa Bỉ mặt nhận đồng mà liên tục gật đầu. Này hai người thủ hạ là cái gì tính tỉnh, lại không có người so với Kim Cương hiểu rõ hơn. Liên bọn hắn đều đối với một nữ nhân như vậy đánh giá. Kim Cương bỗng nhiên có chút hứng thú. Lão đại, chúng ta này là đi. Theo Kim Cương đi một đường. Hoa Giải có chút hoang mang nói. Ngay vào lúc này, Kim Cương ở một nhà công hội căn cứ trước cửa dừng bước, trên mặt hiện ra một tia nụ cười đắc ý. Các ngươi không phải cấp cho Ma Diễm một chút màu sắc nhìn một cái sao? Hoa Giải cùng Sa Bỉ nhãn tình sáng lên. Các ngươi triệu tập nhân thủ đi bưng ma diễm ở E3 hướng dương lâm nam sần núi khối kia địa bàn, Kim Cương quay đầu nhìn công hội căn cứ đại môn, cười nhạt nói, ta ngược lại muốn nhìn hắn La Thiếu Phi có dám hay không hòa thủ. Nói xong, hắn ở công hội căn cứ đại môn trên mảng sáng nhẹ nhàng gõ một cái. Sau một lát, màn sáng tàn ra, căn cứ đại môn mở ra. Kim Cương trực tiếp cất bước đi vào. Hoa Giải cùng Sa Bỉ thấy một màn này, đều là vừa mừng vừa sợ. Ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn phát hiện bản thân hiện tại vị trí là khu công hội hoạch tâm khu a đoạn đường. mà hội trưởng tiến nhà này công hội, rõ ràng là Thiên An thị cấp một khu công hội trọng. Bài danh thứ 3 Thiên Hỏa Công hội. Hai người liến nhau, chợt rất nhanh mà ở công hội kênh giữa tuyên bố lệnh triệu tập, đồng thời hướng khu hoang dã phương hướng chạy đi. Chương 430. Chương 430, ma diễm bị tập kích ta tới đỉnh, tiến thủ phát ra. Khu hoang dã, công hội ma diễm hội trưởng La Thiếu Phi quát to một tiếng, để ở một con tinh anh tê giác ra đồng trước người. Thể hình to lớn tê giác da đồng cao tốc chạy bằng bằng, đụng đầu vào La Thiếu Phi tấm chắn trên, oanh mà một tiếng, đuôi bẩm phi dương, một đạo khí cơ va chạm hóa thành trùng ánh sáng, giống như nộ tung sóng xung kích thông thường đột nhiên quét năng ra. La Thiếu Phi cương giáp chiến sĩ, tại đây kịch liệt trong đụng chạm lui về phía sau nước chừng 10 mét, mặt đất bị hai chân lôi ra hai đầu danh vú sâu hõm. Bất quá, Tê Giác Gia Đồng xung kích chi thế đúng là vẫn còn bị ngăn trở. Theo La Thiếu Phi quay người phát động một cái đập vào, Tê Giác Gia Đồng ở bị ngược lại đẩy ra vài mét đồng thời cũng rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Mà lúc này, công hội ma diệm hai chi tài nguyên chiến đội đã đồng thời phát động công kích. Thích khách từ thân nùn nụn vọt tới, pháp sư pháp thuật khắp bầu trời gào thét, trong đó hai gã tinh thú liệp nhân, hai gã máy móc bá chủ viễn trình hỏa lực càng là giống như linh ở tại tê giác gia đồng trên người thông thường chỉ ngắn ngủi mấy giây cũng đã khiến cho tê giác gia đồng lượng máu thấy đấy hô theo cuối cùng này một con tê giác gia đồng ngã xuống đất la thiếu phi thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn một chút một đất tê giác gia đồng thi thể hạ lệnh nói thu thập vật liệu nghỉ ngơi một hồi hơn 10 người công hội người chơi hào hào xác nhận chậm riêng phần mình tàn ra một nhóm người bắt đầu thu thập bị đánh gục tê giác gia đồng vật liệu một nhóm người thì vây quanh ở la thiếu phi bên người nghỉ ngơi bổ sung lượng máu cùng linh lực khôi phục thể lực nơi này là một cái sơn núi nhỏ Sơn núi phía tây là một cái diện tích không lớn tiểu hồ. Từ hồ vừa bắt đầu chính là Liên Miên Tùng Lâm, một cái nhìn không thấy điểm cuối. Mà đứng ở trên sườn núi hướng phía bắc nhìn lại, có thể thấy bình nguyên bắt ngát trên một tòa cao ngất cô phong. Màu đen cô phong trở lên, là một tòa màu trắng cứ điểm. Mà cứ điểm phía trên, một con to lớn phượng hoàng lửa chính bay lượn xoay quanh. Thật dài lông đuôi buông xuống rơi xuống, hình thành một cái đồ sộ giống như màu đỏ thác nước vậy cái chắn, sắp sửa nút chốt bao phủ trong đó. Tất cả mọi người biết, nơi đó chính là thế giới thiên hành khu hoang dã nổi danh nhất cứ điểm cũng là tất cả thiên hành người chơi ở trưởng thành kinh lịch giữa tất nhiên kinh lịch trạm thứ nhất, Phượng Hoàng cứ điểm, thế giới thiên hành khu hoang dã, rộng lớn vô ngần. Hắn phần lớn đều cũng bởi vì khai phá độ nguyên nhân, dấu ở vô tận xương mù giữa, mà ở đã mở khóa khu vực giữa, khu hoang dã từ cao xuống thấp, chia làm ập 5 cái đẳng cấp. Này 5 cái đẳng cấp khu vực, cũng không ở đồng nhất cái thiên hành không gian, mà là dựa theo đẳng cấp phân đả với bất đồng tầng thứ trong không gian. Tỷ như cái này ở vào cấp E khu vực hướng Dương Lâm Nam sơn núi, là thuộc về tầng thứ thấp nhất thị cấp thiên hành không gian. Mà tương tự địa phương, tương tự tê giác ra đồng không riêng ở thiên an thị trong không gian có ở tân cảng thị sơn hải thị trở bất đồng thành thị cấp thiên hành trong không gian cũng đồng dạng tồn tại mà đi lên nữa không gian tầng thứ liền không giống nhau tỷ như cấp d khu hoang dã là thuộc về tinh cầu cấp không gian tất cả ở đồng nhất cái tinh cầu người chơi chỉ cần đi vào cấp d khu hoang dã liền sẽ rời đi bản thân thị cấp không gian cùng những thành thị khác tới người chơi ở một cái lớn không gian bên trong cộng đồng cạnh tranh lấy loại này đẩy đẳng cấp cao nhất chính là bao quát toàn bộ ngân hà thiên hành cấp a không gian nói tóm lại Khu hoang dã khu vực đẳng cấp tựa như một cái kim tự tháp. Đẳng cấp càng thấp khu vực, số lượng thì càng nhiều. Đồng thời ở thành thị cấp hoặc tinh cầu cấp thiên hành trong không gian tồn tại rất nhiều cái, mà đẳng cấp càng cao khu vực số lượng lại càng ít. Nhưng dung nạp người chơi phạm vi cũng liền càng rộng. đương nhiên, bởi vì người chơi thực lực cá nhân cùng trình độ nguy hiểm nguyên nhân, giống như cấp A hoặc cấp B khu vực, thông thường người chơi là không dám đi. Chính vì vậy, tuy rằng trên lý thuyết cấp A khu vực là toàn bộ ngân hà người chơi đều có thể tùy ý ra vào, nhưng ngược lại là nhân số ít nhất nơi đó quý hiếm tài nguyên đều bị thực lực mạnh mẽ câu lạc bộ chuyên nghiệp ba chiếm. đây đó ở giữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. ở thánh điện khu hoang dã tranh đoạt giữa, có một cái khái niệm là trọng yếu nhất, đó chính là địa bàn. địa bàn có hai loại, một loại là từ hệ thống thừa nhận, từ nào đó công hội thực tế không chế. một loại khác lại là không có được hệ thống thừa nhận, chỉ là người chơi ở giữa thầm biết không cần nói hình thành. người trước chỉ có cấp 2 trở lên công hội mới có tư cách có, thông thường đều là tịch từ xây dựng ở khu hoang dã tài nguyên căn cứ tới thực hiện không chế. những tư nguyên này căn cứ thành lập rồi. Trừ phi tao ngộ công hội chiến bị phá hủy, bằng không cái này công hội là có thể bằng vào cái căn cứ này ở mảnh đất này khu cắm dễ xuống. Không riêng có thể gần đây tiếp viện cùng phục sinh, dễ dàng cho tác chiến cùng săn bắn, hơn nữa còn có thể ở thích hợp dược liệu nào đó sinh trưởng đặc thù gieo trồng khu gieo trồng, ở sản xuất nào đó khoáng thạch khu vực khai thác mỏ lấy quặng, do đó duy trì liên tục sản xuất tài nguyên. Về phần sau một loại địa bàn, thì dành riêng cho cấp một công hội cùng khu hoang dã cấp E khu vực. Bởi vì cấp một công hội đẳng cấp quá thấp, không thể thành lập khu hoang dã tài nguyên căn cứ, bởi vậy Những này công hội liền thông qua thời gian dài săn bán, hình thành đối với một cái khu vực sự thực chiếm lĩnh. Đương nhiên, chuyện đánh nhau không phải ít. Địa bàn quyền sở hữu biến động cũng cực kỳ nhiều lần. Ngày hôm nay mảnh đất này còn là nhà này công hội ở săn bán, ngày mai sẽ khả năng biến thành một nhà khác công hội. Ma loại này cái gọi là địa bàn, tự nhiên không có cái gì vừa nương cùng bãi khoáng. Hắn lớn nhất ý nghĩa chính là có thể đem khu vực này tinh anh quái cùng bột không chế ở trong tay. Công hội ma diễm ở Thiên An thị không gian cấp E khu hoàng gia giữa, tổng cộng có ba cái địa bàn. Trong đó hai cái ở vào cấp E 4 khu vực mà giờ khắc này mọi người chỗ ở cái này hướng dương lâm nam Sơn núi thuộc về e 3 khu vực là công hội đẳng cấp cao nhất địa bàn cũng là công hội trừ một cái chuyên nghiên cứu phó bản ở ngoài lớn nhất tài nguyên mà ngày hôm nay cùng thường ngày đã nhanh đến săn bắn bùn thời gian vừa mới hội trưởng La Thiếu Phi xuất lĩnh hai cái tài nguyên chiến đội chiến đấu chính là vì ở bột xuất hiện trước thanh lý hết tinh anh quái để tránh khỏi ở vây săn bùn lúc ngoài ý nhiều năm ở trong này săn bắn loại việc này mà bọn hắn sớm đã quen việc dễ làm La Thiếu Phi ngồi dưới đất một bên cầm một cái da túi rượu uống rượu Một bên nhìn các đội viên thu thập tê giác da đồng da, khúc xương cùng sừng tê giác. Những thứ này đều là chế tạo trang bị vật liệu, tuy rằng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng gom ít thành nhiều. Công hội bình thường tài nguyên tiêu hao, có rất lớn một bộ phận đều cần dựa vào phương thức này tới bổ sung. Nghĩ tới đây, La Thiếu Phi không khỏi có chút ước ao cái kia long hổ hình đại hội. Cục Bột, ngươi nói cái kia long hổ hình đại hội đến tột cùng là lai lịch gì? La Thiếu Phi hung hăng ngực một hớp rượu, lau miệng, hỏi, "Này thủ cũng, quá mẹ nó phá sàn đi." Cục Bột cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng có chút ước ao. La Thiếu Phi năm nay cũng bất quá mới 26 tuổi. Ma Diễm cái này công hội là hắn ở 19 tuổi năm ấy thành lập. Ban sơ chỉ là hắn và mấy cái muốn bạn thân bạn học cùng nhau tổ tới vui đùa một chút. Chỉ là thân là phú nhị đại hắn làm người sáng sửa rộng rãi, công hội trong đám này huynh đệ lại đoàn kết, thời gian dài, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập, lúc này mới có hôm nay khí tượng. Cục bộ thân là công hội Ma Diễm nguyên lão một chồng, đối với này tự nhiên lại hiểu quá rõ. Lại nói tiếp, La Thiếu Phi ở công hội Ma Diễm trên người không ít đặc tiền, Gia đình hắn làm tinh tế vận tải bốn bán. Tuy rằng không tính là hào rộng rãi, nhưng là cũng đủ hắn tiêu xài. Có thể dù vậy, mấy năm này xuống tới, công hội ma diễm căn cứ cũng bất quá kiến tạo đấu trường như thế một cái đặc thủ công trình mà thôi. Hơn nữa còn là cấp bậc thấp nhất đồng tinh kiến trúc. Đối chiếu Long Hồ huynh đại hội, không thể không khiến cho người ta cảm thấy chán nản. Bất quá, đây là thế giới thiên hành hiện thực. Ở trong này tiền uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng có tiền cũng phải nhìn là ai có tiền. Chỉ có những kia có con đường tài phiệt tập đoàn cùng với những kia chiếm cứ cấp B khu thậm chí cấp A khu địa bàn câu lạc bộ chuyên nghiệp tiền, mới chính thức có giá trị mà giống như ma diễm loại này không có chỗ dựa bình dân công hội, có tiền cũng mua không được tư nguyên khan hiếm. chính vì vậy, lần này La Thiếu Phi mới xuất lĩnh ma diễm đi tranh đoạt chủ quán công hội ghế. phải biết, có thể mở quét thiên hành hội quán đều không phải người thường. trở thành công hội chủ quán công hội, phúc lợi đều tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là hội quán phía sau màn thế lực bối cảnh cùng con đường. La Thiếu Phi lén mời người điều tra qua ngự kiếm hội quán bối cảnh. đừng xem nhà này thiên hành hội quán không có danh tiếng gì, ở Thiên An Thị cũng mới chỉ mở như thế một nhà, nhưng ở những tinh cầu khác cùng thành thị cùng một thời gian có ít nhất mấy chục nhà thiên hành hội quán khai trương. Đây cũng không phải là nhỏ thủ bút, hơn nữa còn có nhân viên điều tra phụ tặng chưa chứng thực tin tức xưng, cái này hội quán chính là cấp A thi đấu vòng tròn ngự kiếm câu lạc bộ sản nghiệp. Có người nói ngự kiếm câu lạc bộ đã đổi một cái thần bí mới ông chủ, vô luận là bối cảnh còn là tài lực đều tương đối kinh người. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng cũng đáng giá ma diễm áp lên canh bạc này. Bất quá khiến cho thỏa thuê mãn nguyện là thiếu phi không nghĩ tới chính là công hội yêu hành cùng công hội đại vương cũng tới. Ma diễm nghĩ cầm thủ tịch chủ quán công hội mộng đẹp tan biến không nói. Bây giờ còn đối mặt công hội Đại Vương toàn diện khiêu khích. Bởi vậy, lúc nghe Long Hổ huynh đệ hội cùng công hội Đại Vương có cựu đoán rồi, cục bộ trước tiên liền đi lên hướng hội trưởng La Thiếu Phi làm báo cáo. Mà La Thiếu Phi cũng tức thời liền đáp ứng, chuẩn bị cùng Long Hổ huynh đệ hội vị kia phó hội trưởng gặp mặt. Cả ngày hôm nay, La Thiếu Phi cũng không ít nghe được Long Hổ huynh đệ hội tên, đối với cái này nàng trời xuất thế công hội khá có vài phần hiếu kỳ. Một fan cực kỳ hâm mộ mà thổn thức rồi, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. La Thiếu Phi ở trên cỏ rút dễ cỏ, lên miệng suy tính, tuy rằng cục bộ tới hồi báo lúc hào hứng, Mà Kỳ thực hắn sau khi nghe, cảm thấy không thế nào quý củ. Chỉ riêng là xem người ta thăng cấp công hội căn cứ thủ mức, La Thiếu Phi đều cảm thấy người ta thế lực sau lưng tất nhiên là một cái bản thân chỉ có thể ngưỡng vọng tầng thứ. Tựa như một cái đại tập đoàn bởi vì phải làm một cuộc làm ăn mà bắt đầu sử dụng một cái xa xôi nhỏ phân công ty một dạng, sửa sang văn phòng cũng tốt, đầu tư mở rộng cũng được, cũng sẽ không là cho phân công ty những này nhỏ nhân viên cầm tới chơi. Đến lúc đó tất nhiên có người chống hạ xuống chủ trì. Mà người như vậy, lại tại sao sẽ ở hồ cái này nho nhỏ phân công ty trước có một khoản nhỏ nợ khó đòi đâu? Hồ, coi như người ta muốn cho người của chính mình báo thủ, người ta cũng tự nhiên có thủ đoạn của mình. có lẽ chỉ cần chiêu bài sáng lời, công hội đại vương kim cương liền tới cửa dập đầu cầu xin tha thứ đi. người ta có thiết yếu cùng ma diễm loại này nhỏ công hội làm cái gì liên thủ? ma diễm cùng đại vương cạnh tranh là vì tranh đoạt thiên hành hội quán chú quán công hội, người ta lại vì gì đó? dựa vào cái gì giúp ma diễm xuất đầu? bởi vậy, la thiếu phi thấy thế nào cũng không nhìn tốt. thậm chí hắn thấy vị kia phó hội trưởng hẳn chỉ là trước đây cái kia long hổ huynh đệ hội phó hội trưởng lợi được công hội chính thức cải tổ chỉnh đốn ngày mai hắn vẫn không phải phó hội trưởng cũng phải đánh cái dấu hỏi đương nhiên bây giờ muốn nhiều như vậy cũng không có gì dùng dù sao la thiếu phi nguyên bản cũng không đem trông cậy vào đặt ở long hồ hình Đệ hội trên người nói cho cùng ở thiên an thị cấp e khu lăn lộn thời gian dài như vậy hắn la thiếu phi bằng hữu hay là có mấy cái công hội đại vương mang tiếng xấu xem bọn hắn không vừa mắt người cũng không ít một khi thực sự khai chiến ma diễm cũng không thấy liền thua. nghĩ tới đây la thiếu phi nhìn đồng hồ đứng dậy bắt chuyện nói chuẩn bị một cái màu bạc chùm ánh sáng đã dần dần bắt đầu từ trên sườn núi thổ nhưỡng trong chui ra ngoài, này là bộ sừng bạc tê sắp đổi mới tiêu chí. ở La Thiếu Phi xem ra, đây mới là chính sự. mấy ngày nay bởi vì công hội Đại Vương quấy giày tập kích, công hội đã hao tổn vài cái tài nguyên chiến đội thành viên trong, công hội tài nguyên nguyên bản liền giật gấu và bay, bây giờ càng là có chút tiếp không được tức giận. La Thiếu Phi tính toán, sừng bạc tê đánh xuống, nhanh đi tiếp theo chuyến phó bản. theo La Thiếu Phi tiếng hô, công hội các thành viên đều ảo hào, hào đứng dậy, vây quanh đã lộ ra non nửa thân thể sừng bạc tê. thời gian từng giây từng phút trôi qua liên ở sừng bạc tê đã hoàn toàn từ mặt đất bay lên tới theo một tiếng rít đạo vầng sáng tiêu tan lúc đống nhiên vài mũi tên đột nhiên chiếu vào đang chuẩn bị mở quái ma diễm tải nguyên chiến đội đoàn người có người tập kích là công hội đại vương cẩn thận la thiếu phi quay đầu nhìn lại phát hiện không biết lúc nào bốn phía đã bị vượt quá 50 tên công hội đại vương người chơi cấp bao vây quanh mà dẫn đầu chính là công hội đại vương xa bị cùng hoa giải trốn la thiếu phi quyết định thật nhanh mà đúng lúc này bên người thân là pháp sư cục bộ bị người tập hỏa lượng máu trong nháy mắt liền được thanh không. Phain, cục bột hóa thành bọt nước dầm một tiếng tại chỗ tiêu tán. Chương 431. Chương 431, Thánh điện chức nghiệp Long Hổ huynh đệ hội trong căn cứ, tiến tĩnh. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nghe Hạ Bắc giảng giải. Chúng ta đánh trận đánh này, có thể giải quyết một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là danh khí. Muốn tranh đoạt thủ tịch trú quán công hội, một nhà không có danh tiếng công hội là rất khó bị người coi trọng. Ngự kiếm hội quán người nhất định sẽ ở trong thánh điện quan sát. Đúng, chính là muốn gọi cho hắn nhóm xem. Trận đánh này, chúng ta giai đoạn đầu muốn đem chú ý của những người khác lực đều tập trung ở thánh điện lĩnh vực Công hội Yêu Hành hiện nay cùng Công hội Đại Vương quan hệ không tệ, nhưng này chủ yếu là Công hội Đại Vương giáng đi lên, không tính là Minh hiếu. Cho nên từ lợi ích đi lên cân nhắc, chỉ cần chúng ta bản thân không bộc lộ ra chúng ta cũng muốn tham dự thủ tịch chú quán công hội tranh đoạt ý đồ, bọn hắn cũng sẽ không can dự vào. Vạn nhất? Không có vạn nhất. Đừng đã quên, chúng ta hiện tại thế nhưng danh tiếng thức khởi. Chỉ bằng chúng ta cái này công hội căn cứ, Yêu Hành người nghĩ nhúng tay trước, liền được trước nghĩ lại một phen. Không có đem chúng ta bối cảnh điều tra rõ, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên ngoèo dừng mấy người các ngươi một hồi trở lại thực tế lúc chớ cùng công hội đại vương người đối mặt, cũng đừng lên xung đột. Không thể để cho yêu hành người phát hiện chúng ta long hổ huynh đệ hội liền ở khu 11, còn theo chân bọn họ ở một cuộc họp quán. Hiểu chưa? Mặt khác, sau đó mọi người vào thiên hành lúc đổi một nhà hội quán, đều dùng hình thái thứ 2 đăng nhập, bản thân hình thái thứ nhất cũng đừng dùng. Về phần cụ thể đánh như thế nào, chúng ta phân hai bước đi. Bước đầu tiên là xây dựng đối với chúng ta có lợi cục diện. Cái này dính đến cùng cái khác công hội hợp tác. Tiểu Phong ngươi là phó hội trưởng, một hồi ngươi trước đi một chuyến công hội long bảo làm sao vào cửa, làm sao có thể nhìn thấy bọn hắn hội trưởng? Ta cho ngươi một phần văn kiện, mặt trên đều chuẩn bị xong, ngươi máy móc là được. Công hội Long Bảo. Tiểu Phong kinh ngạc cực kỳ, người khác cũng là một trận xôn xao. Hạ Bác nói dính đến cái khác công hội hợp tác, là cùng công hội Long Bảo hợp tác sao? Đây chính là Thiên An thị khu công hội cấp một xếp hàng thứ nhất công hội a công hội Long Bảo bên kia giải quyết rồi, ngươi đi theo công hội Ma Diễm hội trưởng gặp mặt, nói chuyện hai chúng ta công hội hợp tác. Cụ thể nên làm sao nói, ta đồng dạng chuẩn bị cho ngươi được rồi. Hạ Bác rõ ràng không có chuẩn bị làm nhiều giải thích, rất nhanh mà dặn dò Tiểu Phong bên này rồi, đối với mọi người nói, Tiểu Phong bên này là bước đầu tiên, chúng ta những người còn lại cường điệu chuẩn bị là bước thứ hai. Chúng ta đánh công hội chiến không là một đôi một, thực lực mạnh có thực lực mạnh đấu pháp, thực lực yếu có thực lực yếu đấu pháp. Ở cụ thể chiến thuật phương diện ta chuẩn bị chọn dùng phân tổ tập kích. Theo Hạ Bác giảng giải, mọi người đã bất chi bất giác theo hắn tới phòng tình báo. Phòng tình báo là một gian hình tròn gian phòng, ở gian phòng bốn phía là 360 độ vờn quanh màn hình, dựa vào tường bộ phận là đài điều khiển. Trung ương bộ phận lại là một cái thôi diễn chiếc. Hạ Bác phân biệt hỏi do mỗi một cái long hổ hình đệ hiện nay hóa thân cảnh giới, thánh điện chức nghiệp đẳng cấp, kỹ năng và trang bị rồi, đưa bọn họ chia làm mười mấy tiểu tổ, từng tổ ba người. Sau đó ở thôi diễn trên này, chia ra làm bọn hắn giảng giải vào giờ nào, gì đó địa điểm, đánh như thế nào. Được rồi, đại thể chính là như vậy ngẩng đầu lên, Hạ Bác ngắm nhìn bốn phía, đều hiểu chưa? Bốn phía một mảnh ăn tĩnh, mọi người đều ngơ ngác gật đầu. Tại đây cái làm sao phục kích đối thủ bộ phận trong, Hạ Bác nói được phi thường càng kẽ cẩn thận đến mỗi một người bọn hắn phải làm cái gì đều thanh thanh sở sở. Mọi người phát hiện, nguyên bản những kia nhìn như đối thủ cường đại, nhìn như bản thân không thể nào thực hiện sự tình, tới hạ bắt trong tay, lại bị từng bước một mà phân giải hết. Dùng một loại một loại trật tự cực kỳ rõ ràng phương thức biến thành khả năng. Toàn bộ kế hoạch trỗi triển hiện cái loại này rút tơ rợn kén, giống như số học giải đề thông thường mỹ cảm, liền bọn hắn như vậy học cặn bã cũng có thể rõ ràng thể hội đến. Đây là học bá thế giới sao? nam nam nâng khuôn mặt, mặt mê trai mà nhìn Hạ Bắc, trong miệng lẩm bẩm, song song, ta cảm thấy ta đã thích Bắc ca. Yên Tri lồi lõm hấp dẫn thân ảnh bất động thanh sắc mà ngăn ở Nam Nam trước mặt, ngăn cách nàng nhìn về phía Hạ Bắc tầm nhìn. Hồ Ly Tinh, ngươi. Nam Nam vừa mới chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, lại bị Yên Tri trở tay nắm có chút trẻ con mập khuôn mặt, trong miệng nói nhất thời biến thành một trận ô ôm mà dên dĩ. Hạ Bắc cũng không chú ý tới bên này nhỏ nhặt đệm, thấy mọi người không có dị nghị, hắn nhìn đồng hồ. Song Yên Tri đưa cái ánh mắt, Tiên Tri tâm lĩnh thần hội cùng hắn đi ra phòng tình báo. Cái này tài nguyên dương ngươi cầm. Hạ bác mở ra giao dịch hệ thống, đem một cái cùng trước cho mạnh bàn một dạng tài nguyên dương hơn nữa để lên 30000 bình quang tích phân, còn có những này tích phân. Ta vừa mới nhìn một chút trang bị của bọn họ cùng kỹ năng tình huống, nếu như muốn đánh tốt trận đánh này mà nói, còn cần một ít bổ sung. Ta phát cái danh sách cho ngươi, ngươi chiếu mua. Tiên chi một chút liền mở to hai mắt. Cái này con một sách, tựa hồ luôn có thể cho nàng ngoại ý muốn kinh hỉ. Sớm nhất là ở Long Hồ Phong trì một nhóm huynh đệ cùng được lúc, hắn xuất ra mô tô đánh cuộc 3000 tinh nguyên tiền đặt cược cùng 1000 tinh nguyên cải tiền phí. Đến sau là hắn vì ca ca báo thủ, từ dưới đất trận quyền đạt được 50000 tinh nguyên. Sau đó chính hắn chỉ trừ mấy nghìn tinh nguyên, lại đem trong đó phần lớn đều giao cho mình, dùng cho mua sắm sưởng, sửa xe cùng dự trữ gia dụng. Nếu như nói đó là hắn ở thế giới hiện thực kiếm tiền năng lực nói, như vậy, ngày hôm nay thứ nhất thế giới thiên hành, hắn liền dùng cái này hết sức xa xỉ cấp một công hội căn cứ, cho mình một cái to lớn tinh hỉ. Mà ở Yên Chi xem ra, đây cũng là hạ bậc gấp gác. Người này cũng không phải gì đó phu ông, cũng không phải phú nhị đại, coi như hắn trước đây cùng mình nói qua, hắn có biện pháp ở thế giới thiên hành trong kiếm tiền, vậy cái căn cứ này cũng vừa mới hắn cho mạnh bản tài nguyên cũng đủ để đem hắn vốn ban đầu đảo giống. Có thể Yên Chi nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hiện tại người này tiện tay lại cho mình một cái cùng mạnh bàn một dạng tài nguyên dương, còn có 30.000 bình quang tích phân. Điều này làm cho nàng làm sao không kinh ngạc. Tốt. Tiên Chi dùng sức cắn cắn miệng môi, muốn giả bộ làm ra một bộ vân đạm phong khinh răng, dốc, có thể làm sao nhịn cũng không nhịn được, bật cười, khuin đi qua dùng đầu ở bộ ngực hắn đụng phải một chút, ngươi từ đâu tới những này? Tiên Chi vẫn cảm thấy mình không phải là cái loại này ưa thích tiền nữ nhân. Mỗi lần từ bên người, từ khu phố Bắc Quái Từ mạng lưới tin nóng thấy những kia vì tiền mà bị người bao dưỡng nữ nhân, nàng đều cảm thấy khó có thể lý giải. Ở nàng nhìn lại, những nữ nhân kia lại ngu xuẩn vừa đáng thương. Nhưng bây giờ, nàng nhìn không gian chữa vật trong tài nguyên dương cùng tài khoản 30.000 Tích phân, phát hiện loại cảm giác này lại như thế tuyệt vời. Nhất là mỗi lần Hạ Bắc đem tiền a, Tích phân a, tinh nguyên a giao cho trong tay mình lúc, cái loại này cảm giác thỏa mãn, để cho mình rất giống một con nằm ở chất đầy hoa sinh cùng hạt thông hốc cây trong qua mùa đông sóc. Ta đây coi như là bị bao nuôi sao? Tiên Chi Hỉ tư tư nghĩ. Sau đó ở trong lòng rất nhanh địa điểm cái xác định, sau đó nói cho ngươi biết. Hạ Bắc nói, "Còn có chút thời gian, ta được nhanh đi huấn luyện." Ân Tiên Chi nhỏ giọng đáp ứng, nhìn theo Hạ Bắc bắt chuyện tiểu Phong đi qua dặn dò một phen rồi, xoay người rời khỏi. Đi vào phòng tình báo lúc, tiên Chi khỏe miệng ước chế không được mà nhếch lên một tia hài lòng cười xấu xa. Phất tay đem mèo rừng chờ không hiểu ra sao nam sinh đều đổi ra phòng tình báo, nàng cười niềm nở mà đi tới Nam Nam trước mặt. Nhỏ Nam Nam ngươi mới vừa nói thích ai tới? Nàng nắm Nam Nam khuôn mặt, ánh mắt thuận theo cổ của nàng tuần tra hương dưới. Mũi hừ hừ hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi bây giờ phát dục được càng ngày càng tốt đâu." Nam nam trên ngực, một tiếng kêu sợ hãi. Chợt, phong tình báo trong vang lên một trận lộn xộn mà tiếng cười vui. Rời khỏi công hội căn cứ, Hạ Bác cơi tàu điện có dây tới khu trung tâm, xuống xe đi qua đường phố sau, hướng đi chiến đấu điện. Truyền thống tiến đơn độc chuyển chức điện phụ, hắn nhìn phía trước cao lớn thần sứ, tâm tư chuyển động. Từ chức nghiệp đẳng cấp tới nói, hắn hiện tại không chỉ đã đuổi theo Triệu Yến hàng đám người, hơn nữa còn vượt quá bây giờ mới nhân cảnh hạ giai tầng năm mười tiên. Bất quá, tranh du giả là tranh du giả. Thánh điện nghề nghiệp là thánh điện chức nghiệp. Tuy rằng tranh du giả cảnh giới quyết định thánh điện chuyển chức đẳng cấp, nhưng quyết định không được thân là một cái chiến đấu chức nghiệp có sức chiến đấu. Quyết định sức chiến đấu là thuộc tính, là kỹ năng, cũng là vũ khí trang bị. Mà những này đúng là mình hiện nay khuyết thiếu và lại bước thiết cần từng cái giải quyết. Nghĩ tới đây, Hạ Bắc không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bản thân so với phần lớn người chơi chậm chí ít 7, 8 năm vào thiên hành, tuy rằng bởi vì cái kia thần bí trùng ánh sáng quan hệ, ở đại lục thiên đạo đổi rất nhanh, nhưng ở thánh điện lĩnh vực lại là sau nhiều lắm. Ai có thể nghĩ tới? Một cái nhân cảnh trung giai cấp 2 thánh điện trước nghiệp giả, vậy mà còn chưa từng đi khu hoang dã săn bắn, không xuống phó bản, cũng không có đi khu đối chiến đánh lại một lần đối chiến. Như vậy, Hạ Bác ngắm nhìn một phía. Hiện tại trước giải quyết vấn đề thứ nhất, bản thân đến tụt cùng trước tuyển chọn gì đó trước nghiệp tới tới tu luyện. Hạ Bác ánh mắt từ 10 cái thánh điện nghề nghiệp quang ảnh hình tượng trên từng cái xe qua. Toàn chức nghiệp tu luyện kế hoạch là đã sớm định ra tới. Bất quá cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, hiện tại hắn trước hết tuyển ra vài loại tối ưu trước trước nghiệp tới. Rất nhanh, Hạ Bác liền tuyển định mục tiêu. Tinh thú lập nhân Cái thứ nhất liền chọn nghề nghiệp này, Hạ Bác là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, bởi vì cần che giấu tung tích cùng thực lực nguyên nhân, Hạ Bác ở phần lớn thời gian đoạn trong đã định trước chỉ có thể làm một cái độc hành hiệp. Mà cái này cần hắn lựa chọn chức nghiệp, cụ bị độc lập săn bắn năng lực. Thứ hai, tinh đấu sĩ khu huấn luyện ở giữa, khu hoang dã là chiếm so với nặng nhất một cái. Có thể nơi đó không riêng có đủ loại ma thú quỷ quái, hơn nữa người chơi ở giữa cũng thường thường khai chiến. Một tân nhân nếu là ở khu hoang dã không tao ngộ qua vài lần cướp bóc tác kích, vậy đơn giản cũng không tính đi qua khu hoang dã. Bởi vậy Cái này yêu cầu hắn lựa chọn chức nghiệp cụ bị nhất định chạy trốn năng lực cùng sinh tồn năng lực. Còn có thứ ba, cũng là hạ bắt tuyển chọn nghề nghiệp này trọng yếu nhất một cái lý do, đó chính là hắn trong óc ký ức mảnh nhỏ trong có rất nhiều liên quan tới khu hoang dã bí mật. Những bí mật này phần lớn đều giấu ở một ít hiếm dấu chân người địa phương, thậm chí có không ít là ở khu cấp B cùng khu cấp A có thể đó là năm cấp 6 chức nghiệp mới địa phương có thể đi a một cái cấp 2 chức nghiệp tiến loại địa phương này, quả thực chính là muốn chết. Tùy tiện một con quái đều có thể đem nó miểu sát. Bất quá cũng không phải tất cả cấp thấp chức nghiệp cũng không thể tiến đẳng cấp cao khu hoang dã. thập đại chức nghiệp giữa ám ảnh thích khách cùng tinh thú liệp nhân chính là còn sót lại hai cái có thể bằng vào đặc thù kỹ năng chui vào đi vào chức nghiệp. mà sở dĩ ở hai người này chúng tuyển chọn người sau là bởi vì vì người trước là cận chiến nguy hiểm hệ số khá cao đang chạy chối chết kỹ năng phương diện không giống tinh thú liệp nhân vậy đa dạng chống chất. hơn nữa tinh thú liệp nhân bởi vì có tinh thú nguyên nhân ở điều tra phương diện có ưu thế lớn hơn nữa. hơn nữa bởi vì mạnh bản chính là tinh thú liệp nhân nguyên nhân bởi vậy đoạn thời gian này tới nay. Hạ Bác tham quan học tập được nhiều nhất, đồng thời cũng là quen thuộc nhất, chính là cái này chức nghiệp. Bởi vậy, tinh thú liệt nhân việc nhân đức không nhường ai làm như chọn đầu chức nghiệp bị Hạ Bác sao định. Chương 432, chương 432, cân nhắc mà thứ hai chức nghiệp, Hạ Bác tuyển chọn hành độ võ giả. nghề nghiệp này là Hạ Bác phụ thân Tiêu Nam Phương đã từng chủ tu chức nghiệp, đối với Hạ Bác tới nói, có một loại đặc biệt cảm tình. Vốn hồ, ở thiên hành tranh tài đối chiến hệ thống giữa, nghề nghiệp này địa vị trọng yếu phi thường, rất nhiều chiến thuật đều là xoay quanh nghề nghiệp này tới đánh. Hạ Bác chuẩn bị đem hành độ võ giả làm như tương lai mình ghi danh tự do tinh đấu sĩ chủ chức nghiệp, bởi vậy đem nó xếp hạng thứ hai. Về phần thứ ba chức nghiệp, Hạ Bác ở huyền bí trí giả, Khiên tinh pháp sư, sinh mệnh ca giả cùng tiên linh thanh đế ở giữa do dự thời gian rất lâu, cuối cùng mới xác định tuyển chọn tiên linh thanh đế. Đây là một cái chức nghiệp phụ trợ. Tu luyện nghề nghiệp này Hạ Bác là vì phong phú chiến đội chiến thuật mà cân nhắc. Thiên hành trong thánh điện, vô luận là thi đấu cũng tốt, khu hoang dã săn bắn hoặc tổ đội đi phó bảng cũng được. Chức nghiệp phụ trợ đều trọng yếu phi thường. Một cái tốt phụ trợ chỉ riêng là bằng vào kỹ năng hợp lý vận dụng là có thể khiến cho chiến đội chiến thuật nhiều ra hơn 10 loại sáo lộ, mà qua một tháng nữa chính là dũng khí ma trận câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến so tài. Bây giờ xác định tham dự cũng chỉ có mạnh bàn, mã duệ cùng tiết huynh ba người. Nếu như nhân thủ không đủ, vậy hạ bắc thì không thể không cân nhắc tự mình lên trận khả năng. Chúng chi coi như trở lại hai người cũng bất quá vừa vận thành lập một chi chiến đội mà thôi, vô luận là chức nghiệp phối trí còn là chiến thuật đấu pháp đều rất bị hạn chế. Một khi đấu pháp xáo lộ bị đối thủ thăm dò cũng nhầm vào, vậy rất có thể bị đá ra khỏi cục bởi vậy tuyển chọn nghề nghiệp này có thể cho chiến đội đấu pháp phong phú hơn một ít coi như là phòng ngừa chủ đạo tuyển định ba cái trước nghiệp rồi hạ bác không có chỉ hoán trước chuyển chức vì tinh thú liệp nhân trước hai lần chuyển chức lúc hắn đã đem tinh thú liệp nhân một ít cơ bản kỹ năng học qua bây giờ có được kỹ năng theo thứ tự là một cái bị động kỹ năng tật sạn cùng với 6 cái chủ động kỹ năng loạn tiễn bạo liệt tiễn phao sạn linh xạ sạ, lộn mèo liên châu tiễn còn một người khác tinh thú kỹ năng tinh thú triệu hoán để thăng kỹ năng đẳng cấp chỗ tốt nhất chính là khu hoang dã có thể một bên đánh tài nguyên một bên để thằng kỹ năng độ thuần thục. Bất quá ta bây giờ còn là cái bài bản, được trước phối trí một bộ vũ khí trang bị mới được. Hạ Bác trong lòng thầm nghĩ, ngoài ra còn có công pháp tổ hợp sách lực. Cái này có thể hơi chút chậm một chút. Ngược lại thợ săn kỹ năng còn cần nhiều hơn nữa mấy cái. Chỉ dựa vào mấy cái này cơ sở kỹ năng cũng không đủ. Hạ quyết Tâm, Hạ Bác đi nơi giao dịch đi dạo một vòng. Rất nhanh, hắn liền ở thương phẩm trong mục lục tìm thấy được mình muốn hai vốn kỹ năng. Một quyển là Tiềm Tàng, một quyển khác là Tinh thú chi nhãn. Tiềm Tàng là ẩn thân loại kỹ năng nhưng cùng ám ảnh thích khách tiềm hành không cùng một dạng là tiềm tàng không thể di động khẽ động sẽ bạo lộ mà tinh thú chi nhãn lại là điều tra loại kỹ năng kỹ năng này có thể cho tinh thú liệp nhân cùng tinh thú cùng trung phạm vi nhìn lợi dụng tinh thú đi thăm dò một ít địa phương nguy hiểm đồng thời ở trong chiến đấu mở ra tinh thú chi nhãn còn có thể dòm ra ở thân đồng dạng hai cái này cũng là trụ của thông dụng hình kỹ năng hạ bác nhìn một chút giá cả cất dấu giá tiền là 50 vinh quang tích phân nếu là kim tệ mua cần 60 kim tệ mà tinh thú chi nhãn giá tiền là 70 vinh quang tích phân còn không tiếp thụ kim tệ. Hai người cộng lại, ước chừng 120 vinh quang tích phân. Tuy rằng giá cả có chút đắt, nhưng Hạ Bác còn là không chút do dự ra mua. Hắn hiện tại có vinh quang đường này khỏa cây dụng tiền, này điểm tích phân cũng không thương cân động cốt. huống hổ, so với tích phân, Hạ Bác hiện tại thiếu nhất nhưng thật ra là thời gian. Nếu như không muốn tiêu tiền nói, chỉ riêng là dựa vào chính mình đi đánh hai cái này kỹ năng, sợ rằng ít thì một hai tuần lễ, nhiều thì một tháng cũng chưa chắc có thể đánh cho ra tới. Mà quan trọng hơn là, hai cái này kỹ năng đối với hắn kế hoạch kế tiếp, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Phải biết, thiên hành thánh điện thập đại chiến đấu nghề nghiệp kỹ năng chia làm hai loại, một loại là cơ sở thông dụng hình kỹ năng, một loại khác là đặc thù kỹ năng. Cơ sở thông dụng hình kỹ năng là mỗi một cái người chơi đều có thể đủ thu hoạch kỹ năng. Hán xét kỹ năng phổ biến mà tồn tại ở phó bản cùng khu hoang dã trong đó, hơn nữa có thể tiến hành giao dịch. Nay cũng liền ý nghĩa người chơi chỉ cần bỏ được tốn hoặc dùng tiền, là có thể đem những này kỹ năng của đủ. Khác nhau bất quá chỉ là thời gian trước sau, kỹ năng đẳng cấp cao thấp cùng với bị tự thân tiên phú bất đồng mà đưa đến số liệu sai biệt mà thôi. Nhưng đặc thù kỹ năng lại không giống nhau đầu tiên, loại này kỹ năng là nhặt khóa lại, không thể giao dịch. cái này ý nghĩa cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. mà thứ hai, loại này kỹ năng sản xuất mà đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm, bảo tỷ số lại thấp làm cho người khác giận sôi, thu hoạch độ khó cực cao. tỷ như một ít đặc thù kỹ năng chỉ ở khu hoang dã khu cấp a, và lại chỉ có đặc biệt bột mới có thể bảo. lại tỷ như một ít đặc thù kỹ năng ở một cái đẳng cấp cao quý hiếm phó bản giữa, mà chỉ riêng là thu hoạch cái này phó bản cái chìa khóa cũng như cùng chúng giải thưởng lớn thông thường, thậm chí một ít đặc thù kỹ năng thẳng thắn liền ở tại thần giới trong đó, đừng nói phổ thông người chơi, coi như là siêu cấp siêu sao cũng rất khó được đến. cũng bởi vậy, ở thế giới thiên hành giữa, phân chia phổ thông người chơi cùng chức nghiệp người chơi một cái tiêu chuẩn trọng yếu chính là phải chăng có đặc thù kỹ năng. phần lớn chức nghiệp tinh đấu sĩ đều là dựa vào câu lạc bộ nhân lực vật lực ủng hộ mới bắt được đặc thù kỹ năng. giống như mạnh bàn trước đây ở thiên sứ chi dực câu lạc bộ liền mượn câu lạc bộ nhân lực vật lực tài nguyên bắt được hai cái đặc thù kỹ năng, một là độc tiễn, một là khó được thợ săn cận chiến kỹ năng dạo sát đương nhiên, này cùng cá nhân vận khí cũng có quan hệ. rất nhiều chức nghiệp tài năng trẻ cũng là bởi vì ở câu lạc bộ đem hết toàn lực địa chi cầm dưới, vẫn như cũng không cách nào thu được bản thân cần đặc thù kỹ năng, cuối cùng bị từ bỏ. đối với chức nghiệp tài năng trẻ tôi nói, liệu có thể tiến thêm một bước lên tới cao hơn thế đội? những này cơ bản điều kiện chính là khảo hạch trọng yếu chỉ tiêu. mà hạ bắc tự nhiên là không có biện pháp dựa vào câu lạc bộ, hắn có thể có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. mà may mắn là, bằng vào trong đầu ký ức mảnh nhỏ, hắn biết rõ mục tiêu của chính mình là cái gì, làm sao khu thực hiện. lệ như bây giờ. Hắn thì có một cái mục tiêu rõ rệt. Đó chính là tinh thú liệp nhân một cái hi hữu đặc thủ kỹ năng, bảy tinh thú triệu hoán thuật tinh thú là tinh thú liệp nhân sức chiến đấu giữa trọng yếu nhất cấu thành bộ phận một trong. Hắn tác dụng có thể đánh bất ngờ, có thể điều tra, có thể dẫn quái, có thể kháng quái, có thể đi về phía trước. Chính là bởi vì tinh thú liệp nhân là thập đại thánh điện chức nghiệp giữa duy nhất một ở cơ sở kỹ năng giai đoạn liền có giúp đỡ chức nghiệp, bởi vậy trở thành vô số người chơi chạy theo như vị đứng đầu tuyển chọn thậm chí có không ít người chơi ở thợ săn thiên phú so với những nghề nghiệp khác thiên phú kém chút xíu dưới tình huống cũng tuyển chọn cái này quyết định sửa chủ tu cùng chức nghiệp. Bất quá dưới tình huống bình thường thợ săn triệu hoán tinh thú chỉ có một con, mà ở trong chiến đấu, tinh thú một khi tử vong, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào lại triệu hoán. Mà mỗi lần dưới tình huống như vậy, tinh thú liệp nhân sức chiến đấu sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhất là những kỹ năng kia phối trí thiên hướng với tinh thú hệ thống mà yếu hơn xạ kích thợ săn, càng là chật vật không chịu nổi. Nhưng nếu là tinh thú không chỉ một chỉ đâu. Bảy tinh thú triệu hoán thuật chính là tinh thú liệp nhân nhất chứ danh một cái đặc thù kỹ năng. Có kỹ năng này tinh thú liệp nhân có thể theo kỹ năng đẳng cấp đề thẳng, mà triệu hồi ra nhiều chỉ tinh thú. Triệu hoán phương thức có thể là một con một con thanh phiên, cũng có thể là một lần quần thể triệu hoán. Kinh khủng nhất dưới trạng thái, tinh thú liệp nhân có thể đồng thời triệu hồi ra bảy con tinh thú tới. Nay bảy con tinh thú, mỗi một con tinh thú đều bảo lưu tinh thú 50% sinh mệnh cùng 80% lực công kích. Phối hợp thợ săn cùng tiến, quả thực chính là tất cả ra dọn pháp hệ nghề nghiệp ác ngộng. Trong nháy mắt đánh ra nổ tung tính thương tổn gần như là gặp người dây người. Kỹ năng này ở Liên Minh Tinh tế những tia cường đại chủng tộc giữa cũng không ý thấy. ở một ít khai phá độ vượt quá 85% chủng tộc chức nghiệp tinh đấu sĩ quần thể giữa có kỹ năng này thợ săn cũng đại khái chiếm nghề nghiệp này tổng tỷ lệ 3%. đây tuyệt đối là tương đối lớn tỷ lệ. nhưng ở Ngân Hà Thiên Hành giữa, bởi vì khai phá độ nguyên nhân, 300 năm tới có kỹ năng này người vẫn chưa tới 20. hơn nữa trong đó phần lớn còn đều phân bố với mấy chục năm trước niên đại giữa, sớm đã xuân ngủ. theo hạ bác biết, hiện có có kỹ năng này ở siêu cấp thi đấu vòng tròn trong chỉ có hai cái. Ma Hạ Bắc nhưng là biết, ở nơi nào, dùng loại phương thức nào có thể cũng phải đến kỹ năng này. Ma Tiêm Tàng cùng Tinh Thú chi nhãn hai cái này kỹ năng, chính là vì thu hoạch bảy Tinh Thú triệu hoàn chuẩn bị. Hạ Bắc mua sách kỹ năng rồi, không chút do dự trực tiếp học tập, đem giao diện trên kỹ năng biến thành chín. Mà sau, hắn tiếp tục ở giao dịch trong Đại Sảnh đi dạo, phân biệt lại mua một bộ cấp một thợ săn chạy băng băng người sáo trang cùng một bộ cấp hai cường quyết người sáo trang, một thanh thợ săn cung, một cái trăm mũi tên túi, mấy chục trói mũi tên, một đôi chùy thủ, một cái cổ tay lá chắn cùng một cái cấp thấp thợ săn thùng dụng cụ. Mấy thứ này đều thuộc về tiêu chuẩn phân phối, tốn hao cũng không coi là nhiều, nhưng cộng thêm hai cái kỹ năng mà nói, trước trước sau sau, Hạ Bác cũng tổng cộng tiêu hết 260 vinh quang tích phân. Sau đó, Hạ Bác trực tiếp chuyển tống tới khu cấp E Phượng Hoàng cứ điểm. Tuyển chọn khoảng cách cứ điểm không xa một cái tên là Hai Nguyệt Hồ địa phương, bắt đầu xạ kích nơi này đặc hữu nên như quái, để thằng kỹ năng độ thuộc. Phượng Hoàng cứ điểm. La Thiếu Phi đứng ở phục sinh chuốt, mặt xanh xám, bị đại vương công hội tập kích rồi, chỉ có hắn và hai người khác đúng lúc trốn ra được, những người còn lại toàn quân bị diệt, đều bị đưa tới phục sinh Chút. Thiên An Thị cấp thấp khu công hội nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đối với trong vòng mang tiếng xấu công hội đại vương, La Thiếu Phi cũng không xa lạ gì. Công hội đại vương hội trưởng Kim Cương tính cách táo bạo bất thường, ngông nên vinh báo. Nam xưa không thành đứng công hội lúc, liền ở khu hoang dã không một lời hợp rút đao giết người. Đến sau thành lập công hội, càng là tụ tập giống như hoa giải, xa bỉ chờ một đại băng lưu tầm lưu, mã tầm mã ra hỏa cường hành cướp đoạt hành năng ngược. La Thiếu Phi sớm xem bọn hắn không vừa mắt. Bởi vậy, khi phát hiện mình và Kim Cương mục tiêu đều là đồng nhất cái thiên hành hội quán chủ quán công hội lúc. Hắn liền biết được, Ma Diễm cùng Đại Vương sớm muộn muốn đánh ra. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, công hội Đại Vương đã vậy còn quá âm hiểm, trực tiếp đánh lén Ma Diễm địa bàn. Nguyên bản ở La Thiếu Phi xem ra, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì hay nói. Trận đánh này đánh cũng được đánh, không đánh cũng được đánh. Nếu như địa bàn bị bưng người bị giết công hội Ma Diễm cũng không có gì đó sắc bén phản kích mà nói, vậy thì thành trò cười, bản thân cũng không mặt mũi ở khu cấp E la lộn. Nhưng ngay khi hắn liên hệ mấy cái bình thường quan hệ không tệ công hội hội trưởng, hy vọng có thể liên thủ đối phó Đại Vương lúc Những này đã từng lợi thể son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm cùng nhau trông coi gia hỏa, bây giờ tất cả đều thay đổi sắc mặt. Công hội Đại Vương chính là cái thối cất chó, người hà tất chọc bọn hắn. Ta cảm thấy loại chuyện này còn là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ tan, không cần thiết đưa khí. Đánh ra đối với người nào chưa từng chỗ tốt. Lão đệ, không phải ta không chứng nghĩa, chuyện này ta thật không xen tay vào được. A, ngươi cũng biết ta đây cái công hội tình huống, có thể đánh sẽ không mấy cái. La hội trưởng, ta nghe nói sự tình không đơn giản như vậy. Công hội Đại Vương kim cương, sau lưng chỗ rửa vững chắc cũng không nhỏ. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Không phải vậy, ngươi trước hỏi thăm một chút lại cho dù tốt nói. Những người này không hẹn mà cùng qua loa tắc trách, khiến cho La Thiếu Phi có một tia dự cảm bất tưởng. Mà đúng lúc này, một cái yêu xin gia nhập nhóm Chắc Thỉnh Cầu phát qua đây. Một trận qua Thỉnh Cầu, La Thiếu Phi lập tức liền minh bạch những kia công hội hội trưởng các loại qua loa tắc trách nguyên nhân, cái này nhóm chắc là khu công hội bài danh thứ 3 Thiên Hỏa công hội hội trưởng Trừ đông xây Hắn vừa ở vào bầy liền phát hiện ngoại trừ mình cùng Trừ Đông ở ngoài, thình lình còn có khiến cho hắn hận thấu xương kim cương cùng với cái khác năm cái khu nằm cốt bài danh trước 30 bên trong công hội hội trưởng. Lúc này Khống chế giao diện nhóm chat trên màn ảnh, Trừ Đông Chính Thần sắc nhàn nhạt nói: "La hội trưởng, đề nghị của ta đâu, ngươi còn là rời khỏi chú quán công hội thi đấu được rồi. Đây cũng không phải uy hiếp, chỉ là ta cùng Kim Cương quan hệ không tệ, các ngươi muốn đánh rỉa, ta cũng không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó đắc tội người, vậy cũng đừng nói chuyện ta trước không nhắc nhở. Nói cho cùng đều là ở trong cái vòng này la lộn. Ngươi rời khỏi thi đấu, ta khiến cho Kim Cương đem địa bản của ngươi trả lại cho ngươi. Mọi người coi như gì đó chưa từng phát sinh qua." "Không phải vậy mà nói, Ma Diễm đừng chú quán công hội không tránh được." Ngược lại đem mình phá hủy. Ngươi cứ nói đi. Đây cũng không phải là ta trừ đông một người ý tứ, cũng là chúng ta mọi người ý tứ. Dù sao chúng ta đem lợi liền thả ở đây. La hội trưởng không ngại bản thân cân nhắc một chút, nhìn làm. La là thiếu phi trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người máu đều nảy lên đỉnh đầu. Ta cân nhắc ngươi mã lạc qua bích. Chương 433, chương 433, tuyên chiến vượng hoàng cứ điểm, đứng sừng sững với bình nguyên nổi lên cô phong trở lên, dường như một đóa dung nhập bầu trời xanh mây trắng. Cứ điểm bầu trời, to lớn vượng hoàng lựa bay múa rũ xuống lông bơi đem cả tòa cứ điểm bao phủ trong đó. Với tư cách mỗi một cái người chơi lần đầu tiên bước vào khu hoang dã tất trải qua ơi, Phượng Hoàng Cứ Điểm ở trong lòng mọi người địa vị là không cùng một dạng. Mặc dù rất nhiều các người chơi đều ở đây trưởng thành rồi, đi đẳng cấp cao hơn khu vực, rất ít quay về nơi này, nhưng nhiều năm rồi nhớ lại bọn hắn ở thiên hành khu hoang dã chinh chiến lịch chính lúc, trong đầu sâu nhất tấn tượng, cũng còn là nơi này. Bọn hắn sẽ rõ ràng nhớ lại trên bầu trời vậy to lớn vượng hoàng lửa, nhớ ký vượng Hoàng lông đôi bao phủ dưới, vậy chiếu xuống tường thành, mặt đất cùng kiến trúc trên vách tường hồng quang nhàn nhạt đó là lạc hà thông thường màu sắc khiến cho này tòa cứ điểm dường như vĩnh viễn ở vào mặt trời chiều trong đó phương hoàng cứ điểm giữa có một cái quán rượu tên là hồng thạch quán rượu này là hệ thống quán rượu cho nên vô luận tràn vào bao nhiêu người nơi này vĩnh viễn đều có rượu uống cũng vĩnh viễn đều có rảnh rôi trông ngồi quán rượu kiều lão bản là một cái lạnh như băng người trung niên không nói cười tùy tiện bất quá lại điều được một tay hảo tiểu nhiều năm qua một đời lại một đời trà trộn cái này tiểu giang hồ cấp một công hội hội trưởng nhóm đều ưa thích tới nơi này uống rượu nói chuyện tiếm đối với bọn hắn tới nói. Đây là bọn hắn thường ngày tiêu khiển địa phương, cũng là thu hoạch tình báo, đàm phán giao dịch địa phương. Hôm nay Hồng Thạch quán rượu cũng rất náo nhiệt. Thế giới hiện thực đã là 10 giờ tối qua, trong tửu quán vẫn như cũ đầy ắp cả người, náo nhiệt hơn náo dầm dĩ. Các người chơi một vừa uống rượu vừa tán dốc về ngày, bàn luận thuộc về bản khu Bắc Quái. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía một cái, nhìn một chút lại tới vị ấy vóc người nóng bỏng dung mạo xinh đẹp nữ người chơi, hoặc lại tới vị nào nổi danh cao thủ, mà đang đến gần quẩy ba một tấm bàn dài bên, mấy vị công hội hội trưởng chính nhiệt liệt mà nghị luận mới vừa vừa lấy được tin tức. Ta sớm biết La Thiếu phi cùng Kim Cương muốn đánh ra, hắc, không nghĩ tới dĩ nhiên là là Kim Cương động thủ trước. Ngược lại cũng không kỳ quái. Công hội Đại Vương đám người này, suốt ngày gây chuyện thị phi, ngày nào đó không làm trượng. Muốn nói kinh nghiệm phương diện này, khẳng định so với ma diễm người muốn phong phú hơn nhiều. Kim Cương lại là cái thủ đoạn độc ác, cấp động thủ trước rất bình thường. Nghe nói Thiên Hỏa chủ đông ra mặt, ân, nói là cùng cái khác mấy cái công hội thay Kim Cương săn ga, uy hiếp La Thiếu phi, khiến cho hắn rời khỏi nhà kia hội quán chú quán công hội cạnh tranh. à cái này trừ đông ngược lại là cái gì cất đều muốn khoe một chút, thật coi hắn thiên hỏa sẽ là chúng ta khu giang bà tử. hội trưởng nhóm nhiệt liệt mà nghị luận. trịnh trí chí cương bưng một ly bia, ngồi ở một bên an tĩnh nghe. đang ở nhiệt nghị hội trưởng nhóm cũng không biết, cái này ngồi ở bên cạnh mình trung niên người chơi, chính là đại vương cùng ma diễm tranh đoạt nhà kia thiên hành hội quan quản lý. mọi người chỉ biết là tên hiệu lao trình hắn, khoảng chừng một tháng trước xuất hiện ở hồng thạch quán rượu. bởi vì tính cách sang sảng, an nói khiêm tốn mà khôi hài, xuất thủ cũng hào phóng, vài trận uống rượu xuống tới, liền thành đang ngồi giữa một thành viên. lúc này. Mọi người chính trò chuyện khí thế ngất trời, không ai chú ý tới, trình Chí Cương trên mặt thần sắc hơi có chút trầm lạnh. Trình Chí Cương uống rượu, ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua. Đó là một phong bế cái vòng nhỏ hẹp, đang ngồi trong những người này, có bài danh thứ 2 tiểu hắc kỳ công hội tạ nhiều, bài danh thứ 6 độc thứ công hội đan tiểu hổ, cùng với bài danh thứ 7 lưu vân các đồng phi. Những người còn lại cũng đều là các công hội lớn hội trưởng hoặc cao tầng. Bọn hắn tin tức linh thông, cho dù là bắt quái, cũng nhiều là một ít thường nhân rất khó biết đến bí văn. Đây cũng chính là hắn phí hết tâm tư gia nhập nơi này nguyên nhân. Trịnh Chí Cưng là tới quan sát hậu tuyển công hội. Hắn năm nay 38 tuổi, làm một tên chức nghiệp người quản lý, đi tới Thiên An thị đã có gần nửa năm thời gian. Hồi ước ban đầu tiếp thu chức vị này lúc mời, Trịnh Chí Cưng cũng không có ý thức được, bản thân sẽ bởi vậy cuốn vào bực nào sóng quỷ mây quẹt phong vân giữa. Hắn thấy, đây chẳng qua là bản thân chức nghiệp cuộc đời một lần chuyển mà thôi. Trịnh Chí Cưng trước kia là một nhà nhỏ Thiên Hành hội quán quản lý, sau lưng lão bản là một nhà tổng hợp tính khai thác mỏ tập đoàn. Thiên Hành hội quán tư chất là khai thác mỏ tập đoàn năm xưa lấy xuống. Nhưng cho tới nay Nội bộ tập đoàn không có mấy người hiểu công việc người, kinh doanh tình huống rất thông thường, tổng cộng cũng bất quá chỉ có 7 nhà phân quán mà thôi, hoàn toàn thuộc về nội bộ tập đoàn tự ngu tự nhạc. Bất quá Trịnh trí cương đảm nhiệm quản lý rồi, hắn chỗ phụ trách nhà kia phân quán công trạng thẳng tắp tăng vọt, ở bản địa dần dần đánh có tiếng khí, không chỉ tụ tập không ít dân gian cao thủ cùng thực lực không tầm thường công hội, hơn nữa còn trợ giúp tập đoàn mở rộng ở trong thánh điện mấy chục năm qua cũng không có gì đó tiến bộ tài nguyên con đường, thậm chí cùng bản địa một nhà cấp B câu lạc bộ chuyên nghiệp đều có hợp tác. Như vậy công trạng bắt được bất kỳ bất kỳ một nhà một nhà thiên hành hội quán đều đủ để thăng chức tăng lương nhưng mà nay chẳng những không vì Trịnh Trí Cương mang đến chỗ tốt gì ngược lại làm cho hắn được xa lánh cuối cùng khai thác mỏ tập đoàn một vị lao tổng nhi tử tiếp nhận Maxic hội quán kinh doanh tùy tiện tìm cái cớ đem Trịnh Trí Cương thôi giữ chức vụ ở kinh tế tiêu điều lúc này thất nghiệp không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tai nạn ở nhà ngây người hai tháng Trịnh Trí Cương nhìn thê tử nữ nhi buồn được tóc đều trắng mấy cây không nghĩ tới vừa lúc đó một nhà săn đầu công ty chủ động tìm được hắn đem hắn đề cử đến nơi này, nhà đang ở chủ hoạch kiến lập hội quán tới làm quản lý. Trịnh Chí Cương không chút do dự liền đáp ứng. Ký hợp đồng lúc, Trịnh Chí Cương là theo một nhà tên là Ma Hộp Công ty ký. Hắn vốn tưởng rằng công ty này chính là ngự kiếm thiên hành hội quán mọi người. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn mới chậm rãi biết được, Ma Hộp Công ty vị trí tầng cấp chỉ là tầng quản lý cấp. Mà ở Ma Hộp Công ty mặt trên, còn có một cái chân chính người sở hữu. Cấp á thi đấu vòng tròn ngự kiếm câu lạc bộ. Điều này làm cho Chí Cương đặc biệt kinh hỉ. Phải biết Đây chính là cấp Tha câu lạc bộ chuyên nghiệp Tha con đường cùng tài nguyên đều không phải người bình thường có thể so. Mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại được biết một cái càng khiếp sợ tin tức, dự kiếm câu lạc bộ sớm bị nguyên chủ bán ra, mà tiếp nhận nhà này câu lạc bộ thế lực, rõ ràng là nước cộng hòa quân đội. Mấy tin tức này nơi phát ra với đại biểu quân đội, cũng chính là Trịnh Chí Cương hợp tác Vạn Long. Vạn Long công tác hiệp trợ hội quán kinh doanh, liên lạc thượng cấp xử lý một ít kinh doanh ở ngoài nan để cũng chấp hành giám sát. Mà đồng thời hắn cũng là một cái khảo sát quan, chính là thông qua Vạn Long khảo sát. Trịnh Chí Cương mới bị được phép biết rồi một ít thông tin. Từ vạn lòng trong miệng, Trịnh Chí Cương biết được, Ma Hộp Công ty chính là quân đội thành lập tới chuyên môn dùng cho kinh doanh thiên hành hội quán công ty. Trong vòng nửa năm, Ma Hộp Công ty ở ngân hà hơn 40 di dân tinh cầu chúng tuyển chọn mấy trăm cái thành thị mở thiên hành hội quán. Cho tới nay mới thôi, đã hoàn thành khai trương hội quán số lượng vượt quá 60 nhà, cũng lấy vội vàng mà tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa, quân đội không có thử kinh doanh thiên hành hội quán, mà là thông báo tuyển dụng rất nhiều giống như bản thân như vậy chức nghiệp người quản lý tới kinh doanh. Đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp căn cứ vạn long thông tin, quân đội đã vì này định ra một cái khảo hạch tấn chức kế hoạch. chỉ cần những nghề nghiệp này người quản lý kinh doanh thật tốt, có thể ở cạnh tranh giữa thắng được. như vậy, bọn hắn tương lai đã đem ở ma hộp bên trong công ty, đạt được vô hạn bay lên không gian. thậm chí ngồi trên mấy trăm nhà ngự kiếm thiên hành hội quán tổng thao bản thủ vị trí. chính chí cương luôn luôn rất có gia tâm, bởi vậy, khi hắn phát hiện bản thân đối mặt như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thời lúc, hắn không chút do dự đã đem tiền đồ của mình đều đặt ở tấm này trên chiếu bạc. mấy tháng qua, từ thiên hành hội quán chủ hoạch kiến lập, sửa sang, đến thiết bị và bản nhân viên huấn luyện rồi đến điều chỉnh thử khai trương hắn có thể nói tận hết sức lực toàn tâm đầu nhập mà hội quán khai chưa rồi chính chí cương ở trước tiên liền điều chỉnh công việc của mình trọng tâm chính chí cương biết một nhà hội quán hội quán có thành công hay không quan trọng nhất chính là nhà này hội quán đối với người chơi lực hấp dẫn cùng lực ngưng tụ. từ góc độ nào đó tới nói hội quán chính là một cái dân gian thiên hành câu lạc bộ người chơi tới hội quán mục đích không chỉ là chỉ là một lần truyền thống còn là càng thâm trầm lần tinh thần nhu cầu cùng thỏa mãn có vài người cần kiến nghị cùng trợ rút có vài người cần bằng hữu cùng giao lưu Có vài người cần tài nguyên con đường, có vài người cần một cái núi rửa cường đại. Ai có thể cung cấp những này, ai là có thể có cường đại lực hấp dẫn, đem ưu Tú nhất người chơi tụ tập qua đây. Này là Trịnh Chí Cương trước đây kinh doanh hội quán lúc tổng kết kinh nghiệm. Bởi vậy, ở rảnh ra tay rồi, hắn hiện tại cho nhiệm vụ của mình chỉ có một cái, đó chính là tuyển chọn tốt một cái ưu tú chú quán công hội. Cái này nhiệm vụ hoàn thành được làm sao, đem trực tiếp quan hệ đến tiền đồ của mình. Mà giờ khắc này nghe được liên quan tới công hội Đại Vương cùng công hội Ma Diễm tin tức, Trịnh Chí Cương trong lòng có chút chằng lấy. Cho tới nay mới thôi ở hội quán đăng ký những này công hội giữa hắn không một cái để mắt công hội hùng hổ hồ nhìn như cường đại nhưng trên thực tế bọn hắn bất quá chỉ là cáo mượn oai hùng dựa vào là sau lưng cấp hai công hội yêu hành kinh sợ chân chính ở cấp một công hội giữa bọn họ bài danh còn không có tiến trước 30 mà càng làm cho trịnh trí cương khó chịu là yêu hành còn là một nhà khác thiên hành hội quán lan thạch hội quán chủ quán công hội quan hệ giữa hai người sâu đậm căn bản là vừa nhắc tới lan thạch mọi người liền sẽ nghĩ tới yêu hành mà vừa nhắc tới yêu hành mọi người liền sẽ nghĩ tới lan thạch tại đây loại chiều sâu khóa lại dưới tình huống bọn họ một cái phân hội chạy đến chính mình bên này cầm thủ tịch công hội tính là chuyện gì mà lẽ nào ngự kiếm là lan thạch phân quán sao về phân mang tiếng xấu công hội đại vương chính trí cương thì càng trước mắt bất quá hắn mặc dù là hội quán quản lý nhưng ở chú quán công sẽ chọn trong chuyện này lại không thể làm được quá rõ ràng phải biết lấy tranh bá thi đấu tới quyết định chú quán công hội vốn chính là ngân hà thiên hành truyền thống này là nhiều năm qua công hội một phương hòa hội quán một phương ở hợp tác cùng đối lập giữa từ từ hình thành quy tắc ẩm kia một nhà thiên hành hội quán dám trái với gặp phải đã đem là tất cả thiên hành công hội tập thể chống lại cùng công kích, thậm chí ngay cả cái khác hội quán cũng sẽ nhìn có chút hà hê, bỏ đá xuống giếng, cái gọi là danh bất chính tất ngôn không thuận. đã chơi cái trò chơi này sẽ phải thủ quy củ này. nếu như ngươi chú quán công hội ghế không thể từ công khai công chính cạnh tranh thi đấu tới quyết định, như vậy cũng đừng trách mọi người không thừa nhận. hơn nữa ở thiên hành thánh điện cùng trong hiện thực nhằm vào ngươi. đến lúc đó nếu mỗi ngày có người ở trong thánh điện công kích nhà này trú quán công hội hoặc là ở trong hiện thực xếp hàng tới cửa đa quán, đó chính là ngươi tự tìm. bởi vậy coi như cuối cùng hắn muốn đem yêu hành cùng đại vương hai nhà này công hội đều bài trừ ở bên ngoài, chí ít biểu hiện ra cũng muốn hợp quy củ mới được. Mấy ngày qua, chính chí cương vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, hắn cũng nỗ lực tìm kiếm một ít mới người cạnh tranh. Liên liên quan tới công hội đại vương cùng công hội ma diễm sở dĩ buộc phát xung đột nguyên nhân, cũng là hắn lan rộng ra ngoài. Đáng tiếc là, mặc dù có công hội nghe tin mà đến, nhưng đại thể đều bài danh ma diễm cùng đại vương dưới. Mà bên người tiểu hắc giới, độc thứ lưu vân các những này công hội ngược lại lợi hại, lòng người nhà hoặc là chính là công hội lớn vân hội đối với chú quán không có hứng thú hoặc là chính là đã là một cái hội quán chú quán công hội không biết ma diễm đến tột cùng làm sao ứng đối chính chí cương nghĩ trong lòng có chút bận tâm báo danh cạnh tranh những này công hội giữa ma diễm tuy rằng không đạt được hắn trong lòng tiêu chuẩn nhưng coi như là hắn còn thấy qua mắt một cái nếu là ma diễm bởi vậy lùi bước mà nói chính chí cương cảm giác mình thật không biết ở ngắn ngủi một tuần bên trong đi nơi nào tìm một cái công hội tới cùng hồng hồ cùng đại vương đánh lôi đài đang nghĩ ngợi đung nhiên chỉ thấy tiểu hắc cơi công hội hội trưởng tạ nhiều bỗng nhiên mở miệng nói tuyên chiến gì đó tất cả mọi người là sửng sốt, công hội thiên hỏa, công hội đại vương, bộ lạc mấy nhân, huyết quỷ doanh, tương phi lâu, bảy nhà công hội, đồng thời hướng công hội ma diễm tuyên chiến. tạ nhiêu nói, có người nói trừ đông uy hiếp la thiếu phi, la thiếu phi không nể tình, trực tiếp mắng trở lại. sau đó này mấy nhà liền liên hợp tuyên chiến. trừ đông đã ban tiếng, không cho một cái ma diễm thành viên tiến khu hoang dã, muốn đem ma diễm giết công hội giải tán mới thôi. đồng phi kinh ngạc nhướng mày lên, thổi tiếng huyệt sao tán nói, la thiếu phi, táo bạo. trịnh trí cương trong lòng trầm xuống. chương 434 Chương 434, Long Bảo Tiểu Phong đứng ở công hội Long Bảo trước cửa, có chút do dự. Long Bảo là Thiên An thị khu công hội cấp một xếp hạng thứ nhất công hội. Mà ở vị trí này trên, bọn hắn đã tròn ngồi 3 năm. Tiểu Phong biết, công hội Long Bảo hội trưởng có một cái rất tục khí tên, gọi Vương Đại Giang. Biết công hội Long Bảo có 4 vị nhân cảnh thượng giai cấp 3 chức nghiệp giả, cùng 8 vị nhân cảnh trung giai tầng 5 cấp 2 đỉnh phong chức nghiệp giả, được xưng là tứ đại hộ pháp bát đại kim cương. Hắn còn biết công hội Long Bảo có 10 chi nhất lưu tài nguyên chiến đội, lũng đoạn khu em một tốt nhất mấy khối địa bàn. Hắn thậm chí có thể chuẩn xác không có lầm nói ra công hội Long Bảo 5 năm tới đánh tám trưởng công hội chiến, mỗi một trận đối thủ là ai, quá trình là thế nào, quyết thắng chiến dịch bộc phát với thời giờ gì thì như thế nào kết thúc, nhất kinh điển tràng diện là cái gì. Trên thực tế, tiểu Phong Nguyên bản chính là công hội Long Bảo người xung bái. Bởi vì Long Bảo nhiều năm hùng cứ đệ nhất, sẽ giữa cao thủ nhiều như mây, trình thể thực lực đem thứ 2 thứ 3 hất ra thật xa, bởi vậy, ở Thiên An thị cấp thấp trong giới người chơi, có rất cao danh vọng, giống như hắn như vậy Long Bảo fan cũng không phải số ít. Nếu như ngược lại trở lại vài ngày Tiểu Phong thậm chí sẽ bởi vì có thể ở khu hoang dã cùng một cái Long Bảo Cao Thủ tổ đội mà mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện bản thân cái này nửa ngày trước vẫn còn trên quảng trường bày quán vì kiếm hai cái ngân tệ đắc chí nhỏ trong suốt, lại muốn đi vào Công Hội Long Bảo, cùng Công Hội Long Bảo Hội trưởng gặp mặt nói chuyện làm ăn. Tiểu Phong cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngày này. Điều này làm cho hắn có một loại nằm mơ vậy cảm giác. Thấp phẩm mà gõ một cái Công Hội Long Bảo căn cứ thủ hộ màn sáng, thông tấn giao diện trên hiện ra Long Bảo hệ thống trông coi hỏi dò. Xin hỏi tìm ai? Ta là Long Hổ huynh đệ Hội Phó Hội trưởng ta muốn tìm quý hội hội trưởng Vương Đại Giang nói bút bán lẻ. Tiểu Phong nói, xin chờ một chút, có lẽ là Long Hổ huynh Đại Hội phó hội trưởng danh tiếng nổi lên tác dụng. Sau một lát, thủ hộ màn sáng mặt ngoài hiện ra một cái cửa ánh sáng. Tiểu Phong cất bước đi vào. Cửa ánh sáng là một cái không gian cửa truyền thống. Thông thường tới nói, trừ phi là căn cứ chủ nhân phi thường bằng hữu quen thuộc, bằng không, thông thường là không cho phép tiến vào căn cứ tùy tiện loạn đi dạo. Mà cái này cửa truyền thống đem đem khách tới trực tiếp truyền thống đến chủ nhân địa điểm chỉ định. Bởi vậy, một giây kế tiếp khi Tiểu Phong thân hình hiện ra lúc phát hiện mình đã tới một gian cổ kính, rộng rãi sáng sủa phòng tiếp khách trong. Không đợi hắn tỉ mỉ quan sát bốn phía, phòng tiếp khách đại môn liền được đẩy ra. Một cái thân hình cao lớn cương giáp chiến sĩ cùng một cái có chút nhỏ gầy huyền bí trí giả, cùng nhau đi vào phòng. Long Hổ huynh đệ hội phó hội trưởng. Cương giáp chiến sĩ đi tới Tiểu Phong trước mặt, mặt mà hiểu kỳ. Tiểu Phong biết, cái này mặc một tấm vòng tròn lớn khuôn mặt cao lớn thanh niên, chính là công hội Long Bảo hội trưởng Vương Đại Giang. Mà bên cạnh hắn vị kia huyền bí trí giả, lại là công hội Long Bảo nhân vật số 2, phó hội trưởng Tưởng Tiểu Xuyên. Vương hội trưởng Ta gọi Phong Diệu, ngươi có thể gọi Tiểu Phong. Tiểu Phong có chút khẩn trương, khó khăn mới ép buộc bản thân đem lời nói lưu loát. Chữ Phong trong Phong Diệu là Phong Tức Phong Hầu, còn Tiểu Phong là điên khủng, dù sao cũng là bản thân cho tới nay thần tượng, Vương Đại Giang đứng ở trước mặt, cho hắn một loại rất mãnh liệt mà cảm giác cát bách. Tức giận cái gì chắc khí thế cũng không cần nói, liền chỉ nói tới đối phương này thân hiện lên tử quan áo giáp, liền để Tiểu Phong tự tìm mặc cảm, tự giới thiệu rồi, hắn phát một tấm hệ thống danh thiếp đi qua. Có chuyện gì không? Vương Đại Giang cư cao lâm hạ nhìn cái này vóc người không cao ra hỏa, thần sắc hơi có chút cổ quái và những người khác một dạng ngày hôm nay hắn nghe được Long Hổ Huynh đệ hội danh tự này đã không dưới 10 lần một ngày ở giữa đã đem công hội căn cứ lên tới không thể lại tăng đỉnh cấp bậc nào tài đại khí thô có thể trước mắt vị này phó hội trưởng nhưng là một thân liệu mạng chấp và góp trang bị ở cấp thấp trong giới người chơi này thân trang bị có lẽ giá trị mấy cái kiếm tệ có thể ở trong mắt của hắn lại cùng rách nát không có gì khác nhau nay cùng đối phương phó hội trưởng thân phận nghiêm trọng không hợp nếu như không phải đối phương phát tới hệ thống trên danh thiếp công hội cùng chức vị làm không được giả hắn đều thiếu chút nữa đem người này khi kẻ lừa đảo đuổi ra ngoài. Ngươi nói phải cùng ta nói buốt buôn bán. Gì đó buôn bán? Vương Đại Giang khoát khoát tay, dùng tay làm dấu mời. Ba người ở trên ghế salon ngồi xuống, Tiểu Phong ở Vương Đại Giang cùng tưởng Tiểu Xuyên xem ký trong ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hỏi nói: "Vương hội trưởng, ta nghe nói Long Bảo sủng kích cấp 2 công hội, tích phân còn thiếu 200 phân, phải không?" Vương Đại Giang dứt khoát gật đầu nói, toàn thế giới đều biết sự tình, không là bí mật gì. Vương Đại Giang thẳng thán, khiến cho Tiểu Phong cảm giác thạ lòng không ít. Trên thực tế, hắn đang hỏi ra vấn đề này lúc, là có chút bận tâm Vương Đại Giang không vui phải biết Thiên An thị qua nhiều năm như vậy, cấp 2 công hội tổng số cũng bất quá mới hơn 200 nhà. Bình quân 1 năm 1 nhà cũng chưa tới. Hơn nữa, trong này còn có phần lớn đều là câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng với đại học công hội. Nếu như đi rơi một ít bởi vì các loại nguyên nhân gạch bỏ hoặc giáng cấp, bây giờ duy trì liên tục kinh doanh tổng số chỉ có hơn 60 nhà. Bởi vậy có thể thấy được công hội tấn cấp độ khó. Tiểu Phong tìm đọc qua tương quan quy tắc. Dựa theo công hội điện yêu cầu, cấp 1 công hội muốn tấn cấp cấp 2 công hội, cần đạt tới 2000 trở lên công hội tích phân. Mà công hội tích phân là một cái tổng hợp tính số liệu Lúc nào tới nguyên phân năm cái bộ phận. Đầu tiên chính là công hội căn cứ kiến thiết độ, thứ hai là công hội thành viên số lượng cùng tổng đẳng cấp, thứ ba là công hội tài nguyên dự trữ, thứ tư là công hội vinh dự, thứ năm là công hội chiến lược. Có thể long bảo xung kích 2 năm, công hội tích phân đã đạt tới 1800 phần, chính là cuối cùng 200 phần chết sống không thể đi lên. Nay cũng trở thành cấp thấp khu công hội một chuyện cười Cho nên ở tiểu phong xem ra, nếu là mình là vương đại giang mà nói, có người vừa thấy mặt đã nhắc tới chuyện này, chỉ sợ bản thân tại chỗ sẽ phải tức giận. Có thể không nghĩ tới vương đại giang lại như này rộng rãi tâm tình với vững lòng, tiểu phong nói chuyện liền lưu loát rất nhiều, kỳ thực ta muốn cùng vương hội trưởng ngài nói buôn bán, chính là cái này. a, vương đại giang cùng tưởng tiểu xuyên đều liếc nhau, vương đại giang hỏi, ý của ngươi là, nếu như ta không lầm mà nói, quý hội hiện tại chủ yếu nhất tài nguyên con đường, hẳn phải là phó bản quỷ hồ đi. tiểu phong hỏi, trước tiểu phong nói đến xung kích cấp hai công hội sự tình, vương đại giang còn có vẻ rất là nhạt, mà vừa nghe đến lời này, không riêng gì sắc mặt của hắn thay đổi, liền một bên tưởng tiểu xuyên sắc mặt cũng thay đổi. vương đại giang trầm mặt hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Đại Giang không có phủ nhận. Người ta đã có thể tìm tới cửa hỏi ra vấn đề này, tất nhiên là có tương đối nắm chặt. Mà hắn hiện tại cần phải hiểu rõ, chính là đối phương là từ chỗ nào đạt được tin tức này. Phải biết, đối với một nhà công hội tới nói tài nguyên đều là mạch máu. Không có tài nguyên công hội, tựa như không có vốn lưu động công ty hoặc không có hậu cần tiếp viện quân đội. Đừng nói phát triển, coi như là nghĩ duy trì công hội vận doanh cùng ổn định đều là nằm mơ. Cũng bởi vậy, bất kỳ một nhà công hội đều sẽ dùng nghiêm mật nhất thủ đoạn bảo hộ tư nguyên của mình con đường, để tránh khỏi bị người nhằm vào. Vương Đại Giang cùng Tưởng Tiểu Xuyên vẫn luôn cho rằng bản thân Phương Diện này làm được không sai. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị cái này tìm tới cửa ra hỏa một lời bóc trần. Bất quá, hai người không biết là thấy bọn hắn phản ứng như thế, Tiểu Phong cũng đồng dạng địa trấn kinh. Hắn vấn đề này căn bản là dựa theo Hạ Bắc Cho Văn Kiện lên hỏi, một chữ chưa từng đổi. Bác ca làm sao biết công hội Long Bảo bí ẩn? Tin tức này là từ chỗ nào tới kỳ thực cũng không trọng yếu. Tiểu Phong tiếp tục dựa theo Hạ Bắc Văn Kiện lên máy móc, bất quá thần tỉnh so với trước càng thêm thả lòng Hắn mỉm cười nói, đầu tiên. Ta có thể bảo đảm chuyện này không có những người khác biết thứ hai ta không có ác ý tuyệt đối sẽ không đem tin tức này chuyển ra ngoài Vương đại Giang cùng tưởng tiểu xuyên sắc mặt nghiêm túc Này căn bản cũng không phải là đối phương làm sao bảo đảm vấn đề vấn đề trọng điểm ở chỗ đối với mới biết bí mật này chẳng khác nào vẽê long bảo mạnh máu phó bản ỷ hồ là một cái cấp C1 phó bản đối với cấp một công hội tới nói độ khó tương đối lớn thông thường tới nói cấp một công hội công lực đều là cấp D phó bản chỉ có thực lực đặc biệt mạnh công hội mới có thể đánh cấp C phó bản nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đánh C5, C3, mà C1 phó bản, bình thường mọi người tuy rằng cũng đánh, nhưng bởi vì trang bị sửa chữa, tử vong trình độ nguy hiểm, tiêu hao đan dược cùng với tiêu hao thời gian chờ các phương diện nguyên nhân, thu hoạch cùng bỏ ra cũng so sánh không có lợi. Trên căn bản là cấp hai công hội mới đi đánh. đương nhiên, độ khó lớn cũng liền ý nghĩa tiền lời cao. Ban đầu Vương Đại Giang lúc tình cờ được đến nơi này cái phó bản một cái công lượng, tỉ mỉ nghiên cứu rồi, hắn phát hiện bằng vào Long Bảo thực lực có thể đi thử một lần. Hắn thử cũng thành công. Tuy rằng Long Bảo tốt nhất trình độ cũng chỉ là đạt tới 60% hoàn thành độ, rất nhiều địa phương đều là trực tiếp đi vòng qua, căn bản còn chưa xong cả thông quan, nhưng tiếp theo chuyến phó bản quỷ hồ lấy được tài nguyên lại là phi thường khả quan, từ giá trị đi lên nói, gần như là bọn hắn hoàn chỉnh thông qua một cái cấp C5 chủ tài nguyên con đường phó bản gấp 5 lần, là một cái C3 phó bản gấp 2. Chính là từ khi đó lên, Long Bảo mới bắt đầu bay lên. Mấy năm nay có thể ổn theo đệ nhất, bí mật này tài nguyên con đường nổi lên khen chốt tính tác dụng. Đương nhiên, Long Bảo vì thế bỏ ra cái giá cũng không nhỏ. Chỉ riêng là vì đạt tới nhất định ổn định công lược trình độ, mười mấy người liền tốn không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Bởi vậy có thể nghĩ, một khi cái này tài nguyên con đường bị người khác, nhất là bị Long Bảo đối thủ biết, sẽ là như thế nào hậu quả. Muốn khai phá một cái tài nguyên con đường rất khó, muốn hủy diệt một cái tài nguyên con đường cũng rất dễ. Đối phương chỉ cần nhìn chằm chằm phó bản cái chìa khóa làm huy chương, là có thể cho Long Bảo mang đến cực lớn phiền toái. Đương nhiên, Long Bảo cũng có thể thay đổi tài nguyên con đường. Có thể một cái thích hợp phó bản, một phần tinh diệu phó bản công lược, chỗ nào là tốt như vậy tìm. Tùng chi, nay còn dính đến một cái lâu dài ổn định tài nguyên bán ra thay đổi phát hiện vấn đề. Hiện tại Long Bảo còn chính là xung kích cấp 2 công hội thời khắc mấu chốt. Nếu là chịu một vậy này, trực tiếp cũng sẽ bị đánh tới bể đầu chảy máu, không có nửa năm thời gian chậm bất quá khí tới. Bất quá, Vương Đại Giang hai người cũng biết, sốt ruột không có tác dụng. "Tốt, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì?" Vương Đại Giang chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn đã làm tốt xấu nhất tính toán. Đối phương nắm giữ bí mật này, mở ra bất kỳ khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận điều kiện cũng không ngạc nhiên. Điều kiện của ta Kỳ thực chỉ là muốn cùng vương hội trưởng ngài kết giao bằng hữu, đương nhiên, cũng là chúng ta Long Hổ huynh đệ hội cùng Long Bảo kết giao bằng hữu, Tiểu Phong cười nói, ngươi xem, hai nhà chúng ta công hội đều họ Long, không phải sao? Các ngươi là nghĩ? Tưởng Tiểu Xuyên phản ứng kịp, có chút kinh ngạc hỏi, cùng chúng ta Long Bảo kết minh? Tiểu Phong gật đầu. Vương đại giang cùng Tưởng Tiểu Xuyên đều có chút hoang mang. Phải biết, Long Hổ huynh đệ hội ngang trời xuất thế, danh tiếng thức khởi. Không biết bao nhiêu người đều đang suy đoán lai lịch của bọn họ, suy đoán bọn hắn sau lưng đến tụt cùng là thế nào thế lực cường đại mà có một chút là bao quát Vương Đại Giang cùng Tưởng Tiểu Xuyên đều nhận đồng, đó chính là Long Hổ Huynh Đại Hội, tất nhiên là một cái công hội lớn phân hội. Có như vậy bối cảnh, bọn hắn làm sao đong nhiên chạy tới cùng Long Bảo kết minh? Long Bảo tuy rằng đứng hàng thứ đệ nhất, nhưng bất quá chỉ là cấp một công hội mà thôi. Hơn nữa, cái bài danh này còn giới hạn với Thiên An Thị. Giống như Long Bảo như vậy công hội, trên đời này một chảo một sắp dày. Mà đang ở Vương Đại Giang cùng Tưởng Tiểu Xuyên khốn hoặc lúc, càng làm cho hai người không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu Phong đưa tay một chút. Ở trong hư không cụ hiện ra một cái từ tia sáng sen lẫn mà thành văn kiện, chuyển tới. Tiểu Phong trong miệng nói, để tỏ lòng chúng ta không có ác ý, đồng thời để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta nghĩ biếu tặng hai vị một phần liên quan tới phó bản quỷ hồ công lược. Về phần lựa chọn như thế nào, hai vị không ngại trước nhìn phần này công lược rồi hay nói. Phó bản quỷ hồ công lược. Vương Đại Giang con ngươi hơi phóng đại, đưa tay tiếp nhận văn kiện. Chương 435. Chương 435, kết minh theo văn kiện hóa thành số liệu chảy hòa vào cá nhân hệ thống giao diện, Vương Đại Giang đem nó đưa vào đến giao diện phó bản thôi diễn trình tự giữa khởi động tôi diễn đem hình ảnh phóng đến trước mặt cùng tưởng Tiểu Xuyên cùng nhau xem xét lên mấy phút rồi mặt của hai người sắc liền thay đổi tiếp qua mấy phút khi toàn bộ công lược che giấu hoàn tất lúc hai người đã hoàn toàn bối rối nguyên bản bọn hắn cho rằng trong tay mình nắm giữ công lược đã là tốt nhất cũng thích hợp nhất bản thân có thể liếc nhìn trước cái này công lược bọn hắn mới biết mình sai vô cùng tương so với bọn hắn trước kia công lược cái này công lược ý nghĩa đại thể tương đồng nhưng ở cụ thể đấu pháp trên thì càng xảo diệu thao tác độ khó cũng càng thấp mà cuối cùng thôi diễn số liệu thống kê hoàn thành độ lại cao tới 80%. Một lần phó bản, tài nguyên lượng trực tiếp so với nguyên lai like để thăng bà thành. Đây là khái niệm gì? Vương đại giang cùng tưởng tiểu xuyên lúc này đã hoàn toàn minh bạch cũng tin tưởng đối phương không có ác ý nói trắng ra, bản thân cái gọi là hạch tâm bí mật, ở người ta nhãn lực căn bản là không tính là gì đó, người ta nếu là có ác ý nói, hà tất ngồi ở chỗ này? Tương phản, người ta này là đưa lên một phần đại lễ. Thảo nào tiểu phong thứ nhất là hỏi tới long bảo xung kích cấp 2 công hội hiếm khuyết tích phân tình huống. Có thể phân lễ vật này, thực sự quá quý trọng. Tiểu Phong huynh đệ Vương Đại Giang cười khổ một tiếng, rứt khoát nói: Nói đi, các ngươi cần chúng ta làm cái gì? Không phải vậy, ngươi phần này lễ, chúng ta thu được trong lòng không nỡ. Tương Tiểu Xuyên cũng phụ họa mà gật đầu nói: Chỉ bằng cái này công lược, chỉ cần có chúng ta có thể làm chuyện này, ngươi cứ mở miệng. Bác ca cho công lược, đã vậy còn quá hữu hiệu. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Phong càng thực tế. Ta đích xác là đại biểu Long Hổ huynh đệ hội tới cùng Long Bảo kết minh. Tiểu Phong cười nói: đương nhiên, cũng có một số việc muốn nhờ cậy Long Bảo phụ một tay. Nhị vị hẳ nghe nói qua công hội Đại Vương đi. Vừa nghe đến công hội Đại Vương tên. Vương Đại Giang trên mặt không tự chủ được liền lộ ra một tia xem thường. Nếu như nói tại đây cái tiểu giang trong hồ, có một cái công hội là hắn coi thường nhất mắt cũng ghét nhất nói, vậy không thể nghi ngờ chính là công hội Đại Vương. Bất quá, Tiểu Phong tuy rằng đề cập công hội Đại Vương, vẫn còn vẫn chưa nói rõ cùng cái này công hội quan hệ, Vương Đại Giang cũng không tốt trước gọi biểu lộ gì đó, lập tức gương mặt khẽ gật đầu. Chúng ta Long Hổ huynh đệ hội có cái huynh đệ, trước đây bị công hội Đại Vương khi dễ, Tiểu Phong đem khải tử cùng công hội Đại Vương xung đột, cùng với công hội Đại Vương ban đầu bỏ xuống mà nói đều giản yếu nói một lần lần này chúng ta chuẩn bị tìm xem bọn họ phiền toái. bất quá chúng ta nghe nói cái này công hội cùng bài danh nằm phía trước rất nhiều công hội lớn quan hệ cũng không tệ, cho nên vương đại giang cùng tưởng tiểu xuyên liếc nhau đều nở nụ cười. bọn hắn không nghĩ tới công hội đại vương chết tử tế không chết, cư nhiên khi dễ đến long hổ hình đại hội trên đầu đi, càng không nghĩ đến tiểu phong trong miệng chuyện này chính là như thế một chuyện nhỏ mà. nguyên lai like các ngươi là muốn đối phó đám kia rắc rưởi vương đại giang cười nói đây coi là chuyện gì, còn đưa như thế một phần đại lễ. đúng vậy, tưởng tiểu xuyên cũng cười nói. Gì đó cùng công hội lớn quan hệ tốt, bọn hắn không phải cho công hội Thiên Hỏa làm chó săn sao? Bình thường chúng ta là không muốn phản ứng bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn lại dám trêu chọc đến các ngươi Long Hổ huynh đệ hội trên đầu. Là chuyện trước kia mà, Tiểu Phong nói, khi đó ở trong mắt bọn họ, chúng ta Long Hổ huynh đệ hội chính là cái không bối cảnh rách nát tiểu hội, khi dễ cũng liền khi dễ, nơi nào sẽ có cái gì kiêng dè. Như thế, Vương Đại Giang cười ha ha nói, đám người này luôn luôn bắt nạt mềm sợ ác. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, lần này có thể coi như là đã phải thiết bản trên chúng ta tính gì đó thiết bản. Tiểu Phong khoát tay một cái nói, chúng ta chính là một cái bình thường nhỏ cơ hội, không đối cảnh gì. Ta đây không phải là tới cửa tới mời các ngươi hỗ trợ rồi sao? Vương Đại Giang cùng tưởng Tiểu Xuyên rất nhanh mà đối mặt một cái, trao đổi một cái thầm biết không cần nói ánh mắt. bọn hắn tự nhiên không tin Tiểu Phong nói là lời nói thật. Bất quá này không trọng yếu, tuy rằng không biết người ta thế lực sau lưng vì cái gì không ra tay, muốn tìm trên bản thân, nhưng người ta khẳng định có người ta lý do. Mà đối với Long Bảo Tới nói, đây chính là cái ngàn năm khó gặp cơ hội tốt đã tiểu phong huynh đệ ngươi xem trên kia bận rộn ta rút vương đại giang không chút do dự nói không biết quý hội lúc nào động thủ cần chúng ta làm sao phối hợp tưởng tiểu xuyên hỏi gần nhất chúng ta nghe nói công hội đại vương cùng công hội ma diễm đang ở tranh đoạt một nhà thiên hành hội quán chú quán công hội tư cách chúng ta chuẩn bị liên hợp ma diễm cùng nhau động thủ cụ thể chiến đấu từ từ chúng ta tới chỉ là cân nhắc đến công hội đại vương khả năng tìm những người này chỗ dựa cho nên tiểu phong vừa nói một bên đem hạ bắt cho một phần cần long bảo phối hợp hành động danh sách chuyển tới vương đại giang cùng tưởng tiểu xuyên vừa nhìn càng là thả rộng lòng dựa theo người ta yêu cầu, cái này công lược quả thực giống như tặng không một dạng, không thành vấn đề. lập tức, vương đại giang mở ra hệ thống giao diện công hội hậu trường, xin cùng long hổ huynh đệ hội kết minh. tiểu phong cũng dùng phó hội trưởng quyền hạn tuyển chọn thông qua. mới vừa hoàn thành kết minh, chỉ thấy tưởng tiểu xuyên thần tình cổ quay nói, chờ một chút. tiểu phong cùng vương đại giang sững sốt, hỏi, làm sao? công hội đại vương, công hội thiên hỏa cùng những nhà khác công hội, đồng thời hướng ma diễm tuyên chiến. tưởng tiểu xuyên nói, siêu, một mũi tên chuẩn xác mà nhập cả vào một con thạch như cái cổ. Hạ Bác trong tầm mắt, hệ thống số liệu biểu hiện, Thạch nhu lượng máu đầu tiên là lướt qua một cái bốn con số, chợt lại cùng trước đó bạo đánh 3. Trong nháy mắt hạ xuống 7%, bị chọc giận Thạch Nhu từ vung bùn trong ngày ra, hướng Hạ Bác vọt tới. Hạ Bác không chút hoang mang mà triệu hồi ra tinh thú, khiến cho nó lấy gấu hình thái sông lên một cái trấn đánh, đem Thạch Nhu đánh vào choáng váng trạng thái. Mà sau, Hạ Bác một bên bảo trì di động, một bên không ngừng mà thả ra đủ loại kỹ năng. Mở tầng sạc, bạo liệt tiễn, phổ thông sạc kích, tiếp phao sạc, lui về phía sau đồng thời phổ thông sạc kích, lại tiếp đính sạ. Sau đó đợi được nghe như vọt tới đến phụ cận, một cái Liên Châu tiến trực tiếp thanh rất cuối cùng 30% máu. Kết thúc công việc. Đinh. Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở, Hạ bác phát hiện bản thân Liên Châu tiến đã lên tới thô thông. Mà trước đó, tương tự hệ thống nhắc nhở đã vang lên vài tiếng. Hiện tại kỹ năng giao diện trên trừ tinh thú triệu hoán cùng tinh thú chi nhãn hai cái này tương đối khó có thể tăng lên tinh thú kỹ năng ở ngoài, cũng chỉ có ẩn nấp cùng loạn xạ vẫn chỉ là nhập môn cấp. Kỹ năng ở nhập môn đẳng cấp lúc để thăng là nhanh nhất. Từ nhập môn đến Thô thông, độ thuần thục bất quá 100 chút mà thôi. Phần lớn người chỉ cần ý định luyện đều có thể ở 3 giờ đồng hồ bên trong đem xạ kích kỹ năng để thăng tới thô thông. Bất quá tốc độ của ta rõ ràng còn so với người khác nhanh một mảng lớn. Từ ta đến nơi này bắt đầu tổng cộng cũng bất quá một cái giờ đồng hồ. Hạ bác suy tư, rất nhanh thì xác nhận hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là chức nghiệp đẳng cấp nguyên nhân, mình đã là cấp hai thánh điện chức nghiệp, dùng để tu luyện từ đi vào giấc mộng đến thô thông kỹ năng, tự nhiên làm ít công to. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là thiên phú. Ở thế giới thiên hành quy tắc giữa. Tinh đấu si tốc độ tu luyện cùng thực lực cao thấp, càng coi trọng thiên phú tác dụng. Mà ở thiên phú giữa, có một cái nhất ảnh hưởng kỹ năng độ thuần thục tăng lên nhân tố, chính là độ chính xác. Cận chiến chức nghiệp cần độ chính xác kỹ năng, ta có thể đạt tới một tiêu chuẩn, gần như là 100% trung đích. Viễn trình chức nghiệp cũng có không, chín khoảng trừng trung đích. Cảnh này khiến công kích của ta không chỉ rất ít thất bại, hơn nữa thương tổn cũng càng cao. Bởi vậy, người khác thả ra một lần kỹ năng để thăng một điểm độ thuần thục, mà ta lại có thể đạt được hai điểm, thậm chí ba điểm độ thuần phục, đây cũng là một nguyên nhân. Tổng kết nguyên nhân Hạ Bác âm thầm có chút hưng phấn. Đối với hy vọng ghi danh tự do tinh đấu sĩ hắn tới nói, kỹ năng tăng lên càng nhanh, tự nhiên nắm chặt cũng lại càng lớn. Được cân nhắc mặt khác tìm cái đẳng cấp cao hơn chỗ tu luyện kỹ năng. Hạ Bác nghĩ. Lúc này, Hạ Bác vị trí là vượng hoàng cứ điểm cách đó không xa 20 hồ. Hồ phân hai cái, một lớn một nhỏ, đều là giống như nguyệt nha thông thường hình dạng, từ bầu trời nhìn một chút đi tựa như hai cái nối liền với nhau ánh trăng, vì vậy được đặt tên. Nơi này là khu hoang dã đẳng cấp thấp nhất E cấp 5 khu vực, mà bên hồ vũng bùn lúc nha lúc lúc nên nhù. Tốc độ di động chậm, ra dày, chính là tinh thú liệp nhân tu luyện kỹ năng độ thuần thục lúc thích nhất con người. Bất quá, nơi này chỉ thích hợp cấp một chức nghiệp tu luyện kỹ năng. Mà thô thông trở lên kỹ năng, dựa vào xạ kích nên như là không chiếm được ít nhiều độ thuần thục. Đi nơi nào đâu? Hạ Bác suy tư. Bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn bây giờ còn không thể bạo lộ bản thân cấp 2 chức nghiệp thân phận. Không phải vậy mà nói, người hưu tâm chỉ cần từ hắn ở trường đại lần đầu tiên tiến vào thiên hành thời gian bắt đầu suy tính, là có thể phát hiện vấn đề trong đó. Ở trong này huấn luyện kỹ năng Hắn chỉ mặc cấp 1 chạy băng băng người 6 trang, ngụy trang thành cấp 1 thợ săn. Mà muốn đi đẳng cấp càng cao, thích hợp tu luyện tinh thông giai kỹ năng địa phương, cấp 1 chức nghiệp đi lại quá chói mắt. Đối với này, Hạ Bác ngược lại sớm có chuẩn bị. Trước ở mua sắm trên người bộ này cấp 1 chạy băng băng người sáo trang lúc, hắn còn mua một bộ cấp 2 chức nghiệp mới có thể mặc cương quyết người 6 trang. Đến lúc đó, chỉ cần lấy phong thần hình tượng đăng nhập thánh điện, một lần nữa hoàn thành chuỗi trước, hắn là có thể đường hoàng ăn mặc cấp 2 sáo trang, lấy phong thần thân phận đi tu luyện kỹ năng. Duy nhất khiến cho hắn nhức đầu là, kể từ đó Bị người chơi khác phát hiện cũng vây xem khả năng phi thường lớn, khả năng ở hiệu suất trên sẽ lãng phí không ít thời gian. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải cân nhắc một cái lại thích hợp thợ săn kỹ năng tu luyện, người cũng sẽ không nhiều lắm địa phương. Còn không có suy nghĩ xuất đầu tư, dống nhiên, Hạ Bác phát hiện khu vực bên trong đột nhiên trở nên náo nhiệt mười bốn mai tiếp. Chương 436. Chương 436, hắn cư như tới. Bởi vì là thuộc về cấp thấp nhất không phải giao chiến bảo hộ khu, bởi vậy, song nguyệt hồ là cùng phượng hoàng cứ điểm cùng thuộc về một cái khu vực tên. Mà bây giờ, bên trong các người chơi đều ở đây đàm luận công hội đại vương cùng công hội ma diễm liếc mấy cái rồi hạ bác kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là công hội đại vương liên hợp công hội thiên hỏa cùng với cái khác năm cái công hội đồng thời hướng ma diễm tuyên chiến hạ bác vội vàng mở ra hệ thống kênh quả nhiên ở thông cáo giữa hắn thấy chính thức phát ra tuyên chiến thông cáo thông cáo vừa mới phát ra không lâu trước kênh trong chỉ có số ít tin tức linh thông người chơi chuyện trước nhận được tin tức làm báo trước mà bây giờ chính thức tuyên chiến thông cáo vừa ra nhất thời liền kích nổ toàn bộ khu vực kênh bảy cái công hội đồng thời hướng công hội ma diễm tuyên chiến hầu như chính là tuyên án công hội ma diễm tử hình các người chơi đều nghị luận ở mỹ ai cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra rất nhanh có biết được nội tình người chơi nhảy ra bắt quái ma diễm cùng đại vương xung đột nguyên nhân càng có tin tức linh thông ngay cả công hội thiên hỏa hội trưởng trừ đồng ý hiếp la thiếu phi bị la thiếu phi giận đối chuyện đi về đều đánh đã hiểu công hội thiên hỏa bọn hắn quả nhiên nhúng tay a hạ bác đuôi lông mày hơi ngót lên hắn đối với công hội đại vương cùng công hội ma diễm ngày hôm nay liền khai chiến còn có chút vô cùng kinh ngạc ngược lại là đối với công hội thiên hỏa can dự vào một chút cũng không kỳ quái Sớm lúc trước tìm đọc công hội Đại Vương tài liệu và số liệu lúc, hắn liền biết được công hội Đại Vương sở dĩ có tiếng xấu, lại có thể hung hăng đến hiện tại, cùng bọn họ ôm công hội Thiên Hỏa bắt đuổi có quan hệ rất lớn. Hai cái này công hội, trong ngày thường nhìn như không nhiều ít cùng xuất hiện, nhưng trên thực tế nhưng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Công hội Đại Vương hành hành ngang ngược lừa lọc lừa đảo cũng không cần nói, công hội Thiên Hỏa cũng không phải thứ tốt gì, chỉ bất quá bọn hắn ẩn giấu được càng sâu, rất nhiều bẩn ngón nghề đều bị công hội Đại Vương công làm mà thôi. Hạ Bắc ở tìm tòi tin tức tương qua lúc, liền chú ý tới vài thiên bại bút mà sau thông qua công hội điện số liệu tuần tra, hắn rất dễ liền xác định giữa hai người liên hệ. chính vì vậy, hắn mới để cho tiểu phong đi công hội long bảo. lập tức, hạ bác cho tiểu phong phát một cái tư tin, thế nào, cùng long bảo nói thỏa rồi sao? tiểu phong đã ra khỏi long bảo, đang chuẩn bị cho hạ bác phát tin tức, thấy thế vội vàng quay về nói, đã nói thỏa. bác ca, vương đại giang một chút dị nghị cũng không có, toàn bộ đáp ứng. chúng ta đã kết thành minh hiếu. a, hạ bác mở ra công hội trạng thái vừa nhìn, quả nhiên ở minh hiếu một tháng giữa, xuất hiện công hội long bảo tên, làm được không sai. Hạ Bắc khẽ mỉm cười nói, long Bảo bên kia là dệt hoa trên lấm, hiện tại ngươi có thể đi công hội Ma Diễm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta chờ tin tức của ngươi." "Tốt." Tiểu Phong Hưng phân nói, "Ta lập tức cùng Ma Diễm liên hệ." Công hội Ma Diễm căn cứ đại tính nghị sự, tình cảm của chúng xúc động phẫn nộ. "Mẹ nó, theo chân bọn họ liều mạng. Cùng lắm lao tử này thân trang bị không cần. Dù sao lại không thể giết ta giáng cấp, sợ cái gì, khỏe mạnh độ giết đến công điểm." Lão tử an vị ở trên quảng trường mắng, mắng đủ 240 giờ đồng hồ lại đầy. "Đúng, đánh." Công hội ma diễm các người chơi tụ tập cùng một chỗ, một năm miệng mười chỉ chờ La Thiếu Phi ra lệnh một tiếng sẽ phải đi cùng những kia công hội liều mạng. La Thiếu Phi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng căn cứ. Nơi này thường ngày người đến người đi, Phi thường náo nhiệt, nhưng hôm nay hắn biết muốn không được bao lâu, cái căn cứ này liền sẽ biến thành hoang vắng phê tích, thẳng đến cuối cùng tan biến. Này là La Thiếu Phi tâm huyết, nhưng hắn cũng không hối hận bản thân đối với Trử Đông trả lời. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân đương thời hẳn cho nữa đối phương một cây ngón giữa, xông trên mặt hắn tới một bãi nước miếng. Thảo ở. La Thiếu Phi hung hăng nghĩ, lý trí của hắn nói cho hắn biết, làm như vậy không chỗ tốt, nhưng hắn chính là bị không được loại này vật khí. Hội trưởng, mọi người đều tập kết đủ, trước không có ở huynh đệ cũng đều đăng nhập. Đánh đi. Lông quan thanh âm ở vang lên bên hai, La Thiếu Phi xoay đầu lại. Trong tầm mắt là từng cái tức giận khuôn mặt, mà hệ thống giao diện trên lại là các lớn kinh tròng, các người chơi mồm năm miệng 10 nghị luận cùng đối thủ kỳ quái chế nhạo cùng khiêu khích. Tốt. La Thiếu Phi cắn răng, đang chuẩn bị hạ lệnh, bỗng nhiên, chỉ thấy trước mặt cục bột mình xong bản thân khoát tay nào nói chờ một chút hội trưởng Long Hổ huynh Đại Hội phó hội trưởng tìm ngươi hắn thần tình cổ quái ngẩng đầu lên hắn đã tới công hội bà cửa nói là tới theo chúng ta kết minh Long Hổ huynh Đại Hội tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau La Thiếu Phi đồng dạng khó có thể tin bất quá đây không phải là đờ ra lúc hắn vội vàng đối với cụm nói mời hắn đến phòng khách mấy phút rồi Soát, La Thiếu Phi chợt từ phòng khách trên ghế salon đứng lên ánh mắt sững sờ mà nhìn mỉm cười Tiểu Phong kích động đến mặt đỏ bừng thực sự thực sự Hồng Thạch trong quán đầy áp cả người. Nguyên bản ngày xưa đến lúc này, Phượng Hoàng Cứ Điểm đã lệnh canh. Nhưng hôm nay, từ bảy công hội lớn đồng thời hướng công hội ma diễm tuyên chiến một khắc kia trở đi, Thiên An Thị cấp thấp công hội vòng tròn liền được kích nổ. Rất nhiều người chơi đều chậm lại quay về thế giới hiện thực thời gian, từ bốn phương tám hướng đuổi lai Phượng Hoàng Cứ Điểm xem náo nhiệt. Cấp một công hội căn cứ ở thánh điện khu trung tâm Trong, bị hệ thống bảo hộ không thể đọ võ. Bởi vậy, cấp một công hội ở giữa chiến tranh không giống cấp 2 trở lên công hội như vậy chủ yếu xoay quanh khu hoàng giả tài nguyên căn cứ triển khai công phòng giữa song phương giao phong. Càng nhiều hơn chính là lấy phượng hoàng cứ điểm làm trung tâm. Cũng bởi vậy, khi 7 công hội lớn hướng ma diễm tuyên chiến đến rồi, mọi người liền phát hiện, trừ Đông cầm đầu 7 cái hội trưởng tập thể xuất hiện ở Hồng Thạch trong tự quán. Vừa uống rượu, một bên chuyện trò vui vẻ. Sắp 12 giờ, trừ Đông thản nhiên mà để ly rượu trong tay xuống, cười nói, xem ra, la thiếu phi là không dám thò đầu ra. 7 cái người an vị ở khoảng cách trịnh trí cương, tạ nhiều, đồng phi đám người không xa trên một cái bàn. bốn phía đã bị chui vào xem náo nhiệt người chơi cho vây đấy. Trong đó có không ít đều là bảy công hội lớn người của chính mình. Lúc này Trừ Đông vừa nói, mọi người liền phát ra một trận cười vang. Có người nói, bảy công hội lớn liên hợp tuyên chiến, hắn ma diễm một cái bài dành 45 nhỏ công hội, tính gì đó đồ đạc, cũng dám tìm đến chết. Một cái khác người chơi cũng lớn tiếng nói, ta đoán chừng hiện tại là thiếu phi còn không biết làm sao hối hận đâu. Chính hắn cũng không cân nhắc một chút, ở trong này lan lộn, là do tính tình của hắn tới. Ngum đốc, thật cầm bản thân khi một nhân vật. Trừ Đông cùng Kim Cương đám người liếc nhau, cười mà không nói, bốn phía lại là một mảnh mồm năng miệng người ồn ào tiếng trong đám người người chơi khác đều liếc nhau, lắc đầu, có chút đồng tình mà diễm, chẳng trách người ta lớn lối như vậy, thật sự là lớn hỏa nhi giúp thế nào mà diễm nghĩ, cũng nghĩ không ra bọn họ xin lộ tới. bàn cây cận, tạ nhiêu, đồng phi đám người liếc nhau, đều nhủ mày một cái, bọn hắn cùng lấy thiên hỏa trừ đông cầm đầu đám người này luôn luôn không thế nào thích hợp, bởi vậy, vừa mới chử đông chờ người khi tới, đều rất tự giác ngồi ở bên cạnh trên bàn, không vượt qua tới bộ gì đó giao tình, vốn là không giao tình, mọi người nước sông không phạm nước giếng, không xung đột là được. bất quá lúc này thấy một đám người giếng võ dương ai dáng vẻ mọi người cũng có chút không quan nhìn, công hội đại vương đức hạnh gì người nào không biết, ý thế hiếp người mà thôi, có cái gì tốt đắc ý chỉ bất quá, chuyện này bởi vì cùng mình thực sự không có quan hệ gì, bởi vậy mọi người cũng liền chịu đựng không hề răng. tạ nhiêu thần tình nhàn nhạt nói, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. mọi người hào hào gật đầu, liền một bên trịnh trí cương cũng thở dài, suy tính bản thân có phải hay không là cũng hẳn bay về hội quán, mà đang ở mọi người chuẩn bị đứng dậy, cái ghế một trận loạn ngửa lúc, Đúng nhiên mọi người phát hiện hồng thạch quán rượu cửa bị đẩy ra, la thiếu phi ở cục bột lông quan chờ mười mấy ma diễm thành viên vòng về dưới đi đến di não nhiệt viên náo dầm dĩ hồng thạch trong tiệu quán nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ các người chơi ánh mắt đều tập trung ở la thiếu phi vậy tấm thản nhiên mỉm cười trên mặt hắn cứ như tới mọi người hoặc hai mặt nhìn nhau hoặc trâu đầu ghé thai ánh mắt theo la thiếu phi di động mới vừa vừa mới chuẩn bị đứng lên tạ nhiều đám người cũng đều một lần nữa ngồi xuống trong ánh mắt lộ ra vẻ hửn hển trừ đông cùng kim cương lạnh lùng thấy la thiếu phi đi tới trước mặt sau đó nhìn hắn tự nhiên giật lại một cái ghế ngồi xuống tới kim cương lạnh lùng nói cho ngươi ngồi sao? La Thiếu Phi cười híp mắt, biết lên chân bắt chéo, ngay cả quét chưa từng quét hắn một cái, đưa mắt nhắm ngay trừ Đông. khoan thai mà nói, trừ Hội trưởng nắm kim cương ở trong này run rẩy vì phong đầu. Kim cương chợt vỗ bàn một cái, giận nói, La Thiếu Phi, con mẹ nó ngươi muốn chết? Trừ Đông nửa híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới La Thiếu Phi, mở miệng nói, La Hội trưởng tới chỗ này làm cái gì? Chúng ta đã đã tuyên chiến, vậy thì đấu võ được rồi. Nếu như không có can đảm ra phượng hoàng tứ điểm, ngươi cầu tiếng tha, ta cũng không phải không thể bỏ qua ngươi. nhau có ý tứ sao? Trừ Hội trưởng hiểu lầm. Ta cũng không chuẩn bị với ai cãi nhau, La Thiếu Phi cười híp mắt nói, ta chuyên qua đây, chính là vội tới trừ hội trưởng nâng cái trường mới được. Không phải vậy mà nói, một cây làm chẳng nên non, này huy phong đầu khởi tới không khỏi có chút không có ý nghĩa. Này La Thiếu Phi điên rồi sao, gì đó cái ý tứ. Trong đám người, có người chơi xì xào bàn tán nói. Đây là tới ghê tẩm trừ đông bọn họ. Ta cảm thấy hắn là bất cứ giá nào. Dù sao đều là cái chết. Nơi này là phượng hoàn thành, trừ đông lại không thể giết hắn, sợ cái gì. Động lòng người nhà là 7 cái công hội coi như cãi nhau hắn cũng thắng không được a bất quá chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi đúng vậy tiếng nghị luận tiến vào trịnh trí cương trong lỗ thay hắn không khỏi có chút vì la thiếu phi lo lắng trước công hội ma diễm tới hội quán đăng ký lúc hắn chỉ thấy qua la thiếu phi còn nói chuyện với nhau qua vài câu biết cái này có chút chắc nghịch tiểu tử là một phú nhị đại làm người sang sảng rộng rãi có tính tình cũng có cổ tử ngạo khí bởi vậy khi nghe nói trừ đông ý hiếp la thiếu phi bị la thiếu phi một câu cân nhắc ngươi mã lật qua bích trực tiếp đối trở lại hắn một chút cũng không ngoài ý muốn có thể đối liền đối hắn hiện tại chạy nơi này tới sẽ không ý nghĩa. coi như ngoài miệng đấu thắng thì thế nào? chỉ cần cuối cùng đánh không lại, hắn hiện tại làm tất cả chẳng những không thể vì hắn tranh nửa phần mặt mũi, ngược lại cũng sẽ ở ma diễm bị đánh sụp đánh tăng rồi biến thành đối thủ châm trọng một chuyện cười. hắn đây là tới kia vừa ra, chính chí cương trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tạ nhiêu đang tiểu hổ đám người cũng đều là mặt mà không giải thích được. cái gọi là người thua không thua trận. hai nhà công hội khai chiến, hội trưởng cũng tốt, phổ thông thành viên cũng được, ở khu vực kinh trong dọa dẫm, thậm chí cho nhau nhục mạ trâm trọng mọi người đều là nhìn mãi thành quen ngôn ngữ trong người nói được kêu là trước trận chiến dựng cờ có thể xét đến cùng đó là ở so thực lực này không sai biệt lắm thắng bại khó phân dưới tình huống mà bây giờ ma diễm một nhà đối với bảy nhà công hội nói rõ là một chết còn lại như vậy chào phúng đại chiêu, hắn đây tột cùng là dựng cờ đâu còn là đập nồi dìm thuyền tới cùng đã tới qua miệng miệng mang cai thống khói sau đó liền không ở thiên an thị lăn lộn một cây làm chẳng nên non la hội trưởng không phải tới cãi nhau lẽ nào còn là tới dựng cờ trừ đông nợ đủ cười một bên kim cương đắng ngửi cũng đều là một trận cười vang trong tiếng cười la thiếu phi không chút hoang mang mà giơ lên ngón tay cái ta nói còn là trưởng hội trưởng thông minh một đoán liền đoán đúng ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt hắn cười nói ma diễm qua nhiều năm như vậy đều không có tiếng tâm gì không ra khỏi gì đó tên lần này nhờ trưởng hội trưởng phúc của ngươi có tốt như vậy một cái cơ hội dương danh lập vạn này kỳ ta đương nhiên được đứng lên không phải vậy mà nói hắn ngắm nhìn bốn phía đến lúc đó vạn nhất ta ma diễm thắng tất cả mọi người lại nghe nói ma diễm trước trận chiến ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám được Thấy thế nào ta La Thiếu Phi? Thắng? Chỉ bằng ngươi? Kim Cương thấy buồn cười, đầu óc ngươi đốt hồ đồ. La Thiếu Phi cũng không để ý tới hắn, mở ra công hội giao diện, ngón tay từ công hội tuyên chiến tuyển chọn tên ghi trong từng cái chút qua. Hệ thống thông cáo, công hội Ma Diễm hướng công hội Đại Vương tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, công hội Ma Diễm hướng công hội Thiên Hỏa tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, công hội Ma Diễm hướng lương Phi lâu công hội tuyên chiến. Hệ thống thông cáo công hội Ma Diễm hướng bộ lạc manh nhân công hội tuyên chiến. Hệ thống thông Chương 437. Chương 437 Bắt đầu long hổ huynh đệ hội căn cứ, Tiên tri sấp ở phòng nghị sự bên ngoài trên lang can, con ngươi sáng long lanh mà nhìn về phía trước. Cách đó không xa, tiểu đao, mèo rừng đám người vây quanh mới vừa trở về không lâu, tiểu Phong hưng phấn mà mồm năm miệng mười, không biết đang nói cái gì. Nhưng nghĩ đến, là cùng trước tiểu Phong đi theo Long Bảo kết minh sự tình có quan hệ. Long Bảo, chúng ta cư nhiên cùng Long Bảo là Minh Hiếu. Tiên tri chính trở về chỗ cái này khó có thể tin tin tức, bỗng nhiên cảm giác bị đụng phải một chút, quay đầu nhìn lại, nhưng là Nam Nam. Ngươi và Bắc Ca lúc nào trở lại? Năm năm hỏi Hắn vừa mới phát tin tức đi nói khu hoang dã luyện kỹ năng, ta chờ hắn luyện xong." Tiên tri tức giận trừng nàng một cái, chế nhạo nói, "Làm sao, muốn cùng cùng nhau tiến nhà của chúng ta cửa a? Cảnh cáo ngươi a, Bắc Ca là của ai còn chưa nhất định đâu." Nam Nam tức giận trợn mắt xem thường một cái, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, chất hỏi, "Hồ Ly Tinh, ban đầu ngươi thụ thương chạy đến Bắc Ca nhà trọ thang lầu sừng ẩn nốt, có phải hay không là liền sớm tính kế tốt lắm?" Tiên Trì mím môi, kỳ tư tư cười không nói lời nào. "Ta liền biết được." Nam Nam căm giận mà ngắt Tiên Trì một chút, xoay người chống cằm nói, Bác ca cũng thật là lợi hại, vừa mới hắn nói trận đánh này chúng ta bạn thân đánh, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa đâu. Có thể không nghĩ tới. Nàng ánh mắt Mely, hay cùng nằm mơ một dạng à trước đây chúng ta cái này nhỏ phá sẽ, vậy nghĩ qua có ngày hôm nay. Ta đều không muốn đi xưởng sửa xe, ta muốn đi theo bác ca, cho hắn khi nhỏ bí. Còn không có bị thu thập đủ đúng không? Tiên chi tức giận nắm gương mặt của nàng, ngươi sẽ không sợ Tiểu Phong nghe được thương tâm. Hắn? Hắn mới là cái đầu gỗ, Nam Nam hừ một tiếng nói, huống hồ, ngươi nhìn hắn đối với Ca sùng bái hình dáng. Ta nhìn hắn cũng hận không thể gã cho bác ca. Đi." Yên Chi nở nụ cười, đẩy nàng một cái. "Đúng rồi, Nam Nam vai đạo thân thể đặt lại tới, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào đem công hội hội trưởng vị trí cho bác ca. Một bên tiểu thanh cùng hồng muội cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Yên Chi. Hạ Bác đảm đương cái này hội trưởng, tự nhiên là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Hỗ hổ các nàng đều biết, Yên Chi cho tới bây giờ đều không phải một cái ưa thích quyền lực người. Trước đây ở Long Hổ Phong Trì nàng liền cũng không có sự, chuyện gì đều từ Thạch Long quyết định. Nếu là Thạch Long không ở, nàng liền giao cho tiểu Đào Mẹo rừng, lười muốn chết. Bây giờ đem hội trưởng giao cho hạ Bắc, nàng chỉ sợ so với ai khác đều cam tâm tình nguyện. Ta còn không có hỏi hắn, bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không cần. Tiên tri con mắt con cong, các ngươi không biết hắn. Hắn ưa thích trốn ở người khác phía sau, bước đi cũng phải đi ta phía sau, khiến cho ta lôi kéo hắn. Hốn hổ, ta cùng hắn ai là hội trưởng không trọng yếu, dù sao ta đều là hắn. Chúng nữ đều cảm thấy có chút ngứa cả răng. Còn có, ta hiện tại rất ưa thích khi cái này hội trưởng, tiên tri mí môi, gác ý nói, gì đó đều không cần quan tâm liền chờ hắn đem gì đó đều làm tốt, kiếm tiền trở về cho ta. Một nhóm thiếu nữ cũng nữa chịu được không được, đều xông tới. Một trận thượng khí bất tiếp hạ khí cười khanh khách trong tiếng, đồng nhiên, theo một cái hệ thống thông cáo, mọi người ngừng lại. Bắt đầu. Hồng Ngụy Hưng vừa nói, "Ân." Tiên tri rất nhanh mà mở ra hệ thống giao diện công hội giao diện, bắt đầu thao tác. "Ngươi nói, này Long Hổ huynh đệ hội sau lưng, đến tột cùng là lai like lịch gì?" Vương Đại Giang nhìn xong lần thứ 5 phó bản công lược Tô Diễn, hai lông ngẩng đầu lên, đối với Tưởng Tiểu Xuyên nói, "Ta đoán chừng, Tưởng Tiểu Xuyên cảm nói, Chỉ ít cũng là cái cấp 3 công hội. A. Vương Đại Giang có chút kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Cái này công lược Với tư cách Vương Đại xuyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu tốt nhất, công hội Long Bảo người sáng lập một trong kiêm thủ tịch cố vấn, tưởng tiểu xuyên nghiền ngẫm vấn đề này đã thời gian thật dài. Hắn chỉ vào Vương Đại Giang trước mặt phó bản thôi diễn toàn bộ tin tức hình chiếu nói, ngươi nói, có như vậy một cái phó bản, có thể hay không tạo nên một cái giống như chúng ta Long Bảo một dạng công hội? Vương Đại Giang gật đầu. Đáp án là không thể nghi ngờ. Long Bảo mặc dù có thể đi tới hiện tại cùng ban đầu đạt được phó bản quỷ hồ công lược có quan hệ rất lớn, mà tiểu phong cho cái này công lược xa so với long bảo tốt hơn, đặt ở bất kỳ một cái nào cấp một công hội trong tay, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng có thể làm cho hắn trưởng thành lên. đã như vậy, một cái cấp hai công hội sợ rằng còn vứt không ra thủ bút lớn như vậy, tưởng tiểu xuyên nói, cấp hai công hội chủ yếu nhất căn cơ kỳ thực chính là dưới trướng cấp một công hội. có như vậy công lược, bọn hắn chỉ khả năng cất giấu để cho mình phân hội dùng, mà có thể lấy ra làm lễ vật, chỉ có phân hội đều là cấp hai công hội cấp 3 công hội mới có khả năng. có đạo lý. Vương Đại Giang như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, chỉ có cấp 3 công hội, mới không quan tâm đẳng cấp này tài nguyên. Tưởng Tiểu Xuyên gật đầu nói, ta nghĩ không ra khác đáp án. Vương Đại Giang suy nghĩ một chút, đung nhiên nở nụ cười, thân thể hướng trên ghế dựa vào một chút, đem chân vểnh ở tại trên bàn, khoan thai nói, chúng ta lần này vận khí còn thật không sai. Ta đang giàu công hội sông cấp hai thiếu tài nguyên đâu, trên trời liền rơi như thế một cái lớn bánh thịt xuống tới đập trên đầu. Tưởng Tiểu Xuyên cũng là vui một chút, cái này công lược giá trị, ở chỗ duy trì liên tục ổn định tài nguyên cuống lớn có thể so với một lần thu hoạch một số lớn tài nguyên càng quý giá. Long Bảo một mực không thăng nổi cấp hai công hội, hệ thống phán định công hội tích phân giữa, con đường tài nguyên phân không cao, chính là chủ yếu nhất mấu chốt. Mà có cái này công lược, mấu chốt giải quyết dễ dàng. Này còn phải cảm tạ công hội đại vương kim cương. Tưởng Tiểu xuyên cười nói, ai bảo hắn chết tử tế không chết, đã trên như thế một khối thế bản, ngược lại cho chúng ta làm chuyện tốt. Ha ha, Vương Đại Giang vui vẻ nói, còn có thiên hỏa, chỉ sợ trừ Đông cũng không nghĩ tới, công hội đại vương cho hắn chọc lớn như vậy một cái phiền toái. Hắn giúp công hội Đại Vương xuất đầu đối phó Ma Diễm, động lòng người nhà Ma Diễm sau lưng, còn có Long Hổ huynh đệ hội. "Ân," Tưởng Tiểu Xuyên gật đầu nói, "Ta dự tính qua đêm nay, Long Hổ huynh đệ hội liền thật nổi danh." "Người ta chỉ sợ cũng không coi trọng cái này," Vương Đại Giang cười hát hắc nói, "Không phải vậy mà nói, bọn hắn đem sau lưng chiêu bài lấy ra tới, Thiên Hỏa cùng Đại Vương trực tiếp liên quy, hà tất tìm chúng ta tới phí chuyện này." "Ta đoán chừng, này là Long Hổ huynh đệ hội người sau lưng, không muốn bạo lộ quan hệ, người ta bắt đầu sử dụng trong tay một cái tiểu hội, nhất định là có cái gì hắn mục đích của hắn." Tưởng Tiểu Xuyên gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. nếu quả thật là cấp 3 công hội mà nói, vậy cơ bản cũng là chức nghiệp cấp. nói không chừng là một cái câu lạc bộ chuyên nghiệp chuẩn bị ở chúng ta thiên nam tinh mở phân bộ. cái này công hội chính là phân bộ công hội hình thức ban đầu. không đến người ta câu lạc bộ phân bộ thành lập này đó, người ta cũng không cần thiết đem phân hội công hội chiêu bài treo đi ra. ừn, nếu quả thật là câu lạc bộ chuyên nghiệp qua đây mở phân bộ mà nói, vậy cũng phải cẩn thận thiên nam tinh cái khác câu lạc bộ công hội con cờ. cái này bắt đầu sử dụng công hội không sáng chiêu bài là đúng. vương đại giang nhận đồng nói. hơn nữa hắn càng nghĩ lại càng cảm giác mình suy luận là chính xác, lớn có một loại hiểu rõ bí mật hương phấn cảm giác. Vương Đại Giang đứng dậy, qua lại đi mấy bước, đối với Tưởng Tiểu Xuyên nói, Tiểu Xuyên, ta cảm thấy, nếu quả thật là nói như vậy, như thế chúng ta một cái cơ hội tốt. Ngươi nói, chúng ta nếu như ở bọn hắn không sáng chiêu bài trước, liền cùng quan hệ bọn hắn giao hảo, đợi được bọn hắn sáng rõ chiêu bài rồi, chúng ta Long Bảo sẽ là dạng gì? Tưởng Tiểu Xuyên con mắt trợn sáng ngời. Ở thế giới thiên hành trong, thông thường dân gian người chơi cùng câu lạc bộ chuyên nghiệp thế nhưng hai cái thế giới coi như là những kia có đại tập đoàn lớn tài phiệt bối cảnh dân gian công hội lại có người nào không muốn ôm trước đó câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội bắt đuổi không nói khác liền nhưng nói người ta tài nguyên con đường là có thể khiến cho bất kỳ một cái nào dân gian công hội chảy nước miếng mà bây giờ đạt được phần này công lực rồi Long Bảo mắt dòm sẽ phải xung kích cấp hai công hội đợi được cấp 2 công hội Long Bảo là có thể ở khu hoang dã thành lập tài nguyên căn cứ lấy được tài nguyên nếu là có thể quần cuộn không ngừng mà đưa vào một nhà câu lạc bộ chuyên nghiệp vậy đơn giản chính là một cái vàng lóng lánh tài lộ hú những này câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội còn thường thường bởi vì câu lạc bộ nhu cầu, hướng ra phía ngoài tuyên bố nhiệm vụ. Thông thường công hội, loại nhiệm vụ này ngay cả khí tức đều người không thấy một chút, đều bị câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội bên người những kia tiểu đệ cho phân đi. Nếu là Long Bảo Thành trong đó một thành viên, còn sợ không tiền đồ. liên an toàn đều cùng nhau có bảo đảm. Nếu ai cảm thấy Long Bảo một cái mới thăng đi lên cấp hai công hội dễ khi dễ, giống như đánh Long Bảo chủ ý, vậy cũng phải nhìn một chút Long Bảo ôm là của ai bắt đuổi. Nghĩ tới đây, Tưởng Tiểu Xuyên nặng nề mà Song Vương Đại gia gật đầu, hai người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm. Này Long Hổ huynh đại hội, cùng Long Bảo tuy rằng đều họ Long, động lòng người nhà mới là chân Long, hơn nữa còn là một cái không có lộ ra chân thân Tiềm Long. Cùng người nhà so với, Long Bảo cái này cấp một công hội xếp hàng thứ nhất, ngay cả cái giẫm cũng không tính. Bây giờ chính hẳn bày chính vị trí của mình. Nếu không thừa cơ hội này giả trăng đốc, chủ động ôm này dễ bắt rồi, vậy sau này chỉ sợ hối tiếc không kịp. Vậy lần này, Tưởng Tiểu Xuyên ánh mắt chấp động. Sự tình phải làm xinh đẹp. Vương Đại Giang không chút do dự nói, tuy rằng người ta không muốn cầu chúng ta làm nhiều lắm, có thể chúng ta bản thân được có mắt lực huấn hồ bánh ít đi, bánh quy lại, bằng phần này công lược, chúng ta cũng không thể qua loa qua loa. tưởng tiểu xuyên nợ nụ cười. ở trong mắt người ngoài, vương đại giang hảo phóng sáng sủa, một bộ đại đại liệt liệt giá dấp. Vừa vặn vì tư nhỏ cùng nhau trường đại anh em, hắn còn không biết người này. người này dán lên mao chính là hồ ly, thật tinh. mà hắn am hiểu nhất chính là giả bộ loại này rõ ràng có chỗ tốt, nhưng lão tử là trưởng nghĩa sát mặt. đúng lúc này hậu, đông nhiên, một mực mở ra hệ thống trên trên, một chuỗi hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. hai người liên nhau. Vương Đại Giang không chút do dự động thủ ở công hội không chế giao diện trên thao tác. Chương 438, Chương 438, màu đỏ thác nước Hồng Thạch trong tiệm quán, tiến tĩnh, người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản rất nhiều tụ tập ở Phượng Hoàng Cứ Điểm người chơi, đều khi biết Ma Diễm sẽ mọc ra hiện rồi, tới rồi tham gia náo nhiệt. Tuy rằng nhìn từ ngoài, thời khắc này Hồng Thạch quán rượu vẫn chỉ là Phượng Hoàng Cứ Điểm cổ xưa đá phiến trên đường một nhà đèn sáng ánh sáng quán rượu nhỏ, có thể vào cửa mọi người liền sẽ phát hiện nhà này quán rượu nhỏ nội bộ không gian, lúc này đã nhanh biến thành một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ mà ở trong đám người, mấy cái nữ tiếp viên chính mặt không thay đổi xuyên qua. Không uống rượu liền đi ra ngoài, bia, 10 cái tiền đồng. Đây có lẽ là hồng thạch quán rượu từ trước tới nay buôn bán tốt nhất một ngày, thế cho nên quẩy ba phía sau vị kia tiểu lão bản, sắc mặt tựa hổ cũng so với bình thường dễ nhìn một ít. Long Quan đứng ở là thiếu phi phía sau. Hắn ở vào đoàn người góc trong cùng bên mở, mặc dù là không gian không ngừng mở rộng, hắn cũng còn là cảm thụ được càng ngày càng trơn chúc. Có thể giờ khắc này, Long Quang cũng không quan tâm đây hết thảy. Hắn chỉ là thỉnh thoảng dùng một loại các ngươi cái gì cũng không biết xem náo nhiệt gì ánh mắt, cư cao lâm hạ nhìn quét bốn phía một cái người chơi, sau đó kiêu ngạo mà quay đầu lại, ngưng thần mỉn hơi mà nhìn chăm chú vào sắc mặt trầm lạnh trừ đông, kim cương nắm người, một đôi tay bởi vì cực độ hưng phấn mà chăm chú nắm thành nắm tay. Nguyên bản, ở lông quan trong mắt, cái kia gọi hạ bắc gia hỏa chính là cái người xa lạ. của một người này phụ trách công hội trong người mới chiêu mộ công tác, thời gian dài, thấy ai cũng như còn biết ba câu hai câu là có thể bắt người nhà làm bằng hữu, có thể hắn lông quan cũng không phải là loại tính cách này. Lông quan ca ở công hội ma diễm trong coi như là nguyên lão một trong, tuy rằng thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng bên người ít nhiều có như vậy chút lông quan ca lông quan ca kêu huynh đệ có thể tùy tiện với ai đều khuôn mặt tươi cười, có thể không cao lạnh một chút, cho nên lông quan mới không muốn cho hạ bắt cái gì tốt khuôn mặt đâu. Coi như là lần này ở hội quán trong gặp phải hỗ trợ giải vây cho hắn, đó cũng là lông quan ca một thân chính khí gặp chuyện bất bình. Bất quá khiến cho lông quan không nghĩ tới chính là chính là cái này bản thân ngẫu nhiên nhận thức ra hỏa, lại còn giúp một cái đại ân, đúng là hắn nói cho mình và cục bột liên quan tới long hổ huynh đệ hội thông tin cũng chính là hắn nhận thức Long Hổ Hình đệ hội phó hội trưởng, sau đó hỗ trợ giật dây bắt cậu. Một giờ trước, Long Quan đều cho rằng Ma Diễm đã xong, không có ai biết công hội Ma Diễm đối với Long Quan tới nói ý vị như thế nào. Cũng không người nào biết, cái này một đầu Long Quan thanh niên, mỗi ngày nhất hưởng thụ thời gian, chính là thay cho một thân bẩn thỉu đồng phục làm việc. ở cha tiếng mắng giữa trộm mở hắn xe bay chạy tới hội quán, hóa thân làm các tiểu đệ trong mắt sùng bái Long Quan ca. Nguyên bản Long Quan cho rằng đây hết thảy đều kết thúc, nhưng ai biết, gió đổi chiều, Tiểu Phong xuất hiện. Đương thời nghe được Tiểu Phong cùng hội trưởng nói những lời này. Lông Quan đều thiếu chút nữa kích động khóc, càng làm cho Lông Quan không nghĩ tới chính là Tiểu Phong đi rồi, La Thiếu Phi lại hung hăng cho mình cùng cục bột một cái ôm. Lần này chúng ta công hội có thể sống được tới, Lông Quan, cục bột, hai người các ngươi là công đầu. Lông Quan, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta ương đường đường chủ. Lông Quan đến bây giờ còn cùng giống như nằm mơ. Với tư cách ma diễm lao thành viên, cho tới nay hắn nằm mộng cũng muốn lăn lộn cái đội trưởng đương đường, ít nhiều để cho mình ở một nhóm tiểu đệ trước mặt Tuy Phong một lần. Nhưng mà hắn tư cách tuy rằng lão, nhưng thực lực nhưng là không tốt cái ý nghĩ này cũng liền tự suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng làm bộ lơ đắng ở La Thiếu Phi trước mặt đề hai câu, mắt thấy hội trưởng mặt khó xử, liền vội vàng đem nói chuyển hướng. có thể không nghĩ tới, lần này bản thân trực tiếp liền thăng đường chủ. Long Quan đương thời đều không nhớ rõ bản thân là thế nào theo La Thiếu Phi trở lại công hội đại thánh nghị sự, lại là thế nào nghe hắn tuyên bố, làm sao bị một nhóm con mắt sáng lên mặt sùng bái tiểu đệ vây quanh lớn buốt mông ngựa. nói chung, đây tuyệt đối là Long Quan ca cuộc sống đỉnh phong thời khắc. mà giờ khắc này, La Thiếu Phi đã hướng bảy công hội lớn công khai tuyên chiến. Lông Quan nghe bên tai các người chơi điên rồi tiếng nghị luận, nhìn trước mắt Trừ Đồng, Kim Cương đám người một bộ thấy số quỷ, buồn cười răng, rớp, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Hắn nhất định phải cắn thật chặt răng, mới có thể bản thân sẽ không bởi vì kích động mà run rẩy rõ ràng như vậy. Tí tách, tí tách, quán rượu thành thật lớn đồng hồ để bàn giữa bãi. Thời gian một giây một giây mà đi qua, công hội Ma diệm hướng bảy công hội lớn tuyên chiến thông cáo, theo La Thiếu Phi thao tác, một cái một cái mà biểu hiện ở hệ thống thông cáo trên. Trong lúc nhất thời, vô luận là Phượng Hoàng Cứ Điểm, còn là Thiên An Thị không gian những khu vực khác, đều là một mảnh ồ lên. Trừ đông đám người vẻ mặt từ ngạc nhiên dần dần biến thành buồn cười. Bọn hắn nhìn La Thiếu Phi ánh mắt, tựa như xem một cái lấy lòng mọi người thẳng hề thông thường. Kim Cương châm chọc mà nói, "La Thiếu Phi, ngươi đặc biệt não là có bệnh?" Kim Cương lời còn chưa nói hết lúc, bỗng nhiên, hệ thống kênh trên, một hàng chữ nhảy ra ngoài. "Hệ thống thông cáo, Long Hổ Vinh đệ công hội hướng công hội Đại Vương tuyên chiến." Ngay sau đó, lại là nhóm. "Hệ thống thông cáo, Long Hổ Vinh đệ công hội hướng công hội Thiên Hỏa tuyên chiến. Hướng Huyết Quỷ doanh công hội tuyên chiến. Hướng Lăng Phi lâu công hội tuyên chiến." Khi một chuỗi cùng công hội ma diễm tương tự chiến thư xuất hiện lúc, các người chơi một trận xôn xao, mà trừ Đông, Kim Cương đám người trên mặt chăm chọc, dáng tươi cười thì ngưng kết, ánh mắt kinh nghi bất định. Long Hổ huynh đệ Hội, ngày hôm nay này công hội thế nhưng soát bình, làm sao bọn hắn cũng ra nhập vào? Công hội ma diễm cùng Long Hổ huynh Đại Hội là kết minh, không riêng trừ Đông bảy người trong lòng nghi ngờ, các người chơi càng là một năm miệng mười, nghị luận ở mỹ bên cạnh trên bàn, trình trí cương kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn không rõ tại sao có thể có như vậy gió đổi chiều tình hình xuất hiện, có ý tứ. Trịnh Chí Cương quay đầu đối với bên người Đồng Phi nói, "Không nghĩ tới, công hội ma diễm còn có lá bài tẩy này. Cái này Long Hổ huynh đệ hội đến tột cùng là lai like lịch gì?" Nhưng mà, nói xong nói xong, Trịnh Chí Cương liền phát hiện, tạ nhiều, Đan tiểu hổ, Đồng Phi đám người thần tình tựa hổ cũng có chút cổ quái. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào bọn hắn phía trước trong hư không, tựa hồ cũng đang nhìn riêng phần mình giao diện. "Có ý tứ." Nghe được Trịnh Chí Cương mà nói, Đồng Phi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia có chút hứng phấn, lại có chút quỷ dị vẻ mặt, lao Trịnh, ngày hôm nay ngươi có thể tính thấy trò hay lớn ra lò." Một hồi còn có càng có ý đâu? Có ý gì? Trịnh Chí Cương sững sốt, đang chuẩn bị hỏi do, lại thấy Đồng Phi quay đầu, rất nhanh mà ở trong hư không thao tác gì đó, mà trong tầm mắt, tạ nhiêu cùng đan tiểu hổ, vậy mà cũng là động tác giống nhau. Bọn hắn đang làm cái gì? Trịnh Chí Cương nghĩ. Đột nhiên, một cái điên cuồng ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu thoáng hiện, mà đang ở Trịnh Chí Cương con người đột nhiên phóng đại một khắc, hắn liền phát hiện trong tầm mắt hệ thống kinh bị xuất bình. Hệ thống thông cáo, công hội Long Bảo hướng công hội Đại Vương tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, công hội Long Bảo hướng công hội Thiên Hòa tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, công hội Long Bảo hướng huyết quỷ doanh công hội tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, hệ thống thông cáo, tiểu hắc kỵ công hội hướng công hội thiên hòa tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, tiểu hắc kỵ công hội hướng công hội đại vương tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, hệ thống thông cáo, độc thứ công hội hướng công hội thiên hòa tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, hệ thống thông cáo, Lưu Vân các công hội hướng công hội đại vương tuyên chiến. Hệ thống thông cáo, hệ thống thông cáo, mạch trên công hội hướng. Lúc nha lúc lúc màu đỏ thông cáo trong nháy mắt ủn ùn xung ra, tựa như một đạo màu đỏ thắp nước thần tốc về phía hạ lưu thẳng. Trình Chí Cương đống nhiên đứng dậy, bốn phía các người chơi tiếng kinh hô ồ lên tiếng tựa như một đạo thủy triều. Lúc đầu còn xa, chợt liền thần tốc tiếp cận, trở nên lớn, cuối cùng anh mà một chút vỗ vào bên bờ đá ngầm trên, chợt bộc phát to lớn tiếng gầm, hầu như lật ngã hồng thạch quán rượu nóc nhà. Ông trời của ta, gia đại sự, Ngoa tào thiên an thị khu cấp e, nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy à? Ta mới vừa rồi còn cho rằng công hội ma diễm chết chắc, có thể không nghĩ tới, này mới vừa nháy mắt, người ta cư nhiên liên hợp Long Bảo, tiểu Thất Kỵ, Rõ Lưu Vân Các còn có mặt khác ba cái công hội, cùng nhau hướng Thiên Hỏa cùng Đại Vương tuyên chiến. Này thu bút, có thể như bước lớn. Còn có cái kia mới nô ra Long Hổ huynh đệ hội. La thiếu phi này là thâm tàng bất lộ a. Ha ha, Hồng Thạch quán rượu bên kia người truyền tin tức tới nói, trừ Đông, Kim Cương bọn hắn, khuôn mặt đều tái rồi. Đáng đời. Tê dạy cho rằng người ta ma diễm dễ khi dễ. Cái này con mẹ nó trận tròn mắt đi. Ai muốn đến Long Bảo vậy mà sẽ thay ma diễm chỗ dựa, tự mình xuất thủ a. Tiểu Hắc Kỵ, độc thứ những này công hội, đều duy Long Bảo đầu ngựa là chiêm mạch trên vậy mấy cái công hội, càng là Long Bảo tiểu đệ. Cái này dễ nhìn. Đi, đi Hồng Thạch quán rượu nhìn một chút. Hơn 10 nhà công hội hôn chiến, vài chục năm cũng gặp không gặp một lần. Đi, đi. Vô số người chơi chạy, từ bốn phương tám hướng chạy tới Hồng Thạch quán rượu. Mà giờ khắc này Hồng Thạch quán rượu đã loạn thành một đống. Các người chơi hoặc trợn mắt liếu lươi, hoặc trâu đầu gẹn hai. Trong tầm mắt, vậy hệ thống thông báo chạy xuôi màu đỏ thác nước, khiến cho mỗi người đều trở nên chấn động. Mọi người vốn chỉ là cho rằng này là một trận phạm vi nhỏ, thậm chí căn bản là không đánh nổi chiến tranh nói cho cùng, kết cục căn bản không huyền nhiệm chút nào, lớn nhất khả năng chính là qua vài thiên ma diễm công hội một cái giải tán thông cáo, khiến cho cuộc nháo kịch này hạ xuống màn che. nhưng ai cũng sao nghĩ tới là Long Bảo chờ công hội, vậy mà vì ma diễm chỗ dựa, liên hợp hướng thiên hỏa bên này tuyên chiến. nay đặc biệt đơn giản là không chào hỏi, một bạn thai liền rút qua đây a giờ khắc này, mọi người xem ma diễm một nhóm thành viên ánh mắt đều thay đổi, mọi người giờ mới hiểu được, La Thiếu Phi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao phải phí nước bọt nói những lời này, đó không phải là lấy lòng mọi người. Không phải hỗn hẹn dưới cưỡng chế tìm cho mình mắt muối. Người ta thật con mẹ nó là tới dự cờ. Có long bảo, tiểu hắc kỵ những này công hội chỗ dựa, trận đánh này không cần đánh, ma diễm cờ sĩ coi như dựng lên. Có thể suy ra, tin tức này đem lấy bực nào mau tốc độ chuyển khắp toàn bộ Thiên An thị cấp thấp khu công hội, lại đem chiếm lấy bao lâu thời gian phải để. Đây thật là Dương Danh lập vạn a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi đều hưng phấn hai mắt sáng lên. Huyên náo tiếng ồn nào giữa, trừ đông đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bàn cận tạ nhiều. đang tiểu hổ, đồng phi đám người, nửa hít mắt nói. Mấy vị đây là ý gì? Ở Trừ Đông xem ra, tuy rằng bình thường cùng những người này không có gì giao tình, nhưng đều ở đây trong cái vòng này, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, vô luận làm việc nói chuyện đều sẽ đây đó kiêng rẻ một chút, lưu chút mặt mũi. Nếu như là giữa song phương có cái gì xung đột, vậy đối phương tuyên chiến, hắn Trừ Đông không phản đối. Có thể bản thân rõ ràng chỉ là nhằm vào một cái ma diễm, những này công hội lại trước đó ngay cả một cái bắt chuyện cũng không có, đương nhiên liền nhảy ra tuyên chiến, đó là một có ý gì? Hồi tưởng trước cùng La Thiếu Phi đối thoại, lại nhìn thấy lúc này bốn phía người chơi ánh mắt Trừ Đông cảm giác mình tựa như bị người trước mặt mọi người hung hăng rút một bật ai, trên mặt hỏa lạt lạt đau. Cũng không có ý gì, tạm nhiêu cười duyên một tiếng nói, mấy người chúng ta cũng là mới vừa mới thu được người khác truyền lời mà thôi. Truyền lời? Trừ Đông không biết đâu mà lần. Liền vào lúc này, quán rượu cửa bị đẩy ra, đoàn người ở một trận xôn xao cùng tiếng nghị luận ở giữa, rất nhanh mà né tránh một cái lối đi, khiến cho vào cửa người trực tiếp đi tới Trừ Đông trước mặt. Vương Đại Giang, Tưởng Tiểu Xuyên. Trừ Đông con ngươi co rụt lại. Nói là ta truyền, Vương Đại Giang đi tới Trừ Đông trước mặt, hơi dừng bước, quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó ở Tạ Nhiêu bên người ngồi xuống tới, Đoan Khởi Tạ Nhiêu đưa tới một chén whiskey. Làm sao? trừ hội trưởng có thành kiến. Trừ đông cái chán gân xanh vừa nhảy, lạnh giọng nói: Vương Đại Giang, chúng ta luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Có chuyện gì mà, nguyên bản ngươi truyền câu, ta cũng không phải không thể thương lượng. Không có hứng thú. Vương Đại Giang nhàn nhạt đánh gậy hắn mà nói đầu, ta cùng loại người như ngươi thương lượng cái gì đó kính nhi? Cho ngươi khuôn mặt sao? Đánh ngươi liền đánh ngươi, làm sao? Ngươi cho là ngươi còn còn đã thủ? Đúng vậy, Tạ Nhiêu cười duyên một tiếng, nếu mày nói, ngươi khi dễ ma diễm lúc. Không phải rất hoành sao? Hiện tại lại hoành đến xem, xôn xao mà một chút, bốn phía người chơi đều huyên náo bước lên tới. Này không riêng gì trước mặt mọi người đánh mặt, vẫn là đem chửi Đông ra mặt kéo xuống tới ném trên mặt đất dâm à? Kim Cương bọn người bỗng nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa giận. Dù cho tòng tâm trong mắt kiên kỵ Long Bảo, nhưng này trước mắt bao người, quan hệ đến danh tiếng mặt mũi, khẩu khí này cũng không cách nào nhịn xuống đi. Mà để cho bọn hắn kinh hãi chính là, Vương Đại Giang này nói rõ là không để lại chút nào cứu vãn dư địa. Làm sao? Tức giận. Vương Đại Giang cười híp mắt nhìn đứng dậy mọi người, gật đầu nói đúng, tức giận là tốt rồi. Ta còn thật sợ các ngươi cho ta sau nhốn đảng, nói vài câu cầu xin tha thứ, nếu không nữa thì liền đem người của các ngươi đưa thúc ở cứ điểm trong theo ta mãi, vậy đánh ra nhiều không thoải mái. Ngày hôm nay nói đã nói đến đây mà, ai không dám ra khu an toàn, ai là tôi tử? Vương Đại Giang, Dương Phi lâu hội trưởng triệu chấn mặt xanh xám mà nói, la thiếu phi cho người chỗ tốt gì? Đây là bọn hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Trong ngày thường, bọn hắn cũng không nghe nói Long Bảo cùng Ma Diễm có cái gì liên quan, không phải vậy mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Người đây có thể lầm ít bay cũng không cho ta chỗ tốt gì. Vương Đại Giang nhàn nhạt nói, nếu muốn biết nguyên nhân, vậy ngươi không ngại hỏi một chút kim cương. Hắn con mắt có phải hay không là mọc ở cái mông trên? Bao quát trừ đông, triệu chấn ở bên trong, ánh mắt mọi người đều xoát mà một chút tập trung ở kim cương trên mặt. Ta, kim cương sửng sốt, trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tưởng, mà đang ở trong đầu hắn một cái ý niệm chợt lóe lên lúc, chỉ thấy Vương Đại Giang cười nhạt nói, ngươi và thủ hạ của ngươi đám người kia, suốt ngày làm chút gà sể rổ chó lừa lọc lừa đảo hoạt động cũng coi như xong. Cư nhiên đi trêu chọc long hổ huynh đệ hội. Con buông lời đi ra nói sau đó thấy Long Hổ huynh đệ hội người một lần liền giết một lần. A, Vương Đại Giang nói xong, lạnh cười ra tiếng, con mẹ nó ngươi cũng sướng. Kim Cương một chút liền bội rối. La Thiếu Phi đứng dậy, từ bên cạnh hắn trải qua, trên mặt tràn đầy nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, "Vàng hội trưởng, cái này có thể thoải mái. Không riêng Long Hổ huynh đệ hội người cho ngươi giết, chúng ta những người này đều sẽ chờ ngươi đến giết. Liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Kim Cương nhìn La Thiếu Phi ở Vương Đại Giang đám người bên người ngồi xuống tới, trong óc một mảnh trống không bốn phía người chơi khiếp sợ mà nghị luận ở mỹ nguyên lai like là nguyên nhân này nghe vương đại giang giọng điệu này long hổ huynh đệ hội cùng long bảo quan hệ không tầm thường a Ngoa tạo long hồ huynh đệ hội không phải là ngày hôm nay cái kia đem căn cứ lên tới đỉnh cấp công hội sao ta lúc ấy nói cái này công hội khẳng định không đơn giản quả nhiên như thế công hội đại vương cư nhiên chọc bọn hắn chuyện này ta mơ hồ có nghe nói qua cứ như là hơn một tháng trước sự tình khi đó long hổ huynh đệ hội còn một chút danh khí cũng không có đâu có ý tứ công hội đại vương suốt ngày gây chuyện thị phi cái này đã phải thiết bản Xem ra cái này công hội bối cảnh không nhỏ a. Một mảnh ông ông tiếng huyên náo giữa, Trừ Đông nhìn kim cương ánh mắt sắc bén tựa như con dao thông thường. Nếu không có Vương Đại Giang nói ra, hắn căn bản không biết sau lưng còn ẩn giấu như vậy nhân quả. Bất quá, Trừ Đông cũng biết lúc này không tiếp tục ở lại chỗ này mất mặt lúc. Ánh mắt của hắn chỉ ở kim cương trên mặt dừng lại khoảng khắc, liền lạnh lùng quét về phía Vương Đại Giang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ nguyên nhân gì, đã như ngươi Vương Đại Giang muốn đánh, ta đây Trừ Đông liền phụng tới cùng. Đi." Ném câu tiếp theo ngoan thoại, Trừ Đông quyết định thật nhanh, dẫn mọi người rời khỏi mà hắn và vương đại giang đối thoại gần như là ở hắn ra cửa cùng một thời gian đã nhiên chuyển khắp toàn bộ cấp thấp khu một đêm này long hổ huynh đệ hội tên không người không hiểu chương 439 chương 439 hạ bắc quy hoạch tiên tĩnh trong bóng đêm một chiếc xe bay ở đường cái trên chạy như bay lái tự động hình thức dưới mạnh ban chính hết sức chăm chú mà lật xem hạ bắc cho huấn luyện lộ tuyến hình đống nhiên tiếng điện thoại vang lên kết nối rồi mã duệ toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra ở giữa khống trên đài nghe nói không mã duệ vừa xuất hiện liền mắt hưng phấn không đầu không đuôi nói nghe nói gì đó Mạnh bàn mặt hoang mang. "Long hổ huynh đệ hội a?" Mã Duệ nói, "Chúng ta vừa đi, Hạ bác vậy tên kia liền làm món đại sự, hiện tại cấp thấp khu công hội vòng tròn đều đổ." Tin tức là Mã Duệ mới vừa từ trên mạng lấy được. Nghe hắn giảng thuật rồi, Mạnh bàn cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bản thân lúc này mới vừa mới đi không bao lâu thời gian, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà ở trong này, hắn rất bén nhạy bắt được then chốt. Ma Diễm cùng Đại Vương xung đột, là bởi vì vì tranh đoạt khu 11 một nhà mới mở Thiên Hành hội quán. Mà cái kia tên là yên chi cô gái, còn có khái tử. Mẹo dừng chờ một nhóm long hổ công hội lao thành viên, không phải là khu 11 sao. Hạ bác cùng những người này là bằng hữu, cũng ở tại khu 11. Hạ bác người này làm việc, cho tới bây giờ đều có kế hoạch của chính mình. Hắn phải được doanh cái này công hội, tự nhiên không thể nào không có ý định. Ân, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là thăng cấp công hội căn cứ. Chuyện thứ hai, chính là đem ta, mã duệ, tiết huynh cùng trường đại người đều kéo vào công hội. Khai chiến, chính là hắn làm chuyện thứ ba. Người này ở một ngày thời gian bên trong liên dung này ba bước đem một cái không có tiếng tâm gì công hội chế tạo thành cấp thấp khu công hội hiện tại danh tiếng nhất vang ngọn gió nhất kình công hội một trong mà hắn làm như thế mục đích chú quán công hội đúng nhất định là chú quán công hội người này xoát danh tiếng chính là đang vì tranh đoạt chú quán công hội làm chăn đệm trước sau một chú ơi mạnh bàn nhất thời minh bạch hạ bắc kế hoạch có thể người này lúc nào lại cùng long bảo câu đắc thượng long bảo tuy rằng xếp hàng thứ nhất nhưng thiên hỏa cũng không phải tùy tiện bóp trái hổ mềm cái kia vương đại giang dựa vào cái gì đã giúp hắn như thế xoát đầu tuy rằng đoán được hạ bắc tính toán Mạnh bàn vẫn như cũ có hai vấn đề không biết rõ. Mặt khác, vừa mới chúng ta ở lúc, người này làm sao không đề cập qua muốn cùng công hội đại vương khai chiến sự tình. Long Bảo bên kia chuyện gì xảy ra ta không biết mã rồi nói, Long Hổ bên này, ta cảm thấy hắn là vì Khải Tử bọn họ mặt mũi suy nghĩ. Mạnh bàn gật đầu, thuyết pháp này hắn tương đối tán thành. Kỳ thực ngày hôm nay ngày đầu tiên gia nhập Long Hổ huynh Đại Hội, tuy rằng cùng nhận thức mới mèo rừng, tiểu đạo đám người trung đụng được cũng không tệ lắm, nhưng Mạnh bàn còn là có thể rõ ràng mà cảm giác được cùng đám này Long Hổ Hinh Hội lao thành viên ở giữa có một loại vô hình khoảng cách cảm nói cho cùng, một phe là chức nghiệp tinh đấu sĩ, cơ bản đã nhảy ra nghiệp dư người chơi phàm chủ. bên kia, nhưng ở nghiệp dư người chơi kim tự tháp giữa cũng chỉ ở vào tầng dưới chót vị trí. giữa hai người tựa như một cái thân ra rất nhiều thương nghiệp số lớn cùng một cái khu dân nghèo người bán hàng rong một dạng, vô luận là cái nào phương diện đều trên lệch cách xa. tư ở sâu trong nội tâm tới nói, mạnh bàn tin tưởng vô luận là bản thân, mà duệ, tiết huynh còn là trường đại triệu yến hàng đám người, cũng không có tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. nhưng khoảng cách chính là cách, tư duy, tính cách, nhãn giới. Những này khác nhau đều là khách quan tồn tại, không phải mọi người tán gẫu, giao kết giao bằng hữu là có thể xóa đi. Có đôi khi ngăn cách ở nhân tâm ở chỗ sâu trồng, cũng không chỉ là bởi vì ngạ mạn, cũng bởi vì tự ti hoặc nhát gan, mà dùng hạ bắc tâm tư chi kỳ não, rõ ràng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy chính như mã duệ nói đến, hắn phải giải quyết vấn đề này, trừ cái này xinh đẹp công hội căn cứ ở ngoài, hắn còn cần một trận từ lão cấp thành viên khu động hoàn thành, không cần bản thân những người này nướng tay giúp một tay thắng lợi, hạ bắc sẽ để cho những này lão thành viên đánh thắng công hội chiến, đánh ra danh khí. Sau đó sẽ để cho chúng ta đi đánh công hội tranh bá thi đấu. Mạnh Ban một chút liền đem nắm tới Hạ Bác Tâm tư, này là một lần mọi người cộng đồng hợp tác. Đợi được bắt chú quán công hội, an mừng thắng lợi lúc, cái này tân sinh đoàn thể dung hợp vấn đề tất nhiên liền giải quyết. Cái tên này, Mạnh Ban nghĩ tới đây, không khỏi bật cười. Có đôi khi hắn rất khó tin tưởng, đây là một cái tuổi tác cũng giống như mình lớn thanh niên suy tính đồ đạt. Hạ Bác người này không giống một người trẻ tuổi, ngược lại như là một đầu cáo già. Cứ như vậy đi, Mã Duệ chuẩn bị cúp điện thoại, ở màn sáng ảm đạm xuống trước, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, Hạ Bác người này như thế làm náo động sự tình cư nhiên cũng không gọi ta ngày mai được tìm hắn hỏi một chút đi mạnh ban cảm thấy đó là một ý kiến hay bất quá trước đó ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía hạ bắc cho kế hoạch nghĩ thầm bản thân có lẽ hẳn tìm ông ba bọn hắn tâm sự bóng đêm đã sâu trường đại thiên hành phòng huấn luyện trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng triệu yến hàng giải bộ thu từ thân thời đám người đều ngồi vây quanh đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon mỗi người cầm trong tay một phần hạ bắc cho bọn hắn lượng thân may huấn luyện quy hoạch văn kiện thần tình cổ quái hai mặt nhìn nhau này nguyên bản chính là bọn hắn mong đợi nhất đồ đạt, bởi vậy ở bắt được rồi, mọi người trở lại hiện thực liền trước tiên xem nghiên cứu, có thể càng xem, bọn hắn càng phát ra hiện những này quy hoạch quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ bác này là nghiêm túc. Triệu Yến Hàng hất hất văn kiện mỏng, cười khổ ngắm nhìn một phía, mọi người cũng đều là mặt mở mịt. Giải Bộ Thu nói, nếu như chúng ta có thể đạt tới loại trình độ này, vậy chúng ta cũng sẽ không gọi Cuồng Lang Chiến đội đi. Mọi người đều nở nụ cười. Hạ bác không biết là, trước hắn đáp ứng Triệu Yến Hàng bọn hắn cùng nhau thành lập một cái Chiến Vong Chiến đội sau ngày thứ hai đám người này cũng đã đem chiến đội cho đăng ký được rồi. Nguyên bản chiến đội đăng ký rồi, bọn hắn còn không có cho chiến đội đặt tên chứ? Chỉ là dựa theo hệ thống tự động sinh thành chiến đội đánh số qua loa dùng, nghĩ chờ Hạ Bắc tới tái khởi tên. Có thể đăng ký chiến đội rồi, liên tiếp 2 tuần lễ thời gian, Hạ Bắc đều biến mất vô tung. Ai cũng tìm không được hắn. Mà trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng bản thân thử đi tới đánh vài cuộc tranh tài. Kết quả là bị đánh cái mặt mũi bầm dập vô cùng thế thảm. Trong đó một cuộc tranh tài giữa đối thủ rất khinh thường trách cứ bọn họ nói, nếu là trước nghiệp tinh đấu sĩ vậy tới chiến võng sẽ phải có nghiêm túc thái độ nếu như chỉ ôm chơi tâm tính tới lãng mà nói phải đi thánh điện đối chiến hệ thống trong đánh đừng tới chiến võng miễn cho lãng phí mọi người thời gian trời thấy lao triệu bọn hắn là thật không lãng a một nhóm mới từ đại học tuyển tú tiến câu lạc bộ người mới ở tuyển thủ nhà nghề nhóm trước mặt vậy thì thật chỉ là trình độ loại này phiên một dưới triệu yến hàng một cái tên coi như là tự dễ ơ Sóng cùng chiến đội ngày hôm nay nguyên bản mọi người là muốn cùng hạ bắc tâm sự chiến đội chuyện này nhưng ai biết bản thân còn chưa mở miệng Hạ bác tựa như đã sớm biết bản thân tâm tư thông thường, đem vật mình muốn lấy ra. Điều này làm cho mọi người đều mừng rỡ như điên. Có thể càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Hạ bác cho đồ đạc của mình, dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Ngươn triệu yến hàng trong tay cái này quy hoạch tới nói, ở đây tất cả mọi người xem qua. Quy hoạch giữa, Hạ bác đầu tiên là phân tích triệu yến hàng chỗ ở lưỡi đao câu lạc bộ tình huống, lão triệu, các ngươi câu lạc bộ đao phong là uy tín câu lạc bộ cấp phá đấu pháp đặc điểm chính là khoe công. Điểm này với người đặc điểm phi thường phù hợp. Máy móc bá chủ di động nhanh, hỏa lực mạnh. Người phát ra lại thường thường có thể đánh ra vượt xa người thường trình độ, đúng là bọn họ cần. Bất quá, câu lạc bộ đao phong khoái công đấu pháp hạch tâm là thích khách cùng hành độ võ giả, thuộc về cận chiến tiếp thân đấu pháp. Viễn trình chức nghiệp đối với bọn hắn tới nói chỉ là một loại xáo lộ bổ sung mà thôi. Hơn nữa quan trọng hơn là, câu lạc bộ đao phong hiện hữu công pháp tổ hợp sách lược cũng nhiều là cận chiến nghề nghiệp dự trữ. Đối với viễn trình chức nghiệp dường như không có gì nghiên cứu. Nếu như chỉ thấy nơi này, Triệu Yến Hàng đối với hạ Bắc 10.000 cái trợ phụ. Hắn không riêng gì ánh mắt độc đáo, hơn nữa còn thực sự là giúp mình hạ công phu đối với câu lạc bộ Đao Phong phân tích hoàn toàn chuẩn xác. Mà những này liền ngay cả mình cũng là thông qua này một hai tháng thời gian mới chậm rãi nghe ngóng được. Nhưng vấn đề ra ở Hạ Bắc cho ra kiến nghị, máy móc bá chủ muốn phù hợp câu lạc bộ Đao Phong hệ thống chiến thuật, hơn nữa khiến cho huấn luyện viên chính cảm thụ được giá trị của ngươi, ngươi không thể đi thuần phát ra ra giòn lộ tuyến, mà muốn sáng tạo cách làm mới, đi pháo đài cùng khống chế lộ tuyến. Văn kiện giữa Hạ Bắc ghi hình video chậm rãi mà nói, Lão Triệu ta biết ngươi đang do dự gì đó, khoái công đấu pháp phát ra mới là vị thứ nhất. Ngươi muốn cùng thích khách loại này trước nghiệp cạnh tranh, nếu như không thể ở trong nháy mắt đánh ra đầy đủ thương tổn, đội ngũ rất dễ rơi vào khổ chiến, tiến tới ảnh hưởng thắng bại. Bất quá, lao triệu ngươi đối thủ cạnh tranh không phải chủ lực phát ra. Trong video Hạ Bắc lắc đầu nói, ngươi phải hiểu, chúng ta là người mới, phải có tự mình hiểu lấy. Coi như là thành danh vượt xa trước nghiệp tinh đấu sĩ vào câu lạc bộ, cũng rất khó khiến cho câu lạc bộ cải biến thâm căn cố đế truyền thống cùng phong cách, đi xoay quanh bọn hắn thiết kế chiến thuật càng miễn bản người mới. Cho nên, lao triệu ngươi đối thủ cạnh tranh là phụ trợ cùng thứ ba phát ra chút. Ta biết này rất khó tiếp thu, nhưng phải biết, đã chúng ta tạm thời không thể thay thế được chủ yếu công kích hải tâm, chúng ta đây liền tất yếu dung nhập đi vào, khiến cho bọn họ phát ra càng cao hiệu, càng thoải mái hơn, đồng thời cũng để cho đối thủ càng có bị. Tuy rằng máy móc bá chủ là gây sát thương chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế, chỉ cần trang bị cùng công pháp tổ hợp sách lược thỏa đáng, cũng có thể làm một cái rất tốt phụ trợ. Hơn nữa kiêm cụ công kích, tất cả mọi người cho nhau trao đổi xem qua đối phương văn kiện, khi thấy một đoạn này lúc, vô luận là triệu yến hàng còn là giải bộ thu đám người, đều cảm thấy hạ bắc ý tưởng không khỏi quá mức cấp tiến. Dùng máy móc bá chủ đánh phụ trợ không phải là không có, nhưng chân chính có thể ở vị trí này trên đánh nổi danh lại không có mấy người. Như vậy kiếm đi nét buông nghiêng, một cuộc tranh tài còn không có gì, nhưng đây chính là chức nghiệp quy hoạch ra một bước đạp sai, Triệu Yến Hằng, cái này máy móc bá chủ có thể coi là là phá hủy. Mà để cho Triệu Yến cùng cùng mọi người khó có thể tiếp nhận, là cuối cùng Hạ Bắc là thực hiện trở lên mục tiêu mà nói lên lộ tuyến quy hoạch. Vì thực hiện này một mục tiêu, đầu tiên, ngươi cần một thanh Huyễn Biến Cơ Pháo." Hạ Bắc nói. "Huyễn Biến Cơ Pháo?" Vừa nghe đến danh tự này, Triệu Yến Hằng đương thời liền trợn tròn mắt. Mà cái khác xem qua văn kiện người, cũng khi nhìn đến cái chỗ này lúc, mục trường cổ đốc, càng làm cho người khiếp sợ chính là, văn kiện trong video, hạ bác nói tiếp, thứ hai, ngươi cần một cái cường hành xung năng kỹ năng. Lần này, mọi người đã cảm thấy không có cách nào khác xem tiếp nữa. chương 440 chương 440, tiên tri yêu cầu hạ bác biết hắn đang nói cái gì sao. Đừng nói triệu hiến hàng như vậy người mới, coi như là rất nhiều thành danh đã lâu máy móc bá chủ, nghĩ lại vũ khí của mình kho trong tăng thêm một thanh huyền biến cơ pháo, đều nhiều hơn năm chưa từng như nguyện. Hạ Bắc vừa lên tiếng chính là một thanh huyễn biến cơ pháo, khi vật này vứt đầy đường đầu, mà quá đáng hơn là cường hành sung năng kỹ năng này. Chính xác ra, cường hành sung năng cũng không phải một cái kỹ năng, mà là máy móc bá chủ kỹ năng giữa năng lượng quá tải bị động đặc thù hiệu quả, có thể không khe hở kết nối lần thứ hai năng lượng quá tải. Nhưng này cái bị động hiệu quả, không phải phó bản hoặc khu hoang dã đánh sách kỹ năng có thể đánh đi ra, là dựa vào người chơi ở đặc biệt công pháp tổ hợp sách lược dưới tình huống, không ngừng mới năng lượng quá tải kỹ năng bao trùm lão kỹ năng, đột vận khí tự nhiên thứ tỉnh mà loại công pháp này tổ hợp sách lược tuy rằng không phải tuyệt mật nhưng cũng không phải người thường có thể si tâm vọng tưởng phần lớn cấp B câu lạc bộ chủ lực đều còn không có đâu bởi vậy ở mọi người xem tới hạ bác cho triệu yến hàng ra chủ ý căn bản sẽ không có khả năng thực hiện tính nếu là triệu yến hàng thật có thể đạt được hai thứ này vậy còn nói gì đó đừng nói ở bây giờ thay đổi trong bộ lộ tài năng câu lạc bộ tổng bộ đội hai thậm chí một đội đều sẽ đem hắn liệt vào trọng điểm quan tâm cùng bồi dưỡng đối tượng mà trừ triệu yến hàng văn kiện ở ngoài người khác lấy được lộ tuyến văn kiện đồng dạng có lượng lớn tương tự với như vậy kiến nghị này chính là mọi người khó có thể lý giải cũng tụ tập ở trong này thảo luận nguyên nhân trong trầm mặc giải bộ thu mở miệng nói hiện tại chúng ta trước buông ra khác không thảo luận trước hết xác nhận một cái tiền đề các ngươi cảm thấy hạ bắc là đang nói đùa với chúng ta sao mọi người lẫn nhau đều cảm thấy vấn đề này không biết làm sao trả lời mới tốt một mặt hạ bác nói lên những nghề nghiệp này quy hoạch trong đề cập tới vũ khí trang bị công pháp tổ hợp sách lược kỹ năng chờ căn bản xa không thể thành mà một mặt khác Mọi người lại chưa bao giờ cho rằng Hạ Bắc là một người không đáng tin cậy. Ta không cảm thấy là vui đùa. Trong yên tĩnh, Bùi Tiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Bọn hắn xem qua Bùi Tiên quy hoạch, thái quá trình độ không thể so với ngươi Triệu Yến hàng thấp. Ta cân nhắc qua ta nghề nghiệp quy hoạch, ý nghĩ của ta cùng Hạ Bắc nghĩ mở dạng, Bùi Tiên nghiêm túc nói, bất quá, phương án của hắn so với ta nghĩ càng hoàn thiện, cũng càng tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được bản thân dường như là một việc. Ngưu Tiểu Đồng tức giận nói, ngươi là thiên tài, cùng chúng ta những người này lại không giống nhau. Đúng, Bùi Tiên chuyện đương nhiên nói, cho nên Hạ bác cho kế hoạch của các ngươi cũng không có quá cao yêu cầu. Trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều ngึก kết, chờ ào ào giận dữ. Nưu Tiểu Đồng cái thứ nhất xông lên bóp ở Bùi Tiên cái cổ, người khác cũng ào ào ồn ào, vì Nưu Tiểu Đồng cố lên. Mẹ nó, tiểu tử này có thể nói sao, thiên phú rất là giỏi a. Đối mặt tiền bối chẳng lẽ không hẳn khiêm tốn một chút, che chở một chút mọi người tự tôn sao? Nưu Tiểu Đồng cố lên, bóp chết hắn. Sau một lát, Nưu Tiểu Đồng giống như chó chết thông thường bị đặt ở trên ghế salon. Bùi Tiên một bên đỡ hắn một bên đối với mọi người nói lẽ nào ta nói sai rồi sao thả ta ra lưu tiểu đồng bi vẫn hướng mọi người gọi nói mọi người cùng nhau tiến lên nhanh cứu ta tất cả mọi người hành quân lặng lẽ một lần nữa ngồi trở lại sofa từng cái một như có điều suy nghĩ tuy rằng không biết suy nghĩ cái gì nhưng ánh mắt đều hoàn mị tránh né lưu tiểu đồng tâm nhìn huấn hồ, hồ đùi tiên nói chúng ta trước cùng hạ bắt chỉ nhất lên thành lập chiến vong chiến đội phương diện này một chút cũng không để có thể hắn không cần mọi người nói cũng đã biết mọi người nghĩ muốn cái gì dưới tình huống như vậy ta không cho là hắn chỉ là cùng mọi người nói đùa Mặt khác, có một việc ta còn chưa kịp nói cho mọi người. Chuyện gì? Nưu Tiểu Đồng không dãy rủa, một tấm rắn ở trên ghế salon có chút biến hình khuôn mặt tràn ngập tò mò cùng ai hoán, miệng giống như cá vàng thông thường khép mở, ngươi cái không có lương tâm, có cái gì cả ta? Bùi Tiên trực tiếp đem hắn khuôn mặt buồn bực vào sofa trong. Công pháp của ta tổ hợp sách lược. A! Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn hắn thế nhưng biết, Bùi Tiên công pháp tổ hợp sách lược là ở giải đấu liên trường học bắt đầu trước xác định. Đương thời chế định cái này sách lược mục đích là vì để thăng đuổi tiên tốc độ lấy phối hợp chiến đội chạy vanh chiến thuật cuối cùng có thể hoàn thành còn là hạ bắt xuất ra dương thành phố bảng công lược trợ giúp mọi người qua đạo này cửa ải khó khăn lúc này bùi tiên nhắc tới cái này khiến cho tất cả mọi người có chút không biết đâu mà lần bùi tiên với tư cách chiến đội hạch tâm tầm quan trọng cũng không cần nói kế tiếp trường đại còn muốn đánh giải đấu liên trường học giai đoạn thứ hai thi đấu chiến thuật cũng noi theo trước đấu pháp cái này tổ hợp sách lược là có thể tùy tiện cải biến Hú hồ, hồ mọi người cũng không biết bùi tiên nhắc tới cái này cùng sự tình hôm nay có quan hệ gì lưu tiểu đồng kim nén đến mặt bò bừng Vô ba lần xô pha ra hiệu đầu hàng. Bùi Tiên buông hắn ra, xoa xoa có chút cay cay tay, nói, trước kia sách lược chỉ là tạm thời cần, nhưng lúc đó Hạ Bắc liền nói cái kia sách lược cũng không thích hợp ta. Hắn cho ta cái khác sách lược, chỉ bất quá ta vẫn luôn không có thời gian thay đổi. Người bây giờ đổi? Triệu Yến hàng hỏi, hiệu quả làm sao? Có ở đây không cần nhắc trang bị cùng đẳng cấp dưới tình huống, Bùi Tiên nghiêm túc nói, thuộc tính để thăng 20. Mọi người khiếp sợ không thôi, cùng kêu lên nói, cao như vậy. Bùi Tiên thuộc tính nguyên bản liền so với phần lớn người cao nhiều ở trụ cột của hắn nâng lên thăng 20% là cái gì khái niệm vậy ý nghĩa mới sách lược đẳng cấp chỉ ít so với lao sách lược cao hơn hai cái bậc thang đồng thời cũng ý nghĩa ở thiên nam tinh đại học pháp sư giữa bùi tiên thực lực trực tiếp có thể vọt tới trước ba bên trong cho nên ta cảm thấy hạ bắc sẽ không tùy tiện cho chúng ta một ít khó có thể thực hiện kiến nghị mà hắn đã chủ động cho vậy đã nói rõ mấy vấn đề này hắn thấy cũng không là vấn đề hắn khẳng định có biện pháp giải quyết bùi tiên gật đầu nói chúng chi ngày hôm nay hắn cho mạnh bản cái kia tại nguyên lên Dương các ngươi cũng đều thấy mọi người hào hào gật đầu ta cảm thấy bùi tiên nói đúng viên giã mở miệng nói hạ bác người này căn bản không thể dùng lẽ thường tới đo lường được huân hồi chúng ta ở trong này thương lượng có cái gì dùng không bằng ngày mai trực tiếp hỏi hắn đúng Giải bộ thu gật đầu phụ hòa nói mà ngay tại lúc này đông nhiên một người dự quyết đội viên bỗng nhiên đẩy ra khoang truyền thống cửa đi tới đối với mọi người kêu lên mau nhìn diễn đàn tin nóng cấp thấp khu công hội đánh nhau chúng ta long hổ hình đệ hội cũng tham chiến chính chí cương ra khỏi khoang truyền thống vừa đi vào văn phòng liền thấy vạn quân bước nhanh tới đây là một cái hơn 30 tuổi nam tử Tóc ngắn, vóc người cao ngất, làm việc giả dạn. Vừa đóng cửa, Trịnh Chí Cương liền cười nói, "Nghe nói hội quán đều đã vỡ chợ, khu công hội đại sảnh bên kia, quán cà phê bên kia, tất cả mọi người đang nói luận chuyện này." Vạn Quân gật đầu, tò mò hỏi, "Ngươi đương thời liền ở hiện trường?" Trịnh Chí Cương ở trên ghế ngồi xuống, gật đầu nói, "Ta an vị ở Lưu Vân các đồng phi bên cạnh, toàn bộ hành trình mắt thấy." "Hắc, đương thời ta còn đang suy nghĩ, ma Diễm bị đả khoa mà nói chúng ta hội quán làm sao bây giờ? Còn có một tuần chính là tranh bá số so tài, tìm không được thích hợp công hội." Lẽ nào liền nắm lô mũi xem đại vương loại hóa sắc này thành chúng ta chú quán công hội. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Uống một ngụm trà, trinh trí cứ hỏi mọi người nói như thế nào. Vạn quân cười nói đều nhìn có chút hả hê đâu. Nói cho cùng chào đón công hội đại vương sẽ không mấy cái. Bọn hắn những này phổ thông người chơi cùng nhỏ công hội không thực lực chống lại công hội đại vương, đều chỉ vào công hội ma diễm có thể đem đại vương đánh đuổi. Bây giờ nghe tin tức này đều sôi trào. Ai muốn đến ma diễm lại có long bảo những này công hội chỗ dựa. Hiện tại đã có người ta nói hổng hồ cũng chưa chắc ổn cầm thủ tịch. Cái này nói xa, Trịnh Trí cương thở dài nói, hồng hồ sau lưng dù sao cũng là yêu hành. Đây chính là cấp 2 công hội. Vạn Quân trầm mặc, ở trên ghế salon ngồi xuống tới. Với tư cách quân đội phái xuống tới đại biểu, hắn và Trịnh Trí cương hợp tác được không sai, ý tưởng cùng quan điểm cũng sắp xỉ, đều cảm thấy hồng hồ đảm nhiệm thủ tịch chú quán công hội nói, đối với hội quán tới nói tệ lớn hơn sắp bén. Nhưng bây giờ, một chút cũng không có tốt biện pháp có thể tưởng tượng. Mà biết bát hơn chính là, Vạn Quân do dự một chút, còn là quyết định đem bản thân lấy được tin tức nói cho chính trị cương, ta hỏi thăm một chút lần này chiêu mộ chú quán công hội có không ít phân quán lửa công hội cũng không tệ tiên nữ tinh bên kia một cái phân quán cư nhiên tìm được sảng khoái mà một cái cấp hai công hội tới chú quán hơn nữa còn là một nhà không có ở khác hội quán chú quán công hội nghe được tin tức này trịnh trí cương sắc mặt chính là một khổ vạn quân cũng thở dài có rất ít người biết vì lần này tại chức nghiệp thiên hành lĩnh vực cùng 6 đại gia tộc quyết đấu quân đội đã là xuất ra đẻ đáy hòm vốn ban đầu này một trận không thành công thì thành nhân cũng chính vì vậy mặt trên đối với hội quán kinh doanh phi thường coi trọng mỗi một cái bị phái xuống đại biểu quân đội ở nhậm chức trước đều bị gọi đi nói qua nói mà bọn hắn lấy được thông tin cũng hoàn toàn tương đồng ai làm tốt lắm ai liền trên vô luận là ma hộp công ty còn là thiên hành quân bộ vị trí đều cho các ngươi giữ lại có thể hay không thăng chức liền xem các ngươi bản lĩnh của mình vạn quân là nước cộng hòa thiên hành quân bộ một cái phổ thông văn chức quan quân ít uy quân hàm lần này báo danh tới đảm nhiệm hội quán đại biểu cũng là cân nhắc thời gian rất lâu hạ quyết tâm rất lớn có thể không nghĩ tới bị phân phối tới cái này phân hội quán nhưng là tình cảnh như thế đúng rồi cái tiêu long hổ huynh đệ hội đến tuột cùng là lai like lịch gì? vạn quân chủ trừ một chút, hỏi chúng ta có muốn hay không? hẳn phải là một cái công hội lớn dưới cờ phân hội, chính chí cương xoa xoa mi tâm nói, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, tuy rằng cơ hội xa vời một ít, bất quá vẫn là muốn thử hỏi một chút xem. ta chuẩn bị ngày mai đi tìm hiểu một chút. kết thúc khu hoang dã kỹ năng huấn luyện, hạ bác trở lại công hội căn cứ. vừa đi ra khỏi điểm truyền thống, hắn liền phát hiện, công hội trong căn cứ yên tĩnh, tất cả mọi người không ở, chỉ có yên tri ngồi ở đại thính nghị sự trên bậc thang chờ đợi mình. bọn hắn người đâu? Hạ Bác đi tới, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Ta khiến cho bọn hắn về trước đi, Tiên Chi chúng cảm, dùng dường như lóe ngôi sao vậy con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Bác, nguyên lai ngươi chuyển chức là thợ san. Này thân thợ san giả bộ ngươi mặc vào thật là đẹp mắt. Hạ Bác cười ở bên người nàng ngồi xuống tới, ngươi này thân áo đỏ cũng rất đẹp mắt ta, là ta đã thấy đẹp nhất của Bạo tử thần. Thật không? Tiên Chi cười nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ khen người. Sẽ không, Hạ Bác lắc lắc đầu nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tin ngươi mới có quỷ. Tiên Chi mi mắt viện thị cười, thì tư tư dùng vai đụng phải Hạ Bác một chút. Bầu không khí an tĩnh một hồi. Ngươi là làm sao làm được? Yên Chi nghiêng đầu, hỏi, cái căn cứ này còn có Long Bảo bên kia. Chúng ta hỏi Tiểu Phong, Tiểu Phong nói chính là chiếu ngươi ý tứ đi làm, cụ thể muốn ngươi khiến cho nói hẳn mới nói, rất ư thần bí. Cũng không có gì, ta vừa vặn biết một cái thích hợp Long Bảo phó bản công lược. Hạ Bác đem bản thân thu mua Long Bảo biện pháp nói một lần. Tuy rằng Hạ Bác nói đơn giản, nhưng Yên Chi lại biết, một cái có thể để cho Long Bảo bị thu mua công lược, không thể nào đơn giản như vậy. Thuống hồ ném đi công lược không nói, liền nói tài nguyên con đường loại này hạch tâm cơ mật thì không phải là người thường có thể biết đến. Cái tên này luôn là thần bí như vậy, lại lợi hại như vậy. Hạ Bác lúc nói chuyện, Tiên tri liền nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt long lánh Nguyên lai like là như vậy, nghe Hạ Bác nói xong, Tiên tri hé miệng cười nói, tuyên Trí lúc nghe nói công hội Đại Vương Kim Cương đều nốc. Thật nhiều trước đây bị công hội Đại Vương khi dễ qua người chơi đều chạy đi Hồng Thạch quán rượu xem náo nhiệt, còn đoạn video phát ở kênh trong. Ta thấy." Hạ Bác cũng không nhịn được buồn cười. Thiên An thị các lớn khu vực bên trong, bây giờ đều đã bị chuyện này xóa bình một ít người chơi đem hồng thạch quán rượu màn ảnh ghi lại, sau đó phối lên các loại đặc hiệu đoạn phim phát ở kênh trong, thỏa thích chế nhạo chảo phúng. có long bảo tuyên chiến thông cáo xuất hiện lúc, trừ đông đám người bị từng cái một đoạn phim bàn tay to bạt hai rút được đùng dung động. có kim cương mục Trừng khẩu nấp lúc, bị từ trên trời giáng xuống sấm sét giữa trời quang bổ trung chán. còn có có trừ đông bỏ lại ngoan thoại dẫn mọi người lúc rời đi, bị phối lên yêu thương cô đơn âm nhạc, cùng với quăng giáp, tối mặt mũi cùng một cái lá cây hữu quạng hạ xuống đoạn phim. các người chơi đều đã chơi này, các loại phiên bản lùn bất tận. Trước Thiên Hỏa chờ bảy công hội lớn liên thủ khi dễ ma diễm lúc, rất nhiều người vẫn chỉ là giận mà không dám nói gì, sợ hãi bị những này công hội lớn trả thù. Nhưng hôm nay các người chơi chỗ nào còn có cái gì kiêu rẻ? Đừng nói trước đây bị khi dễ lên qua xung đột người chơi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chính là những kêu bình thường không có gì cũng xuất hiện, nhưng không quen nhìn đối phương ngang ngược đức hạnh người chơi cũng hô to thống khoái đã nghiền, cũng nhân cơ hội bỏ đá sung giếng. Cái gọi là tường ngã mọi người xô. Phong trào cùng đi chính là tràn ngập trời đất bài sơn đạo hải. Đối mặt nhiều người như vậy, nhiều như vậy thanh anh Thiên hỏa liên minh những này công hội lại có thể lại có thể đối phó mấy cái. Bởi vậy, đừng nói mới vừa tuyên chiến vậy một hồi, coi như là hiện tại, các lớn khu vực kinh trong cũng náo nhiệt cực kỳ. Vậy ngươi một đoạn này nhất định chưa có xem qua. Tiên chi cười niềm nở mà đem một đoạn video phóng ở tại hạ bắc trước mặt. Hạ bắc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hư không màn sáng trong, theo tiểu hắc kỵ chờ công hội tuyên chiến thông cáo giống như thác nước thông thường hạ xuống, công hội căn cứ một mảnh sôi trào. Mèo đừng long hổ các huynh đệ đều là cuồng hô quay khiếu từng cái một hương phấn không kiềm chế được. Mà trong hình chuyển đến nam nam thanh âm bắc ca vi vũ bắc ca ta a sau đó cô gái miệng sẽ không biết bị ai che cũng chỉ còn lại có thanh âm ốm ốm cùng một chuỗi cười khanh khách tiếng nhất dụ cho người chú mục chính là khải tử khải tử ca ngưu bức. Nghèo dưng đám người cười vang vô khải tử đầu bây giờ khải tử có thể thành cấp thấp khu công hội doanh nhân bên trong càng ngày càng nhiều người chơi đều đang đồn chiếu long hổ huynh đệ hội cùng công hội đại vương xung đột bát quái tự nhiên khải tử cũng liền vô số lần bị người nhắc tới lao tử đời này sẽ không như thế phong quan qua khải tử mừng dỡ miệng đều sai lệch gương mặt hương phấn đỏ bừng, còn đem mình thông tấn giao diện ném bắn ra, chỉ vào nói, mau nhìn, đây là ta ở khu hoang dã nhận thức mọi tử, xin nghe đi, nàng hẹn ta đi trung ương quảng trường uống cà phê đâu, còn có cô em gái này tử, mặc vào cao mở sái pháp sư bảo được kêu là một cái. trong hình truyền đến hùng mọi tiếng hư lạnh, khải tử thanh em đột nhiên đình chỉ, cả người nhất thời hóa đá, bốn phía mọi người vui thành một đoàn. Theo video kết thúc, sung sướng tiếng cười tản biến, căn cứ lại khôi phục kiên tĩnh, hạ bác cúi đầu, phát hiện không biết lúc nào, tiên tri kéo bản thân, đem mặt tựa ở cánh tay của mình trên, im lặng. Ngay vào lúc này, khu trung tâm gác chuông tiếng chuông vang lên. Đã qua 12 giờ. Đông nhiên, công hội căn cứ một trận lắc lư, trận hai người phát hiện, toàn bộ căn cứ đều bay, ở đâu chuyển tinh di vậy biến ảo giữa, từ bốn phía rách rách nát nát công hội bãi tha ma bay về phía khu nằm cốt. Này là Tiên Chi bật người dậy. Giờ khắc này, nàng phát hiện cảnh sắc chung quanh đều trở nên trong suốt lên, tầm mắt của mình tựa như có xuyên thấu lực thông thường. Theo căn cứ phi hành, cảnh sắc đang bay nhanh mà biến ảo, mà bốn phía một tòa lại một tòa công hội căn cứ bay. Trên không trung một trận khiến cho người ta hoa cả mắt mà giao thoa, cuối cùng giống như một lần nữa sắp hàng xếp gỗ thông thường rơi vào trên mặt đất, hình thành từng cái một khu vực. Hạ Bác ngắm nhìn bốn phía nói, hẳn phải là mới bảng xếp hạng công bố. Hắn mở ra hệ thống giao diện, tìm được công hội bảng xếp hạng, chúng ta bây giờ là ở. B khu. tên thứ 19. 19 tên. Tiên tri cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết, chợt miệng chăm chú mà nhấp lên, hai tay cố sức ôm chặt Hạ Bác cánh tay, "Bác, ngươi phải làm hội trưởng sao?" "Không lo." Hạ Bác theo bản năng liền lắc đầu bởi vì phong thần cái thân phận này quan hệ bản thân càng là thấp giọng càng tốt mà sẽ bộ dạng thế này chức vụ liền ý nghĩa bản thân nhất định phải cùng rất nhiều người giao tiếp ta đây làm đương tiên tri hỉ tư tư nói sau đó ta phải làm cấp ba không cấp 4 công hội hội trưởng xếp hàng thứ nhất yêu cầu này có chút quá mức hạ bác nói có được hay không tiên tri hừ hừ được đi hạ bác bị đông đưa vắng đầu này nguyên vốn cũng là hắn nguyện vọng của chính mình phải giúp vậy hai cái không chịu trách nhiệm ra hỏa cải biến thế giới này Trong tay mình liền tất yếu nắm giữ một cổ cường đại hiệu rõ lực lượng. Mà Long Hồ huynh đại hội, chính là mình ở thiên hành trong thánh điện căn cơ. Thấy Hạ Bác đáp ứng, Yên Chi mím môi tựa ở cánh tay của hắn trên, an tĩnh một hồi, đống nhiên mở miệng nói, "Chúng ta về nhà đi." Không biết vì cái gì, thanh âm của nàng trở nên nho nhỏ, khuôn mặt cũng hồng hồng. Tốt. Hạ Bác cảm thấy Yên Chi dáng vẻ có chút kỳ quái. Chương 441. Chương 441, báo cát quý ngày kế, Thiên An thị có chút hạ nhiệt độ. Lại đến bao cát quý, đêm qua một trận tràn ngập trời đất bao cát tập kích gần phân nửa tinh cầu. Bảo vệ môi trường màn trời ở ngoài bầu trời đã bị tràn ngập màu vàng cắt đuổi bao trùm. Ngừng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy sâu cạn không đồng nhất cắt đuổi giống như sóng biển vậy một sóng sóng mà đánh vào duy sinh trên màn sáng, hình thành từng hàng quận sóng hình đường vân ở trong cuộn phong không ngừng vặn vẹo di động tới. Khi cắt đuổi cuối cùng lướt qua màn sáng hình cung đỉnh, bị thổi lên phương xa. Nhìn qua, tựa như ở nửa bên mái vòm bầu trời bay một tấm màu vàng thảm. Hàng tinh quang mang đã hoàn toàn bị che lấp, chỉ thỉnh thoảng ở cắt bụi chẳng phải nồng đậm địa phương lộ ra một đoàn mơ hồ tàn mạn vết đốm, trong thành nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Không khí cũng có vẻ có chút vấn đủ. Mặc dù là thông cáo tuyên bố nói bảo vệ môi trường hệ thống đã thăng tới cấp 3, nhưng thành thị không gian còn là không ngừng mà bị vụ mai ăn mọn. Không chỉ có khiến cho người ta hô hấp gian nan, tâm nhìn cũng hạ xuống được lợi hại. Mỗi đến lúc này, với tư cách bảo vệ môi trường hệ thống sức phòng ngự kém cỏi nhất, đồng thời cũng là các lớn thành vũ trụ phân bố nước thải khí thải thông đạo thế giới dưới đất, liền trở nên khiến cho người ta khó có thể chịu được. Không chỉ có không khí gây go, còn có đủ loại gay mũi mùi vị từ dưới đất bay lên tới. Lượng lớn sinh hoạt tại dưới nền đất mọi người sẽ nảy lên mặt đất. Ở thành thị các bỏ hoang góc cư trú sống qua ngày. Tự nhiên, trật tự cũng liền bởi vậy trở nên hỗn loạn lên. Tuy rằng trên đường phố không gián đoạn mà có xe cảnh sát tuần tra, có thể bắt bóc, giết người, cưỡng gian một loại làm ác án kiện còn là liên tiếp phát sinh. Nếu ở thường ngày, không có bao nhiêu người sẽ cầm này coi ra gì mà. Ở cái thành phố này sinh hoạt nhiều năm như vậy, mọi người đối với bao tắc quý đều đã thành thói quen. Biết hàng năm đến lúc này giống nhau một màn sẽ trình diễn. Không có gì hay kỳ quái. Những kẻ sinh hoạt tại thành vũ trụ cao nhất thượng tầng thế giới người giàu có, là không cảm giác được điều này mà sinh hoạt trên mặt đất bình dân bách tính cũng không có nhiều thời gian như vậy đi đoán trời trách đất. Mọi người nên đi làm còn phải đi làm, nên làm việc mà còn phải làm việc mà, không công tác càng phải nắm chặt thời gian tìm việc làm. Không phải vậy mà nói, tiếp theo đỗng nhiên nói không chừng liền được nói bụng. Phải biết, mặc dù là ở thời đại này, cũng không có nhiều đến độ không ăn hết lương thực. ở nhân loại phát nguyên trên trái đất, có thích hợp vạn vật sinh trưởng không khí, ánh mặt trời, thổ nhưỡng cùng nhiệt độ, mọi người có thể ở không có lồng bảo vệ dưới bầu trời cuộc sống tự do, tự do hô hấp. Có thể tại đây chút hoàn cảnh ác liệt gì dân tinh cầu trên nhân loại cậy vào chính là này giống như chậu cá thông thường hoàn cảnh hệ thống, đừng nói lương thực, liền làm sạch nước, không khí cùng ánh mặt trời, đều là xa xỉ phẩm. Mà lương thực cũng là ở hoàn cảnh hệ thống dưới sự bảo vệ đào tạo, mỗi một cân đều ý nghĩa cùng nó đối ứng nguồn năng lượng cùng tài nguyên tiêu hao. Mà những này nguồn năng lượng, tài nguyên còn chưa phải là mỗi một cái gì dân tinh cầu đều có thể tự cấp tự túc. Thiên Nam Tinh mặc dù có hàng năm hai mùa bão bụi, nhưng nước tài nguyên còn không thiếu. Nếu là ở những kia nước tài nguyên khan hiếm gì dân tinh cầu, một phần lương thực giá cả so với Thiên Nam Tinh cao gấp 10 lần cũng không phải không thể nào cũng bởi vậy, nước cộng hòa chính các đều sẽ đem số lớn tinh lực vùi đầu vào các tinh cầu di dân lớn tài nguyên cùng nguồn năng lượng vận tải bán phân phối trong đó. thông qua nhiều năm qua thành lập tinh tế vận chuyển hàng hóa mạng lưới, cẩn thận từng ly từng tí mà để bảo toàn này yếu ớt dây xích. một khi này sợi dây xích gãy, chính là một trận thai hỏa thật lớn. ở trước hôm nay, mọi người đã thành thói quen đây hết thảy. dù cho thế đạo tiêu điều ngày càng xa suốt, nhưng mọi người tựa như một cái bình tĩnh sông ngòi trong lá cây, tuy rằng nước chảy bẻo trôi, nhưng không cảm giác được nguy hiểm gì. có thể theo hôm qua tập đoàn hồng côn phá sản đóng cửa tin nóng phát hình. Mọi người chợt phát hiện, này Bình tĩnh sông ngòi đã bất chi bất giác xuất hiện một cái to lớn gián đoạn. Để ngang phía trước là một cái vực sâu vô tận. Bình tĩnh hòa hoan dòng nước ở trong này trở nên chạy xiết lên, cuộn trào mãnh liệt sóng biển càng lúc càng lớn. Mọi người dường như có thể nghe được nước sông rơi vào thâm viên lúc hình thành thác nước phát ra khủng lồ tiếng ầm vang. Bởi vậy, tuy rằng ngày hôm nay xe điện ngầm trong vẫn như cũ đầy áp cả người, trên đường phố mọi người vẫn như cũ bước chân vội vã. Có thể chỉ có thân ở trong lúc mọi người mới biết được, trong xe so với ngày xưa an tĩnh rất nhiều mọi người bước chân cũng so với ngày xưa trầm trọng rất nhiều ngày đó mặc bên ngoài bắp bụi vậy từ dưới nền đất chui ra ngoài lưu dân tựa như tai nạn tiền đoán khiến cho người ta lo lắng lo lắng mà ở dưới tình huống như thế để cho người chú mục chính là một trận đột nhiên xuất hiện chiến tranh xin lỗi không thể trả lời ta cho rằng tổng thống không có quyền nhúng tay điều tra hắn phê chuẩn bổ nhiệm vị này độc lập kiểm sát trưởng có vấn đề quốc hội đã lúc đó phân biệt hướng tổng thống phủ cùng thủ đô kiểm sát thính gửi công văn đi hỏi dò có nghị viên đưa ra án này ứng với giao cho quốc hội chủ đạo Nghe nói nối tiếp còn có càng tình bạo nội dung, ta rất chờ mong. Chuyện này đã sớm nên làm. TV tin nóng trên, tràn ngập trời đất đều là Hàn Kỳ bị bắt hình ảnh cùng với dốc toàn bộ lực lượng các truyền thông lớn mang tới theo dõi đưa tin. Từng cái một tương quan không liên hệ quan viên, luật sư, xã hội nhà bình luận, thiên hành chuyên gia hào hào lúc đó chuyện xảy ra thể hiện ý kiến của mình. Có tiếng người từ cẩn thận, có người thì chửi hầm lên. Một thạch kích khởi nghìn tầng lãng, đủ loại thanh âm, cấp tốc tụ tập thành một trận bao táp. Dung khí ma trận câu lạc bộ, thiên nam tinh vân bộ. Bầu không khí an tĩnh mà nặng nề, khu làm việc các nhân viên hoặc đi tới đi lui, hoặc ở quang nao trước hết sức chăm chú mà bận rộn trong tay công tác. Chiến đội khu phòng huấn luyện trong, một máy chiếc hoang chuyển tống sáng đèn đỏ, an tĩnh vận hành. Các đội viên đều ở đây huấn luyện. Tôn Hổ gõ cửa đi vào Quách Lương Đức văn phòng. Thế nào? Chính ở trước bàn làm việc chế định bước tiếp theo kế hoạch huấn luyện Quách Lương Đức ngẩng đầu lên, hỏi. Tôn Hổ nói, còn là cùng giống như hôm qua, không có việc gì. Ba người đều ở đây thánh điện khu đối chiến đối chiến, huấn luyện thực chiến kỹ thuật. Quét Lương Đức khẽ miệng nhếch lên một tia cười nhạt dựa vào lương ghế dựa, đem bút điện tử trong tay vứt xuống trên bàn, nâng chung trà lên uống một ngụm. bọn hắn nữa thích đối chiến, liền để bọn hắn bản thân chơi được rồi, ta xem bọn hắn còn có thể thật nhiều lâu. cái này tiết huynh, nghe nói bối cảnh thâm hậu, tôn hổ có chút do dự nói, ba nàng là tân cảng tiết thị tập đoàn tổng tài, quách lương đức nhàn nhạt nói, tiền không ít, dường như giới cờ cũng giao thiệp với thiên hành, nhưng không nhiều lắm danh khí. ngược lại cùng tổng bộ bên kia dường như có chút quan hệ, nàng kia có thể hay không? tôn hổ có chút bận tâm nói, có thể hay không gì đó, đi tổng bộ bên kia cáo ta. Quách Lương Đức cười khoát tay một cái nói, "Bất đồng lo lắng, bọn hắn căn bản không biết bọn hắn đắc tội là ai." Nói xong, hắn để ly xuống nói, "Tuấn Hổ, loại cuộc sống này bọn hắn qua không được bao lâu. Mỗi ngày như vậy bị phơi gió ở một bên, còn phải theo hợp đồng tới huấn luyện, không cần một tuần liền được cầu xin tha thứ. Những này trẻ trâu bất quá chỉ là não phát nhiệt, không biết trời cao đất rộng thôi." Chờ bọn hắn minh bạch cái vòng này quy củ, bọn hắn liền biết được bọn hắn cùng câu lạc bộ đối nghịch có nhiều ngu xuẩn. Tuấn Hổ gật đầu. "Đúng rồi, Quách Lương Đức cầm lên, hỏi, "Cái tên Hạ Bác Ngày hôm nay không có tới sao? Bị thủ tiêu trợ lý chuyên trách trước vụ rồi, hắn bây giờ là cái người rảnh rỗi, Hậu cần bên kia còn không biết an bài thế nào hắn đâu." Tôn Hồ nói, nghe nói bộ phận tài nguyên nhân lực hứa Mục đồng ý hắn có thể tạm thời không đến. Hứa Mục. Quách Lương Đức nhíu mày một cái. Hắn thế nhưng nghe nói, Hạ bác ban đầu có thể đi vào câu lạc bộ cũng đảm nhiệm mạnh bản trợ lý chuyên trách, cũng là bởi vì cái này Hứa Mục. Mà lần này, trừ Hạ bác sự tình ở ngoài, bản thân lại nhúng tay nguyên bản thuộc về Hậu cần phạm vi trợ lý chuyên trách chuyện tuyển bộ mà. Người nữ nhân này đối với mình rất bất mãn, Quách Lương Đức cũng không nghĩ thứ nhất là đắc tội giống như hứa mộc như vậy phân bộ cao quản, Bất quá nghĩ đến đêm qua tin nóng, Quách Lương Đức xua tay khiến cho tôn hổ rời khỏi. Bản thân lấy điện thoại ra. A, vậy quá được rồi. Quách huấn luyện viên, chuyện này chúng ta tiêu ra coi như là ghi nhớ. Có rảnh rỗi hẹn uống trà. Tốt, ở Thiên Nam Tinh có chuyện gì cứ việc tìm ta. Tốt, tốt. Rộng rãi sáng sủa trong phòng làm việc, Tiêu Việt một bên nhìn chăm chăm trước mắt ngừng lại toàn bộ tin tức màn sáng hình ảnh. Vừa cùng Quách Lương Đức thâu nói. Đợi được điện thoại bỏ xuống. Hắn có chút trầm lạnh sắc mặt, trở nên dễ nhìn một ít. Một lần nữa khởi động TV, nhìn trên TV chiếu báo tin nóng, ánh mắt của hắn chậm rãi hấp lại. Đêm qua Nam Thiên môn màn ảnh tiết mục, hắn đã xem qua. Cái tiêm ngang trời xuất thế phong thần đã là Ngân Hà Thiên Hành giới nhất chạm tay có thể bồng thoại để nhân vật. Tiết mục vừa kết thúc, toàn bộ nước Cộng Hòa Ngân Hà đều bảo. Không riêng dân chúng bình thường đang nói luận hắn, sáu đại gia tộc càng là tận hết sức lực mà hỏi thăm người này thân phận chân thật, muốn đem hắn mời chào qua đây. Nguyên bản chuyện này xa không có hiện tại như vậy nóng bỏng cùng cấp bách. Ở trước hai kỳ tiết mục giữa. Phong Thần tuy rằng cho thấy nhất định giá trị, nhưng hắn nói cho cùng chỉ là một người mới. Liên trong hiện thực giá trị tới nói, còn xa không bằng một cái chức nghiệp siêu sao. Nhưng mà nhìn đêm qua tiết mục rồi, Sáu Đại gia tộc mới phát hiện bản thân phạm vào một cái nghiêm trọng mà sai lầm. Chẳng ai nghĩ tới Phong Thương Tuyết vậy mà tấn chức đạo cảnh. Có như vậy một cái cha, Phong Thần giá trị liền trực tiếp liền lật gấp trăm lần. Sáu Đại gia tộc tức thời liền khẩn cấp hạ lệnh, chỉ cần có thể được đến cái này Phong Thần, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Việt tự nhiên cũng thu được chỉ lệnh. Hắn thậm chí nghe nói. Nếu như có thể tìm được phong thần, lại bị những gia tộc khác cũng nhìn chòng chọc lên, Tiêu gia đã làm tốt trở mặt khai chiến chuẩn bị. Cái này phong thần, thực sự quá trọng yếu. Bất quá, lúc này Tiêu Việt nhìn, nhưng là tiết mục cuối cùng Hàn Kỳ bị bắt vậy một đoạn. Chẳng ai nghĩ tới, tổng thống ngụy Nhược quên cư nhiên tại đây dạng một cái tiết mục trong, dùng phương thức này, hướng 6 đại gia tộc phát động phản kích. Đơn giản là một đao đâm ở tại Hàn gia trên ngực. Theo Tiêu Việt biết, tiết mục mới vừa vừa kết thúc, 6 đại gia tộc liền khẩn cấp mời dự họp một cú điện thoại hội nghị. Trong buổi họp nói chút gì? Tự nhiên không phải hắn tầng thứ này người có khả năng biết đến, nhưng hắn biết đến là Hàn Gia Gia chủ ở hội nghị trong, hướng lao ra tử hỏi dò liên quan tới Hạ Bắc sự tình. Hàn Gia người nhận ra Hạ Bắc, nghĩ tới đây Tiêu Việt không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này nghiệp chướng cùng hắn quỷ chết cha mẹ một dạng, dường như trời sinh hãy cùng Tiêu Gia bắt tự không hợp. Tổng thống cầm Hàn Gia khai đao, này nguyên bản tám gậy tre cũng đánh không tiểu tử, tự nhiên ở trong đó sắm vai một cái then chốt nhân vật. Tối hôm qua Gia chủ Tiêu nhìn về nơi xa gọi điện thoại qua khi tới, nghe hắn nói lao ra tự tức giận đến độ sớm phải đi ngủ. Lâm lên lầu trước dặn dò một câu nói, động tác nhanh một chút. Chương 442. Chương 442, Tiêu Việt phát hiện lời của lão gia tử, khiến cho Tiêu Việt cảm thụ được áp lực. Với tư cách tiêu gia ở Thiên Nam tinh phân nhánh người chủ sự, lão gia tử là tự mình đem nối phó hạ bắt nhiệm vụ xuống đến trên người của mình, nếu là như thế một chút chuyện nhỏ mà đều làm không tốt, vậy bản thân cái này người chủ sự vị trí cũng liền ngồi vào đầu. May mà, ngày hôm nay Quách Lương đức ngược lại mang đến một chút tin tức tốt. Hắn đã khiến cho Hạ Bắc ném đi trợ lý chuyên trách công tác, liền trong đội mấy cái chủ lực tinh đấu sĩ cũng bởi vì thay hạ bắc nói chuyện mà được liên lụy, quách lương đức rất hiểu chuyện, hạ thủ cũng đủ thẳng thắn, chỉ cần vậy mấy cái tuyển thủ tự thân lợi ích bị hao tổn, không chịu được được, vậy hạ bắc ở dũng khí ma trận câu lạc độ ngày lành cũng liền đến cùng. đến lúc đó, cho dù có người đồng tình hắn, cũng không giúp được hắn. tương phản, tất cả mọi người sẽ rời xa hắn, thậm chí ở quách lương đức dưới áp lực xa lánh hắn. bất quá này còn chưa đủ, đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa phòng, tiêu việt một người trợ thủ bước nhanh đến, đem một phần văn kiện thả ở trước mặt của hắn. tiêu tổng, ngươi muốn điều tra người kia tất cả tư liệu đều ở đây trong. Tiêu Việt gật đầu, phất tay một cái ra hiệu thủ hạ rời khỏi, bản thân đưa qua văn kiện bắt đầu là xem. Bản văn trang thứ nhất chính là Hạ Bắc ảnh chụp. Tuy rằng đã ở TV cùng trên mạng xem qua rất nhiều lần, nhưng Tiêu Việt vẫn là không nhịn được đem văn kiện dơ ngang ở phía trước, chăm chú đoan trang. Trong hình là một cái tuấn tú người thanh niên, có một đôi trong suốt con mắt cùng nụ cười ấm áp, chỉnh thể thoạt nhìn có một loại thấu triệt sạch sẽ, mang theo một tia phong độ của người trí thức. Vỗ tấm hình này lúc, hắn đang ngồi ở Hán Hà Đại học Thư viện trong tựa hồ đang ở đáp lại mượn đọc người hỏi dò. Ánh mặt trời vừa vặn từ chính diện chiếu vào trên mặt của hắn, khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Nhìn ảnh chụp, Tiêu Việt không khỏi hồi tưởng lại bản thân trước xem qua giải đấu liên trường học giữa, trường đại cùng hán đại vậy một cuộc tranh tài sau buổi họp báo tin tức trên hạ bắc. Người là cùng một người, chỉ bất quá buổi họp báo tin tức trên hạ bắc thiếu một tia ôn hòa, nhiều một tiêu nói không rõ không nói rõ sắc bén. Loại này sắc bén cũng không trương dương cùng rõ ràng. Nó giấu ở không giữa, tựa như một cây hành kéo ở đường cao tốc trung gian, ẩn giấu với trong bóng đêm tơ hợp kim thép siêu bền. Ở đường này cấm được cực đại nhắc nhở bài cùng lan can rồi. Nó sẽ không cho bất luận kẻ nào tạo thành nguy hiểm. Chỉ khi nào có người ngang ngược mà không nhìn cảnh cáo, độ độ lan can, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, như vậy loại cộng tốc thông thường phẩm chất liền có thể treo lên phi thuyền vũ trụ hợp kim ti, sẽ cho ngươi minh bạch hậu quả là cái gì. Đối chiếu hai người hình tượng, Tiêu Việt cảm thấy người sau mới là Hạ Bắc. Phải biết, năm đó này tiểu Nghiệt Trướng rời nhà trốn đi lúc mới bất quá 7, 8 tuổi. Đổi một cái hài từ khác, chỉ sợ đường phố vừa tối sẽ hoảng sợ kêu khóc cầu cứu. Có thể Hạ Bắc không chỉ một mình sinh hoạt cho tới bây giờ, hơn nữa còn lên đại học thành một cái chỉ dùng não liền đánh ngã tôn gia phụ tử họ bá người như thế rõ ràng không phải quét lương đức tạo thành một chút phiền thoái, liền có thể chịu để bản thân vất vè tiêu việt bay qua hành trụ tiếp tục xem liên quan tới hạ bắc điều tra tư liệu đối với hạ bắc điều tra là từ hắn tiếp đến nhiệm vụ một khắc kia liền bắt đầu hắn chỉ có hoàn toàn hoàn toàn hiểu rõ tiểu tử này kinh lịch mới biết được nhược điểm của hắn ở nơi nào nhưng mà khiến cho tiêu việt thất vọng là hạ bác di vãng tựa như bị xóa đi thông thường điều tra có thể lấy được cũng chỉ là hạ bác xuất hiện ở thiên an thị trên cao trung thi đại học những năm này tình báo Hắn ở tại khu 11, bản thân vay tiền mua một bộ hơn 2000 tinh nguyên nhỏ nhà trọ. Bao năm qua tới thành tích của thi, lấy được thưởng tình huống, bằng hưu bên cạnh danh sách. Nhìn một chút, Tiêu Việt đống nhiên di một tiếng. Phụ trách điều tra người rõ ràng rất tận trách. Hắn đem có thể tìm được, cùng Hạ Bắc có liên hệ người liệt kê một cái quan hệ hình đi ra. Trong đó bao quát Tiết Huynh, bao quát Trương Minh, bao quát bao năm qua tới bạn học. Thậm chí còn có một tấm có người nói thường thường ở trường đại phòng huấn luyện bên ngoài chờ Hạ Bắc, vị nào đó học sinh quay lại tới cùng bái vì nữ thần cô gái ảnh chụp. Thông qua cô gái mô tô điều tra người thậm chí còn mò lấy khu 11 một cái tên là Long Hổ Phong chỉ đầu phố côn đồ đội. bất quá những này mặc dù trong yếu nhưng tiêu việt lực chú ý cũng không ở nơi này. sự chú ý của hắn bị vài tấm hình hấp dẫn. ảnh chụp là trước đây không lâu, quách lương đức thượng vị ngày đó vỗ. trong hình hạ bắc cùng tiết huynh ở một quán ăn nhỏ ăn cơm. mà điều tra người phát hiện cái này nhà hàng nhỏ cũng là hạ bắc thường đi một trong những địa phương. hắn và nhà hàng lão bản côn thúc rõ ràng quan hệ không giống bình thường. tiêu việt nhìn kỹ ảnh chụp, trong đó một tấm hình trong hạ bác cùng côn thúc cười nói chính ở uống rượu với nhau. Thiết huynh ở bên cạnh cười niềm nở mà nhìn. Cách cửa sổ thủy tinh, bốc lên nhiệt khí cùng ấm áp ngọn đèn, ghé qua chiếu đái, khiến cho bối cảnh có vẻ có chút mơ hồ mà nhốn nháo, mà khác một tấm hình liền rõ ràng nhiều. Hạ bác cùng Côn thúc đứng ở ven đường hút nói chuyện thiếm. Không biết vì cái gì, Côn thúc dáng vẻ khiến cho Tiêu Việt cảm thấy rất quen thuộc. Lâm Vân Côn, một cái tên nhảy vào trong óc, Tiêu Việt thốt ra. Hắn đông nhiên đứng dậy, qua lại vòng vo tốt mấy vòng, thần tình âm tình bất định. Đi theo Tiêu Nam Phương đám người này, quả nhiên ở bên cạnh hắn lại không có người so với hắn rõ ràng hơn chuyện năm đó. Từ Tiêu Nam Phương sau khi chết, phía Nam quân đoàn trong khoảnh khắc sụp đổ. Đám người kia chết thì chết, lui lui, tán thì tán. Năm đó ở thế giới thiên hành ngoại phong một cõi, hầu như lũng đoạn ngân hà thánh điện không gian khu cấp A tất cả tài nguyên siêu cấp thế lực, lúc đó tiêu tan thành mấy khói, lúc này mới khiến cho 6 đại gia tộc giữ được hiện nay cách cục. Bất quá những năm gần đây, 6 đại gia tộc cho tới bây giờ sẽ không có phất lờ qua. Tuy rằng đám người kia phần lớn đều nản lòng phá trí, nội bộ cũng mâu thuẫn tầng tầng, nhưng vẫn là có mấy cái ngoan cố phần tử lưu lại bọn hắn trốn ở phía sau màn, bất kỳ thời khắc nào không nghĩ ngóc đầu trở lại. mà bọn hắn cần, liền chỉ là một tỷ như tiêu nam vương nhi tử như vậy cơ hội. hơn nữa nghe nói năm đó tiêu nam vương lưu hữu một bí mật kho hàng, bên trong còn có phía nam quân đoàn bao năm qua tới tất cả tài nguyên tích lũy. nếu để cho những người này liên thủ, lại thu hoạch những tư nguyên này, đây chính là một cái đại phiền toái. trong ngày thường ngược lại cũng thôi, mà bây giờ chính là ngụy ngược bên sẽ rơi mặt nạ, phải cùng ta nhóm sáu đại gia tộc toàn diện chống lại lúc một khi bị bọn hắn liên thủ, cũng không phải là đùa giỡn. nghĩ tới đây. Tiêu Việt lại nhịn không được dùng mình. Năm đó đám người kia có nhiều điên cuồng, hắn thế nhưng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu không có đối phương nội bộ ra khỏi kẻ phản bội, phe mình lại dùng một chuỗi nhận không ra người thủ đoạn hạ hãm thủ, bằng không ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Mà mặc dù là vậy không từ thủ đoạn, kết quả cuối cùng cũng bất quá chỉ là may mắn thắng hiểm mà thôi. Đây chính là vì gì đó, gia tộc nhất định phải đưa cái này tiểu nghiệt trướng tìm trở về không chế ở trong tay nguyên nhân. Theo lý mà nói, Tiêu Nam Vương bí mật cũng chỉ có Hạ Tiểu Thiền biết, nhưng Hạ Tiểu Thiền là cùng Tiêu Nam Vương chết cùng một chỗ. Duy nhất còn giữ lại cũng chỉ có Hạ Bắc cái này tiểu nghiệt trưởng. Mà khi năm vô luận như thế nào dụ dỗ làm sao đe dọa, chưa từng có thể từ tiểu tử này trong miệng móc ra dụ cho một chữ tới. Mà thời điểm đó hắn mới bất quá 7, 8 tuổi mà thôi. Nghĩ đến năm đó cái kia chảy nước mắt, lại vĩnh viễn túi đầu không nói lời nào tiểu Nam Hải. Lại nhìn thấy trong tài liệu bây giờ Hạ Bắc ảnh chụp, nghĩ đến hắn đối với Tôn gia những thủ đoạn này, coi như là Tiêu Việt, cũng có chút không rét mà run. Nói thật, hắn cũng không muốn đối phó Hạ Bắc. Tiêu Việt gặp qua rất nhiều người thanh niên, bản thân cũng từng trẻ tuổi qua. Bởi vậy Hắn rất rõ ràng trẻ tuổi là một loại bực nào lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này chỗ cường đại, không ở cho hắn nhóm có bao nhiêu trí tuệ, có bao nhiêu tài phú cùng rất cao địa vị, có bao nhiêu quyền bính. vừa vận tương phản, lực lượng của bọn họ nơi phát ra với ấu chí nơi phát ra với xung động, nhiệt tình, thậm chí là vô tri Chính là bởi vì nhiệt tình cùng xung động, bọn hắn mới nguy hiểm hơn. Chính là bởi vì vô tri bọn hắn mới không sợ, cũng càng có vô hạn khả năng bọn hắn khả năng ở lập tức một cái thời khắc cùng ngươi đồng quy vô tận, cũng có thể có thể trong tương lai một năm một ngày nào đó đứng ở so với ngươi cao hơn địa phương, dùng khinh miệt ánh mắt bao quát ngươi, cho ngươi hoài nghi mình tuổi tác đều sống ở chó trên người. Thân là Tiêu gia ở Thiên Nam tinh người chủ sự, Tiêu Việt tuổi tác đương nhiên không sống ở chó trên người. Nhưng hắn biết, mình đã sống thành một cái đắt giá đổ cổ bình hoa. Bởi vậy, Tiêu Việt cho tới nay đối với người tuổi trẻ thái độ đều rất tốt. Đối với phổ thông người thanh niên còn như vậy, huống chi là hạ bác loại này tâm trí, thủ đoạn nhận đều không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi chọn người thanh niên. Nếu có lựa chọn, Tiêu Việt tuyệt đối không muốn cùng người như vậy là địch. Chỉ tiếc, hắn không có tuyển chọn. Tiêu Việt trong đầu ý nghĩ rất nhanh mà chuyển động, từ tư liệu đến xem, Hạ bác một mực không từng lên tiến hành. Điều này hiển nhiên là vì tránh né gia tộc truy tung, mà vậy chết tiệt tôn gia phụ tử, đem hắn bức chăm chú vào tiến hành. Nhưng từ thời gian đến xem còn không lâu lắm. Bất quá, không biết hắn và Lâm Vân Côn cùng một chỗ bao lâu, có hay không đem bí mật nói cho Lâm Vân Côn. Không được, không thể mắt mỡ chừng chừng Bảo tang gì đó vẫn chỉ là truyền thuyết, tiểu tử này nhưng là chân chính uy hiếp. Chỉ cần không có Tiêu Nam Phương đứa con trai này, vậy bàn Tán xa, liền vĩnh viễn đều là năm bè bảy mảng. Không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Việt hàm răng cắn có cắn, rốt cuộc cầm điện thoại lên. Mấy phút rồi, đang nghe hết Tiêu Việt báo cáo rồi, Tiêu nhìn về nơi xa thanh âm, từ điện thoại vậy một đầu chuyển đến. Ta minh bạch ngươi ý tứ, thử trước một chút đi, có thể để cho hắn khuất phục tốt nhất, nếu là không được, nên hạ thủ liền hạ thủ đi, không cần có quá nhiều cố kỵ. Chương 443 Trường 443, Tiểu xâm Ấn tượng nước Cộng hòa Ngân Hà thủ đô, địa cầu. Lý Văn Hi xuống xe, thân tình lạnh lùng mà đi vào Dũng khí Ma trận Câu lạc bộ tổng bộ tòa nhà. Lơ lửng trong thang máy đến thứ 52 tầng, ngừng lại. Lý Văn Hi đi qua người đến người đi, tiếng điện thoại liên tục không ngừng khu làm việc hành lang, đi tới bày gia thảm, yên tĩnh mà sang trọng cao tầng khu làm việc, cùng sớm đã biết hắn phải tới bí thư gật đầu, đi thẳng tới phó tổng tài tàng Minh Luân cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Tiến đến. Lý Văn Hi đẩy cửa ra đi vào. Từng tổng. Ngồi. Tăng Minh Luân chính đang vùi đầu ký văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Văn Hi ở trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống tới, vẫn duy trì trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tăng Minh Luân đem cuối cùng một phần văn kiện ký tên, ngón tay ở trên màn ảnh một nhóm, đem văn kiện phát ra ngoài, bỏ xuống bút điện tử trong tay, ngẩng đầu lên cười nói, nhìn ra được, ngươi cơn tức có chút lớn à. Lý Văn Hi có chút miễn cưỡng mà kéo kéo khỏe miệng. Được rồi được rồi, Tăng Minh Luân xua tay nói, phụ thân ngươi đem sự tình đều đã nói với ta. Hắn trước đây nói ngươi tính cách không thích hợp từ chính, ta còn không tin. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai, liên tiểu tử ngươi loại này chuyện gì đều hiện ra mặt tính cách, thật muốn là từ chính, bảo đảm bị phụ thân ngươi những kia đối thủ ăn ngay cả khúc xương cũng không thừa lại. Bí thư bưng gấp hai cà phê tiến đến, đi sofa ngồi. Thang Minh Luân đứng lên nói. Lý Văn Hi đứng dậy, cùng hắn cùng đi đến sofa ngồi xuống, Song Bưng cà phê tiến đến bí thư gật đầu, mỉm cười. Dáng điệu không tệ nữ bí thư vui vẻ mà liếc hắn một cái, lui ra ngoài đóng cửa lại. Thân là tăng Minh Luân bí thư, nàng thế nhưng đối với Lý Văn Hi rất quen thuộc. Đừng xem Lý Văn Hi chỉ là một nho nhỏ khoa trưởng. Nhưng người ta thế, nhưng cái thâm tàng bất lộ cao giàu đẹp trai. Hắn xuất thân chính trị thế gia, là trong nhà con thứ, chỉ là bởi vì trời sinh tàn mạn tính cách, không thích từ chính, mới tới cái nhà này trong cũng có cổ phần câu lạc bộ nhậm chức. Thứ nhất là bởi vì hắn nữa thích ở câu lạc bộ, thứ hai cũng trung quy có cái nghiêm chỉnh chức vụ, miễn cho phụ thân hắn ca ca hắn những kia đối thủ ở trên người của hắn tìm gì đó lỗ thủng, tránh cho một ít phiền vãi không cần thiết. Bất quá nói là nhậm chức, kỳ thực chính là treo cái tên mà thôi. Quanh năm suốt tháng cũng công việc Đảng hoàng không được vài ngày. Cửa phòng đóng lại, Tăng Minh luân bực nào nhá lực chỗ nào không nhìn ra Lý Văn Hy cùng cùng bí thư mắt đi mày lại cười mắng ngươi cũng đừng treo chọc nàng ta tìm cái cơ linh thuận tay bí thư cũng không dễ dàng Lý Văn Hy cũng cười biểu hiện trên mặt mới lòng chỉ nói Minh Thuốc Phạm Thụy Sơn có ý gì hắn thừa dịp ta không ở cư nhiên bắt tay cắm đến ta vậy nho nhỏ một mẫu ba nãt trên nếu là hắn trông mà thèm ta cái vị trí kia ta đây nhường cho hắn được rồi Phạm Thụy Sơn lai lịch ngươi còn không biết Tăng Minh luôn uống cà phê khoe miệng nết lên một tia cười nhạt sau lưng của hắn có người chỗ dựa chính là người ta để ở chỗ này xem chàng tử một con chó Liên tổng tài nơi đó, hắn cũng thỉnh thoảng nói ra nói vào. Lần này phân bổ cái kia huấn luyện viên chính quách Lương Đức, chính là rất nhiều ứng viên trong, hắn lực đẩy một cái. Tổng tài biết một chút, Quách Lương Đức các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm, tính một nhân tài, dẫn theo một cái phân bộ tuyến 3 thê đội cũng đủ, lúc này mới thuận nước dong thuyền, coi như là cho hắn Phạm Thụy Sơn một cái mặt mũi, có thể không nghĩ tới. Cái kia Quách Lương Đức cùng hắn đến tuột cùng quan hệ thế nào, hắn như thế ủng hộ hắn? Lý Văn Hi hỏi. Quách Lương Đức hẳn chỉ là đi Phạm Thụy Sơn phương pháp, coi như là Phạm Thụy Sơn người. Bất quá Chuyện này là từ Quách Lương Đức bên kia lên. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Tang Minh Luân gãi đầu một cái đỉnh, thông thường tới nói, một cái huấn luyện viên chính mới thượng vị, sẽ không làm cho này sao một điểm nhỏ lúc mà đắc tội quá nhiều người. Ngươi một cái, còn có bộ phận tài nguyên nhân lực bên kia hướng một, nàng thế nhưng tổng tài kia một hệ người. Lần này nàng đệ trình công tác báo cáo lúc, trực tiếp đem Quách Lương Đức tố cáo. Nói xong, Tăng Minh Luân lắc đầu nói, kỳ quái nhất chính là Phạm Thuy Sơn, cư nhiên bị Quách Lương Đức nắm mũi chạy một chuyến. Liên vì một cái nho nhỏ trợ lý chuyên trách, này rõ ràng có chút nói không thông. Lý Văn Hy gật đầu, đây chính là vấn đề của hắn chỗ. Được rồi, nói những này cũng vô dụng, ta trước cùng tổng tài thuận miệng nói một chút chuyện này, hắn cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Phạm Thụy Sơn ý kiến phúc đáp cách lương đức chiêu mộ vậy mấy cái trợ lý chuyên trách sự tình hắn cũng không biết chuyện. Vừa vặn hắn ở, ngươi theo ta đi một chuyến, liên quan tới tình huống bên kia, ngươi mới nói được rõ ràng. Nói xong thằng Minh Luân đứng dậy, dẫn Lý Văn Hy chuẩn bị ra cửa. Hắn thuận miệng hỏi một câu, tiểu tử kia, với ngươi quan hệ thế nào, ngươi như thế giúp hắn? Tính cách thật đúng khẩu vị của ta. Lý Văn Hi nói Tăng Minh Luân lợn nụ cười. Nếu là người khác nói nói như vậy, hoặc là qua loa, hoặc là chính là não có bệnh. Có thể hắn đối với Lý Văn Hi hiểu rõ, biết người này vẫn còn thực sự chính là loại này lại tàn mạn, lại tỷ đấu tính cách. Hắn có thể công nhận tính cách người tương đắc vẫn còn thực sự không mấy cái. Huống hồ, hồ chuyện này thật là Phạm Thụy Sơn cùng cái kia quách Lương Đức trước bắt tay cắm đến trên địa bàn của hắn, khó trách hắn tức giận như vậy. Mà khiến cho Tăng Minh Luân không nghĩ tới chính là, đúng lúc này Lý Văn Hi nói, đúng rồi, đêm qua tinh tế biêu báo Nam Thiên muôn màn ảnh tiết mục, Minh thúc ngươi nhìn đi. Thăng Minh Luân gật đầu, kéo cửa ra, nhìn, làm sao? Cái kia Hạ Bắc chính là ta khoa trong cái kia Hạ Bắc. Lý Văn Hi nói xong, trước ra cửa. Thằng Minh Luân kinh ngạc sững sở một chút. Trước hắn bởi vì chuyện này vẫn còn Phạm Thụy Sơn hội nghị qua điện thoại gõ Thiên Nam Tinh phân bộ quản lý Trương Văn Sắc lúc gõ vài câu quách lương đức, coi như là cùng Phạm Thụy Sơn so chiều một chút. Bất quá, đây đối với hắn tới nói dù sao cũng là việc nhỏ, cũng không có đi quan tâm cái này Hạ Bắc. Không nghĩ tới, Thăng Minh Luân phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo. Mấy phút rồi. Hai người đã ngồi ở câu lạc bộ tổng tài Tiếu Sâm văn phòng trên ghế salon. Tổng tài Tiếu Sâm cũng là mặt kinh ngạc nâng Lý Văn Hi mang tới liên quan tới Hạ Bắc tình huống văn kiện điện tử, tỉ mỉ là xem. Nguyên lai like là tiểu tử này. Tiếu Sâm để văn kiện xuống lúc, thấy buồn cười. Văn kiện trong, có Lý Văn Hi đối với Hạ Bắc trở thành trợ lý chuyên trách tiền căn hậu quả nói rõ, có hắn và hứa một, cùng với câu lạc bộ hậu cần người khác cộng đồng vì Hạ Bắc làm công tác đánh giá, trong đó còn bao quát quét lương đức trước khi đến, phụ trách chiến đội huấn luyện trợ lý huấn luyện viên Kim Hữu Lâm bảng tường trình. Mà văn kiện trên Hạ Bắc lý lịch tài liệu và anh chủ, toàn bộ đều có. Nguyên bản mấy thứ này, ở câu lạc bộ cũng không phải bí mật gì, muốn tìm đọc, chỉ cần có câu lạc bộ hệ thống quang não quyền nhân sự hạn, rất nhiều người đều có thể tìm đọc đến, nhưng thân là tổng tài, Tiêu Sâm bình thường làm sao có thể đưa ánh mắt về phía một cái phân bộ trợ lý chuyên trách. Cho tới giờ khắc này, thấy mặt trên liên quan tới Hạ Bắc thông tin, hắn mới phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên là bản thân nhận thức. Tiêu tổng cũng nhìn ngày hôm qua Nam Thiên màn ảnh. Tàng Minh luôn hỏi, Tiêu Sâm lắc đầu nói, ta biết người này, cũng không phải là từ Nam Thiên môn màn ảnh trong biết đến thằng Minh Luân cùng Lý Văn Hi đều liếc nhau, kinh ngạc cực kỳ. Lão thằng ngươi đã quên? Tiếu Sâm cười nói, lần trước Thiên Nam Tinh giải đấu liên trường học tài năng trẻ quan sát là ta tự mình đi. Đương thời Trường Phong Đại học cùng Hãn Hà Đại học thi đấu, ta an vị ở trên khán đài. Hãn chỉ chỉ văn kiện mỏng trong hạ bắc ảnh trụ, ta đối với tiểu tử này ấn tượng rất được rất. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên nộp đơn đến chúng ta Thiên Nam Tinh phân bộ tới, làm một cái trợ lý chuyên trách. Hãn không phải trường đại trợ lý huấn luyện viên sao? Vậy cuộc tranh tài thế nhưng hắn báo thủ chi chiến, là hắn tự mình chỉ huy sau trận đấu hiểu rõ buổi họp báo tin tức cũng là hắn lên nải không nghĩ tới tiếu tổng đối với hạ bắc quen thuộc như vậy Lý Văn Hi nói hắn bây giờ còn đang trường đại đi học bất quá trường đại huấn luyện viên chính thay đổi người hắn cũng không thuận tiện lại đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên trước đem trường đại mang vào giải đấu liên trường học vòng thứ hai đã khiến cho hắn ở trường đại ngọn gió quá thịnh huấn luyện viên chính mới thượng vị không dễ dàng dựng đứng quyền uy húng hồ hắn phải báo thủ đã báo a tiếu Sâm có chút kinh ngạc lại nhìn ảnh chụp một cái cảm thấy tiểu tử này tuổi còn trẻ tư nhiên giống như này tức tiến thối rất là khó có được vậy hắn như thế nào cùng quách lương đức nổi lên xung đột thiếu sâm tỏ mò hỏi lý văn hi lắc đầu nói căn bản không có gì xung đột ta trước gọi điện thoại hỏi qua hắn hắn cũng không nhận ra quách lương đức cùng ngày cũng không có cùng quách lương đức có bất kỳ xung đột nào quách lương đức ngày đó là ngày đầu tiên thượng vị ở chiến đội khu triệu tập mọi người lúc gặp mặt từng cái một cùng đội viên nhận thức đến viên hạ bắt lúc vừa nghe nói hắn là trợ lý chuyên trách lập tức liền trở mặt thiếu sâm nhíu mày mà khác đây là ta ngày hôm qua lấy được tin tức lý văn hi đem một phần khác văn kiện đặt ở thiếu sâm trước mặt Tiếu Sâm mở ra vừa nhìn sắc mặt nhất thời liền chầm xuống. Còn có loại chuyện này? Trang Minh luôn vô cùng kinh ngạc mà hỏi, làm sao? Tiếp nhận Tiếu Sâm đưa tới văn kiện, hắn túi đầu vừa nhìn cũng là biến sắc. Từ hôm qua lên, Quách Lương Đức đã ở bên trong bộ giật mạnh bản Thủ Tịch Tinh đấu sĩ cùng đội trưởng chức vụ. Hơn nữa ngừng hắn, Mã Duệ cùng Tiết huynh Ba gã chủ lực tài nguyên. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tuy rằng đây là đang Quách Lương Đức thân là huấn luyện viên chính quyền hạn trong phạm vi câu lạc bộ bên này sẽ tôn trọng huấn luyện viên chính quyết định, nhưng những đội viên này cũng đều là câu lạc bộ nhìn trọn vạn chọn, chọn kỳ tới. Mạch bàn, Mã Duệ, tiết huynh ba cái chủ lực tuyển thủ bị dừng hết tài nguyên, trong thời gian ngắn có lẽ còn không có gì, một lúc sau, nếu là bọn họ không khuất phục mà nói, này không riêng gì bọn hắn từ tổn thất của mình, cũng là câu lạc bộ tổn thất. Mà Quách Lương Đức cứ như vậy khẳng định, ba vị này tuyển thủ sẽ khuất phục. Kinh sợ dưới, Tiếu Sâm đối với Quách Lương Đức cái này câu lạc bộ mới chọn lựa vấn luyện viên chính, đã ám sinh bất mãn. Đồng thời, hắn cũng không khỏi đối với Hạ Bắc cảm thấy yêu kỳ. Tiểu tử này tựa hồ đi tới chỗ nào, đều có bản lĩnh cấp tốc trở thành một đoàn người hạch tâm. Hắn đi trưởng đại là như thế này. Bây giờ tới câu lạc bộ cũng là như thế này. Chẳng những có Lý Văn Hi, Hứa Mục, Kim Hữu Lâm những người này vì hắn nói chuyện, thậm chí còn có ba vị tiền đồ vô lượng chủ lực vì hắn cùng huấn luyện viên chính trở mặt. Phiên Bắc, ngươi tra một chút liên quan tới Thiên Nam Tinh phân bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ta chờ ngươi tin tức. Tiếu Sâm đứng dậy, ấn hạ máy truyền tin, dặn dò tổng tài trợ lý Phiên Bắc một cái nhiệm vụ. Tăng Minh Luân cùng Lý Văn Hi cũng không khỏi trao đổi một cái ánh mắt. Bọn hắn thế nhưng biết, Tiểu Sâm tuy rằng thân là tổng tài, bình thường không lớn quản chuyện kế tiếp, nhưng hắn người lại trải rộng câu lạc bộ mỗi một cái góc. Mà phiền bác chính là của hắn thay mắt chuyện gì chỉ cần khiến cho phiền bác đi thăm dò cơ bản không có không làm rõ được khoảng chừng 20 phút rồi phiền bác đi vào phòng hạ bắc cùng mạnh bản ma duệ tiết khinh đám người thương lượng quyết định lấy bản thân tổ đội dự thi phương thức tham dự năm nay câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu tin tức này bị bị quách lương đức được biết do đó đức mất bọn họ tài nguyên hứa mục vừa mới vừa vặn vì chuyện này mà phát biểu kiện qua đây nàng hy vọng có thể cho phép bọn hắn dự thi tin tức này cũng là nàng làm lộ nghe được tin tức này tiểu sâm ngẩn người, người trên mặt lộ ra mỉm cười. A. Câu lạc bộ tổ chức nội bộ khiêu chiến thi đấu, là hắn đảm nhiệm tổng tài tới nay dốc sức phổ biến. Nguyên bản Quách Lương Đức từ bỏ lần tranh tài này, Tiêu Sâm còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng nếu là phân bộ huấn luyện viên chính quyết định, hắn cũng chỉ có thể biểu thị tôn trọng. Nhưng hôm nay, đám tiểu tử kia đã chuẩn bị bản thân tổ đội tham gia nội bộ khiêu chiến thi đấu, vậy. Tiêu Sâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, câu lạc bộ khiêu chiến thi đấu mục đích, chủ yếu là vì câu lạc bộ có thể tốt hơn mà quan sát cùng chọn lựa nhân tài. Những người tuổi trẻ này tuy rằng mới vừa gia nhập câu lạc bộ, nhưng bọn hắn đã bản thân nguyện ý tham dự. Chúng ta tự nhiên là muốn của Vũ. Mọi người nhất thời ngầm hiểu. Chương 444. Chương 444, làm tương bước buổi sáng, Hạ Bác ở trường đại đi học hai khóa rồi, đi Thiên Hành quán, đăng nhập thánh điện rồi, Hạ Bác tới trước sông nguyệt hồ tiếp tục tu luyện kỹ năng. Ở tốn khoảng chừng nửa cái giờ đồng hồ đem cuối cùng hai cái kỹ năng cũng để thằng tới thô thông rồi, hắn cũng thông qua khu vực nên, đại thể hiểu rõ hôm nay thế cục. Đêm qua tuyên chiến rồi, bởi vì phần lớn người chơi đều đã về nhà ngủ, bởi vậy buộc phát xung đột rất ít. Mà từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, Thiên An thị cấp é khu hoang dã liền náo nhiệt. Song phương trận doanh không ngừng ở Vượng Hoàng cứ Điểm khu vực tên trong Suối Bình cho nhau thiêu khích chửi bậy, mà Vượng Hoàng Thành Phục xin chút cũng thỉnh thoảng sẽ có bị giết người chơi hóa thành một luồng sáng trắng hiện ra. Bất quá từ cục diện đến xem chiến tranh còn cũng không tính chân chính khai hỏa. Những này lẻ tẻ giao phong đều là Song Phương thành viên ở khu hoang dã ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên gặp phải chỗ buộc phát chiến đấu, đừng nói bữa ăn chính, ngay cả khai vị thức nhắm cũng không tính. Song Phương chân chính chủ lực đại bộ đội đều tụ tập ở khoảng cách Vượng Hoàng Thành không xa Cự Nhân Bình Nguyên. Mọi người đều biết. Phượng Hoàng Cứ Điểm là xây dựng với Bình Nguyên giữa một tòa cô trên đỉnh núi. Tuy rằng Bình Nguyên bốn phương thông suốt, nhưng đường xuống núi cũng chỉ có một cái. Mà điều này bản sơn đường ở đến chân núi rồi, muốn trực tiếp đi qua một mảnh bị tùng lâm vây quanh không phải giao chiến bảo hộ khu rồi. Từ duy nhất chỗ hổng tiến vào Cự Nhân Bình Nguyên mới có thể hướng bốn phía phân đạo. Cũng bởi vậy, Cự Nhân Bình Nguyên liền thành cấp e khu hoang dã đi thông địa phương khác giao thông yếu đạo. Nếu ai phong tỏa nơi này, chẳng khác nào đem đối thủ phong tỏa ở cứ điểm giữa, lại thêm chi nơi này khoảng cách Phượng Hoàng Cứ Điểm phục sinh trước gần nhất, không chỉ thuận tiện song phương giao chiến hơn nữa xem cuộc chiến các người chơi đứng ở cứ điểm trên tường thành liền thấy chiến đấu bởi vậy mấy trăm năm qua khối này đất bằng phẳng liền trở thành cấp một công hội giao phong lúc ước định mà thành chiến trường người thua bị ngăn ở cứ điểm trong u uổng người thắng thì các loại diều võ dương ai. mà nay song phương đại bộ đội liền ở cự nhân bình nguyên giằng co từ đầu tường nhìn một chút đi chỉ nhìn thấy một cái đại lục đi qua tùng lâm lô thủng đem cự nhân bình nguyên một phân thành hai liền giống như sở hà hán giới thông thường mà ở đồ đạc hai bên các có một cái nhỏ gò núi long bảo trận duyên ở mặt đông thiên hỏa ở phía tây riêng phần mình lấy nhỏ gò núi làm trung tâm, tụ tập mấy trăm tên tham chiến người chơi. Thỉnh thoảng có số ít người chơi tự động đến chung tuyến vị trí cho nhau tiêu khích giao thủ, có bị reset hoa thành một luồng sáng trắng bị đưa về, có thụ thương tàn máu lui về riêng phần mình trận doanh, còn có thắng rồi, Dương Dương đắc ý nhưng vô luận như thế nào đánh, song phương đại bộ đội đều án binh bất động. Hạ Bác đối với tình hình như thế chút nào đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trước đây không biết xem qua ít nhiều công hội chiến trận điển hình, rất rõ ràng công hội chiến bộ phát giai đoạn đầu, cơ bản cũng sẽ là như vậy tựa như tạc giả ma diễm ở hồng thạch quán rượu dựng cờ một dạng, hiện tại cũng là song phương một loại khác dựng cờ hình thức. Nếu như một phương bị bên kia ép tới không ngóc đầu lên được, ở cứ điểm trong ngây ngô không dám đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên gì đó khuôn mặt đều đem sạch. Không riêng bàn quan người chơi cười nhạo chế nhạo, thậm chí ngay cả nhà mình công hội thành viên cũng nhân tâm tư tán. Cho nên, tựa như tối hôm qua chử đông vô luận như thế nào cũng muốn thả một câu ngoan thoại tiếp được vương đại giang chiêu mở dạng, ngày hôm nay thiên hỏa trận doanh người chơi, tham ngộ chiến tất cả đều trên cự nhân bình nguyên. Không ra khỏi cửa chính là tu tử. Mặt mũi này là vô luận như thế nào muốn băng bó ở nhưng chỉ cần trừ động không đốc hắn cũng sẽ không chủ động tiến công. Mà đồng dạng Long Bảo trận Doanh ở không có sung túc nắm chặt trước cũng sẽ không chủ động xuất kích. Phải biết ở gần nghìn người chơi đại quy mô hôn chiến giữa cá nhân tác dụng sẽ bị trên diện rộng hạ thấp. Tương phản đồ đạc hai bên sườn núi nhỏ lại có thể khiến cho phòng ngự một phương lớn chiếm ưu thế. Nếu như từ bỏ bản thân cao địa qua trung tuyến đi đối phương cao địa dưới khai chiến coi như thực lực so với đối phương mạnh cũng rất dễ bị đối phương mượn địa hình ưu thế đánh tan. Mà quan trọng hơn là công hội chiến có một cái sát đặc tính đó chính là chiến đấu người sẽ càng đánh càng ít. Một cái công hội 200 người, thực tế có tư cách tham chiến nhiều nhất cũng liền 100 người khoảng chừng. Những cái khác thành viên hoặc là chức nghiệp sinh hoạt, hoặc là tự thân thực lực không đủ, ra trận chỉ là đưa món ăn. Mà theo chiến đấu tiến hành, người tham chiến giữa, chết qua một hai lần phổ thông hội viên cũng sẽ chọn rời khỏi. Nói cho cùng người đều có tư tâm, mọi người tuy rằng tham gia công hội, nhưng cũng không phải đem mệnh bán cho công hội. Chết như vậy một hai lần, công hội còn có thể sử dụng công cộng tài nguyên đem tổn thất bù đắp, cá nhân cũng liền tổn thất chút khỏe mạnh độ, tốn hao chút thời gian tình lực thôi nhưng nếu là bị đánh chết quá nhiều lần, tổn thất kia liền lớn. Bởi vậy, trừ phi là công hội tự trung, bằng không phần lớn người đều sẽ đánh bản thân tính toán nhỏ nhặt. ở dưới tình huống như thế, công hội chiến thắng bại, liền quyết định bởi song phương thành viên trung tâm. những người này đều là công hội giữa thực lực mạnh nhất, trung thành nhất, trang bị tốt nhất tinh anh, đồng thời cũng là công hội sĩ khí trụ cột vững vàng. một khi những người này ở đây khai chiến giai đoạn đầu xuất hiện sơ suất, vậy toàn bộ công hội sĩ khí đều muốn tan vỡ. bởi vậy, Long Bảo trận doanh coi như so với Thiên hỏa trận doanh mạnh cũng sẽ không dễ dàng sung lên huống hồ có rất ít người biết chính là hạ bác hôm qua khiến cho tiểu phong đi nói tiếp minh nước kỳ thực chỉ là một sát mà thôi có lẽ long bảo sẽ rất nghiêm túc mà đối đãi cái này minh nước nhưng hạ bác bản thân lại từ đầu tới đuôi cũng không trồng cậy vào dùng một cái phó bản công lược liền để long bảo chờ công hội bỏ ra lớn như vậy cái giá đi theo thiên hỏa trận doanh sống mái với nhau đó không phải là hắn làm việc phương thức bởi vậy kết minh cũng tốt tuyên chiến cũng được cũng chỉ là hắn trong kế hoạch bước đầu tiên kế tiếp cục diện làm sao đi còn phải dựa vào chính mình có đôi khi làm việc tựa như làm ăn một dạng Trước hết đầu nhập một phần nhỏ tiền vốn, tác dụng chỉ là đưa tới người khác hứng thú. Mà chỉ có chờ ngươi buôn bán lời tiền, khiến cho người ta phát hiện chỗ tốt, mọi người mới có thể ủn lùn vào tới. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Hoàn thành một kỹ năng cuối cùng đề thăng, hạ bác phản hồi khu trung tâm, ở nơi giao dịch đi dạo một vòng rồi, ghi nhớ hai cái phó bảng cái chìa khóa số liệu. Sau đó mua một nhóm chê thuốc vật liệu, trở về công hội căn cứ. Trong căn cứ, Long Hổ phong trì các huynh đệ cũng sớm đã tới. Dựa theo Hạ Bắc ngày hôm qua bố trí hỏa thanh đơn, tiên tri vì mỗi một người bọn hắn đều mua sắm chỉ định sách kỹ năng cùng trang bị. Hạ Bắc khi tới, một nhóm súng bắn chim đổi pháo ra hỏa chính hưng phấn mà lắm. Bác ca, xem. Vừa nhìn thấy Hạ Bắc, mọi người liền xông tới. Tiểu Phong biểu diễn bản thân một bộ bạc trắng cấp pháp sư giả bộ cùng một thanh hoàng kim cấp pháp trượng, thì không tự kiềm hãm được. Này một thân trang bị tố nước chừng 180 vinh quang tích phân, nếu là mình đánh, không nửa năm thậm chí một năm thời gian, đến nghỉ cũng đừng nghỉ, nhưng hôm nay lại mặc ở trên người của mình. Điều này làm cho vui vẻ đến miệng đều nứt ra đến bên hai. Người khác cũng cùng tiểu phong một dạng, nhất là nam nam chờ một nhóm tiểu nữ, càng là lưu díu. Thế nào? Thuộc tính đạt tới yêu cầu sao? Hạ bác cười cùng mọi người tra hỏi, đưa ánh mắt nhìn về phía Yên Chi. Yên Chi cũng đổi một thân bạc trắng cấp cấp một trang bị, bất quá bao cổ tay cùng vũ khí đều là hoàng kim cấp. Ân. Yên Chi gật đầu một cái nói, chúng ta đều nhất nhất đối chiếu kiểm tra, tất cả thuộc tính đều đạt tới trước ngươi nói yêu cầu. Tốt lắm, mọi người đi luận võ trưởng chúng ta thử nhìn một chút. Hạ bác nói. Rất nhanh Mọi người liền tràn vào công hội luận võ trường, bắt đầu phân tổ huấn luyện. Nay là ngày hôm qua Hạ Bắc vì bọn họ giảng giải trôi qua một loại du kích tổ hợp chiến thuật, có lẽ là đạt được mới trang bị nguyên nhân, hoặc có lẽ bắt được chiến thuật phối hợp chi tiết, bản thân cũng chăm chú nghiên cứu qua. Hạ Bắc phát hiện, mọi người chiến thuật phối hợp, ngay từ đầu còn có chút mới lạ, nhưng rất nhanh thì trở nên thành thạo ăn ý lên, đánh cho hữu mô hữu dạng. Điều này làm cho Hạ Bắc lòng tin càng đủ. Long hổ huynh đệ hội đám này, huynh đệ tuy rằng phần lớn thực lực đều rất thấp, nhưng cũng không phải không thể đánh. Nói cho cùng ở cấp một công hội giữa Người chơi phần lớn đều là cấp một người chơi, neo rừng đám người và đối phương trên lệnh chỉ là nhỏ tầng thứ thôi. Bọn hắn trước dựa vào vậy vô cùng thê thảm trang bị, cũng không cùng công hội đại vương chính diện vừa qua khỏi, mà bây giờ mọi người trang bị súng bắn chim đổi pháo, lại bổ sung kỹ năng, tự nhiên sức chiến đấu thẳng tắp để thăng, chiến thuật phối hợp hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu. ở chỉ đạo bọn hắn một ít lý giải sai lầm địa phương, rồi hạ bác phóng tâm mà vào phòng chế thuốc, đem bản thân mua được dược liệu ở dược liệu phân loại trên đài phân loại mà cất xong, sau đó bắt đầu xử lý vật liệu, xử lý trên đài tiểu đau, tơi kéo ngân châm, mùi gỗ, nồi nấu quặng, lò luyện, buồn phân giải chờ mấy trăm dạng công cụ theo hắn nhu cầu mà thần tốc mà từ trong hư không hiện ra lại biến mất đủ loại vật liệu ở trải qua như là xuất phát từ nội tâm cắt đầu đi đuôi chưng nấu, rèn luyện, phân giải các loại bất đồng phương thức xử lý rồi bị để vào lò thuốc bún phía hiện bắt quái hình dạng từ tia sáng tạo thành vật liệu khu giữa từ ở trường đại bắt đầu chế thuốc chính là hạ bắt chủ tu sinh hoạt kỹ năng ban sơ học tập dược liệu xử lý tỷ lệ điều phối thủ pháp luyện chế chờ cơ sở năng lực lúc hắn dùng chính là trường đại công hội căn cứ phòng chế thuốc. Đến sau đi dụng khí ma trận, đang vì mạnh bản đảm nhiệm trợ lý chuyên trách hơn, còn có thể sử dụng câu lạc bộ cấp 3 công hội căn cứ phòng chế thuốc. Chính là ở hai địa phương này, Hạ Bác đem bản thân luyện dược sư đẳng cấp để thăng tới cấp 2, coi như là cùng mình chiến đấu trước nghiệp đẳng cấp ngang nhau. Tuy rằng vẫn chỉ là thuộc về mới vừa mới nhập môn, nhưng luyện chế một ít cấp thấp đan dược giữa rắc tầng thấp dược phẩm, đã không vấn đề gì. Người ở đây luyện gì đó? Tiên Chi đứng ở phòng chế thuốc bậc cửa, nhìn Hạ Bác động tác. Trước đây ở trường Đại Thiên Hành quán bên ngoài chờ Hạ Bác lúc Nàng liền thường nghe Nưu Tiểu Đồng bọn hắn nói Hạ Bác vẫn còn chế thuốc, biết đây là hắn tu luyện sinh hoạt kỹ năng. Nhưng tận mắt thấy thấy, này vẫn là lần đầu tiên. Hạ Bác vậy thành thạo thủ pháp, có một loại khiến cho nàng nhìn một chút liền mê ly mỹ cảm. Một loại mới phối phương độc dược. Hạ Bác chuyên chú thao tác, miệng nói. Chương 445. Chương 445, cấp C không phó bản dũng khí ma trận câu lạc bộ. Ở kết thúc một trận chiến thuật thôi diễn huấn luyện rồi, các đội viên top 5 top 3 mà đi ra phòng giả lập. Ngôi ở chiến đội khu đại sảnh không có việc gì chờ vài tên trợ lý chuyên trách lúc này chính tụ trung một chỗ trò chuyện, Vương Ba cùng Cao Nhạc xa xa đã nhìn thấy bị vây ở trong đám người Giản Tuấn vậy tấm dương dương đắc ý khuôn mặt, nhìn thấy mọi người đi ra, Giản Tuấn rất có nhãn lực mà trước tách ra đoàn người, rất nhanh mà chạy đến Lý Tử Quân bên người, đem trong tay một ly chuẩn bị xong cà phê nóng đưa tới. Cà phê là ở mấy phút trước mới vừa pha trà tốt, nhiệt độ chính thích hợp. Lý Tử Quân uống một ngụm, thấp giọng hỏi một câu gì đó, mà Giản Tuấn trên mặt chợt hiện ra một tia nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, thấp giọng đáp trả. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía một bên kia phòng huấn luyện cửa kính sau vậy ba máy đèn sáng khoang truyền thống. Mẹ nó. Cao Nhạc nhịn không được gắt một cái. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết Lý Tử Quân là ở hướng Giảng Tuấn hỏi do mạnh bản đám người tình huống. Mạnh Ban bọn hắn mỗi ngày bị yêu cầu tới câu lạc bộ, cũng không cấp phát bất kỳ tài nguyên. Hoàn toàn chính là ở không công lãng phí thời gian của bọn họ. Quách Lương Đức dùng như vậy tổn hại chiêu đối phó đội viên cũng liền thôi. Thân là đội viên Lý Tử Quân cùng giản Tuấn cũng như vậy nhìn có chút hả hê, khiến cho người ta khinh thường. Đại sành bầu không khí, có vẻ có chút nặng nề. Rất nhiều đội viên nhìn cười cười nói nói Lý Tử Quân cùng Giản Tuấn, đều liếc mắt nhìn nhau, yên lặng rời ánh mắt. Kỳ thực mọi người âm thầm đều vì mạnh bàn bọn hắn ôm đánh bất bình. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng đều biết, bản thân bất quá chỉ là vừa mới bước vào chức nghiệp vòng đại môn người mới mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn. Nếu là dám thốt ra vì mạnh bàn bọn hắn ôm đánh bất bình, vậy cái tiếp theo tao hương chính là mình. Hiện tại, mọi người đối với mạnh bàn ba người bọn họ tình cảnh đều rất bi quan. Bọn hắn gặp qua rất nhiều tinh đấu sĩ cùng huấn luyện viên chính ở giữa buộc phát xung đột, nhưng đại đa số đều là lấy câu lạc bộ giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy, chen ép tinh đấu sĩ kết thúc. Ít có phản diện án lệ, vậy cũng là bởi vì tinh đấu sĩ thực lực đủ mạnh, danh khí khá lớn, và lại ở câu lạc bộ giữa tác dụng không thể thay thế. Mà ở một cái nho nhỏ tuyến ba thế đội, không có người nào là không thể thay thế. Mạnh bản thân là thủ tịch tinh đấu sĩ kiêm đội trưởng, hiện tại cũng không bị Lý Tử Quân thay thế. Bởi vậy, nếu không muốn rước họa vào thân, mọi người hiện tại cũng chỉ có thể ngậm miệng. Đi thôi, chúng ta tiến khoang truyền thống. Vương Ba nhử mày một cái, nhắm mắt làm ngơ. ân. Cao Nhạc theo Vương Ba cùng nhau vào phòng huấn luyện. Mấy phút rồi, hai người xuất hiện ở Thiên Hành trong thánh điện. Mà đang lúc bọn hắn mới vừa đăng nhập trước tiên, sẽ cùng lúc thu được mạnh bản gửi tới nói chuyện phiếm thất thỉnh cầu. Chờ hai người tiến vào nói chuyện phiếm thất, phát hiện chứ mạnh bản ở ngoài, Mã Duệ cùng Tiết huynh cũng ở đây. Vương Ba hỏi, các ngươi không có chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì mà? Không phải là ngồi ăn không ngồi chờ sao? Trước đây cũng không phải không ngồi qua. Từ Thiên sứ Chi ngồi vào Dũng khí ma trận, ta còn biết sợ. Mạnh Ban cười nói gãy lệnh Vương Ba nói, ta không cảm thấy chút loại này rác dượt kỹ năng có cái gì tốt đặc ý Mã Duệ cùng Tiết Huyên đều nở nụ cười, không biết nói chuyện liền ngầm miệng Mạnh Ban có chút lung tung nói, đúng rồi, có chuyện muốn mời hai người giúp một tay không thành vấn đề Cao Nhạc không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nói chúng ta chuẩn bị công lược cái phó bản kém hai người Mã Duệ cười tiếp lời đầu nói, đã chờ các ngươi cả buổi phó bản Vương Ba cùng Cao Nhạc đều liếc mắt nhìn nhau tò mò hỏi gì đó phó bản ở hai người xem ra Mạnh Ban bọn hắn đi phó bản cũng không kỳ quái lấy năng lực của bọn họ coi như không có câu lạc bộ tài nguyên thu mua vài thành phố bản, cái chìa khóa đi phó bản trong đi dạo một chút còn là rất chuyện đơn giản bất quá kỳ quái là mọi người ở thế giới thiên hành trong nhiều năm như vậy bạn tốt trong danh sách làm sao không mấy người cao thủ nghĩ tổ chức một cái phó bản tiểu đội lại dễ bất quá hà tất chuyên chờ đợi mình hai người vô ảnh kiếm phái phó bản mạnh ban khẽ mỉm cười nói gì đó vương ba cùng cao nhạc trăm miệng một lời mà kinh nói vô ảnh kiếm phái mạnh ban cùng mã duệ đều chăm chú mà gật đầu tiết huynh mặc dù không có biểu thị nhưng này cười niềm nợ nhìn bộ dáng của bọn họ đã khiến cho bọn hắn minh bạch bản thân một chữ đều không có nghe lầm vương ba gian nan mà nuốt hấp nước miếng hỏi các ngươi ở đâu ra cái chìa khóa đi vô ảnh kiếm phái có nhu cầu gì cũng không trách hắn cùng cao nhạc phản ứng kịch liệt như thế thật sự là cái này phó bản quá nổi danh vô ảnh kiếm phái đẳng cấp cũng không cao chỉ là cấp c phó bản nhưng cùng mọi người bình thường đi c 1 c 2 các phó bản không cùng một dạng là cái này phó bản là cấp c không mà ở thánh điện phó bản giữa vô luận là thấp nhất cấp e còn là cao nhất cấp s chỉ cần nhỏ đẳng cấp vì cấp không vậy đều ý nghĩa hắn không chỉ độ khó cực cao hơn nữa còn là hi hữu phó bản hắn cái chìa khóa căn bản là không ở trên mặt thành phố lưu thông đừng nói phổ thông người chơi thậm chí ngay cả câu lạc bộ chuyên nghiệp nghĩ làm vài thành cũng muốn đại phí chu trương về phần vô ảnh kiếm phái phó bản nổi danh nhất địa phương ở chỗ cái này phó bản sản xuất khác biệt cực kỳ quý hiếm vũ khí một là truyền kỳ cấp c tử quang pháp trượng một người khác là tuy rằng chỉ có kim cương cấp a nhưng người chơi thực tế đánh giá hoàn toàn không thua truyền kỳ cấp vô ảnh truy thủ hai thứ bảo vật này Tuy rằng cũng chỉ là cấp 3 thánh điện chức nghiệp sử dụng, nhưng đã là trừ tự chế truyền kỳ vũ khí cùng thần khí ở ngoài. Người chơi ở cấp 3 chiến đấu chức nghiệp giai đoạn có khả năng có cao cấp nhất trang bị. Mượn Vương Ba tới nói, thân là pháp sư, hắn hiện đang sử dụng chính là kim cương cấp B yêu ảnh pháp trượng. Cái này pháp trượng cùng tử quang pháp trượng so với, quả thực cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Nhưng đây đã là Vương Ba cái này tầng cấp ách tinh đấu sĩ có khả năng có khá cao tiêu chuẩn. Vương Ba lúc này mục tiêu là kim cương cấp Á lưu xả pháp trượng, mà theo Vương Ba biết, đồng dạng thân là pháp sư lý tử quân. Hiện nay sử dụng chính là lưu sa pháp trượng. Vâng vào cái này pháp trượng, mấy ngày nay Lý Tử Quân thế nhưng ở câu lạc bộ trong khi huấn luyện suất tấn bọn gió. Lúc trước một trận từ tôn hổ tận lực tổ chức một chọi một luận bàn giữa, Vương Ba đối mặt Lý Tử Quân thậm chí ngay cả 5 phút đồng hồ chưa từng chống được, liền thua trận. Vương Ba cũng không phải một cái lòng dạ nhỏ mọi người. Hắn biết rõ, Lý Tử Quân dù sao cũng là tiên nữ tinh phân bộ chủ tịch tinh đấu sĩ kiêm đội trưởng, không chỉ thiên phú siêu phàm, hơn nữa tiếp thu thời gian huấn luyện cũng xa so với chính mình, giải, thua bởi hắn binh không mất mặt. Nhưng thua thảm như vậy, Vương Ba vẫn còn có chút luẩn quẩn trong lòng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là trang bị bất bình đẳng. Ném đi không nói khác, đơn kim cương A pháp trượng đối với kim cương B pháp trượng chính là nghiền ép. Có thể lúc này, cùng truyền kỳ C tử quang pháp trượng so với liền lưu xa pháp trượng liền không tính là gì đó. Bởi vậy, vừa nghe đến là vô ảnh kiếm phái phó bản, cao nhạc khá tốt, Vương Ba một lòng quả thực bang bang thằng này. Tuy rằng hắn cũng biết, lấy tử quang pháp trượng trình độ hiếm hoi, tiếp theo phó bản là có thể đánh ra tới cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng có cơ hội tổng so với không có cơ hội rất là mà để cho hắn tò mò chính là rõ ràng mạnh bần bọn hắn đã bị chặt đứt tài nguyên chỗ nào còn tới như vậy hy hi hữu phó bản cái chìa khóa mà bọn hắn dưới cái này phó bản lại là có thế nào nhu cầu lẽ nào là vì vô ảnh truy thủ cái ý niệm này mới chợt lóe lên chỉ thấy mạnh bần nói chúng ta nhu cầu có hai cái đầu tiên là vô ảnh truy thủ tiết huynh là ám dạ thích khách mã duệ là cuồng bạo tử thần hai người bọn họ đều có nhu cầu thứ hai ta cần một quyền huyết nguyệt thuật bắn cung vận mệnh thủy tinh công pháp thủy tinh vương ba sườn suốt thất nói ngươi muốn đổi công pháp của ngươi tổ hợp xét lược Mạnh Bản gật đầu. Vì cái gì? Vương Ba hỏi. Cùng Mạnh Bản nhận thức lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết Mạnh bàn bây giờ công pháp tổ hợp sách lược là ở siêu cấp hảo môn thiên sứ chi dực câu lạc bộ lúc định ra tới. Mà căn cứ bình thường cùng Mạnh Bản giao thủ cảm giác, mọi người lén nghị luận, đều cảm thấy bằng công pháp của hắn tổ hợp sách lược, dùng đến cấp 5 thánh điện chức nghiệp cũng sẽ không rất lại phía sau. Có thể không nghĩ tới, hiện tại Mạnh Bản lại muốn thay đổi sách lược. Đây quả thực khiến cho người ta khó có thể tin. Hạ bác cho ta thiết kế một cái sách lược, nói so với ta hiện tại dùng thích hợp hơn ta Mạnh Bàn gãi gãi khuôn mặt nói, ta quyết định tin tưởng hắn một lần. Chúng ta chuẩn bị tham gia câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu, cho nên được làm một ít chuẩn bị. Vương Ba cùng Cao Nhạc cứng họng. Liên quan tới Mạnh Bàn bọn hắn tham gia câu lạc bộ nội bộ khiêu chiến thi đấu tính toán, hai người bọn họ là đã sớm biết, có thể dùng Hạ bác thiết kế sách lược thay thế được siêu cấp hảo môn sách lược. Đây tột cùng là chơi kia vừa ra. Bất quá, vấn đề này bọn hắn cũng không quá thuận tiện hỏi. Công pháp sách lược tư mật tính, bọn hắn là biết đến. Huống hổ Mạnh Bàn cũng không phải người ngu, hắn làm ra quyết định như vậy. Không thể nào không, có nguyên nhân. Như vậy cái chìa khóa là. Vương Ba đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Huynh. Hắn thấy, ở bị Đức mất tài nguyên dưới tình huống, Mạnh bàn đám người còn có thể có vô ảnh kiếm phái phó bản cái chìa khóa như vậy tài nguyên, chỉ có thể là Tiết Huynh, cái này Tiết thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư dùng tiền tới chống. Không phải ta. Tiết Huynh biết hai người đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, đều là Hạ Bắc căn bài. Mạnh Ban truyền một phần văn kiện cho Vương Ba cùng Cao Nhạc, nói, này là Hạ Bắc kế hoạch, Mặt khác, phía trên danh sách là hắn cho chúng ta chuẩn bị tài nguyên. Kế hoạch còn không kịp xem. Ánh mắt hai người ở trước tiên liền rơi vào tài nguyên danh sách trên, bốn cái vinh quang đường cấp a phó bản cái chìa khóa hối đoái minh bài. Ánh mắt hai người trong nháy mắt ngưng trệ, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Ân mạnh bàn gật gật đầu nói, đã dùng hết một cái, đổi ba đem vô ảnh kiếm phái phó bản cái chìa khóa, không biết có đủ hay không dùng, không đủ lại đổi. Ba thanh vô ảnh kiếm phái phó bản cái chìa khóa, không đủ đổi lại. Vương ba cùng cao nhạc cảm thấy nao co đờ người, không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn trong thai nghe mạnh bàn mà nói, trong mắt nhìn tài nguyên danh sách. Trong lòng đều chỉ còn lại có một cái ý niệm. Quách Lương Đức, Lý Tử Quân đám người kia lại còn dương dương tự đắc. Biết những này, sẽ là biểu tình gì? Chương 446. Chương 446, công hội đại vương khiêu khích vượng hoàng cứ điểm. Theo công hội chiến bộ phát, ngày hôm nay cứ điểm trong người chơi đặc biệt nhiều. Trừ hai đại trận doanh thành viên ở ngoài, rất nhiều bình thường không thế nào ở cứ điểm trong đội người chơi, cũng đều tụ tập ở trong này xem náo nhiệt. Khu vực bên trong có vẻ đặc biệt trầm vị song phương trận doanh tiếng mắng chửi, chào phun tiếng, liên tục không ngừng. Cộng thêm hiểu một chút nội tình người chơi phổ cập bắt quái, mọi người coi như là mở rộng tầm mắt. Biết rồi thật nhiều bí văn. Tỷ như ai ai ai thực lực tuy mạnh, nhân phẩm cũng không được, làm những gì dạng rẻ pha, lại tỷ như người đó ai ai, chỉ vào một thân cao dai trang bị, lừa dối đùa bỡn nhiều thiếu nữ người chơi, thậm chí nháo đến thế giới hiện thực, thiếu chút nữa bị nào đó nữ người chơi trượng phu cho tiễn. Nói chung, đến lúc này, gì đó bí ẩn đều bị bạo đi ra. Cãi nhau làm cho náo nhiệt, yêu sách bạo được náo nhiệt, mọi người thấy cũng náo nhiệt. Như vậy lại hí, thế nhưng vài năm cũng không thấy một lần duy nhất khiến cho mọi người cảm thấy tiếc đối, chính là song phương trận doanh ở cự nhân bình nguyên vẫn còn tình trạng giằng co cơ bản không làm sao giao thủ phục sinh trước cách trên một đoạn thời gian thật lâu mới có mấy đạo phục sinh vầng sáng hiện ra điều này làm cho an dương người chơi rất bất mãn ý mọi người đều cảm thấy song phương ngày hôm qua ở hồng thạch quán rượu đối được nóng như vậy não nói ngoan thoại đập xuống đất đều có thể đập ra một cái hố tới làm sao chân chính khai chiến tràng diện lại như vậy nặng nghề cảm giác còn không bằng hai cái nhỏ công hội xoay lưới giao tử sống mái với nhau đâu mà để cho mọi người cảm thấy bất mãn ý chính là hôm qua ngang trời xuất thế Long Hổ Hình Đại Hội phải biết đêm qua qua đi cái này công hội đã ở cấp một công hội trên bảng xếp hạng cao theo tên thứ 19, hoàn toàn trở thành đề tài trung tâm thế cho nên không ít người chơi đều nỗ lực đi thân xin gia nhập công hội nhưng vô luận là định nội thật lòng còn là cái khác công hội phải đi làm nằm vùng phát ra xin đều không một hướng vậy tòa Sa Hoa công hội căn cứ tựa như ngủ say thông thường mà để cho người kỳ quái là rõ ràng nhà này công hội cũng gia nhập đối với thiên hỏa trận doanh tuyên chiến hàng ngũ có thể cho tới bây giờ cũng không ai thấy bọn hắn có bất kỳ một cái nào thành viên lộ diện, thật giống như trận này công hội chiến theo chân bọn họ hoàn toàn không có quan hệ một dạng. này là làm cái gì? Cự nhân bình nguyên, trừ đông đứng ở trên sườn núi, thiếu nhìn nơi xa tụ tập long bảo người chơi. mẹ nó, kim cương cái này ngu xuẩn. Dương Vi lâu hội trưởng triệu trấn ở trừ đông bên cạnh phát ra bực tức nói, sớm biết hắn chọc long hổ huynh đệ hội, chúng ta làm sao cũng phải trước điều tra rõ rồi hay nói. trừ đông ánh mắt thu hồi lại, quét sườn núi dưới công hội đại vương trận doanh trong kim cương, hừ lạnh một tiếng. cục diện bây giờ. Đích xác khiến cho hắn có chút đâm lao phải theo lao. Công hội Thiên Hỏa, bộ lạc Mã Nhân, ứng phi lâu. Bảy cái công hội, hơn 1000 tên người chơi, tất cả đều hướng tại chỗ này cùng Long Bảo trận doanh rằng co. Long Bảo chiếm ưu thế, thỉnh thoảng liền phái người ở trung tuyến khiêu khích, nhất quá mức một lần, là một tiểu đội ở trung tuyến liên sát phe mình ba người, đánh tan phe mình đi tới đối với tuyến tiểu đội không nói, còn xông qua trung tuyến, tới gần đến phe mình đại bộ đội cách đó không xa, mới giở võ dương ai mà lui về. Khiến cho bên kia trận doanh bộ phát một trận hoan hô. Rất nhanh, một màn kia video liền được phát tới vượng hoàng cứ điểm kênh dẫn phát người đứng xem nhận nghị khiến cho thiên hỏa trận doanh thật mất mặt có thể dù vậy trừ đông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn sợ mình ra lệnh một tiếng mọi người một xông lên liền truy qua đầu trực tiếp lướt qua trung tuyến ở đối phương khu vực khai chiến long bảo nội tình hắn trừ đông không phải không biết đám người này chính là chiến tranh của ma bảng xếp hạng vị trí thứ nhất chính là bọn họ một trượng một trượng đánh đi lên chỉ riêng hai năm này bị bọn hắn tuổi sụp đổ công hội là hơn đạt tặng cái thiên hỏa có thể không muốn trở thành như vậy vật hy sinh bởi vậy Khẩu khí này hắn muốn tranh, nhưng đánh, hắn là nửa điểm cũng không muốn đánh. Nhưng này sao đi xuống cũng không phải cái chuyện này. Triệu Chấn hỏi, "Đúng rồi, Trừ Đông, điều tra rõ sao? Long Hổ huynh đệ hội đến tột cùng lai lịch ra sao?" Ta tìm Trầm Thông sẽ tra xét một chút." Trừ Đông nhíu mày nói. "Cái này công hội là cái gọi Liên Trí nữ nhân ở mấy năm trước cơi, hội lý thành viên thực lực đều rất thấp, có thể nói chính là một nhóm rác rưởi. Ngay cả bọn hắn sau lưng công hội lớn bóng dáng, một chút cũng không điều tra ra." Trầm Thông biết kết luận là căn bản là không có bối cảnh gì. "Không thể nào à?" Triệu Chấn nói nếu như không bối cảnh, bọn hắn làm sao có thể tu được lên như vậy căn cứ? Ngày hôm qua công hội nặng thứ hạng mới, bọn hắn thế nhưng đứng vào trước 20. mươi. Thông sẽ tuy rằng giá cả cao tâm đen, nhưng tin tức sẽ không lọt cho. Trử Đông nếu mày nói, bọn hắn chuyên môn cắt tỉa rất nhiều cấp cao công hội, còn tìm những này công hội người, không có một cái thừa nhận Long Hổ là bọn hắn phân hội. Huống hồ, nếu như Long Hổ thực sự là nhà ai đại hội phân hội, hành động như vậy cũng rất khác thường. Làm sao khác thường? Triệu Trấn hỏi. đệ nhất, Trử Đông nói, nếu như bọn hắn cao điệu, cũng không cần phải đem danh tiếng che giấu thật lấy ra tới, chúng ta có thể không túi đầu. Triệu chấn gật đầu, hắn có thể rất rõ ràng thế giới này quy tắc, cấp một công hội nào dám cùng cấp hai công hội gọi nhịp. Thứ hai, nếu như bọn hắn thấp nhận, vậy bọn họ không cần thiết một ngày ở giữa đem công hội căn cứ tu thành như vậy, càng không cần thiết vì mấy cái rác rưởi người chơi, công khai cùng chúng ta đánh trận đánh này. Quan trọng nhất chính là, trừ đông con mắt hơi hiếp, bọn hắn thật muốn là cái gì đại hội, cần gì phải kéo lên Long Bảo bọn hắn. Triệu chấn nếu mày nói, có thể bọn họ công hội căn cứ cũng không phải giả, có tiền không nhất định đại biểu có thực lực. Chử Đông nói, này là chăm thông biết người nói, ta cảm thấy có đạo lý. Nói không chừng cái này phá sẽ cũng không biết từ nơi nào phát một khoản tiền của phi nghĩa nhà giàu mới nổi, vận khí tốt, mua được xây dựng căn cứ đặc thù vật liệu. đương nhiên, ta nói đây chỉ là một loại khả năng. Triệu Trấn gật đầu, tán thành loại này phán đoán khả năng. Hỏi, vậy bọn họ cho tới bây giờ cũng không xuất hiện? Có thể hay không liền bởi vì bọn họ không dám thực sự công diễn xuất thủ. Mặc kệ bởi vì sao? trừ Đông hừ lạnh một tiếng, dù sao ta sẽ không mắt mở trường trường nhìn bọn hắn ăn trộm gà. Ta đã suy nghĩ xong phải nghĩ biện pháp đem đám người này bước ra tới nhìn một chút đến tuột cùng làm món hàng gì sắc nếu như lai lịch lớn lao tử liền chịu lùm nếu là không có gì chỗ dựa vững chắc hắc, cũng đừng trách ta không khách khí triệu chấn hỏi làm sao buộc bọn hắn đi ra kim cương gây ra chuyện này tự nhiên khiến cho hắn đi trừ đông trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh với anh một cái người khổng lồ đá ngã trên mặt đất động đất động bùi bằng phi dương vương đại giang thu hồi trong tay cự kiếm đi lên sườn núi đứng ở tạ nhiêu bên cạnh hỏi tình huống làm sao tạ nhiêu mắt phượng quét hắn một chút khe miệng hơi nhếch, không động tính gì, Thoạt nhìn, trừ Đông là định dùng phương thức này cùng chúng ta hao, hao tổn. Vương Đại Giang cười, nhìn hắn có thể hao tổn bao lâu? mắt thấy người này xoay người lại muốn đi đánh quái, Tạ Nhiêu tức giận nói, đứng. e bốn khu người khổng lồ đã có cái gì tốt đánh. người này chính là không muốn cùng bản thân đứng chung một chỗ. làm gì? Vương Đại Giang ngoan ngoãn dừng bước. chúng ta cứ như vậy hao tổn nữa. Tạ Nhiêu hừ lệnh một tiếng. hỏi, còn có cái kia Long Hổ huynh Đại Hội đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? ngươi chưa từng nói với ta rõ ràng. Ta cho ngươi biết vương đại giang, cẩn thận ta kéo người đi, không chơi với ngươi." Tấm tắc, vương đại giang quay người lại tới, khoảng chừng nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác đều ở phía xa, tắc hề hề mà cười nói, "Có phải hay không là phát hiện Long Hổ huynh đệ hội hội trưởng là người nữ, ghê tị." Vừa dứt lời, hắn rất nhanh mà một cái là mình, lẽ tránh tạ nhiêu đá tới một cước. "Gọi là gì?" "Tiên tri, đúng." "Nói ra ngươi không tin, ta kỳ thực ngay cả mặt nàng đều chưa thấy qua." Vương đại giang nói, "Tới theo ta nói, là bọn hắn một cái phó hội trưởng, gọi Tiểu Phong." "Tiểu tử kia khi tới, Trên người ngay cả một bộ hắc thiết sáo trang cũng không có, liền một bộ loạn thất bát tao chắp vá trang bị. Tạ Nhiêu không hiểu nói, vậy ngươi còn? Cũng chỉ có đối với bảo đối ta ngươi mới nói thật. Vương Đại Giang cười hì hì nói, hắn cho ta một cái công lược, Long Bảo chủ tài nguyên phó bản công lược. So với ta trước đây lấy được công lược, tài nguyên đề thăng 30. Tạ Nhiêu nguyên bản còn thối Vương Đại Giang một ngụm, hai gọ má bay hạ, có thể nghe nghe, con mắt liền trợn to. Thân là bài danh thứ hai tiểu hắc kỵ công hội hội trưởng, nàng có thể so với ai cũng rõ ràng công hội chủ tài nguyên con đường để thăng 30 phần trăm ý vị như thế nào mà nàng rõ ràng hơn chính là bọn hắn làm sao biết bí mật của ngươi? Tạ Nhiêu khiếp sợ mà hỏi thăm, ta cũng không biết. Vương Đại Giang lắc đầu nói, ta cũng ở đây buồn bực. Bất quá đã người ta đều đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không có biện pháp giảng ngu. Huống hồ ngươi biết Long Bảo sông cấp hai vọt bao lâu? Có cái này cũng được, ta cơ vốn là có năm chặt. Thế nhưng chúng ta này bỏ ra cũng không nhỏ. Tạ Nhiêu tức giận nói, ta ngược lại không quan hệ những người khác đâu. Đan Tiểu Hổ bọn hắn theo đánh trận đánh này có thể không có gì hay chỗ. Huống hồ cứ như vậy thao tổn, mọi người đều không có việc gì. Ngụy Vương đại giang mặt mũi chúng ta nhận thức, thời gian giải, phía dưới hội viên có nhận hay không? Cái này ta đương nhiên cân nhắc qua, trên thực tế, người ta cũng không muốn cầu chúng ta trực tiếp xuất thủ." Vương đại giang nói. "A." Tạ Nhiêu càng phát kinh ngạc. Vương đại giang nói, "Bọn hắn cầm này công lược yêu cầu, chỉ khiến cho chúng ta bảo trì rằng coi là được, còn giữ lại giao cho bọn họ bản thân tới làm. Về phần đến lúc đó mở ra cục diện, chúng ta có theo hay không liền xem chúng ta bản thân." Mở ra cục diện làm sao có thể không cùng? Tạ Nhiêu sóng mắt chợt lóe, hỏi, "Nhưng bọn hắn làm sao phá cục này?" Cái gọi là phá cuộc cũng không phải là cứ như vậy chạy hào đối phương đám người trong chém ra một cái lỗ hổng tới, coi như phá cuộc. Chân chính phá cuộc là muốn khiến cho thực lực của đối phương hạ xuống đến điểm tới hạn, khiến cho hắn ở đại quy mô đoàn chiến buộc phát lúc vô lực chống cự, ổn định bại lui. Trong tay đánh không ra hậu thủ gì nổi danh, mới coi như là phá cuộc. Có thể thiên hòa trận doanh người chơi mỗi ngày như thế giống như trên cùng dưới, đồng tiến cùng ra, làm sao phá cuộc? Có ở đây không giao thủ dưới tình huống, lẽ nào cứ như vậy vô thanh vô tức, đối phương liền mình xuống. Về phần làm sao phá, người ta chưa nói, Vương đại dân nói bất quá bọn hắn nói đến lúc đó bọn hắn chỉ chọn hai cái địa bàn còn dư lại toàn bộ về chúng ta nghe được cái này tạ nhiêu nhất thời hứng thú công hội chiến chiến lợi phẩm khu hoang dã địa bàn liền liền còn là cái thứ nhất mà địa bàn loại vật này ai cũng che ít bọn hắn ngược lại rất tự tin tạ nhiêu tấm tác đạo đối với long hổ huynh đệ hội lại nhiều vài phần hiếu kỳ đang nói chuyện hai người bỗng nhiên thu được tưởng tiểu xuyên dẫn âm Phương hoàng cứ điểm bên này làm ầm lên a vương đại giang hỏi gì đó cũng không đại sự gì chính là bỗng nhiên mạo một nhóm công hội đại vương người đi ra Tưởng Tiểu Xuyên nói, ở bên trong mắng Long Hổ huynh đệ hội, chỉ mặt gọi tên muốn một mình đấu. Ta đoán chừng là Trừ Đông ra chiêu. Chương 447. Chương 447, hạnh phúc gì đó cậu cắt ba Long Hổ huynh đệ hội, đập tiền xung cái căn cứ rất giỏi sao? Tới tới tới, lão tử ở nơi này mà chờ, chờ các ngươi tới chém. Đúng, tê dại một nhóm rất rửi, tới a, cái kia gọi Khải Tử, đừng làm rùa đen rút đầu. Lão tử với ngươi một mình đấu. Không phải khai chiến không? Làm sao Long Hổ huynh đệ hội người một cái đều nhìn không thấy? Phương Hoàng cứ điểm khu vực bên trong, một mảnh tiếng mắng Cự nhân Bình Nguyên ở vào khu giao chiến, không ở cứ điểm khu vực kênh bên trong, bởi vậy, dưới tình huống bình thường, ở lại cứ điểm trong cho nhau ẩm mỹ phần lớn đều là song phương công hội không tham chiến người chơi. Bất quá, bởi vì cự nhân Bình Nguyên láng giềng gần Phượng Hoàng cứ điểm, chỉ cần vượt qua biên giới liền có thể gia nhập cứ điểm khu vực bên, bởi vậy, thỉnh thoảng cũng có tham chiến người chơi gia nhập khác khẩu. Nhưng trước mọi người xảo lai like xảo khứ, đều là cho nhau yêu sách chọc đối với Vương Lao Đại, hoặc là cho nhau khiêu khích, hẹn đến trung tuyến đánh một trận tiếp đấu. Cũng không có gì đó quá mức lạ thường cử động. Nhưng hôm nay đông nhiên có một đại bang công hội đại vương người chơi nhảy ra đem đầu mâu nhắm ngay long hổ huynh đệ hội ở kênh trong điên cuồng xuất bình điều này làm cho các người chơi hưng phấn công hội đại vương đó là một gì đó thao tác người ta long hổ huynh đệ hội nói rõ là có hậu trường bọn hắn sẽ không sợ bị trực tiếp diệt đoán chừng là kim cương cảm thấy dù sao đã như vậy đập nồi dìm thuyền tới cùng vạn nhất long hổ huynh đệ hội là phô trương thanh thế đâu đúng vậy bị người như thế chỉ và mũi mắng bọn hắn cũng không có động tĩnh tất cả mọi người nghị luận âm ý cứ điểm trên tường thành mới vừa lên tuyến không lâu triệu yến hàng bùi tiên đám người đều hai mặt nhìn nhau. đám này tôn tử, lưu tiểu đồng cười nhạt, nhìn dưới chân núi cự nhân bình nguyên, vũ bùi tiên, bọn hắn không phải muốn một mình đấu sao? tiểu tiên tiên, lên, đem long hổ tiêu chí lấy ra tới, theo chân bọn họ đánh. lan, bùi tiên lời ít mà ý nhiều, nếu không, chúng ta thẳng thắn giúp hạ bắc đem công việc này làm. lưu tiểu đồng không lạnh nở nụ cười, mở to hai mắt mặt hưng phấn nói, ở trường đại tùy tiện phát cái thông cáo, tới mấy nghìn cái không thành vấn đề, một người một bãi nước miếng đều đem bọn họ chết đuối, dùng lao lực như vậy, hạ bắc ở trường học gì đó danh vọng. Triệu Yến hàng tức giận ở hắn cái hốt rút một cái tát, hắn muốn tìm người đánh nhau, dùng ngươi nhọc lòng. Hắn ngay cả chúng ta chưa từng gọi, nói rõ là có quyết định của chính mình. Tính toán gì? Không phải là giúp Khải tử hết giận sao? Nưu Tiểu Đồng xoa đầu nói lầm bẩm. "Sẽ không đơn giản như vậy." Giải Bộ Thu nói, "Ta ngày hôm qua chăm chú suy nghĩ một chút, Đại Vương cùng Ma Diễm tranh cái kia hội quán ở khu 11. Ma Hạ Bắc cùng mèo Dương bọn hắn cũng không ở khu 11. Ta hoài nghi, Hạ Bắc cũng chuẩn bị cầm chú quán công hội." Chú quán công hội? Đây chính là muốn đánh thắng hội quán tranh tài. Bọn hắn Vũ Tiểu Đồng theo bản năng nói xong, bỗng nhiên dừng lại, sau đó chỉ vào cái mũi của mình nói: "Đừng à, còn có chúng ta." "Đi." Triệu Yến Hàng nở nụ cười, nói: "Tìm hắn hỏi một chút đi." Vô Ảnh kiếm phái phó bản, cửa thứ tư. Một cái cổ hương cổ sắc mà lại âm ngũ khủng bố trong đại sảnh, ánh nến nhảy lên. Đại sảnh bốn phía phân bố 12 cái kiếm khách bộ dáng con rối, mỗi người người gâu ngầu ẩu đấu bày ra bất đồng tư thái. Mà ở con rối trung ương, 12 đạo bóng đen chính hướng mạnh bản chờ năm người phát động điên cuồng ma tiên công. "Phanh!" Cao nhạc một cước đá xong phi, Đem trước người một bóng đen bị đá bay rất ra ngoài, chợt ánh mắt mình tránh thoát khắc một bóng đen từ cánh bên đâm tới một kiếm. Đã đến giờ, thứ ba con rối. Vương ba. Theo mạnh bản tiếng tê, Cao Nhạc chỉ thấy một chi mưa tên chuẩn xác cọc trên từ đại sảnh chính diện trungương hướng bên phải đến coi rối thứ ba. Mà gần như là ở mạnh bàn thoát ra trong nháy mắt, Vương ba tinh chi bảo hao cũng bao phủ đi qua. Cuốn sạch vỡ nát ánh sao giữa, Tiết huynh vậy hiểu điệu thích khách thân ảnh xuất hiện ở con rối sau lưng, chủy thủ sáng như tuyết quang mang hóa thành mấy đạo hình cung ánh sáng, trong khoảnh khắc cũng đã đánh ra bối tập, tháo xương thêm đâm loạn liền tụ tỉ đánh mà đồng thời, mã duệ cắt thiết hầu cùng gió xoáy liêm não cũng rơi vào con rối trên người. Theo hai gã thích khách hệ tinh đấu sĩ nổ tung tính phát ra, con rối trên người vầng sáng liên thiệp, tựa như bên trong có cái gì đồ đặc bị đánh cho lung lay lắc lắc, muốn thoát thân đi ra thông thường. Có thể lúc này, nó đã bị hỏa lực dày đặc quy định săn ở thời khắc mấu chốt. Cao nhạc khi cái tiếp theo bước xa xuống lên, trực tiếp bạo nguyên lực. ở tiết huynh bối tập cùng với mã duệ cắt thiết hầu tê cứng hiệu quả lần lượt mất đi hiệu lực trong mắt, đưa tay bắt được con rối một cái ném. này ném đi, con rối vẫn như cũ ở tại chỗ lung lay lắc lư không nhúc đích có thể con rối giữa vậy lóe lên bạch quang, lại hóa thành một cái áo trắng kiếm khách, bị ném ra ngoài, chợt liền được mã duệ dán khuôn mặt đánh một bộ tổ hợp kỹ. bước tới trung quyền, con tay nắm gãy, khủy tay đánh, thúc ngối, phanh phanh phanh đánh âm hưởng thành một mảnh, đợi được bảy chiêu liên kích kết thúc, cao nhạc tiếp cái đá sau phi. phanh, áo trắng kiếm khách đang bay ra đi đồng thời, một bên nguyên bản đinh ở tại chỗ con rối cũng giống như bị một cổ lực lượng vô hình bắn chúng, toàn bộ bạo tán ra, mà theo cái này con rối bạo liệt, bốn phía cái khác 11 cụ con rối cũng đồng thời bạo liệt. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng nhào tới từng đạo bóng đen, có chút đều đã để gần đến mọi người bên cạnh, đột nhiên toàn bộ tan biến. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người làm mừng rỡ, càng phát chuyên chú hướng vậy lung lay sắp đổ áo trắng kiếm khách tập hạ. Tinh thú vụ cắn, mũi tên như liên châu, pháp thuật tung hoành, ánh đao bay lượn. Mười giây ngắn ngủi rồi, này nguyên bản liền lung lay sắp đổ áo trắng kiếm khách phát ra một tiếng không cam lòng giống giận rồi, hóa thành một đạo vầng sáng nổ lên. Chăng. Khi một tiếng hệ thống âm hưởng lên, tản ra bạch quang giữa hiện ra một cái kim sánh sánh dưỡng lúc, chỉ còn lại có 30 phần trăm lượng máu cao nhạc ngơ. Trần Ngạc Nhiên nhảy dựng lên, "Qua, chúng ta qua." Người khác cũng đều vết thương chăm chỉ Lượng máu ít nhất Mã Duệ đều đã chỉ còn lại có không đến 10% một kia máu ra. Mọi người lẫn nhau đều hưng phấn mà nở nụ cười. Cư nhiên thực sự qua. Vương Ba thở phào một cái khí, cảm giác mình đến hiện tại, trái tim còn bang bang thình nhảy, "Mạnh bản, ngươi là làm sao biết cửa ải này đấu pháp?" Với tư cách cấp C không phó bản, vô ảnh kiếm phái khó nhất trôi qua chính là cửa thứ tư. Cửa ải này buộc là vô ảnh kiếm phái trưởng môn, cũng chính là cái kia áo trắng kiếm khách. Bất quá, người chơi ở tiến vào cái đại sảnh này lúc là không thấy được hắn. Mọi người phải đối mặt là 12 cái con rối. Những này con rối cố định ở tại chỗ, vô luận như thế nào công kích cũng sẽ không bị thương tổn. Mà đồng thời, chúng nó sẽ phóng xuất ra 12 cái bóng đen, không ngừng mà hướng người chơi phát động công kích. Những hắc ảnh này tuy rằng có thể bị đánh chết, nhưng chỉ cần 10 giây đồng hồ, lại sẽ có mới bóng đen xuất hiện. Cảnh này khiến người chơi chỉ có thể mệt mỏi. Lợi hại hơn nữa đội ngũ, nếu như nắm giữ không đến bí quyết mà nói, cuối cùng cũng miễn không được toàn quân bị diệt kết cục. Mà ông ba trước kia chi tiểu đội kia, thậm chí ngay cả 3 phút chưa từng chống được cũng bởi vậy, lần này đi theo mạnh bàn bọn hắn đi phó bàn trước, vương ba liền chuyên môn hỏi qua công lược vấn đề, mà mạnh bàn trả lời là theo ta đi là tốt rồi. Cửa hải cuối cùng lúc chúng ta diễn luyện một lần, đến lúc đó các ngươi nghe sự chỉ huy của ta. tiến vào phó bàn rồi, vương ba phát hiện mạnh bàn đấu pháp cùng mình trước đây cái kia tiểu đội đấu pháp khác nhau cũng không lớn, bất quá ở một ít chi tiết hắn nhiều không ít nhỏ bí quyết, tỷ như lợi dụng một cái địa hình, tỷ như dẫn quái lúc trước bung tha chính điện quái, đi trước tiền điện cùng hành lang gấp khúc, đem hai cái quái sau khi đánh, lúc này mới trở lại chính điện tới mở quái. Những này chi tiết nhỏ bất đồng, khiến cho Vương Ba rõ ràng cảm giác trước đây ngập ngừng mới có thể thông qua địa phương, lần này lại trôi qua tương đối thông thuận. Mà tới cửa hải cuối cùng này lúc, Vương Ba bắt đầu khẩn trương. Bởi vì hắn biết, trưởng môn liền ẩn thân ở vậy 12 cái con rối trong đó, hơn nữa còn tùy thời biến ảo vị trí. Nếu như không thể tìm được hắn ẩn thân con rối, hơn nữa đem nó đánh nát, vậy cho dù đánh tới chết, cũng qua không được cửa hải này. Nhưng mà, ở tiến vào đại sảnh trước, mạnh ban chỉ là khiến cho mọi người xếp hàng một cái vòng tròn hình đội hình, giảng giải muốn Vương Tha bạn thân đệ mấy cái bóng đen. Cần nắm trong tay chế kỹ năng dùng ở để mấy cái bóng đen trên, cuối cùng tập hỏa kia một cái tượng gỗ, cần kỹ năng gì rồi, liền trực tiếp tiến đến mở quái, hơn nữa một lần liền qua. Điều này làm cho Vương Ba mặc dù là lúc này nhìn trên đất bảo dương, cũng có loại như trong ngộng cảm giác. Đấu pháp là Hạ Bắc nói cho ta biết, Mạnh Ban nói, dường như trên mạng có người công khai qua, chỉ bất quá có rất ít người biết thôi. A. Vương Ba nghi ngờ nói, ta làm sao không trả được qua? Ta đây cũng không biết, ta cũng lục soát qua công lược, nhưng không tìm được. Không biết hắn ta sao tìm được. Mạnh Ban nhún ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt rơi vào Tiết huynh trên người, Tiết Quyên, tay ngươi hồng, cũng là ngươi đến đây đi. Lúc trước ba cửa hải giữa, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều là Tiết huynh mở bảo dương. Cửa thứ nhất ra khỏi một cái tăng lực lượng kim cương bê nhẫn, khiến cho Cao Nhạc vui vẻ không thôi. Mà cửa thứ hai, càng là mở ra vô ảnh truy thủ. Tay truy thủ này Tiết huynh cùng Mã Duệ đều có nhu cầu. Bất quá, Tiết huynh là thích khách, truy thủ là chủ tay binh khí, mà Mã Duệ là cuồng bạo tử thần, chủ tay binh khí là Liêm truy thủ chỉ là trợ thủ binh khí. Bởi vậy thanh thứ nhất vô ảnh thủ liền cho Tiết huynh Mà ở cửa thứ ba. Nguyên bản hẳn ra mạnh bản cần công pháp vận mệnh thủy tinh, kết quả mạnh bản bạn thân tới mở, tay thối, không mở ra. Cũng bởi vậy, mạnh bản quyết định cái này bảo dương, còn là khiến cho Tiết huynh tới mở. Mà cửa thứ tư này, chính là Tử Quang pháp trượng ra địa phương, điều này làm cho Vương ba có chút khẩn trương. Tiết huynh tiến lên, dứt khoát mở ra bảo dương. Ở đủ loại vật liệu, bảo thạch, sách kỹ năng cùng trang bị trong đó, một thanh màu tím tinh mịn pháp trượng, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Vương bà nao ông mà một tiếng, hạnh phúc có chút thiếu dưỡng khí. Chương 448. Chương 448 ra lò phòng chế thuốc trong Hạ bác cẩn thận xử lý một gốc cây kim tuyến độc thủy tiên. Đây là hắn muốn luyện chế độc giữa giữa, mấu chốt nhất một loại vật liệu. Tuy rằng giá cả không quý, cũng rất dễ mua sắm, nhưng xử lý lại là phi thường phiền phức. Bước đầu tiên là bóc tách kim tuyến. Kim tuyến là một loại ký sinh với độc thủy tiên độc trùng, đã cùng thủy tiên phiến lá hỏa làm một thể. Bóc tách lúc đã muốn lột sạch sẽ, lại không thể có tổn thương chút nào. Nhất khảo nghiệm dược sư thủ pháp xử lý cùng kiên nhẫn. Hạ bác tay trên không trung giật giật, hệ thống thùng dụng cụ một thanh cánh ve tiểu đào tự động xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hết sức chuyên chú mà dùng tiểu đao dọc theo kim tuyến rạch ra, ngón tay thon dài khéo léo mà ổn định, từng cái giống như dết vậy kim tuyến, theo sắc bén mũi đao thoát ly phi lá, giống như quyển khúc kim sắc sợi tóc thông thường rơi vào khe giữa. Tiên tri ở một bên quả thực xem vào mê. Nếu không có biết Hạ Bác học là linh năng sinh vận động giáp chuyên nghiệp, nàng thiếu chút nữa cho là hắn là một gã bác sĩ ngoại khoa. Vậy khinh bạc được gần như trong suốt tiểu đao, ở hắn năm ngón tay ở giữa, tựa như sống lại thông thường. Tiên tri gặp qua rất nhiều dược sư xử lý vật liệu, nhưng giống như Hạ Bác như vậy giống như bảo đinh mổ bỏ thông thường đẹp mắt tán thưởng vẫn là lần đầu tiên thấy. Người đã học bao lâu?" Tiên Chi hỏi. "Này là hệ thống thủ pháp, luận nhiều là được, có hệ thống phụ trợ, hãy cùng thả ra kỹ năng một dạng." Hạ Bác cười nói, "Ở thế giới hiện thực trong ta có thể làm không được." A Yên Chi trong cảm, bừng tỉnh đại ngộ. Có thể nàng vẫn cảm thấy Hạ Bác động tác so với cái khác dược sư động tác càng đẹp mắt. Lột hết kim tuyến, Hạ Bác bắt đầu bước thứ hai. Hắn đem độc thủy tiên dễ cây đều cắt đi, ép ra mấy chục giọt chất lỏng, sau đó gia nhập ba loại bất đồng tỷ lệ dược liệu, chế tác thành trung hòa dịch, lại đem kim tuyến ngâm trong đó. Mấy phút rồi, từng cái kim tuyến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi trắng, độc tính hoàn toàn dung nhập trung hòa dịch giữa. hạ bác đem kim tuyến dùng cái nhíp kẹp đi ra, sau đó khởi động vật liệu xử lý chiếc một cái trích pháp trận, đem dịch thể để vào trong đó. pháp trận vầng sáng lóe ra, sau một lát, có chút vận đủ kim sắt chất lỏng bị hút vào pháp trận trung tâm, hóa thành một cái thần tốc trọn chuẩn hình cầu. mấy chục giây rồi, dịch thể cầu chúng độc tính bắt đầu phân hóa, thâm độc cùng dương độc bị khác nhau ra, cả quả cầu biến thành phân nửa đen phân nửa trắng, tựa như một cái lập thể thái cực đồ. đợi được trích pháp trận đình chỉ, hất bạch hai loại nọc độc. Trải qua dẫn lưu cái rãnh, phân biệt chạy vào tiếp nhận bình nhỏ giữa. khi cuối cùng một giọt nọc độc nhỏ, hạ bác duỗi tay cầm lên giả vờ màu trắng dương độc bình nhỏ, nhìn trong đó trong chẹo nọc độc. đung nhiên có chút thất thần, trầm mặc thời gian thật dài. làm sao? tiên tri hỏi. nàng bén nhẹ nhận thấy được hạ bác tâm tình tựa hồ có chút không đúng. không có gì. hạ bác lắc đầu. loại tài liệu này phương thức xử lý là hắn từ ký ức mảnh nhỏ giữa thu hoạch. mà trước đó ngân hà thiên hành giới cho tới bây giờ không có ai biết hẳn như thế xử lý kim tuyến độc thủy tiên, tự nhiên càng không có ai biết cái này bình nhỏ trong tách ra dương động đối với hắn tới nói ý vị như thế nào người năm đó hùng tâm trang trí không nghĩ tới lần đầu tiên xuất thủ liền ở thứ như vậy trước mặt cắm cái bộ nhỏ đi hạ bác trong lòng lầm bầm đối với người nào đó nói thu thập xong tâm tình hạ bác lại lần nữa tìm tòi trong đầu ký ức mảnh nhỏ xác định tất cả vật liệu cùng phối phương yêu cầu đều giống nhau như lúc rồi đem nó từng cái bỏ vào chế thuốc lô pháp trận ở giữa ta ở bên ngoài chờ ngươi tiên tri nói xong rời khỏi phòng chế thuốc nàng biết này là chế thuốc thời khắc mấu chốt hạ bác không thể được bất kỳ quá nhiễu ân Hạ Bác đáp, phòng chế thuốc môn quan trên, trong phòng nghiên tĩnh. Theo cuối cùng một loại tài liệu để vào, lò luyện đan bốn phía to lớn âm dương lưu pháp trận, lưu quang bốn phía. Pháp trận là do trong hư không từng cái sen lẫn tia sáng tạo thành, tất cả vật liệu liền lơ lửng tại đây tia sáng trong đó. Hạ Bác chìa tay ra, thả ra dược sư linh hỏa kỹ năng, một chút linh hỏa rơi vào trong lò luyện đan. Liệt hỏa chợt bốc cháy lên. Đồng thời, bốn phía pháp trận bắt đầu xoay tròn, huyền hóa ra từng cái một giống như tự phủ, nếu như cùng đồ án vậy thần bí ký hiệu, đang xoay tròn một tuần rồi toàn bộ pháp trận bỗng nhiên vừa thu lại, mang theo trong hư không lơ lửng vật liệu, nhập cả vào trong lò luyện đan. Lô đỉnh trở lên, toát ra hồng vàng thanh lam bốn loại màu sắc bất đồng hỏa diễm. Đồng thời, này bốn đạo hỏa diễm phân biệt thấu bắn ra bốn đạo vầng sáng, xen lẫn thành một cái pháp trận, bao phủ ở hạ bắt trên người. Đây là lô đỉnh khống chế trận cơ. Hạ bác đứng ở trận cơ giữa, thả ra dược sư khống chế lửa kỹ năng. Trong khoảnh khắc, bốn loại hỏa diễm có ba loại đều ám đạm xuống, cũng chỉ còn lại có màu đỏ hỏa diễm đột nhiên trên lùi, hừng hực tiêu đốt Ở toàn bộ quá trình luyện đan giữa, làm sao khống chế này bốn loại hỏa diễm tỷ lệ? Bảo trì bên trong lò luyện đan dược để ở không cùng giai đoạn dung hợp nhiệt độ, chính là thành đan then chốt, cũng nhất khảo nghiệm dược sư công lực. Bất quá kỹ năng có thể luyện, đối với phần lớn dược sư tới nói, lớn nhất chỗ khó ở chỗ hỏa hầu nắm giữ. Bất đồng đan dược, bất đồng vật liệu, bất đồng thủ pháp luyện chế, đối với hỏa hầu nắm giữ đều không giống nhau. Các loại biến hóa sẽ đẩy giấy toàn bộ quá trình luyện đan, hơi có không chú ý, sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Bởi vậy, đan dược phối phương chỉ là luyện đan một bộ phận, luyện đan thủ pháp cùng kỹ thuật đồng dạng rất then chốt. Rất nhiều đan dược dù cho biết rồi phối phương nếu không phải có thể nắm giữ thủ pháp cùng kỹ thuật cũng luyện không ra được đối với phần lớn dược sư tới nói này là chỗ khó vì thế bọn hắn nhất thiết phải một lần lại một lần mà ở phòng luyện đan lập lại để lục lọi xuất thủ pháp kỹ thuật chỉ có nắm giữ càng nhiều phối phương hơn nữa có tương ứng thủ pháp kỹ thuật có thể luyện chế thành công xuất phẩm chất thượng đẳng đang dược thuốc của bọn họ sư đẳng cấp mới có thể để thăng bất quá đối với có ký ức mảnh nhỏ giống như nhìn sách hướng dẫn luyện chế thông thường hạ bắt tới nói bước này ngược lại so với xử lý vật liệu đơn giản hơn một ít nhu cầu không không phải chính là hết sức chăm chú thôi Mắt thấy loại thứ 3 vật liệu bắt đầu dung nhập, Hạ Bác hợp thời thả ra kỹ năng, khiến cho ngọn lửa màu xanh để thăng nửa đoạn, cũng đem ngọn lửa màu đỏ hạ xuống 1 phần 3. Như vậy đền đáp lại. Mấy phút bên trong, Hạ Bác phân biệt thả ra tôi lại, tập chất bốc cách, hóa lỏng, cưỡng chế dung hợp chờ kỹ năng. Mắt thấy hỏa hầu tới, Hạ Bác phóng xuất ra ngưng đan kỹ năng. Choang. Một đoàn ở lò luyện đan giữa xoay tròn lực thể, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một viên hạt màu đỏ đan dược. Chất, viên này trùng quả đấm lớn nhỏ đan dược liền vỡ nát thành bụi phấn, tự động chia làm thập phần, bị hệ thống sinh thành bình thuốc mang lên. Hạ Bắc cầm lấy bình thuốc, nhìn dược phẩm trên biểu hiện đang dược tiên gọi, một lúc lâu, ánh mắt thả rằng cùng an tĩnh. Cao to thân thể, ở yên tĩnh trong phòng lôi ra thật dài bóng dáng. Long Hổ huynh đệ hội căn cứ một mảnh huyên náo nháo. Thân là thành viên mới hung ba bị vây ở trung ương, cười đến tít cả mắt. Một thanh màu tím truyền kỳ cấp pháp trượng ở mọi người trong tay truyền đến truyền đi, dẫn phát tấm tắc tàn thán. Triệu Yến hàng đám người ở bên cạnh thấy mắt đều đỏ. Bọn hắn tới căn cứ một lúc lâu. Thứ nhất là phát hiện, Long hồ huynh đệ hội lão thành viên trang bị tất cả đều thăng cấp. Mà càng không có nghĩ tới chính là vừa mới qua đây mạnh bàn bọn hắn lại còn đánh ra truyền kỳ cấp tử quang pháp trượng hạ bác người này vẫn còn thực sự đem dũng khí ma trận trò phân liệt giải bộ thu nhìn trong đám người vương ba cùng cao nhạc, chặt lưới nói tử quang pháp trượng a như tiểu đồng đụng phải bùi tiên một chút có muốn hay không muốn bùi tiên chuyên chủ ánh mắt từ vương ba bên kia thu hồi lại gật đầu nói hạ bác cho ta để thăng lộ tuyến hình trong cũng có cái này pháp trượng trước còn cảm thấy rất xa xôi không nghĩ tới bọn hắn đã đều đánh tới a tất cả mọi người là sửng sốt trợ ánh mắt tan dã lên suy nghĩ bay loạn phải biết mỗi một người bọn hắn lấy được để thăng lộ tuyến hình trong đều có như vậy một hai kiện bọn hắn trước đây ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ trôi qua hi hữu trang bị lẽ nào ta đây vẫn biến cơ pháo cũng là thật triệu yến hàng nói đây là hắn hôm nay tới tìm hạ bắc muốn nhất hỏi một cái vấn đề đêm qua nhìn hạ bắc cho lộ tuyến hình rồi hắn ngay cả giấc đều ngủ không ngon đương nhiên là thực sự đúng lúc này triệu yến hàng bên thai truyền đến hạ bắc thanh âm mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện hạ bắc không biết lúc nào đã từ phòng chế thuốc trong đi ra làm sao không tin Hạ bác như cười như không đối với Triệu Yến Hàng nói, "Ta coi như không tin người của toàn thế giới." Triệu Yến Hàng trên mặt nụ cười vui mừng vừa thu lại, chính xác nói, "Cũng không thể nào không tin ngươi à. Lão bản, nghe nói ngươi cùng người khai chiến, có cái gì là ta có thể ra sức? Xông pha chiến đấu loại sự tình này, ngươi tùy tiện phân phó, bảo đảm chỉ trô đánh chỗ, ngay cả mí mắt cũng không mang theo nháy mắt." Triệu Yến Hàng lời còn chưa nói hết, liền được giải bộ thu cùng từ thân thời một trái một phải nốt tại phía sau. "Lão bản, còn có ta, ta cũng là lão bản, ngươi có cái gì phân phó cứ mở miệng." một đám người hạn cuối trong khoảnh khắc liền xuống đến đường chân trời dưới vậy phía sau tiếp trước giáng dấp khiến cho vây đi lên mọi người buộc phát ra một trận cười vang cái này buôn bán chúng ta liền được nói chuyện hạ bác cười nói hắn thế nhưng biết đám người này bây giờ đều ở đây câu lạc bộ chuyên nghiệp trong, tài nguyên cũng không ít mà vui vặn hắn có không ít buôn bán có thể cùng bọn họ câu lạc bộ làm một lần nói cho cùng lớn như vậy một cái công hội không thể nào gì đó đều dựa vào mình và vinh quang đường hợp tác để đổi lấy tài nguyên truyền máu Láu bản ngươi muốn cái gì triệu yến hàng xem thời cơ nhanh nhất một tay lấy từ thân thời cùng giải bộ thu hai người khoái động mở, bản thân chui vào vô ngực nói, muốn cái gì ta đi cho ngươi làm cái gì. vì mình huyễn biến cơ pháo, triệu yến hàng gương mặt hèn mọn lình lợn. điều này làm cho một bên trường đại thay thế bổ sung nhóm quả thực không thể tin được đây chính là bọn họ kinh yêu tiền nhiệm đội trưởng. nếu không, triệu yến hàng sắc mặt đương ngang một cái, ta kêu lên trường đại người, đi đem vậy gì đó công hội đại vương giúp ngươi bằng thẳng. hạ bác vội vàng lắc đầu nói, không cần. trận đánh này ta và mèo rừng bọn hắn đánh là được. như vậy đi, ta phát cái danh sách cho các ngươi muốn thứ đều ở phía trên. Nói xong, Hạ bác đem sớm đã định ra tốt danh sách, phân phát cho mọi người. Hỏa Diễm tơ Nhạn, vỏ thạch Quy, Thanh Tuyết Lang hảo. Thấy danh sách trên thứ, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Mấy thứ này, có dược liệu, có luyện hồn vật liệu, cũng có tài liệu luyện khí. Nhưng phần lớn đều là cấp 4 trở lên chiến đấu chức nghiệp mới có thể đối phó quái vật sản xuất, trong đó một ít còn chỉ sản xuất với cấp 3 trở lên công hội tài nguyên căn thứ. Một cái cấp 1 công hội, muốn những này làm gì? Bất quá, đối với thân là chuyên nghiệp tinh đấu sĩ bọn hắn tới nói, những này cũng không là vấn đề chỉ cần có đầy đủ lý do xin, câu lạc bộ công hội hoàn toàn có thể cung cấp. Không thành vấn đề. Triệu Yến hàng cái thứ nhất bảo đảm nói, người khác cũng nao nao gật đầu. Được rồi, Hạ Bác khoát khoát tay giữa một cái bình thuốc, đối với vây qua đây xem náo nhiệt mèo rừng đám người nói, chúng ta đi luận võ trường. Chương 449. Chương 449, lóa mắt độc tề luận võ bên sân trên khán đài, Mạnh Bàn đám người cư cao lâm hạ nhìn giữa sân Hạ bắc cùng với một nhóm long hổ lao đệ huynh. Hạ Bác thực sự liền để bọn hắn tham chiến. Mạnh Bàn to mò quay đầu, Song so với chính mình sớm tới Triệu Yến Hàng chờ Trường Đại mọi người hỏi, Mèo rừng bọn hắn nói như vậy. Chúng ta mới vừa mới khi tới, bọn hắn đang ở diễn luyện phối hợp. Triệu Yến Hàng nói, ba người một tổ, từng tổ chức nghiệp phối trí đều không giống nhau. Cứ như là vây công, xông lên một trận phát ra, mỗi người đều chỉ dùng hai ba cái kỹ năng, kỹ năng bắn hụt bỏ chạy, mã duệ bọn người có chút không giải thích được, đó là một gì đó chiến thuật. Chúng ta cũng xem không hiểu. Viên Giả cùng Từ Thân Thời ở một bên nón bay nói, đúng lúc này hầu giữa sân, tiểu tổ phối hợp đã ở hạ bắc dưới sự chỉ huy bắt đầu. Tổ thứ nhất lên sân khấu chính là Nam Nam, Hồng muội cùng Tiểu Thanh ba nữ tử tử. Nam Nam là huyền bí trí giả, ăn mặc một thân huyền bí trí giả rộng rãi trương bào, cũng không che giấu được đường con của vóc người. Có chút trẻ con mập trên mặt, còn đeo một cái vòng tròn tròn kính mắt, thoạt nhìn ngây ngô manh khả ái. Hồng muội là cương giáp chiến sĩ, mà Tiểu Thanh lại là thích khách. Chỉ thấy ba người trốn ở Tiểu Phong đám người tạo thành một đoạn bức tường người sau, theo hạ bắc một tiếng ra lệnh một tiếng, ba người rất nhanh mà chạy ra, tiệm hành Tiểu Thanh xuất hiện ở hạ bắc phía sau, bối tập, tháo xương, đâm loạn liền tụ chiêu rồi, Hồng một cái xuông phong vọt tới hạ bắc trước mặt thả một cái dài xéo, sau đó tiếp một cái sắt thép đập vào cùng một cái lưu hỏa thiết quyền mà lúc này nhất vụng về nam nam lúc này vừa mới tốt chạy đến vụ cận nàng luống cuống tay chân ở hạ bắc dưới chân thả một cái hỏa chi huyền bí pháp trận sau đó dùng một cái gió chi huyền bí pháp trận bao phủ mình và vừa vặn quay về chạy đến bên người nàng hồng muội cùng tiểu thanh ba người xoay người chạy trên khán đài mọi người thấy ba nữ tử tử tựa như thấy ba con trộm tảng đá trốn chạy chim cánh cụt từng cái một cứng họng ngục trường cầu đốc này là đùa giỡn đâu kế tiếp tiểu phong chờ người khác cũng đều dựa theo hạ bắc chỉ đạo hoàn thành một lần đồng dạng gần như với chơi nháo công kích. Điều này làm cho trên khán đài mọi người hoàn toàn mê. Bây giờ cách song phương khai chiến đã qua một đêm lại nửa ngày, không riêng gì Phượng Hoàng Cứ điểm bên kia khu vực kênh, liền công hội căn cứ bên này khu vực kênh, thậm chí cần thông qua công hội căn cứ hơn nữa bỏ ra xa xỉ giá cao thành thị không gian kênh, cũng tràn đầy công hội đại vương chửi bới cùng khiêu khích. Bởi vậy, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện ở cục diện bên ngoài đã bắt đầu biến vị. Tất cả mọi người đang đợi Long Hổ huynh đệ hội xuất hiện. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Mọi người đối với cái này, ngang trời xuất thế công hội nhiệt nghị hào hào, có tán thán, có tò mò, đủ loại liên quan tới Long Hổ huynh đệ hội tin vịe hè bốn phía truyền lưu. Nhưng bây giờ, theo công hội đại vương chửi bới cùng khiêu khích, theo Long Hổ huynh đệ hội duy trì liên tục trầm mặc, trước tán thán và hiếu kỳ đang ở diễn biến thành một loại bất mãn cùng nghi vấn. Ở tất cả mọi người nhìn lại, trận này xung đột hải tâm, đã theo Long Bảo hội trưởng Vương Đại Giang một phen nói, từ ma diễm biến thành Long Hổ huynh hội. Những kia xem náo nhiệt trò chuyện bắt quái người chơi cô không nói đến, đồng minh trong tiểu hắc kỵ, thứ Lưu vân các trở mấy nhà công hội có thể tất cả đều là Long Bảo Triệu tập đến, cùng Long Hổ huynh đệ hội cũng không có giao tình gì, thậm chí cho tới bây giờ mọi người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua. Có thể mọi người từ bỏ thường ngày tu luyện cùng tài nguyên, ở cự nhân bình nguyên cùng đối phương giằng co, Long Hổ nhưng ngay cả cái mặt cũng giấu giếm, đây coi là là chuyện gì xảy ra mà. Bởi vậy, hiện tại mọi ánh mắt, tất cả áp lực cũng dần dần đặt ở Long Hổ huynh đệ hội trên người. Hạ Bác làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là thật giống như mọi người suy đoán như vậy, là chuẩn bị đem Cẩm Công hội đại vương thế cờ, khiến cho Long Hổ thanh danh tức khởi trên đoạn khu 11 nhà kia hội quán chú quán công hội ghế mà nói, như vậy, hắn hiện tại cần chính là công diễn. Long hổ huynh đệ hội công diễn vương thức có có hai loại. Một loại là chính diện đáp lại công hội đại vương, một mình đấu cũng tốt, quần đấu cũng được, đánh một trận là tốt rồi. Mà điểm này, Mạnh Bàn, Triệu Yến Hàng bọn người có thể giúp một tay. Dù sao cũng là chức nghiệp tinh đấu sĩ, dù cho đối phương công hội giữa ít nhiều cũng có mấy cái như vậy cấp 2 thậm chí cấp 3 cao thủ, nhưng vô luận là thuộc tính, công pháp tổ hợp xét lược, kỹ năng còn là trang bị phương diện, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp so sánh với còn có chênh lệch rất lớn. Nếu là một mình đấu mà nói, mạnh bàn một người chỉ sợ cũng có thể đánh cái thông quan. Nhưng mọi người đều biết, Hạ Bác rõ ràng không là ý nghĩ như vậy. Chính vì vậy, chuyện này hắn mới từ đầu tới đuôi cũng không có nói cho người khác, cũng chính vì vậy, hắn hiện tại mới ở huấn luyện những này công hội lao thành viên. Thế nhưng, mọi người ai cũng nghĩ không thông, Hạ Bác đây rốt cuộc là hát vừa ra gì đó hí, mà không riêng gì đại khán giả trên mọi người không rõ, liền mèo rừng đám người cũng đều không rõ. Bọn hắn tuy rằng thực lực kém một chút, có thể ở thế giới thiên hành cũng trà trộn nhiều năm, cũng thường xuyên ở khu hoang dã trong cùng người chơi khác chiếm biết. Mặc dù là lấy bọn họ tiêu chuẩn, Hạ Bác đây cũng quá trò đùa. Liên ở mọi người hoang mang không hiểu lúc, lại thấy Hạ Bác đưa ánh mắt nổ qua đây, Triệu Yến Hàng, tới giúp đỡ cái. Ta. Triệu Yến Hàng sử suốt, trận lạch bà lạch bạch chạy xuống, "Lão bản, có cái gì phân phó?" Lao Triệu, ngươi hỗ trợ làm mục tiêu của bọn họ. Từ nơi này, đi tới nơi này. Ân, chúng ta mô phòng chính là phục kích, tới vị trí này, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, ngươi có thể toàn lực phản kích." Hạ Bác giảng giải. "Ngươi thật cảm thấy như vậy hữu dụng?" Triệu Yến Hàng thần tình cổ quái. "Phải biết Triệu Yến Hàng máy móc bá chủ, không riêng có hung mạnh viễn trình hỏa lực, hơn nữa ở thập đại thánh điện trước nghiệp giữa, là thuộc về sức phòng ngự mạnh nhất một trong những nghề. Giống như vậy trò đùa phục kích, hắn cảm giác mình coi như dựa theo hạ bác loại này hạn chế yêu cầu tới bước di chuyển, làm cho đối phương xuất thủ trước, cũng không thể nào thua. Thử một chút thì biết, khiến cho Triệu Yến Hàng thối lui đến 30m bên ngoài điểm xuất phát, hạ bác tuyển nhận khiến cho nam nam các nàng tiểu đội qua đây, đem vật cầm trong tay một bình thuốc, dùng giao dịch phương thức cho hầu như vọt tới trước mặt nam nam, bắt đầu trước, đem chai này thuốc rắc lên, cái chỗ này Phương viên đại khái 10 mét đường kính một cái vòng, chờ hắn đi tới vị trí này lúc, các ngươi liền xuất thủ, cùng trước tập luyện một dạng. Tốt. Nam Nam cố sức gật đầu, ánh mắt si mê nhìn Hạ Bắc. Làm sao, con mắt khó chịu. Hạ Bắc lấy tay ở trước mắt nàng cương cơ, quơ, mặt hoang mang mà hỏi thăm. Vèo, một bên yên Chi nhịn không được bật cười, Nam Nam thì khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Hổ Ca nói không sai, người này quả nhiên là cái đầu gỗ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì liền bắt đầu đi. Hạ bác không hiểu ra sao mà nhìn một chút Thiên Chi, lại nhìn một chút Nam Nam. Quát quát tay đi qua một bên. Lóa mắt độc thể sơ cấp. Nam Nam nhìn trong tay bình thuốc, lập tức dựa theo hạ bát chỉ thị, đem độc phấn rắc lên trên mặt đất, hoàn toàn không rõ mấy chữ này ý vị như thế nào. Cửa thang máy mở ra, Phùng Tập Chi đi vào ở vào địa cầu thiên hành quản lý tòa nhà 35 tầng phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm. Vừa nhìn thấy Phùng Tập Chi, lui tới các nghiên cứu viên đều ào hào cùng hắn chào hỏi. Mấy cái nghiên cứu tổ người phụ trách nghe tin vội vàng từ riêng phần mình văn phòng chạy đến, hướng hắn báo cáo công tác, thỉnh giáo vấn đề. Còn có cái khác các bộ môn nhân viên công tác cũng nắm chặt thời gian đem cần hắn ký tên văn kiện nâng đến trước mặt hắn. Ở càng ngày càng nhiều người vòng vây dưới, Phùng Tập Chi quả thực nửa bước khó đi. Rơi vào đường cùng, hắn thẳng thắn ngừng lại, một bên rất nhanh mà ký tên văn kiện, một bên giải đáp mọi người nghi vấn, an bài bước tiếp theo công việc nghiên cứu. Thẳng đến mười mấy phút rồi, Phùng Tập Chi mới hơi thở dần bình phục. Ký cuối cùng một phần văn kiện, đem bút trả lại cho một tên tài vụ thất nhân viên, hắn ngẩng đầu lên, chính thấy phòng thí nghiệm tịch dược sư Âu Dương San đứng ở một bên rất vui vẻ. Phùng Tập Chi lắc đầu nói, ngươi cũng không nói giúp một tay. Còn xem náo nhiệt. Ai cho ngươi ngày hôm nay trễ như thế tới? Âu Dương San cười cùng hắn sóng vai đi vào trong. Cung Phùng Tập chi hợp tác gần 30 năm, Âu Dương San so với ai khác đều rõ ràng phùng tập chi sinh hoạt quen thuộc. Bình thường phùng tập chi cũng sẽ ở buổi sáng 7 giờ đến phòng thí nghiệm, vô luận gió thổi trời mưa, kiên trì. Ở thẩm duyệt phòng thí nghiệm các nghiên cứu tổ tập hợp số liệu cùng nghiên cứu tiến độ báo cáo rồi, 8 giờ chủ trì họp, bố trí mới một ngày làm việc cũng giải quyết các tiểu tổ để giao vấn đề. 8 giờ dưới sẽ đăng nhập thiên hành thánh điện, bắt đầu một ngày thực nghiệm công tác. Mà hôm nay Đã nhanh buổi trưa 11 giờ, hắn lại vừa tới. Nay không phải sao ở dưới lầu làm sao?" Phùng Tập Chi nói, "Ngày hôm qua tin nóng ngươi không có nhìn. Nhìn, Âu Dương San nói, "Chúng ta cục phát triển đây coi như là cột lên tổng thống thuyền đi. Nếu không phải vậy?" Phùng Tập Chi nhìn nàng một cái, khẽ miệng nhếch lên một tia cười nhạo, "Không được chiếc thuyền này, lẽ nào chúng ta còn có thể lên sáu đại gia tộc cùng chiến hiệp cái kia thuyền?" Âu Dương San cười nói, "Nếu như lương cục trưởng như vậy chọn, ngươi sợ rằng tại chỗ liền được từ chức đi." "Ngươi không cũng giống vậy." Phùng Tập Chi nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xung quanh thoạt nhìn mọi người tâm tình cũng không tệ lắm. Âu Dương San gật đầu nói, "Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nghèo nhiều năm như vậy, lần này dựa vào Nam Thiên môn màn ảnh bán một số tiền lớn, phát tiền thưởng, mọi người đều sức mạnh chính đủ đâu." Ân Phong tập chi gật đầu nói, "Lương An Minh cuối cùng cũng còn có chút lương tâm. Vừa mới hắn cho chúng ta phòng thí nghiệm gọi 3 vạn tinh nguyên kinh phí, mà khác, ở thiên hành trong phối hợp một nhóm tài nguyên. Bất quá, ngươi muốn bích lạc quả vẫn là không có bắt được. Khu cấp A tài nguyên vốn là nắm giữ ở 6 đại gia tộc trong tay, hiện tại khai chiến, càng là đừng nghĩ." Âu Dương San lạnh lùng nói ta cũng căn bản sẽ không trông cậy vào cái này. Huống hồ, coi như nghiên cứu ra được, cũng không có biện pháp lượng lớn luyện chế, nên không là cái gì tác dụng. Phùng Tập Chi nhìn nàng một cái, thở dài nói, được rồi, tiến phòng thí nghiệm rồi hãy nói. Âu Dương San gật đầu, bồi hắn đi văn phòng. Chờ hắn thả tay xuống túi sách, đổi một thân thực nghiệm phục đi ra. Lúc này mới đến truyền thống đại sảnh, cùng nhau thông qua khoang truyền thống đăng nhập Thiên Hành Thánh Điện. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở Ngân Hà Thiên Hành Chủ trong không gian đương quảng trường dược sư hành hội cửa đại điện. Dựa sư hành hội là hệ thống ảnh quản lý thiên hành thuốc đông y sư tương quan tất cả sự vụ tỷ như đan dược phối phương ghi chép cùng bản quyền trí tuệ giao dịch dược sư đẳng cấp bình tra các loại bảng xếp hạng điện tích tìm độc cùng với phòng chế thuốc cho thuê chờ một chút bởi vì công hội phòng chế thuốc bản thân sẽ được công hội căn cứ đẳng cấp hạn chế mà siêu cấp câu lạc bộ phòng thí nghiệm lại thuộc về chiến hiệp bên kia cũng không hướng cục phát triển dưới cờ phòng thí nghiệm cởi mở bởi vậy cũng phát triển nhiều năm ở dược sư hành hội trong thuê một cái đẳng cấp cao phòng chế thuốc với tư cách phụng tập chi đoàn đội phòng thí nghiệm mà này bút chi tiêu cũng là phòng thí nghiệm hàng năm lớn nhất tiêu hao Hệ thống cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không là phía chính phủ cơ cấu, nên thu tiền một phần cũng không ít. Cùng thường ngày, hai người một bên trao đổi chuyện công tác, vừa đi vào hành hội đại môn. Phùng Tập Chi theo thói quen mở ra đan dược điện tịch, kiểm tra ngày hôm nay phải chẳng có cái gì tân dược xuất hiện. Chương 450. Chương 450, thí nghiệm dược điện là dược sư hành hội ghi chép ngân hà thiên hành giới tất cả đan dược đại điện. Từng dược sư đều có thể thông qua dược điện tuần tra nào đó đan dược phân loại cùng hiệu quả tác dụng các phương diện nói rõ. Bất quá, Phùng Tập Chi mở ra quyển này phía chính phủ giữ điện cùng hành hội cái khác dược sư có thể thấy phổ thông dược điện không giống nhau phổ thông dược điện thu nhận sử dụng đan dược cần đi qua người sáng tạo trao quyền mới ghi chép tương ứng thông tin này là hệ thống đối với người sáng tạo tôn trọng cùng bảo hộ nói cho cùng không phải tất cả người sáng tạo ở sáng tạo ra nào đó đan dược lúc đều nguyện ý công trừ với chúng trong đó liên quan đến không ít lợi ích nhân tố tỷ như một cái phó bản nhất định phải nào đó đan dược mới có thể thuận lợi thông qua mà nghiên cứu ra loại đan dược này người cơ bản sẽ cùng với độc tài cái này phó bản tiền lợi bởi vậy Bọn hắn tuyển chọn mật đan dược là một cái chuyện rất bình thường. Nhất là những kia tiêu hao số tiền lớn nghiên cứu câu lạc bộ chuyên nghiệp, đơn giản là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Ngay cả làm cho đối phương thông qua đan dược tên gọi cùng một ít nói rõ chi tiết tới nhìn trộm phương hướng cơ hội cũng không cho. Bất quá, câu lạc bộ hoặc cá nhân ở giữa cạnh tranh, thuộc về ngân hà thiên hành nội bộ, mà liên ích lợi quốc gia cấp độ tới nói, hành động như vậy liền không thích hợp. Dù cho phía chính phủ không thể cưỡng chế trưng dụng loại đan dược này, hoặc đòi phối phương, nhưng hiểu rõ cũng nắm giữ bộ tộc đan dược phát triển tình huống thực tế, vẫn có cần thiết. Bởi vậy Mỗi một loại mới đan dược được xuất bản đều sẽ bị hệ thống tự động thu nhận sử dụng tiến phía chính phủ dược điện trong đó. Đây coi như là tinh thần trao cho phía chính phủ đặc quyền. 300 năm tới, phía chính phủ dược điện giữa đã ghi chép ngân hà nhân loại luyện chế ra vài ngành chính liệt, mấy nghìn loại đan dược. Tuy rằng những đan dược này phần lớn đều là sơ xỉ, khác nhau chỉ ở với dược hiệu đẳng cấp cao thấp, nhưng có đôi khi cũng sẽ có một ít trọng yếu tiến bộ. Tỷ như tốt hơn vật liệu thay thế, càng thành thục hơn càng số lớn luyện chế phương thức chờ một chút. Những biến hóa này mang tới như thành phẩm hạ xuống, sản lượng để thăng chờ tiến bộ. Đối với Ngân Hà Thiên Hành là chỉnh thể trên tôi động. Đây cũng là phùng tập chi cùng Âu Yến San chăm chăm mong mọi mục tiêu. Mở ra dự điện, phùng tập chi ánh mắt rơi vào trang thứ nhất tân dược lần giữa. Ta đang suy nghĩ, ở nhỏ Nguyên Đan cải tiến phương diện, chúng ta có cần hay không đổi một cái ý nghĩ." Âu Dương San đang nói, chợt phát hiện phùng tập chi dừng bước. "Làm sao?" Âu Dương San hỏi. Phùng tập chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần tình lại là kinh hỉ, lại làm mở mịt, cổ quái tới cực điểm. Mà một giây kế tiếp, hắn liền phục hồi tinh thần lại, mặt kích động rất nhanh mà đem nguyên bản chỉ hiện ra ở bản thân trong tầm mắt dược điển cụ hiện ra, lật tới tân dược một hàng, đưa cho Âu Dương San, ngươi xem một chút cái này, ta không nhìn lầm đi. Âu Dương San nhận lấy vừa nhìn, ánh mắt cũng một chút ngưng trệ, lóa mắt độc tề, nàng trợn bùm miệng, có người luyện chế ra tới. công hội căn cứ, đấu trưởng, Triệu Yến Hàng khởi động chiến đấu hình thái, từng cái một linh kiện từ bên cạnh hắn trong hư không hiện ra, cấp tốc tổ hợp thành một cái giống như bên ngoài đưa cốt cách thông thường máy móc, bao trùm toàn thân của hắn, đồng thời thân thể hắn theo phía sau lưng tự động nâng thang cánh tay bay lên. Ngồi ở máy móc trung ương không chế vị trên, cả người bị một cái trong suốt quang cháo cho bao bọc lại. Súng máy, cơ pháo, lựu đạn, tên lửa, laser, kết kết tôm giữa, trong khoảnh khắc, Triệu Yến Hàng cả người đều bị vũ trang đến tận răng. Bắt đầu. Theo Song Phương xác nhận, thi đấu bắt đầu. Một cái to lớn màn sáng trực tiếp bao phủ toàn bộ sân bãi. Màn sáng giữa, nguyên bản chân bóng đất bằng phẳng biến thành một cánh rừng. Này là phòng theo khu hoang dã đối chiến hình thức, mà không phải là lôi đài hình thức. Triệu Yến Hàng lơ đãng hướng một cái đi thông tùng lâm chỗ sâu đường nhỏ lộ khẩu đi đến. Hắn biết lộ khẩu vị trí chính là nam nam trước gắn một vòng gì đó đổ đạt địa phương đó là một cái đường kính 20 m mét hình tròn khu vực không chỉ đem lộ khẩu chiếm hết hơn nữa còn kéo dài đến hai bên trong rừng bất quá từ bề ngoài nhìn không ra gì đó dị thường tới người này dở cho quỷ gì rất nhanh triệu yến hàng liền đã đi tới lộ khẩu hắn biết thì ở phía trước cách đó không xa mấy cây đại thụ sau ba nữ tử tử đang nút ở nơi đó mà ở bản thân đi ra cái vòng này trước các nàng sẽ lo tới hướng mình phát động công kích nay căn bản cũng không phải là gì đó phục kích mà là một loại dự thiết tốt tất cả diễn giải. Điều này làm cho Triệu Yến Hàng có một loại giống như trở lại khi còn bé, bản thân cùng nhỏ bạn chơi nhóm cùng nhau quá già già cảm giác. đương nhiên, đã Hạ Bắc cũng không có ẩn giấu đây hết thể ý tứ, vậy bản thân tự nhiên cũng không cần giả không biết đạo, hắn đã chuẩn bị xong ở đối phương lao ra khi tới, dùng cơ pháo tới một lần mưa giật sấm rền vậy ân cần thăm hỏi. Triệu Yến Hàng thoải mái mà đi vào vòng tròn, hơn nữa lấy bản thân bình thường tốc độ tiếp tục đi về phía trước. Mà ngay tại lúc này, trước mắt hắn đung nhiên tối sầm lại, trong tầm mắt trừ bên cạnh lan hệ thống số liệu ở ngoài, một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, mà ở hệ thống số liệu trên, nguyên bản tràn đầy ránh máu trong khoảnh khắc hạ xuống 15%, đồng thời hiện ra một cái trúng độc tiêu ký. Độc Triệu Yến Hàng một chút liền bồi rối, ta trúng độc. Trong kinh hãi, hắn dựa vào nhiều năm qua bồi dưỡng bản năng chiến đấu, trước tiên tuyển chọn lui về phía sau, đồng thời hướng Nam Nam ba người chồ ở phương hướng nổ súng. Nhưng mà ở khuyết thiếu tầm mắt dưới tình huống, bắn rất chính xác độ có thể nghĩ. Bốn phía truyền đến một trận tiếng gạo, là một tiếng. Thông qua những thanh âm này, Triệu Yến Hàng biết mình cơ pháo hoàn toàn đánh nhẹ nhàng mà ba nữ tử tử đang ở hưng phấn mà cố lên trong tiếng rất nhanh mà tiếp cận bản thân. Bên trái, Triệu Yến hàng phân biệt thanh âm, cơ pháo ở trước người hướng bên trái lôi ra một đạo phòng ngự hình dạng đường vòng cung. Mà cùng lúc đó, đen kỵ phạm vi nhìn cũng ngông lung thấu chút ánh sáng tiến đến, thị lực chính đang khôi phục. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh chợt lóe, tiểu thanh đã đang gạt được bản thân hướng bên trái xoay người trong nháy mắt, một cái cất bước tới bản thân phía bên phải, dùng loại này đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, chiếm lưng của mình bộ không gian. Hầu như liền ở cùng thời khắc đó, phía sau lưng truyền đến một trận rung động thân thể đột nhiên tê cứng. Đối tập, Triệu Yến Hàng đường ngầm một tiếng không ổn. Có thể ở dưới tình huống như thế, hắn lại gì đó cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn bản thân lượng máu thần tốc hạ xuống, đồng thời thấy một bên kia hồng muội hướng mình xông lại. Cái này một loại trò đùa phối hợp, lại bị các nàng chân chính đánh tới. Buồn cười chính là mình còn trúng chiêu. Triệu Yến Hàng nhất thời có chút đờ người. Bất quá, hắn cũng không có hoảng loạn. Bởi vì hắn biết rõ, ba nữ tử tử đẳng cấp cùng thực lực so với chính mình sai, bản thân hoàn toàn có thể cứng rắn gánh lấy hồng muội cùng tiểu thanh công kích. Chỉ cần chờ đối phương không chế kỹ năng kết thúc rồi, bản thân cơ pháo phát huy, giết ngược 1 2 không là vấn đề. Bang Bang Thanh, Phi Dương bùi bám giữa, Triệu yến Hàng thân thể không ngừng mà run rẩy. Hắn lượng máu đã xuống đến không đến 40%. Bất quá, ở chịu qua tiểu thanh bối tập tạo thành 3 giây tê cứng rồi, hắn lại chịu qua hồi mọi dày xéo mang tới 3 giây tròn váng. Ở lượng máu xuống đến 20% khoảng chừng lúc, hắn đã khôi phục tự do. Vì vậy trước tiên, Triệu yến Hàng đem cơ pháo nhắm ngay giống như chim cánh cụt thông thường ba đát 3 đát chạy tới năm nam Huyền bí trí giả với tư cách áo vải pháp hệ không riêng tốc độ chậm, phòng ngự cũng yếu. Hắn hoàn toàn có lòng tin ở mở ra năng lượng quá tải dưới tình huống, dùng một cái điên cuồng bắn trụm, đem vẹn vẹn cấp một tầng 2 nghề nghiệp nam nam trực tiếp giết chết. Về phần Hồng Muội cùng Tiểu Thành, ở chủ yếu kỹ năng tiêu hao hết sạch dưới tình huống, ngược lại ngược lại không phải là chủ yếu nhất uy hiếp. Trong khoảnh khắc, Triệu Yến Hàng cơ pháo vầng sáng sáng lên, đồng thời thân thể cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phạm vi nhìn lại biến thành một mảnh hắc ám. Ngoa đảo. Triệu Yến Hàng đều muốn đi rồi đối với nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả nam nam chạy đến trước mặt hắn ném một cái hỏa chi huyền bí pháp trận ở dưới chân hắn xoay người cùng hưng muội tiểu thanh cùng nhau trở về chạy nàng chưa kịp nhóm chạy ra vài bước vang mà một tiếng ở trong liệt hỏa hao tổn chống danh máu triệu yến hàng đã thẹt trên mặt đất hóa thành một đoàn bay ra bạch quang hệ thống tài phán nhắc nhở âm hưởng lên đấu trường bầu trời bao phủ màn sáng triệt hồi tung lâm tan biến ba nữ tử tử cùng triệu yến hàng thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ trống trong sân chỉ bất quá các nữ hại tử nhảy cẫng hoan hô mà triệu yến hàng lại là mặt một bước đồng dạng một bước còn có trên khán đài mọi người, bởi vì là diễn giải loại thi đấu, bởi vậy hạ bác mở ra thính phòng tất cả quyền hạ, khiến cho thân là người xem bọn hắn có thể tự do tuyển chọn bất kỳ một loại thị giác, có chỉnh thể bàng quan thị giác, cũng có triệu yến hàng cùng ba nữ tử chủ thị giác. bởi vậy bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng chuyện gì xảy ra, ta không nhìn lầm đi. Như Tiểu Đồng mục trừng khẩu nốc ngắm nhìn một phía, đây là cái gì tình huống? Cứ như là một loại gì đó độc, giải bộ thu gian nan mà nuốt hấp nước miếng, từ tiêu ký đến xem, lão triệu hẳn phải là chúng độc, có thể hắn vừa mới đen màn hình lúc căn bản cũng không có bị công kích a." Mã duệ kinh ngạc nói, "Gì đó độc có thể như thế không hiểu ra sao?" Là Nam Nam vừa mới rắc vậy một vòng đồ đạc. "Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, phần phật một chút." Ào ào nhảy xuống khán đài, hướng hạ bắt trô ở phương hướng vọt tới 13 h m 6. Tháng sau tài kiến. Chương 451. Chương 451, Phùng tập chi hồi ức dược sư hành hội. Phùng tập chi nhìn dược điện trên lóa mắt độc tề bốn chữ, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đối với danh tự này, hắn có thể nói khắc cốt ghi tâm. Hơn 20 năm trước lần đầu tiên nghe nói lóa mắt độc tới lúc phùng tập chi còn chỉ là một cấp trung nghiên cứu viên đó là ở một lần ngân hà nhân tộc cùng địch đồ tinh tộc thần giới chiến dịch sau đương thời quân đội thiên hành tiền trận quân hộ vệ mười mấy tên hoàn thành bí cảnh thăm dò chức nghiệp tinh đấu sĩ hướng pháo đài bay trô ở phương hướng rút lui bởi vì nhiều năm qua gặp địch đồ tinh tộc trên ép, bởi vậy ngân hà tinh đấu sĩ rất khó thuận lợi hoàn thành một lần bí cảnh thăm dò phần lớn dưới tình huống pháo đài bay vừa mới thả neo địch đồ tinh tộc săn giết tiểu đội cũng đã xuất hiện ở bờ phía thế cho nên ngân hà người đừng nói thăm dò bí cảnh thậm chí ngay cả khu an toàn cũng ra không được. Chính là dựa vào loại này gần như cẩn thận chiếu cố, địch đồ tinh tộc thành công đem Ngân Hà Thiên Hành áp chế ở tại cực thấp tầng thứ, song phương chiến lệch càng kéo càng xa. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, quan khán thần giới quốc chiến, đối với mọi người tới nói đều là một loại thống khổ. Mỗi lần kỳ vọng Ngân Hà Thiên Hành quân có thể đánh một trận sinh đẹp trận lật bàn, nhưng cuối cùng luôn là thất vọng. Bất quá một lần kia, nước Cộng hòa Ngân Hà xuất động tinh đấu sĩ, nhưng là không giống người thường. Cái kia tên là Tiêu Nam Phương đàn ông cùng quân đội Thiên Hành tiền trạm quân mật thiết hợp tác, chọn dùng dương kích tây chiến thuật. Khiến cho pháo đài bay đầu tiên là bay đi một cái khu vực, ở dụ dỗ địch đồ tinh tộc làm ra sai lầm phán đoán rồi, cấp tốc tuyển chọn một cái khắc điểm thả neo đáp xuống. Hai cái điểm thản neo ở giữa, cách một ngọn núi lớn. Cái này khiến cho địch đồ tinh tộc săn giết bộ đội rất khó đúng lúc tới rồi chặn. Mà đồng thời, Tiêu Nam Vương cũng không lãng phí một chút thời gian. Ở pháo đài bay thả leo neo rồi, hắn liền dẫn linh thăm dò bộ đội cấp tốc xuất động, không chỉ đuổi ở địch đồ tinh tộc tới rồi trước hoàn thành đối với mục tiêu bí cảnh thăm dò, hơn nữa còn lợi dụng một cái sơn cốc đánh một lần phục kích đem địch đồ tình tộc hai chi săn giết bộ đội tiêu diệt hết với một cái sơn cốc trong đó trận đánh này ở Ngân Hà Thiên Hành trong lịch sử coi như là ít có thắng trận. đương thời quan khán thần giới chiến dịch phát sóng trực tiếp mọi người đều bị mặt mày phấn khởi vui mừng không xiết. tuy rằng Ngân Hà Tham Dò bộ đội đồng dạng vết thương chẳng trị nhưng chỉ cần bọn hắn có thể an toàn phản hồi Ngân Hà Pháo đài bay trận đánh này coi như thắng. mọi người đều đang đợi cuối cùng tất cả kết thúc một khắc. trải qua qua một đoạn thời gian hành quân gấp mắt thấy Ngân Hà Tham Dò bộ đội khoảng cách pháo đài bay đã không xa mà ngay tại lúc này. Một chi khoảng chừng hơn 100 người địch đồ tinh tộc săn giết phân đội xuất hiện ở Ngân Hà thăm dò bộ đội phía trước. Từ phát sóng trực tiếp lúc phòng ghi hình các chuyên gia đối với cục diện chiến đấu thôi diễn đến xem địch đồ tinh tộc đại bộ đội chủ lực khoảng cách hẳn còn rất xa. Bởi vậy chi này săn giết phân đội mọi người tuy rằng cũng thấy nhưng người nào cũng không có lưu ý vô luận như thế nào tính mọi người cũng không cho là chi này săn giết phân đội có thể đối với Ngân Hà chủ lực tạo thành uy hiếp gì. Nhưng mà thế cục phát triển ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là cái này phân đội ở Ngân Hà thăm dò bộ đội tất trải qua trên đường bằng vào một loại tên là lóa mắt độc tê độc dược, phát động một lần phục kích. Hơn nữa chấm dứt đối với hoàn cảnh xấu binh lực, ngăn trở ngân hà chủ lực lối đi, đem chiến cuộc kéo tới viện binh của bọn họ tới rồi. Cuối cùng, một trận khiến cho người ta đánh thức cổ vũ đại thắng biến thành một trận thảm khốc thế hỏa. Khi vượt quá một nửa chức nghiệp tinh đấu sĩ trận vòng, vượt quá 2/3 quân đội quân viễn trinh chiến sĩ hy sinh, còn lại một phần nhỏ người sống sót lui vào ngân hà pháo đài bay khu an toàn lúc, nước cộng hòa tất cả phát sóng trực tiếp trước màn ảnh, đều chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Sau trận đấu, đối với tiêu nam phương tiếng chỉ trích tràn ngập trời đất. Nhưng Phùng Tập Chi biết, đó là không phải trình độ đánh trận không tốt. Tất cả đều bất quá chỉ là Tiêu Nam Vương đối thủ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà thôi. Đó là Phùng Tập Chi lần đầu tiên nhìn thấy lóa mắt độc tề. Đến sau hắn mới biết được, đó cũng là địch đồ tinh tộc ở phát hiện loại độc chất này tề phối phương rồi, lần đầu tiên bằng vào hắn đạt được chiến quả. Tiêu Nam Vương bất quá chỉ là vừa vặn đánh vào họng súng trên thôi. Nếu là đội thành những người khác, sợ rằng bị bại so với Tiêu Nam Vương thảm hại hơn gấp 10 lần. Nhưng lúc đó, có như Phùng Tập Chi muốn vì Tiêu Nam Vương phân biệt, cũng không ai ngay hắn. Những kia bỏ đá xuống dưới người, tận lực xem nhẹ điểm này. Đương nhiên, thân là nghiên cứu viên, phùng tập chi càng chú ý còn là lóa mắt độc tể bản thân. Độc tế là thiên hành đan dược giữa một cái loại lớn. Từ vừa mới bắt đầu, Ngân Hà Thiên Hành sẽ không có khinh thị qua nghiên cứu phương diện này. Bất quá, bởi vì Ngân Hà nhân tộc chinh chiến thế giới thiên hành thời gian ngắn ngủi và lại độ khai phát hơi thấp, bởi vậy, coi như đứng đầu nhất nghiên cứu viên, đối với độc tể nhận thức cùng nghiên cứu cũng cực kỳ hữu hạn. Ở lóa mắt độc tể xuất hiện trước, bao quát phụ tập chi ở bên trong mọi người, đều muốn độc tể coi là một loại phụ trợ loại dược tể hơn nữa cho rằng loại này dược tề đều cần vẽ loạn ở vũ khí trên do đó ở trong chiến đấu đưa đến đối thủ tạo thành ngoài định mức thương tổn tác dụng nhưng mà lóa mắt độc tề xuất hiện hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức loại độc chất này tề chỗ đặc thù ở chỗ một cái này là mọi người chỗ nhận thức loại thứ nhất có thể thoát ly vũ khí hoặc tối máy chờ vật chứa độc lập bố trí với trong tự nhiên hơn nữa có thể duy trì liên tục thời gian nhất định độc tề thứ hai này là loại thứ nhất trừ hạ thấp đối thủ lượng máu ở ngoài còn có những hạn chế khác loại tác dụng độc tề mà ở trong chiến đấu bị lóa mắt Tinh đấu sĩ bị thương tổn còn vượt xa quá cương cường độc tề mang tới ngoài định mức lượng máu hạ xuống, mà ở hiểu rõ hai điểm này chỗ đặc thù sau, mọi người không khỏi hiếu kỳ đã loại độc chất này để có thể loa mắt, vậy có thể hay không? Có như là hạ thấp tốc độ di động, hạn chế kỹ năng thả ra chờ một loại cái khác khống chế loại độc tề. Đồng thời mọi người cũng không khỏi nghi vấn loại độc chất này tề nếu như dùng cho khu hoang dã cùng phó bản, có thể hay không đối với hệ thống nở tờ cờ quái vật lên hiệu quả, có thể hay không dẫn đến đấu pháp công lược cải biến cùng hiệu suất đề thăng đối với loại này độc tề nghiên cứu gần như là ở trước tiên liền oanh oanh liệt liệt mà triển khai. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, lóa mắt độc tề nghiên cứu lại chậm chạp không có động tĩnh, thế cho nên một nhà lại một nhà phòng nghiên cứu cuối cùng lặng yên không một tiếng động đình chỉ cái này nghiên cứu. Cuối cùng, tràn ngập mong đợi các người chơi đã quên lãng chuyện này, mà đỉnh cấp các chuyên gia thì ở bên trong bộ cho ra một cái bị phần lớn đồng hành công nhận phán đoán, đó chính là ngân hà thiên hành độ khai phát quá thấp, còn không có đạt tới lóa mắt độc tề xuất hiện tiêu chuẩn, lấy hiện hữu vật liệu là không cách nào phối trí ra lóa mắt độc tế. Phùng Tập Chi cũng từng một lần vui đầu vào đối với loại mắt độc tề nghiên cứu giữa, nhưng cuối cùng đồng dạng không giải quyết được gì. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay, loại độc chất này tề vậy mà lấy như vậy một loại vô cùng đơn giản, thậm chí có chút không đếm xỉa tới phương thức xuất hiện. Ai vậy nghiên cứu ra được, vì cái gì trước một chút tin tức cũng không có. Âu Dương San hỏi, nàng và Phùng Tập Chi tự thân chính là Ngân Hà Thiên Hành đứng đầu dược sư, đối với cái vòng này lại quá quen thuộc rồi. Có thể nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết ai vậy luyện chế ra tới. Theo lý thuyết, đỉnh cấp dược sư cứ như vậy mấy chục Ai ở làm nghiên cứu phương diện này và lại tương đối tiếp cận thành công, không thể nào bản thân một chút không biết. Ngay cả dân gian, nàng ngay cả nghĩ chưa từng hướng bên kia nghĩ qua. Phùng Tập Chi lắc đầu, dược điển chỉ biết ghi chép tân dược tiên thuốc. Về phần người phát minh, phối phương gì đó, hết thể không có. Hệ thống đặc quyền liền chỉ làm cho đến bước này, muốn tìm ra người này, cũng chỉ có thể hỏi thăm chỗ nào sử dụng qua loại thuốc này, hoặc là ở nơi giao dịch thử thời vận, xem người phát minh phải trang lấy ra bán. Đi, Phùng Tập Chi quyết định tập nhanh, lập tức hướng mặt trên báo cáo chuyện này vô luận như thế nào cũng phải đem người này tìm ra. Chương 452. Chương 452, kế hoạch long hổ huynh đệ hội căn cứ. Đây là cái gì độc? Triệu Yến Hàng cái thứ nhất vọt tới Hạ Bác trước mặt, mặt khiếp sợ mà hỏi, ta mới vừa rồi là chúng độc, không sai đi. Tuy rằng hệ thống tiêu ký phi thường rõ ràng, nhưng Triệu Yến Hàng vẫn như cũ không thể tin được bản thân con mắt. Hắn nhất thiết phải tìm Hạ Bác tự mình xác nhận, mới dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Không sai, Hạ Bác gật đầu nói, này là lóa mắt độc tề. Lóa mắt độc tệ. Triệu Yến Hàng nháy con mắt, một bên moi hết cõi lòng mà suy tư một bên quay đầu nhìn về phía vây đi lên mọi người, ta dường như nghe nói qua danh tự này, rất quen thuộc. người khác cũng là mặt suy tư vẻ mặt, mà rất nhanh, ánh mắt của một số người liền sáng lên. trước hết phản ứng kịp chính là mạnh bàn, hắn thần tình kích động, tiến lên đẩy ra triệu yến hàng, bắt lại hạ bác áo, hỏi, lóa mắt độc tể. người là nói, hơn 20 năm trước, địch đô tinh tộc dùng ở quân đoàn nam phương trên người cái kia lóa mắt độc tể. hạ bác ngược lại hơi sững sờ, có chút vô cùng kinh ngạc mà hỏi, người biết? nói nhảm, mạnh bàn máu nảy lên khuôn mặt, ngươi hỏi một chút mọi người, người nào không biết? Đúng, lóa mắt độc tề. Vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới triệu yến hàng hương phân nói, ta là tại đó bộ quân đoàn Nam vương phim phóng sự Nam Trinh trông thấy. Ta cũng xem qua. Không sai, Ngân Hà Thiên hành chiến tranh sử trong thần giới thiên có giới thiệu. Tất cả mọi người có chút kích động, mùa 5 miệng 10, bầu không khí thoáng cái trở nên nhiệt liệt lên. Tuy rằng ở đây người ở giữa, tuổi tác lớn nhất mạnh bản cũng bất quá 24 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất tiểu mã càng là mới chỉ có 16 tuổi, cũng không có chính mắt thấy qua hơn 20 năm trước quân đoàn Nam vương trận chiến ấy nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả trận chiến ấy thực sự quá nổi danh nổi danh đến dù cho nhiều năm qua một mực có một đôi vô hình tay ở tận lực làm nhạt ban đầu tất cả đem liên quan tới quân đoàn nam Phương thông tin từ phía chính phủ cấp độ xóa đi dân gian vẫn có đủ loại văn chương thư tịch video cùng phim phóng sự giống như lửa rừng sau cỏ dại thông thường liều mạng chui ra thổ địa hoàng nguyên trận tướng xem đoạn lịch sử kia không biết có bao nhiêu đã từng trải qua đại nhân trở nên lệ nóng danh trọng không biết có bao nhiêu chưa từng trải qua hải tử trở nên tâm trí hướng về từ nay về sau lập được trở thành tinh đấu sĩ vì ngân hà chinh chiến thiên hành chí hướng đó là nước cộng hòa ngân hà trong lòng một cây gai cũng là một đoàn chưa từng dập tắt hỏa cho nên mọi người làm sao có thể không biết đâu mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là đoạn lịch sử kia để cho bởi vì chi bóc cổ tay thở dài một màng giữa một loại then chốt độc thể vậy mà xuất hiện ở hạ bắt trong tay đây là ngươi luyện chế ra tới mạnh ban hỏi tới ân hạ bắc sờ sờ mũi nói một cái vô tình phát hiện vô tình đối mặt loại này không hề có thành ý giải thích Trong lòng mọi người đều theo bản năng một trận bĩu môi. Loại lời này, nếu như là người nào khác nói ra, mọi người khả năng còn 20% hồ nghi, 80% tin tưởng. Nói cho cùng chế thuốc loại chuyện này, vận khí thực sự rất trọng yếu. Phần lớn tân dược sinh ra, đều xuất hiện với tình cờ linh quang vừa hiện. Có thể hạ bắc. Tuy rằng mọi người không biết hạ bắc là thế nào luyện được, nhưng mọi người cũng không tin đây là cái gì ngẫu nhiên. Nếu như nói tình cờ nói, người này trên người ngẫu nhiên liền không khỏi quá nhiều một chút. Một người lật ngã Hán đại hiệu trưởng cùng tôn ra, là ngẫu nhiên. Dẫn theo trưởng đại thẳng tiến vòng thứ hai là ngẫu nhiên, xuất gia dương thành phó bản cùng vô ảnh kiếm phái phó bản công lược là ngẫu nhiên, cho mọi người chức nghiệp quy hoạch cùng công pháp tổ hợp sách lược là ngẫu nhiên, còn có này công hội căn cứ cùng hắn lấy ra tài nguyên cũng là ngẫu nhiên, cái này thần bí ra hỏa khiến cho người ta vĩnh viễn đoán không ra hắn một giây kế tiếp sẽ biến ra gì đó, hoặc là làm ra gì đó chuyện kinh thiên động địa tới. Bất quá nghi vấn chỉ ở mọi người trong đầu lóe lên liền biến mất, liền được ném đi. Giờ này khắc này mọi người tư duy đều đã hoàn toàn tụ tập ở tại lóa mắt độc thể bản thân trên người. Mặc kệ phối phương là thế nào tới, nhưng đồ đạt là thật. Đây chính là lóa mắt độc tề a thứ này. Cư nhiên xuất hiện ở bản thân gia nhập cái này nho nhỏ công hội trong, trong này ý tứ hàm xúc. Hơn 10 vị trường đại thay thế bổ sung cùng dự bị đội viên môn đứng ở đoàn người phía ngoài cùng, đều cảm thấy nhịp tim một trận gia tốc. Bàn sơ bọn hắn gia nhập cái này nhỏ công hội lúc là lưu tiểu đồng tiêu lên. Thứ nhất là trường đại chiến đội các đại lao đều tới, bản thân không có ý tứ không đến. Thứ hai cũng là bởi vì hạ bắc vị này đem trường đại mang vào giải đấu liên trường học vòng thứ hai siêu cấp đại lao ở mọi người trong lòng danh vọng cực cao, nhưng từ ở sâu trong nội tâm tới nói, mọi người cũng giới hạn với tới cổ động tham gia náo nhiệt mà thôi. Hạ bác danh vọng tuy rằng cao, nhưng dù sao cũng là cái chỉ có thể tu luyện chức nghiệp sinh hoạt vô mệnh giả, ở thế giới thiên hành cơ bản không có gì phát triển tiền đồ. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, hạ bác cao nhất ánh sáng thời khắc, chính là ngồi ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, quang minh chính đại một đao đâm ở tôn giang được một khắc kia Bởi vậy, mọi người đối với cái này công hội cũng không có nhìn thêm nặng. Thân là trường đại đội tuyển trường một thành viên. Bọn họ trọng tâm tự nhiên là đặt ở đội tuyển trường, vô luận là tài nguyên, đề thăng còn là cái gì khác gặp gỡ phát triển, chưa từng người trông cậy vào cái này nhỏ công hội. Có thể không nghĩ tới chính là, mọi người ngày hôm qua mới vừa gia nhập công hội, liền phát hiện công hội vậy mà có cao cấp nhất căn cứ. Mà hôm nay công hội không chỉ ở Thiên An thị cấp một công hội trên bảng xếp hạng đã xếp thứ 19 chín, tay xếp hạng thứ nhất Long Bảo phát động một trận công hội chiến, hơn nữa Hạ Bắc vậy mà còn luyện chế ra trong truyền thuyết lóa mắt độc thể. tất cả phát triển cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Nhìn nhìn lại triệu yến hàng chờ đại lão cùng với từ dũng khí ma trận câu lạc bộ tới mạnh bản chờ chức nghiệp tinh đấu sĩ, suy nghĩ một chút ngày hôm qua hạ bắc lấy ra vậy một dương tài nguyên, liền giống như đang nằm mơ. Đến lúc này ai còn không biết bản thân rơi vào một cái vàng ồ ồ bên trong? Không nói khác, liền chỉ bằng vào bản thân trong mắt thấy những này, mọi người liền minh bạch, chỉ cần ôm chặt hạ bắc bắt mũi, vậy tương lai của mình có thể xa so với ở bất kỳ một cái nào đại học đội tuyển trường trong quang minh nhiều. Mấy thứ này, coi như là thiên nam tinh xếp hạng thứ nhất sơn hải đại học công hội chỉ sợ cũng cầm không ra được đi. Miệng khô lưới khô hơn, mọi người lẫn nhau, tức thời liền hạ quyết tâm, cái này công hội, mình vô luận như thế nào là muốn chiếm ở vị trí, coi như đội cũng không đi. Mà so sánh với thay thế bổ sung các đội viên, Triệu Yến Hàng đám người tâm tư, rõ ràng càng thêm nóng bỏng cũng càng thẳng thường. Không được, Hạ Bác ta đã nói với ngươi, Triệu Yến Hàng mở miệng nói, trận này công hội chiến, cũng không thể không chúng ta phần. Đúng vậy, Mạnh Bàn cũng nói, ngươi dùng thứ này đánh công hội chiến thật lãng phí. Nếu không ngươi đem lóa mắt độc tề cho ta, ngươi muốn hay chúng ta đi giúp ngươi giết. Bảo đảm sạch sẽ lưu loát. Đúng vậy, lão hạ Ngưu Tiểu Đồng bất mãn nói: người đánh công hội chiến, cư nhiên không bảo chúng ta, này có thể không có suy nghĩ. Dù thế nào, không cầm bánh màn thầu khi lương khô. Nói xong, như Tiểu Đồng tiến đến Hạ Bắc bên trái, đưa tay liền hướng trên người hắn tìm vỏi, độc tế đâu? Cho hai bình tan nếm thử khẩu vị. Mã Duệ cũng âm dương quái khí tiến đến Hạ Bắc bên phải, dở cho trong miệng nói: Ngươi khiến cho chúng ta tiến, ngươi công hội chính là đến xem chính các ngươi chơi. Quá mức ca. Ai nói không cần các ngươi? Hạ Bắc đẩy ra hai người nói: Này không phải sao? Còn chưa bắt đầu sao? A. Mạnh Ban nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: Tính chúng ta đâu? Nói một chút, ngươi kế hoạch gì? Chờ một chút, ta trước cho Trương Minh phát cái tin. Hạ bác nói. Sau một lát, phát xong tin, tức hắn mỉm cười, kế hoạch là như thế này. Đầu tiên, Tiểu Phong ngươi đi tìm Vương Đại Giang bọn hắn. Chương 453. Chương 453. Nội chiến cự nhân Bình Nguyên, Long Bảo trận doanh mấy vị hội trưởng tụ tập ở nhỏ gò núi phụ cận, bầu không khí có vẻ có chút nặng nề. Phương Hoàng cứ điểm khu vực kinh trong một mảnh huyên náo náo. Nhưng từ công hội đại vương người đem đầu mâu nhắm ngay Long Hổ huynh đệ hội điên cuồng khiêu khích chửi rủa bắt đầu, cho tới bây giờ, Long Hổ huynh đệ hội người nhưng ngay cả mặt cũng không lộ một chút. Điều này làm cho Long Bảo Liên Minh thành viên tâm tính dần dần trở nên có chút bất mãn cùng tá bảo. Long Hổ huynh đệ hội có ý gì? Nói là liên minh, làm sao đến tới đếm lui, liền chúng ta mấy cái này công hội. Long Hổ huynh đệ hội người ngay cả liên minh kênh cũng không vào. Đồn đãi ngược lại rất hâm hố, nói sau lưng có cái gì công hội lớn chỗ dựa, có thể bị người mắng thành như vậy, ngay cả chi cũng không chi một tiếng, này là ném tất cả mọi người khuôn mặt đâu. Đúng vậy, khiến cho chúng ta cũng đặc biệt không ngóc đầu lên được. Cứ điểm trong huynh đệ vừa nói, đối diện liền nói khiến cho Long Hổ huynh đệ hội người đi ra, có gan tuyên chiến, không, có gan ứng chiến, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Hội trưởng nhóm ở Liên minh Băng tần chỉ huy trong mồm năm 10. Vương Đại Giang cùng Tưởng Tiểu Xuyên liếc nhau, thần tình đều có chút xấu hổ. Hai người bọn họ làm sao không biết, mọi người đều bị kích khởi cơn tức, lại ngại vì mặt mũi không tốt chất vấn, những lời này đều là nói cho mình nghe. Nếu không, Tưởng Tiểu Xuyên tư tin Vương Đại Giang nói, tìm Long hồ huynh đệ hội bên kia hỏi một chút bọn hắn khiến cho chúng ta cứ như vậy rằng co, bản thân không ra mặt, lại không nói cho mọi người tính toán của bọn họ, đổi ai cũng khó chịu. đang nói, đung nhiên, vương đại giang khoát khoát tay. làm sao? tưởng tiểu xuyên hỏi. vương đại giang nói, tiểu phong truyền tin cho ta, khiến cho ta kéo hắn tiến liên minh tổ chỉ huy. a, tưởng tiểu xuyên suy nghĩ một chút, nói nói, xem xem hắn nói như thế nào. ta trước cho bảy trong chào hỏi. ân, vương đại giang gật đầu. một phút đồng hồ rồi, tiểu phong vào đã trở nên an tĩnh hội trưởng bảy trong. xin lỗi, chư vị, tới chậm một chút. Tiểu Phong toàn bộ tin tức mô phỏng hình tượng vừa và bảy, không đợi mọi người lên tiếng, tiện lợi trước buổi tội nói. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa mọi người ít nhiều có chút xem không rõ Long Hổ Huynh đệ hội thế lực sau lưng. Bởi vậy, mấy vị hội trưởng thật không có ngay mặt nói gì đó, chỉ mặc cho Vương Đại Giang làm giới thiệu, cũng bỏ thêm Tiểu Phong hào hữu. Hàn Huyên qua đi, Tạ Nhiêu đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Tiểu Phong, không biết quý hội tới cùng chuẩn bị đánh như thế nào trận đánh này. Chúng ta có thể đều ở đây mà chờ, công hội Đại Vương cũng còn đang chửi đầu Đúng vậy, Lưu Vân các đồng phi nói. Đã mọi người là đồng minh, vậy các ngươi có tính toán gì không không ngại nói ra. Là Cương Công còn là nhóm nhẽo, mọi người trong lòng cũng có cái đếm. Nói cho cùng đây không phải là một nhà một hồi sự tình. Hai bên trận doanh đều là 7, 8 cái công hội, đánh ra không một tuần sợ rằng phân không ra thắng bại. Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía nói, đương nhiên, muốn tốc độ cao phân thắng bại cũng rất đơn giản. Chính là trọi cứng cường công thôi. Bất quá nói vậy, chúng ta bỏ ra cái giá chỉ sợ sẽ không nhỏ. Nói đến đây, đồng phi thú tiếng. Trong lời nói chưa hết ý rất rõ ràng, bọn hắn mấy cái này công hội Cùng Long Hổ huynh đệ hội cũng tốt, ma diễm cũng được, chưa từng có quan hệ gì. Hoàn toàn là xem ở vương đại giang mặt mũi mới tham dự vào. Chiến tranh mọi người không thành vấn đề, cũng biết thắng lợi mà nói mọi người đều có lợi ích. Nhưng nếu là cái giá quá lớn, chỉ sợ mọi người liền không quá nguyện ý không phải vậy mà nói, hà tất đến phiên Long Hổ huynh đệ hội cùng ma diễm tới cùng đối phương lên xung đột, bọn hắn bản thân đã sớm mượn cớ khai chiến. Muốn cho mọi người xuất thủ, cũng có cái cách nói mới được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tiểu phong trên người, nhất là La Thiếu Phi, khẩn trương nhất. Tính ra hắn có thể đi vào cái vòng này, toàn dựa vào không hiểu ra sao dán lên long hổ huynh đại hội. Người ta Vương Đại Giang nhận thức cũng không phải là hắn. Về phần những ngày hội trưởng, liền càng không cần phải nói. Nếu như long hổ huynh đại hội cầm không ra cái cách nói, cái này mới vừa xây dựng liên minh, chỉ sợ lập tức sẽ sụp đổ. Một tuần, dùng không được thời gian dài như vậy, tiểu phong này tới, sớm có được hạ bắt chỉ thị, trước cũng cùng Vương Đại Giang đám người đã từng quen biết, lúc này càng phát có vẻ chấn định phong dòng, chúng ta ngày hôm nay liền kết thúc chiến đấu. Ngày hôm nay, tất cả mọi người sướng suốt Vương Đại Giang giật mình trong lòng, hỏi: Cường Công, coi như là Cường Công đi, bất quá không cần mọi người để mạng lại liều mạng. Tiểu Phong cười nói: Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Thiên Hành Thánh Điện Công Hội Chiến, nói đơn giản nói đơn giản phiền toái cũng phiền toái. Cấp 2 trở lên công hội bởi vì có khu hoang dã tài nguyên căn cứ quan hệ, bởi vậy công hội chiến chính là xoay quanh căn cứ tiến hành. Bất kể là chiếm lĩnh tài nguyên căn cứ còn là phá hủy tài nguyên căn cứ, nói chung lấy căn cứ quy về vì thắng bại. Đơn giản nhất sáng tỏ, có thể cấp một công hội liền tương đối đáng ghét bởi vì không có tài nguyên căn cứ, bởi vậy cấp một công hội chiến tranh chính là một trận mạng người tiêu hao chiến. Song Vương ở cự nhân bình nguyên chết giết, người bị giết ở Phượng Hoàng cứ điểm phục sinh, chỉ cần 20 phút linh hồn trạng thái vừa qua, là có thể một lần nữa ngưng tụ hóa thân, lại lần nữa lao tới đầu nhập chiến đấu. Như vậy bị giết, phục sinh, lại bị giết, lại phục sinh, hai cái công hội còn có thể đánh trên trường mấy ngày đâu, càng miễn bàn mười mấy công hội đại đoàn chiến. Nếu là trừ Đông Dây Dưa Củ nhảy mà nói, đánh một tháng cũng không ngạc nhiên. Có thể Tiểu Phong lại còn nói một ngày bên trong kết thúc chiến đấu. Hơn nữa còn không cần vận dụng trong hội tinh anh. Người này biết chính hắn đang nói cái gì sao? Hoàn toàn yên tĩnh giữa, vương đại giang hỏi, đánh như thế nào? Tiểu Phong lộ ra mặt cả người lẫn vật vô hại mỉm cười nói, kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên, chư vị được biểu hiện ra đối với chúng ta Long Hổ huynh đệ hội bất mãn. Phượng hoàng cứ điểm. Tụ tập các người chơi phát hiện, thế cục bất tri bất giác có biến hóa. Trận đánh lúc trước công hội đại vương Luân Tiên khiêu khích cùng được mạng, Long Bảo trận doanh còn có người mang nhau, còn giúp Long Hổ huynh đệ hội nói chuyện, kiếm cớ tìm lý do, không thừa nhận nội bộ xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ thanh âm như vậy càng ngày càng ít. Toàn bộ Long Bảo Liên Minh đều rơi vào một loại khó chịu mà trong chừng mực. Mà theo một ít ở Long Bảo trong trận doanh có bằng hữu người chơi hỏi thăm, hiện tại các công hội lớn kênh trong, liên minh lớn kênh cùng với sẽ giữa thành viên cùng bên ngoài bằng hữu lén nói chuyện riêng giữa, nhằm vào Long Hổ Hình Đại hội đoán giận cũng biến thành càng ngày Việt công mở. Tựa hồ mọi người kiên nhẫn đều đã bị loại này hỏng bét trạng thái cho mãi không có. Loại tâm tình này tựa như một cây băng bó đến mức tận cùng dây thun, tại chiều một cái phương hướng dùng sức quá mạnh rồi, đã bắt đầu sản sinh to lớn ngược lại phương hướng lực lượng. Trước mọi người cùng thiên hỏa trận doanh làm cho có nhiều tàn nhẫn, hiện tại liền đối với Long Hổ Hình Đại Hội có nhiều bất mãn, thậm chí ngay cả Long Bảo Trận Doanh Hội trưởng nhóm cũng không hề áp chế những thanh âm này. Trong lúc nhất thời, các người chơi đều vì Long Bảo Trận Doanh những này công hội minh bất bình, nghị luận ở Mỹ Long Hổ Hình Đại Hội đến tuột cùng đang làm cái gì? Bọn hắn nào có bị bệnh không? Đúng vậy, một cái liên minh, mọi người tất cả đi ra, liền bọn hắn cùng một người không có chuyện gì một dạng không lộ diện, đùa giỡn gì đó nổi danh. Buồn cười nhất chính là, có người nói Long Bảo Vương Đại Giang còn là thay bọn hắn xuất đầu. Tiểu Hắc Kỵ. Độc thứ những này công hội, căn bản là cùng Long Hổ huynh đệ hội không giao tình, mọi người ngay cả hội trưởng mặt đều chưa thấy qua. Hoàn toàn là xem vương đại giang mặt mũi. Đây không phải là đắc tội với người sao? Gặp phải như thế một cái heo đội hữu, cũng coi như mấy vị này xui xẻo tám đời. Này cũng gọi là đánh công hội chiến. Vốn có ta còn rất chờ mong Long Bảo có thể đem Thiên Hỏa bên kia tôn tử đánh một trận đâu, hiện tại xem ra, danh vọng ngược lại khiến cho người ta nhà Thiên Hỏa trận doanh cho soát. Mà đang ở đủ loại thanh âm xôn xao lúc, thế cục biến hóa, từ nghe đồn biến thành thực tế. Vậy xem các người chơi đầu tiên là phát hiện Tiểu Hắc Kỵ Công Hội vài vị cao thủ rời khỏi Cự Nhân Bình Nguyên Long Bảo trận doanh, trở lại Phượng Hoàng Cứ điểm rồi cũng không nói nói, trực tiếp đón hỏa diệu bay đi khu hoang dã ở chỗ sâu trong. Mà cũng không lâu lắm, độc thứ Lưu Vân các công hội cũng lục tục có người rời khỏi. Đến cuối cùng, mọi người thậm chí phát hiện liền Long Bảo tứ đại hộ pháp bát đại kim cương cũng đi phân nửa. Những người này ở đây cấp e khu hoang dã cũng đều là tiếng tâm lừng lẫy. Phạm Lan là, là ở Thiên An thị cấp e khu hoang dã cái này Tiểu Giang trong hồ lăn lộn qua 3 tháng trở lên người chơi, căn bản cũng không có không biết bọn họ. Mà nay bọn hắn như thế vừa đi. Cơ bản liền chứng thực đồn đãi. Phượng Hoàng thành trở nên xôn xao lên. Các người chơi không nghĩ tới, này khởi đầu mở bengênh liệt liệt một trượng, ở trải qua nửa ngày trầm muộn rằng có rồi, lại có một loại cứ như vậy vô thanh vô tức tán đi dấu hiệu. Điều này làm cho mọi người càng phát cảm thấy thất vọng. Đối diện này đang làm cái gì phi cơ? Cự nhân Bình Nguyên, Triệu Chấn đứng ở sườn núi nhỏ trên, nhìn số người đối diện rõ ràng giảm tiểu hơn nữa trở nên an tĩnh lại long bạo trận doanh, thần tình hoang mang mà hỏi thăm. Dường như thật tàn không ít người, tiểu hắc kỵ trì ít đi hai cái tài nguyên chiến đội độc thứ cùng Lưu Vân các cũng đều đi không ít người, tất cả đều là phải tính đến cao thủ. Bộ lạc Mánh Nhân Hội trưởng Đồng Bằng nói, vừa mới cứ điểm bên kia truyền tin tức trở về nói, liền Long Bảo Hổ Sa cũng đi, tứ đại hộ pháp liền thừa lại một cái. Bảy công hội lớn liên minh giữa tinh đấu công hội hội trưởng Lê Dung điểm môi, hừ lạnh nói, gì đó chó má tứ đại hộ pháp cũng liền ở khu cấp é e trong đầu đầu bị phong, thật muốn là ở cấp 3 người chơi trong, bọn hắn ngay cả hiệu đều chưa có xếp hạng. Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía triệu chấn, đối diện bầy trong có tin tức gì truyền về sao? đã ầm ỹ ngất trời. Triệu Chấn gật gật đầu nói, người của chúng ta chuyển quay lại tin tức nói, Long Bảo Liên Minh nhóm lân trong, Long Hổ huynh Đại Hội người đến hiện tại đều không có gia nhập, rất nhiều người chơi đều đã mang lên, đệ đều không để ép được, tất cả mọi người là một trận nhìn có chút hả hê. Các công hội lớn ở giữa, ít nhiều đều ở đây đối phương nội bộ xếp vào có người của chính mình. Tuy rằng loại này thẩm thấu trình độ rất khó chạm đến đến đối phương cao tầng, nhưng thông thường công hội bảy trong thanh em còn là có thể nắm giữ. Xem ra Kim Cương người chỉ vào Long Hổ Hinh Đại Hội mũi như thế mắng một sóng, vẫn còn thực sự có tác dụng. Lê Dung hát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kim Cương. Còn là Chử Lão đại có biện pháp. Kim Cương định nọt mà đối với Chử Đông nói. Vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không thêm mùi lửa? Đồng bằng chép chép miệng, Hung Tần nói, bọn hắn đi người nhiều như vậy, chúng ta sâu một chút, nói không chừng, nói không chừng cái rắm Chử Đông lạnh lùng thanh âm đánh gãy hắn, ngươi giải không có đầu óc. Vương Đại ra người như thế, sẽ không cẩn thận như vậy đem phía sau lưng sáng cho ngươi. A, Triệu Trấn con mắt híp lại, mở miệng hỏi, ý của ngươi là, bọn hắn này là cố ý dụ dỗ chúng ta. Cố ý không cố ý ta không biết. Nhưng Vương Đại Giang là đánh giả rồi công hội chiến người, Long Bảo mấy năm nay diệt công hội so với chúng ta cộng lại đều nhiều hơn, ta không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy phạm sai lầm." Trừ Đông Hừ lạnh một tiếng nói, "Hú hồn, người ta có thể đi, tự nhiên cũng có thể trở về. Nếu như chờ chúng ta vọt tới phân nửa." Chương 454. Chương 454, thiên hỏa phân binh mọi người hiểu rõ ra, ào ào gật đầu. Nói thật, lật ngã Long Bảo đối với ở đây mọi người tới nói đều là một cái hấp dẫn rất lớn. Mấy năm nay Long Bảo ở Thiên An thị cấp thấp khu công hội trong giang hồ, chính là một cái bá chủ vậy tồn tại. Phần lớn người chơi đều lấy gia nhập Long Bảo hoặc kết bạn Long Bảo người chơi vì quang vinh. Có như vậy một cái công hội ở trên đầu áp chế, ai cũng không được tự nhiên. Nếu là nhân dịp này có cơ hội đem nó lật ngã, cấp lấy, vậy sau này Thiên An thị khu cấp E có thể chính là mình định đoạt. Đến lúc đó, muốn đối phó ai liền đối phó ai, muốn làm gì thì làm. Bất quá, mê hoặc là mê hoặc, cũng phải xem bản thân có hay không như vậy dương lợi. Từ song phương trận doanh so sánh thực lực đến xem, coi như là nhấc ngạo mạng người không thừa nhận cũng không được, nhà mình cùng đối phương là có chút trên lệ. Mọi người thực lực bây giờ Cùng đối phương rằng coi một chút coi như miễn cưỡng nhưng muốn nói chủ động xuất kích từ bỏ nhà mình địa lý ưu thế đi theo đối phương cứng đối cứng đó chính là đầu góc vào nước đừng xem người của đối phương đi không ít thật đánh ra phe mình không nhất định có thể chiếm tiện nghi gì hơn nữa đối phương rời đi những người đó nếu thật như trừ đông nói đến nửa đường trở lại vậy chúng ta làm sao bây giờ đồng băng hỏi cứ như vậy nhìn đúng vậy triệu chấn cũng như mày nói hơn nữa đối diện bảy trong tin tức nói rời đi những người đó dường như đều đi làm đường ngày đánh tài nguyên cùng bột vừa nghe đến lời này mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, trừ Đông thần tình lạnh lùng hỏi, thực sự sẽ không có sai. Triệu Trấn gật đầu nói, trừ Đông con mắt hơi hiếp. thế giới thiên hành tài nguyên chủ yếu có hai cái thu hoạch con đường, một là khu hoang dã, một là phó bản. Mà bởi vì phó bản cái chìa khóa cùng với một ít đi phó bản cần thiết vật liệu đều ở đây khu hoang dã sản xuất nguyên nhân, bởi vậy người trước cũng chính là người sau tiền để cùng cơ sở, một cái không thể ở khu hoang dã thu hoạch cũng đủ tài nguyên công hội, trên cơ bản liền có thể khẳng định, kỳ Đông dạng không có cách nào khác ở phó bản có ổn định tài nguyên con đường. Mà công hội chiến, đối tượng chính là khu hoang dã tài nguyên thu hoạch. Nếu là bình thường công hội chiến, giao chiến công hội ở giữa sẽ ở khu hoang dã cho nhau tập kích cùng cái dày, song phương tuy rằng vùng tay, nhưng bởi vì khu hoang dã cũng đủ lớn, cũng không phải tùy thời bắt được đối phương, bởi vậy, dù cho thỉnh thoảng thì có người bị đuổi về điểm phục sinh, nhưng khu hoang dã tài nguyên không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Đó chính là một bên liều mạng tài nguyên tiêu hao, một bên chém giết đánh lâu dài. Đánh trên mấy tháng cũng không ngạc nhiên Nhưng này loại rằng có tình hình liền không giống nhau. Dưới tình huống như vậy, song phương đều bị trói ở cự nhân bình nguyên. Tựa như hai đầu đỉnh ở chung với nhau châu rừng, dù cho bụng đói kêu vang, sức cùng lực tuyệt cũng không dám hơi có phân tâm. Ai nếu là vào lúc này nhịn không được quay đầu đi gặp một ngụm ven đường cỏ xanh, vậy hạ chàng rất khả năng chính là bị bén nhọn sừng châu xuyên thủng cái cổ. Bởi vậy, công hội rằng có nhưng thật ra là một loại nhất giản vật người đấu pháp. Phải biết, công hội tài nguyên không riêng gì đang ăn dược, trang bị phương diện tiêu hao, còn là mọi người làm lỡ thời gian, là bản thân bị ép từ bỏ mà bị cái khác công hội nhân cơ hội thu gặt là dài thời gian rằng có đưa đến sĩ khí hạ cùng án giận càng là công hội bởi vì đỉnh trệ mà ở tích phân trên bảng không ngừng trượt bài danh chờ một chút ai trước nhịn không được ai trước hết sụp đổ rơi nguyên bản tại đây trường rằng có giữa trừ đông còn cảm thấy phe mình chiếm thượng phong chỉ ít người chơi chế nhạo đều là đối diện có thể không nghĩ tới vương đại giang đống nhiên tới như thế một tay cái này giống như song phương đánh cờ vây nguyên bản ở trong một cái góc chém giết đối thủ tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu nhưng một tay cởi trước ở khác một vị trí bắn chúng xương sườn mềm của mình bản thân phản ứng còn là không phản ứng nếu như long bảo trận danh lúc này đi đánh tài nguyên mà bản thân lại ở trong này ngu hồ hồ giảng co, trừ đông trong lòng có chút buồn chồn. Công hội kinh doanh hãy cùng một người lớn lên một dạng, tuy rằng thân thể càng ngày càng cường tráng, nhưng tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, cần thức ăn cũng càng ngày càng nhiều, tài nguyên có rất ít có dư. đừng nói cấp một công hội, coi như là rất nhiều cấp hai thậm chí cấp ba công hội, chỉ cần tài nguyên đứt thêm mấy ngày, lập tức chính là sơn cùng thủy tận tình cảnh. Thiên họa cũng không ngoại lệ, trừ đông trong tay mình tài nguyên, nhiều nhất cũng liền có thể gượng chống một tuần, coi như cộng thêm trong tay tồn chữa phó bản cái chìa khóa, mỗi ngày ở giảng co hơn có thể rút một chút thời gian đánh một hai lần phó bản, vậy cũng kiên trì không được bao lâu không được trừ đông cấp tốc làm giả phán đoán vương đại giang một chiêu này bản thân không muốn ứng phó cũng phải ứng vấn đề chỉ ở với bản thân đến tột cùng thừa dịp đối phương tinh anh rời khỏi mà phát động tiến công còn là cũng cùng đối phương một dạng đang nghĩ ngợi đột nhiên một cái tin nhắn cá nhân chuyển đến đông ca có người ở thu chúng ta từ ngọ sơn phó bản cái chìa khóa gửi đi tin tức tới là trừ đông tâm phúc công hội đệ nhất tài nguyên chiến đội đội trưởng hùng đại quân mà từ ngọ sơn phó bản lại là công hội thiên hỏa cốt lõi nhất nhất cờ mật con đường tài nguyên chính vừa nghe đến tin tức này trừ đông tâm thoáng cái liền nhảy đến trong cổ họng sắc mặt đương thời liền thay đổi là ai hắn khẩn trương mà hỏi thăm bên này vương đại giang vừa mới mới điều người đi đánh tài nguyên bên tiêu tư nguyên của mình con đường chính liền xảy ra vấn đề không phải do trừ đông không khẩn trương thậm chí hắn đang nghe tin tức lúc trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là mình con đường tài nguyên chính bị long bảo người nắm giữ đối phương là muốn đối với mình tới một cái rút tuổi dưới đánh nổi không phải long bảo bên kia người hùng đại quân tựa hồ biết trừ đông lo lắng nói nói. Người này ta vừa vận nhận thức, là hãn Hà Đại học đội tuyển trưởng trước thành viên, tên là Trương Minh. Trước hắn chiến đội, một mực soát phó bản ghi chép, gần nhất danh tiếng rất vang. A. Vừa nghe đến cái này, Trừ Đông thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái này Trương Minh hắn cũng đã nghe nói qua. Trước soát phó bản ghi chép, người này là trên kênh thế giới. Bản thân đương thời còn cùng người tán gẫu qua cái đề tài này. Đích Sắc không có nghe nói đội ngũ của hắn cùng Long Bảo những này công hội có quan hệ gì, hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Trừ Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh mà suy tư. Sự tình tuy rằng không nghĩ giống hỏng bét như vậy, nhưng đồng dạng không là tin tức tốt gì. Trương Minh cùng tiểu đội của hắn mấy ngày nay danh tiếng vang xa, xuất nhiều cái phó bản ghi chép. Hắn bỗng nhiên xuất thủ thu mua từ ngọ sơn phó bản cái chìa khóa, có rất lớn xác suất là đem cái này phó bản với tư cách cái tiếp theo soát kỷ lục mục tiêu. Mà hết lần này tới lần khác, cái này phó bản nhưng là nhà mình con đường tài nguyên chính. Một khi thật bị Trương Minh soát ra khỏi mới ghi chép, chẳng khác nào đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ đối với một lần nữa công lược cái này phó bản cảm thấy hứng thú mà đi phó bản càng nhiều người, bởi vậy đưa tới chính là phó bản cái chìa khóa khan hiếm cùng với phó bản sản xuất tài nguyên lượng lớn đầy dây với thị trường. Đối với các công hội không ảnh hưởng, nhưng đối với thiên hỏa tới nói, nhưng là hai bay vào gió. Trừ Đông trong lòng tính toán, mà hắn không chú ý tới chính là, gần như là ở hắn và Hùng Đại quân tư tin đối thoại đồng thời, một bên ứng phi lâu hội trưởng Triệu Chấn sắc mặt, cũng biến thành có chút khó coi. Triệu Chấn cũng tiếp đến tin tức, một cái cùng Trừ Đông nhận được hầu như giống nhau như lúc tin tức. Khác biệt duy nhất, bất quá chỉ là con đường tài nguyên chính phó bản không giống nhau thôi. Cũng bởi vậy, Ở trừ Đông trong lòng tính toán đồng thời, Triệu Trấn cũng kinh lịch một phen giống nhau mưu trí lịch trình. Đương nhiên, con đường tài nguyên chính là riêng phần mình tuyệt đối cơ mật, hai người cho nhau cũng không biết đối phương cũng đối mặt vấn đề giống như vậy. Chỉ là tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hai người đều làm ra giống nhau tuyển chọn. Trừ Đông trầm ngâm mở miệng nói, không được, chúng ta không thể tùy vương Đại Giang làm như vậy. Làm sao? Đồng băng hỏi, chúng ta muốn động thủ? Động cái rắm Trừ Đông quét mắt nhìn hắn một cái, một khi chúng ta chủ động xuất kích, chẳng khác nào từ bỏ tự chúng ta địa lý ưu thế. Coi như chúng ta nhiều người cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Cũng phải nói lại, bây giờ bị người chỉ vào mũi mắng cũng không phải chúng ta." Triệu trấn ánh mắt lóe ra, gật đầu phụ hòa nói, "Đúng, chúng ta lại không đội. Bất quá, chúng ta cũng không thể ngồi xem đối diện một bên theo chúng ta rằng có, một bên phân binh đi đánh tài nguyên." Trừ Đông nói, "Đem chúng ta buộc ở trong này, bọn hắn bản thân nên làm cái gì làm cái gì, bản tính không khỏi đánh cho quá tinh." "Vậy ý của ngươi là?" Triệu trấn hỏi. Phái người đi nhìn chằm chằm, trừ Đông dứt khoát nói, "Xem bọn hắn đến tụt cùng đang làm cái gì, nếu như bọn hắn thực sự đánh tài nguyên, vậy chúng ta cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo dù sao bọn hắn làm cái gì chúng ta thì làm cái đó như thế hao tổn được rồi tốt triệu chấn trong lòng mừng thầm hắn không nghĩ tới trừ đông vậy mà đem mình nghĩ nói kiến nghị nói thẳng ra lập tức cái thứ nhất tán thành người khác lẫn nhau cũng cảm thấy có lý ảo hao gần đầu mười mấy phút rồi Phái đi ra người truyền tin tức trở về long bảo trận doanh tài nguyên chiến đội cũng không có đùa giỡn gì đó là mềm buộc chặt siết bọn hắn thực sự đã ở giã ngoại mở quay đánh bộ kể từ đó trừ đông triệt để yên tâm mà theo hắn ra lệnh một tiếng Thiên Hỏa trận doanh vài chi tài nguyên chiến đội, cũng ở đây vây xem các người chơi vô cùng kinh ngạc mà nhìn soi mói, rời khỏi Phượng Hoàng cứ điểm. Trong lúc nhất thời, các người chơi một mảnh ồ lên. Này công hội chiến còn đánh không đánh. Chương 455. Chương 455, bị mang cái kia Lâm Vân Côn đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú vào vài con hỏa điệu bay đi phương xa, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới trung ương quảng trường. Một cái thích khách áo đen vòng qua gác trung tòa tháp, đi qua đi thông tường thành tiểu, đã đi tới. Thực sự là khó có được, thích khách đi tới Lâm Vân Côn bên cạnh, cùng hắn đứng song vai. Trên thân nằm ở công sự trên mặt thành trên, thuận theo Lâm Vân Quân ánh mắt nhìn xuống dưới, "Côn ca ngươi cư nhiên chủ động tìm ta?" Lâm Vân Quân thần tình nhàn nhạt nói, "Có việc thương lượng với ngươi." "Là bởi vì Hạ bắt đi." Tô Khải toàn xốc lên áo choàng mũ trùm, lộ ra khuôn mặt. Hắn khoảng chừng hơn 40 tuổi khuôn mặt đường con cường tráng, một đôi lông mày rậm giống như lưỡi dao thông thường, ánh mắt lại cực ôn hòa, khỏe miệng dường như vĩnh viễn ôm lấy mỉm cười. "Ngươi ở đây tiết mục trong thấy hắn?" Lâm Vân Quân hỏi. Tô Khải toàn gật đầu nói, tại đó loại văn động tính tiết mục trong xuất hiện, làm sao có thể nhìn không thấy. Chỉ cần nghe được danh tự này, lại nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tất cả mọi người biết chính là hắn. Lâm Vân Côn thở dài nói, vốn có ta cho rằng không một ngày như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn đều một mực rời xa thiên hành, ta cũng một lần cho rằng không có một ngày như vậy, Tô Khải toàn nằm ở công sự trên mặt thành trên, hai tay giao hắc, chờ mặc một hồi nói, nhưng ai biết, hắn cư nhiên bị người bức chăm chú vào thiên hành. Hắc, suy nghĩ kiếm một chút ba mẹ hắn, đây cũng đã tính là vận mệnh đã định trước đi. Bọn hắn nói như thế nào? Lâm Vân Quân hỏi. Tô Khải toàn nói, mọi người tâm tình đều rất phức tạp. Mấy năm nay Ngươi không cho chúng ta thấy hắn, cũng không cho phép chúng ta ảnh hưởng hắn tự lựa chọn đường. Rất nhiều người đều đã từ bỏ. Huống hồ chuyện năm đó, khúc mắc vẫn còn, ai cũng không tin ai. Hiện tại huyết đao cùng hắc sư còn là từ địch, cho nhau hạ độc thủ. Hắn đứng lên, xoay người dựa lưng tường thành. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt tiểu bắc cũng đã lớn như vậy. Lâm vân côn trầm mặc thời gian thật dài, mới thở dài một tiếng nói, không phải ta không muốn cho các ngươi thấy hắn, chỉ là hắn mặc dù là nam ca nhi tử, nhưng chuyện năm đó nói cho cùng cùng hắn không quan hệ. Huống hồ. Sáu đại gia tộc nhiều năm như vậy một mực tìm hắn, chúng ta càng ít người tiếp xúc hắn, hắn liền càng an toàn." Ta Minh Bạch, Tô Khải toàn nói, "Những năm gần đây, đám người kia có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta đây. Nay không phải sao? Mấy năm nay chúng ta chưa từng tới tìm các ngươi." "Bất quá." Nói xong, hắn nở nụ cười. "Chúng ta không nghĩ tới chính là tiểu tử này cư nhiên lấy phương thức này xuất hiện. Nói thật, ta ban đầu thấy tin nóng thảo luận những kia, đều không thể tin được. Ngươi nói hắn hắn một cái không có quyền không có thế tiểu tử, vậy mà có thể đem hắn đại cùng tập đoàn tín đức đối thủ như vậy cho là nữa?" Thế nào, lợi hại không? Lâm Vân Côn trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vẻ cười, chớ nhìn hắn cho tới bây giờ chưa từng vào thiên hành, có thể đó là chính hắn không muốn. Thật nếu như bị bức nóng này. Được, được, Tô Khải toàn dở khóc dở cười khoát tay chặn lại, ngươi không cần giúp hắn thôi, chúng ta đều thấy. Ta có thể nói với ngươi, Lâm Vân Côn cường điệu nói, hắn cùng Tôn Gia đấu cả sự kiện, ta từ đầu tới đuôi đều chưa hề nhúng tay. Tiểu tử kia bản thân quyết định, tới tiệm cơm lúc ăn cơm theo ta nói một tiếng, còn dư lại tất cả đều là một mình hắn làm. Nhìn ra được Nếu như ngươi nhúng tay nhất định là đi thẳng về thẳng, không phải loại này hoa thức đấu pháp." Tô Khải toàn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khỏe miệng nết lên mỉm cười, kỳ thực trước vừa nhìn thấy tin nóng, Lư ca phải đi điều tra. Hơn nữa phát hiện một ít tin nóng trong không có đồ đạc. "A." Lâm Vân Côn sửng sốt nói, quật Lư, con lựa ngang bướng, tên kia phát hiện gì đó?" Tô Khải toàn ngược lại hỏi, "Côn ca, lẽ nào ngươi không cảm thấy tiểu Bắc báo thủ báo được quá thuận sao?" Thi đấu đánh thắng hắn đại, ngồi ở buổi họp báo tin tức trên một lên án, dư luận lập tức liền đem đối phương tuổi sổ đổ. Lâm Vân côn sờ sờ cảm, gật đầu nói, là có chút thuận. Trong này có cái gì kỳ quặc? Lưu Ca điều tra ra, đánh thi đấu những này trên mặt nổi thứ đều là chân đệm. Tiểu tử này kỳ thực một mực âm thầm lửa cháy thêm dầu, vô cùng tàn nhẫn một đao ngươi đoán hắn là thế nào đâm? Tô Khải Toan hỏi. Làm sao đâm? Tiểu tử này ở Hán Đại nội bộ diễn đàn trong đăng ký mấy cái cờ lồn một mực len lén nuôi, một ít giả bộ làm người tốt, một ít giả bộ người xấu. Đợi được bên này thi đấu một tháng, buổi họp báo tin tức trên một lên án, hắn liền khống chế những này cờ lồn ở diễn đàn trong chờ giáo một kích kích động hán đại học sinh phát thư ngỏ chất vấn hiệu trưởng cùng ban giám đốc, tô khải toàn nói xong, trong miệng tấm tắc có tiếng, ngươi nói tiểu tử này âm hiểm không âm hiểm, một cái pháo đài nội bộ phản loạn, có thể so với bên ngoài người công thành đáng sợ nhiều. a, đó là hả làm? lâm vân côn kinh ngạc nói, ban đầu hán đại học sinh bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay trường học tầng quản lý cùng ban giám đốc, đích thực là một cái trọng yếu chuyển loạn, nói cho cùng ngoại nhân như thế nào đi nữa chỉ trích, cũng đều là ngoại nhân, thương quan người nhiều khả năng không chút sức mẻ, trở tình thế lắng lại, đã có thể ngay cả hán đại học sinh nội bộ cũng bảo vậy thì không ai có thể lại giả bộ mắt ngủ vô luận là học ban giám đốc trường học còn là thiên nam tinh tinh phủ thậm chí nước cộng hòa bộ giáo dục cũng phải cầm cái cách nói đi ra dư luận loại này hỏa không đội vàng tiêu diệt xoay sở không tốt sẽ phải đốt tới trên người mình mà đương thời lâm vân côn còn tưởng rằng đó là hán đại bọn học sinh xem thua thi đấu lại xuất phát từ lòng cam phẫn do đó tự phát tổ chức hành vi coi như là hạ bắc vận khí vận khí tốt có thể không nghĩ tới chính là tiểu tử này ngầm quạt gió thổi lửa tu khải toàn cười nói loại chuyện này người khác rất khó biết nhưng lư ca muốn cha nói tự nhiên có thể điều tra ra, hay hơn chính là sự tình làm lớn chuyện rồi, tiểu tử này lại đổi cơ lồn, ở trên mạng lửa cháy thêm dầu, quanh không ít tập đoàn tín đức trước kia chuyện cũ đi ra, trong đó có không ít thứ, căn bản là tiểu tử này ở Biểu Đạt, Biểu Đạt Lâm Vân Quân mở to hai mắt, ân, Tu Khải toàn gật đầu nói, tập đoàn tín đức tuy rằng không lớn, nhưng là ở Thiên Nam tinh cắm dễ nhiều năm, làm sao có thể lật chút Trần Hạt vương nát cây chuyện xưa liền sốt được lật, mà muốn tìm bọn hắn mới tội gì chứng, cũng không phải tùy tiện cái kia ngoại nhân là có thể tìm hiểu đi ra, cho nên tiểu tử này chỉ làm sao Lời đồn loại vật này, bình thường dưới tình huống vô dụng, Tô Khải Toàn nói xong, tấm tắt nói, có thể ở đương thời dưới tình huống, tập đoàn Tín Đức là hết đường chối cãi. Hơn nữa không giải thích còn không được. Mà kể từ đó, một ít chân chính nắm giữ tập đoàn Tín Đức bí mật cũng muốn bỏ đá xuống giếng người cũng bị dẫn đi ra. Tường ngã mọi người xô. Nói xong, hắn xông Lâm Vân Côn một buông tay. Lâm Vân Côn nghe được mục trường khẩu đốc. Ai biết mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường báo thủ, sau lưng lại có những này còn công lượng quanh luận lượn quần thứ. Lại không người biết. Hạ bác tiểu tử này cư nhiên ở sau lưng lặng yên không một tiếng động làm nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế âm đi. Tô Khải Toàn cười nói, hắn tính cách này có thể cùng Nam Ca hoàn toàn khác nhau a, năm đó Nam Ca bực nào quang minh lỗi lạc. Chúng ta quân đoàn Nam Phương kẻ thù không ít. Nhưng vô luận là ai, đều là không phục liền trực tiếp nghiền đi qua. Ai biết, Sinh Nhi tử cư nhiên như thế âm hiểm giảo hoạt. Hắn giống như tiểu tiện. Lâm Vân Côn đống nhiên nở nụ cười, chợt sông Tô Khải Toàn chấn mắt, những người đó nếu không hại hắn, hắn sẽ ở trên người bọn họ phí này tinh thần. Hỗ đối thủ hoặc là đại học hiệu trưởng, hoặc là tập đoàn tổng tài, một cái phổ thông học sinh có thể làm sao? Gì đó bịa đặt, được kêu là chiến thuật. Đúng đúng, chiến thuật. Tô Khải toàn vội vàng phụ họa. Nói xong, Tô Khải toàn quay đầu nhìn chung quanh, tò mò hỏi, vậy bây giờ đâu, tiểu tử kia đang làm gì thế? Hắn đã buộc ánh sáng, sợ rằng không riêng chúng ta biết, sáu người của đại gia tộc cũng biết. Côn ca ngươi tới tìm ta là thế nào cái tính toán, lẽ nào, ngươi chuẩn bị khiến cho hắn đi ra xây dựng lại quân đoàn Nam Vương? Lâm Vân Quân trầm mặc, lắc đầu. Vậy ngươi này là Tô Khải Toàn có chút nóng nảy, mọi người cũng đều. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao?" Lâm Vân Côn đánh gậy Tô Khải Toàn mà nói, có thể hắn ở thiên hành trong bất quá chỉ là cái người mới mà thôi, coi như chúng ta dựa vào hắn, đem quân đoàn Nam Phương một lần nữa kéo lên, hắn có thể dẫn theo mọi người làm cái gì? Tô Khải Toàn trầm mặt một chút, nói, tuy rằng thực lực kém chút, nhưng ta cảm thấy tiểu tử này năng lực còn thật tốt, cha hắn giống như hắn lớn như vậy lúc, cũng không hắn như thế âm hiểm. Tô Khải Toàn nói xong, xem Lâm Vân Côn sắc mặt không đúng, vội vàng nói, ta là nói thông minh, thông minh côn ca ngươi muốn ta làm cái gì trực tiếp phân phó được rồi tiểu bác làm cái công hội lâm vân côn trầm ngâm một chút nói ta cùng bình thường liên hệ mấy cái lao đệ huynh nói chuẩn bị tổ chức một chút cộng thêm ngươi cho hắn giúp đỡ giúp đỡ công hội tô khải toàn sử suốt chợt cười nói hắn muốn chơi công hội hạ tất bản thân thành lập thủ hạ ta phân hội trong cầm một cái cấp 3 công hội khiến cho hắn làm hội trưởng là tốt rồi phí vậy kình làm gì ai muốn ngươi những kia dã nát lâm vân côn chừng tô khải toàn một cái ở nước cộng hòa ngân hà cấp cao công hội giữa Cấp 4 công hội tử ra các tuy rằng xa không bằng kim tự tháp đỉnh cấp 5 công hội, nhưng là không phải câu lạc bộ chuyên nghiệp dân gian công hội giữa tiếng tâm lừng lây tồn tại. Bất quá, chỉ có Lâm Vân Côn mới biết được, tử ra các hội trưởng tuy rằng tên là khổng tiểu tiểu, nhưng trên thực tế, Tô Khải Toàn mới là chân chính phía sau màn khống chế người. Hắn muốn xuất ra dưới cờ hai cái cấp 3 công hội giữa một cái cho Hạ Bắc, căn bản không phải vấn đề. Nhưng Tô Khải Toàn chân chính mang tâm tư gì, Lâm Vân Côn làm sao có thể không biết? Mặc kệ nhỏ không nhỏ, yếu không yếu vậy cũng là chính hắn công hội, Lâm Vân Côn nói, đã hắn muốn chơi. Chúng ta có thể làm chính là âm thầm giúp đỡ một thành, không mang theo cái gì khác điều kiện. Ngươi nếu là không nguyện ý liền cút đi. Ít giật ngươi những kia rách nát phân hội. Ta thật muốn thì nguyện ý khiến cho hắn cuốn bảo, cần gì phải tìm ngươi. Hảo hảo hảo, bị Lâm Vân Côn đâm phá tâm tư, Tô Khải toàn vội và nói, "Côn ca ngươi nói cái gì chính là cái đó, giúp thế nào?" Hắn công hội tên gọi là gì? Nặng, nhìn một chút khu vực tần nói, Lâm Vân Côn nói, "Tên trong bị mang cái kia Long Hổ hình đại hội, chính là của hắn." Chương 456. Chương 456 đánh lén còn là chịu chết khu E2, hoàng hôn rừng rậm Nam Nam Hương Ngụy cùng Tiểu Thanh trốn ở một rừng cây nhỏ trong thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn mà hướng tới trước phương một cái sườn núi nhỏ chỗ nhìn quanh Tiểu Thanh Nam Nam ở tư mật kinh trong truyền âm hỏi ngươi nói công hội thiên hỏa người sẽ tới hay không chúng ta ở chỗ này chờ thật có thể đợi được bọn hắn còn có Mèo Ca Đao Ca bọn hắn bên kia mười mấy phút trước Long Hổ huynh đệ Hội chia làm mười mấy tiểu đội dựa theo Hạ Bắc bố trí phân biệt tiến vào khu hoang dã mai phủ chiến thuật là Hạ Bắc đã sớm thiết kế tốt Mà có Loa mắt độc tề cũng thấy tận mắt chứng kiểm tra hiệu quả rồi, mỗi một cái Long hổ thành viên đều không chút nghi ngờ, một khi Thiên Hỏa trận doanh người xuất hiện độc trong vòng, chính là một đầu đợi làm thị sân dương. Bất quá khiến cho mọi người có chút xem không hiểu là Hạ Bắc chỉ định mai phục vị trí. Dựa theo Hạ Bắc bố trí, Long hổ huynh đệ hội những này ba người tiểu đội chia làm sáu cái bộ phận, phân biệt mai phục tại Thiên Hỏa trận doanh sáu cái trên địa bàn. Trong đó đối tượng mục tiêu có công hội Thiên Hỏa hai cái, Ưng Phi lâu hai cái, bộ lạc mãnh nhân cùng tình đấu công hội các một cái, chuẩn bị thừa dịp đối phương tài nguyên chiến đội săn giết một lúc hạ thủ. Này thuộc về công hội chiến thường quy thao tác, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Mà khiến cho người ta không nghĩ ra chính là, ở cụ thể mai phục địa điểm tuyển chọn trên, hạ bác lựa chọn vị trí, cho dù cách buột đổi mới tâm điểm. Mượn nam nam các nàng chỗ ở cái chỗ này tới nói, từ nơi này đến bột đổi mới địa phương có chừng hơn 200m. Chẳng những vượt qua xa công kích khoảng cách, thậm chí ngay cả người cũng nhìn không thấy. Bởi vì ở hai người trước, còn cách một cái sườn núi nhỏ. Bột đổi mới địa điểm, ở sườn núi phía bắc một cái bờ sông nhỏ, mà các nàng mai phục vị trí nhưng ở sân núi phía nam dưới chân một chỗ rừng cây nhỏ giữa điều này làm cho vài cô gái đều có chút thất vọng ai cũng không biết bản thân xa xa trốn ở chỗ này làm gì nếu không có giao diện bản đồ trên trước đó tiêu ký tọa độ một chút chưa từng sai các nàng đều cho là mình làm sai chỗ mà ở mấy phút đồng hồ trước công hội thiên hỏa tài nguyên chiến đội đã tới bọn hắn rất nhanh mà thanh rất phụ cận mấy con tinh anh quái hơn nữa mở bột lúc này kịch liệt mà tiếng đánh nhau thỉnh thoảng từ sườn núi bên kia truyền đến cảnh này khiến trốn giấu ở chỗ này ba nữ tử tử càng ngày càng hoảng hốt bác ca đã an bài như vậy sẽ không có sai đi. Tiểu Thanh nhìn về phía trước sơn núi, có chút không xác định nói: "Sơn núi trên cỏ xanh như thảm, ánh mặt trời sai ở phía trên, thoạt nhìn lại mềm mại lại ấm áp, khiến cho người ta có một loại muốn nằm trên đó sung động. Mà sơn núi mặt hướng các nàng vậy mảnh trống trải sườn dốc chỗ, chính là hạ bắt chỉ định hạ độc khu vực. Đem độc hạ xa như vậy, sau đó trốn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, thật có thể được." Nam Nam cùng Tiểu Thanh đang nói, đồng nhiên, hồng Nguyệt thở dài một tiếng, nhắc nhở nói: "Các ngươi nghe." Nàng trốn ở trước mặt nhất một cây đại thụ sau, quay đầu, con mắt sáng long lanh, nói: Thanh âm càng ngày càng gần, Nam Nam cùng Tiểu Thanh vội vàng ngưng thần mến hơi tỉ mỉ lắng nghe. Quả nhiên, sườn núi bên kia giao chiến tiếng, một tiếng giống giận dữ, càng ngày càng vang, tựa hồ đang theo bên này di động. Rất nhanh, liên tiếng bước chân đều có thể nghe được. Tới tới, Nam Nam lại là hư phấn, lại là khẩn trương, theo bản năng bắt được Tiểu Thanh cánh tay. Mười mấy giây rồi, một cái thợ săn cùng một cái pháp sư thân ảnh xuất hiện trước nhất ở tại trên sườn núi. bọn hắn một bên công kích, một bên lui về phía sau. Rất nhanh. Một con lục trảo ma viên đuổi theo mặt khác 7, 8 người ở hôn chiến giữa sông lên dần núi đỉnh. Ma viên phạm vi công kích rất lớn, thân hình cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Nó tạ sung hữu đột, giống như như gió lốc. Chỉ cần đánh phải nó một quyền một bóng, vây công người lượng máu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc hạ xuống. Ngắn ngủi mấy giây, trước hết sau có một cái thích khách, một cái cuồng bạo tử thần cùng một cái pháp sư tạm thời thối lui đến bên ngoài vòng chiến hồi huyết. Ba nữ tử tử thấy thẳng hữu lưỡi. Loại này đẳng cấp buột, các nàng ngay cả đụng cũng không dám đụng. Đừng nói một cái 10 người tài nguyên chiến đội, coi như là đem rừng Tiểu Phong chờ Long Hổ huynh đệ hội lão đệ huynh toàn bộ kéo tới, cũng là đoàn diệt hạ tràng. Mà thiên hỏa chi này tại nguyên chiến đội, nhưng là một chút cũng không hoàn loạn. Bị thương thành viên lui về phía sau, người khác hoặc bổ vị, hoặc thả ra khống chế kỹ năng hạn chế ma viên truy kích, phối hợp đâu vào đấy. Mà ở này ở giữa, đưa đến cốt loi nhất tác dụng chính là đè ở trước mặt nhất một cái cương giáp chiến sĩ cùng phía sau hắn sinh mệnh ca giả. Cương giáp chiến sĩ vừa ăn hồi huyết thuốc, một bên tắm sinh mệnh ca giả sinh mệnh chi ca, điên cuồng mà dán ma viên công kích, một lần lại một lần ở thời khắc mấu chốt, đem ma viên cửu hận kéo đến trên người mình. Mà theo chiến đấu tiến hành, ma viên lượng máu đã hạ xuống tới 30%, trên thân thể bao phủ hồng quang càng ngày càng đậm, mắt thấy liền muốn đi vào cuồng bạo trạng thái. Chú ý, trong chiến đấu, sinh mệnh ca giả lớn tiếng hạ lệnh nói, "Bẩy trận!" Theo sinh mệnh ca giả ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ một cái máy móc bá chủ mở ra năng lượng quá tải, triển khai pháo đài hình thức, cùng cương giáp chiến sĩ sóng vai đứng chung một chỗ, hình thành một đạo cái chắn, ngăn trở ma viên. Mà những người khác đều cấp tốc từ bỏ công kích, thuận theo sườn núi hướng dưới, đi vòng qua sau lưng của bọn họ. Đồng thời, đủ loại kỹ năng cũng giống như không lấy tiền thông thường gắn đi ra ngoài thợ săn thôi động gấu hình thái tinh thú gia nhập cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ bức tường người hàng ngũ pháp sư ở bức tường người trước thả ra một đạo tường băng với tư cách cách trở sinh mệnh ca giả liệu mạng vì cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ thêm máu thiên linh thanh đế thì phóng xuất hoa phồn diệp mộ đại chiêu hạn chế ở ma viên di động gần như là ở thiên hỏa tài nguyên chiến đội cái này trận hình mới vừa hoàn thành trong nếp mắt ma viên trên người thần tốc lóe lên hồng quang đã ngưng kết côn bạo vang mà một tiếng vang thật lớn hồng quang nổ tung Ma Viên ở điên cuồng hét lên trong tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, vung hai tay lên, một đạo khủng bố mà sóng xung kích lấy nó làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Nguyên lai like là như vậy. Ba nữ tử thấy nơi này, nhất thời minh bạch đối phương đấu pháp. Ma Viên lúc này buộc phát sóng xung kích, hiện nhiên là loại này buộc ở cuồng bạo lúc thả ra đại chiêu, phạm vi công kích bao quát xung quanh mấy chục thước phương viên, gần như là toàn diện không góc chết. Bất quá, sóng xung kích hiện trình độ thả ra, ở trên đất bằng có lẽ không cách nào tránh né nhưng nếu là đem ma viên dụ dỗ cũng không chế tại đây cái trên sườn núi mặt mà tự thân mượn sườn núi trên lệch trốn ở bên dưới như vậy thì có thể tránh thoát phần lớn thương tổn duy nhất cần cứng gian đánh cũng chỉ là phía trước cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ mà thôi quả nhiên cùng bão sóng xung kích hoành sẹn qua mầm núi trừ đỉnh ở phía trước cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc hạ xuống ở ngoài cái khác trốn ở phía sau bọn họ người cơ bản chưa từng được tổn thương gì chỉ chờ ma viên cùng bạo sóng xung kích kết thúc rồi bọn hắn là có thể cấp tốc phát động phản kích bất quá Ba nữ tử nhìn những người này tránh né vị trí, hưng phấn mà liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa ánh mắt về phía đang vì hàng trước liều mạng soát máu cái kia sinh mệnh ca giả. Hàng trước hai cái tạ đỉnh cực kỳ khổ cực, lượng máu vẫn luôn ở cực hạn bên bờ từ trên xuống dưới. Ma ma viên bộc phát, thực sự là lại mạnh lại kéo dài, sóng xung kích một đạo tiếp một đạo, đồng thời còn bắt đầu 360 độ gió xoáy lớn quấn co, điên cuồng mà đánh vào bức tường người. Nếu là lúc này bạo sinh mệnh ca giả, lên. Tiểu Thanh hưng phấn mà kêu lên, trước tiến vào tiềm hành trạng thái. Các nàng này là đang làm gì? Khoảng cách thiên hỏa tài nguyên chiến đội săn giết ma viên chỗ ở sườn núi nhỏ cách đó không xa một cái khác trên đỉnh núi một nam một nữ hai cái thanh niên người chơi chính cư cao lâm hạ nhìn chăm chú vào chiến đoàn ba nữ tử động tác thu hết đáy mắt nam nữ trong đó nữ phong thái hiên ngang có một loại chẳng hề để ý khí chất mà nam thanh niên thì vóc người cao to da trắng nõn tướng mạo có chút anh tuấn nếu như bị nam nam chờ ba nữ tử tử thấy người nam này thanh niên mà nói nhất định sẽ kích động hét dầm lên người này không là người khác chính là được khen là nước cộng hòa ngân Hà trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài tinh đấu sĩ lý chết. Lý Chí 14 tuổi tiến vào thế giới thiên hành, 18 tuổi tiến vào chức nghiệp vòng, 20 tuổi chen người vào siêu cấp thi đấu vòng tròn, 21 tuổi cầm cái thứ nhất siêu cấp thi đấu vòng tròn quán quân, 22 tuổi chúng cử đội tuyển quốc gia. Có thể nói, ở mọi người mộng tưởng chinh chiến thiên hành người thanh niên trong lòng, hắn chính là tồn tại chẳng khác gì thần, là thần tượng giữa thần tượng. Không biết ít nhiều thiếu nữ điên cuồng mà ái mộ hắn, không biết ít nhiều nam hải điên cuồng mà sùng bái hắn. Ban đầu nghe nói hắn từ thần giới rơi xuống lúc, toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà đều nổi Vô số người phẫn tức giận chất vấn Chiến Hiệp, truyền thông càng là dài dòng mà đưa tin, đào sâu trong đó nội tình. Tin nóng nhiệt độ duy trì liên tục tốt mấy tháng, khiến cho Chiến Hiệp một lần tối tăm mặt mũi. Mà nay Lý Chết đã rời khỏi đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, tuy rằng không thể lại nhập thần giới, tương lai trưởng thành không gian đã khóa kín, nhưng đánh siêu cấp thi đấu vòng tròn còn là không có vấn đề. Bất quá, có lẽ là bị đả kích quá lớn, hoặc có lẽ là đối với bây giờ chức nghiệp thiên hành quá mức thất vọng, Lý Chết tuyển chọn Xuân Ngũ mà đám nam nam ba nữ tử tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là cái này bản thân trước đây chỉ có thể dùng hoa đào ngồi sau mắt ở trên TV nhìn thấy đàn ông vậy mà xuất hiện ở cấp bậc thấp cấp é khu hoang dã hơn nữa còn đang nhìn các nàng về phần Lý chết bên người cô gái nếu là Hạ Bắc ở đây tự nhiên có thể nhận ra là Nguna các nàng này là muốn đánh lén đi nghe được Nguna vấn đề Lý chết nhíu mày nói đánh lén Nguna khó có thể lý giải mà nói chỉ nàng nhóm này ba cái loại tiêu chuẩn này chịu chết còn không sai biệt lắm chương 457 chương 457 Lý Chí phát hiện không có ai biết, mấy ngày nay, Muna đều đang âm thầm giám sát Hạ Bác. Với tư cách nước Cộng hòa Ngân Hà 300 năm tới duy nhất một khả năng cấp S phá bích giả, Hạ Bác thực sự quá trọng yếu. Nàng không thể cho phép Hạ Bác thoát ly tầm mắt của mình, càng không muốn thấy hắn bởi vì đi sai bước nhầm mà bị hủy diệt. Hơn nữa chỉ có nàng mới biết được, liền ở trong bóng tối, còn có một cái A cơ, chính vô thanh vô tức cần nút. Đó là quân đoàn sao mai còn xuất lại hai cái cấp A phá bích giả một trong, thực lực siêu phàm và lại lãnh khốc vô tình, chỉ cần nàng phán đoán Hạ Bác sẽ trở thành vi hiếp, nàng kia sẽ không chút do dự hạ thủ bởi vậy hai ngày này guna đang âm thầm cơ hồ là cùng hạ bắc một tầng cũng không rời đồng thời vận dụng trong tay quyền hạ vô thanh vô tức ở hạ bắc bên người bệnh một cái lưới lớn khi hạ bắc ở nhà lúc guna ở phía đối diện lâu một gian tạm thời trưng dụng gian phòng bên cửa sổ khi hạ bắc ở trường đại khi lên lớp guna đang ngồi ở hiệu trưởng từ ân hòa trước mặt mà từ ân hòa thì một bên kinh ngạc lật xem trong tay đặc biệt giấy chứng nhận một bên đón lấy từ bảo mật đường dây riêng gọi điện thoại tới liên tục gật đầu khi hạ bắc đến dũng khí ma trận câu lạc bộ lúc guna liền ở câu lạc bộ cho ở tòa nhà một tầng khác cùng đặc công dẫn tới một vị câu lạc bộ nhân viên gặp mặt, thậm chí liền hạ bắc tối hôm qua ở ngự kiếm thiên hành hội quán cùng công hội đại vương người phát sinh xung đột chi tiết cũng không vượt qua 2 phút, liền được ngụy trang thành người chơi đặc công đưa vào nàng ở bên đường tình báo giám sát xe trong. chính vì vậy, guna nắm giữ hạ bắc tình huống trước mắt phần lớn chi tiết, nàng biết hạ bắc chính diện lâm dũng khí ma trận câu lạc bộ tân nhiệm huấn luyện viên chính làm khó dễ cùng trận ép, biết mạnh chờ chủ lực đội viên bởi vì hạ bắc mà cùng huấn luyện viên chính buộc phát xung đột, biết hạ bắc vì long hổ phong trì đám này côn đồ mua một cái xưởng sửa xe, muốn cho bọn hắn rời khỏi đầu phố cũng biết long hổ huynh đệ hội chính là yên chi xây một thanh niên cuộc sống và mục tiêu của hắn rõ ràng hiện ra ở tại guna trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ là muốn đánh nhau chú quán công hội chủ ý thông qua trong tay tình báo guna rất dễ làm ra cái này đơn giản suy đoán mà để cho nàng cảm thấy có ý là hạ bắc coi trọng nhà này mới khai trương thiên hành hội quán rõ ràng là thiên hành quân bộ dưới cờ hội quán bây giờ thiên hành mà phía sau mà người chủ trì chính là thiên hành quân bộ cục hành động đặc biệt kỳ phong thẩm hậu vậy một nhóm gia hỏa trong ngày thường cũng không ít cùng những người này giao tiếp đối với bọn hắn lưu đồ, nàng hiểu rõ đi nữa bất quá, chỉ là không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, khu 11 thì có một nhà mới khai trương ngự kiếm hội quán. Làm ra suy đoán rồi, Gunah không có lập tức tìm thẩm hạo, cũng không có tìm ngự kiếm hội quán quản lý sáng rõ thân phận, mà là vào thiên hành, âm thẩm quan sát long hổ hình đại hội. Muốn hấp dẫn hạ bắc gia nhập quân đoàn sao mai, hiện tại trọng yếu nhất công tác, liền là hiểu rõ hắn tất cả thông tin. Mà trừ tổng bộ bên kia đối với thân thế của hắn điều tra ở ngoài, thế giới thiên hành hiện nhiên là một cái lượn quanh không mở lĩnh vực, khiến cho Muna không nghĩ tới chính là đăng nhập thiên hành rồi một quan sát càng nhiều để cho nàng trở nên kinh ngạc đổ đạc nổi lên mặt nước từ long hồ huynh đệ hội xa hoa bản căn cứ đến bọn hắn động nhiên liên hợp long bảo chờ công hội hướng thiên hỏa trận doanh tuyên chiến một ngày ngắn ngủi hạ bác liền để một cái rách nát công sẽ biến thành nhất lóng lánh ngôi sao bất quá theo song vương trận doanh giang co theo công hội đại vương ở khu vực kinh rưỡi chửi rủa cùng khiêu khích một mực không có lộ diện long Hổ huynh đệ hội bị ném trên nơi đầu sóng ngọn gió khi thấy nơi này lúc liền cũng có chút nghi hoặc dựa theo nàng hiểu rõ Long Hổ huynh đệ hội tuy rằng bằng vào căn cứ tân chức tới cấp 1 công hội bảng xếp hạng tên thứ 19, nhưng trên thực tế, lấy Long Hổ phong chỉ đám kia côn đồ thực lực, ở loại tầm thứ này công hội chiến giữa là lên không là cái gì tác dụng. Ở dưới tình huống như thế, Hạ Bác đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn làm sao phá cục này? Nguyên bản đạt được câu trả lời biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm Hạ Bắc. Nhưng hiện nay tổng bộ đang ở đối với Hạ Bắc thân thế tiến hành điều tra. Mà đang điều tra hoàn thành cũng đạt được trao quân trước, Muna là bị cấm chỉ tiếp xúc Hạ Bắc. Muna nghĩ tới nghĩ lui, cứ gọi tới bạn trai Lý chết. Quân đoàn sao mai ở thế giới thiên hành trong không có cái gì thế lực, có thể lý thuyết liền không giống nhau. Dù cho đã xuất ngũ, dù cho không mượn câu lạc bộ chuyên nghiệp hệ thống, hắn ở thế giới thiên hành trong mạng giao thiệp cùng năng lượng cũng lớn đến kinh người. Vì vậy, thì có một màn trước mắt. Khi theo dõi này ba nữ tử đến nơi này lúc, hai người đã đoán được, các nàng là nghĩ nhầm vào công hội thiên hỏa làm cái gì. Chỉ bất quá khiến cho hai người nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, này ba nữ tử lại muốn đánh lén đối phương tại nguyên chiến đội. Này không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Phải biết. Đây chính là công hội Thiên Hỏa tinh anh á, mỗi một cái đều là cấp 2 trở lên chuyên nghiệp. Nếu ở bình thường, các nàng ba cái cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng được người ta một cái. Mà nay người ta mặc dù đang đánh muột, nhưng cũng không phải các nàng tùy tùy tiện tiện là có thể đánh lén. Đây là Hạ Bác bố trí. na cùng Lý chết Thế nhưng biết, tương tự ba người tiểu đội, Hạ Bác phái không ít đi ra ngoài, đây chỉ là một cái trong đó mà thôi. Hai người thậm chí đã có thể suy ra, ở kế tiếp một đoạn thời gian, một cái lại một cái long hổ huynh đệ hội thành viên hóa thành mảnh quang, ở một mảnh ố lên vượng hoàng cứ điểm đại phục sinh hiện ra. Đến lúc đó, mà đang ở hai người đang khi nói chuyện, ba nữ tử đã độc thủ. Thích khách gần thân đi về phía trước, cái kia huyền bí trí giả chạy trốn lại chậm, bởi vậy, hai người chỉ có thể nhìn đến cái kia cương giáp chiến sĩ thẳng tắp mà vọt tới thiên hỏa chiến đội đội hình giữa, hướng về phía sinh mệnh ca giả chính là một cái đập vào. Gì? Một màn trước mắt, khiến cho ngu na cùng lý Chiết chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở Thiên Hành Thánh Điện khu hoang dã, tài nguyên chiến đội đánh một lúc, là có một bộ ước định mà thành mà lại nghiêm khắc quy tắc. Đó chính là phòng bị đánh lén. Ở khu hoang dã tao ngộ cấp quái cùng tập kích, là một cái quá là điều bình thường sự tình, cho nên không có ai sẽ một mũi ngốc trắng ngọt mà hướng phía bột cuồng đánh mà đối với khả năng tiềm ẩn nguy hiểm không quan tâm. Tương phản, tất cả chiến đội cũng sẽ ở chiến thuận ở giữa, bày một đạo tường phòng cháy, thời khắc cảnh giác người khác đánh lén. Mà trước mắt chi này thiên hỏa tài nguyên chiến đội tường phòng cháy, tựa như sách giáo khoa thông thường tiêu chuẩn, chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra, vô luận bọn hắn đang công kích bột lúc ở vào cái nào giai đoạn, cũng không luận áp lực của bọn họ là cực kỳ nhỏ, tình trạng làm sao nguy hiểm, đội ngũ của bọn họ đang di động cùng xuất thủ vận động trong quá trình. Thủy trung ở ngoại vi vẫn duy trì một cái 32 thay phiên cảnh giới tuyến. Cái gọi là 32 thay phiên là thiên hành thánh điện chiến đội một cái thuần ngữ, chỉ là trong đội ngũ có 3 người gánh vác cảnh giới chức trách. Mà bọn hắn đang công kích buộc tham dự chiến đấu đồng thời, sẽ một mực thay phiên bảo trì 2 người ở vào ngoại vi, hạ thấp công kích của mình hỏa lực cũng bảo lưu kỹ năng, lấy ứng đối đột phát tình huống. Nếu như có người muốn đánh lén, bọn hắn có thể ở trước tiên cảnh báo, cũng đơn giản mà thoát ly buộc chiến đấu vòng, dịch chuyển hỏa lực, thả ra kỹ năng, cấp cho đối thủ đón đầu thẩm kích. Này sẽ là chiến đội đạo thứ nhất tường phong cháy. Thông qua tường phòng cháy tranh thủ thời gian rồi, chiến đội người khác cũng có thể phản ứng qua. Đến lúc đó, đánh hay chạy, tự nhiên dựa theo trước đó huấn luyện tương ứng xử trí phương thức tới xử trí. Mà chi này thiên hỏa tài nguyên chiến đội 32 hai thay phiên cảnh giới tuyến là do bọn họ hai cái thợ săn cùng một cái cuồng bạo tử thần đảm nhiệm. Ở toàn bộ trong quá trình, bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác dấu hiệu. Nay cũng liền ý nghĩa, nguyên bản ba nữ tử một lao tới, sẽ tao nộ bọn họ đón đầu đau. Nhưng khiến Gunah cùng Lý Triết không nghĩ tới chính là, rõ ràng toàn bộ thiên hỏa chiến đội đều trốn ở hàng trước cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ tạo thành bức tường người rồi, ở vào tương đối thanh nhàn thời gian, nhưng vô luận là ba người kia cảnh giới người còn là những người khác đều giống như ngủ thông thường, chẳng những đối với sông tới kẻ địch làm như không thấy, hơn nữa tự thân còn loạn thành một đống. Thế cho nên Long Hồ huynh đệ hội cái kia cương giáp chiến sĩ cô gái, cứ như vậy nên ngang lướt qua khoảng cách mấy chục thước, trực tiếp chạy vào bọn họ đội hình trong. Đây là có chuyện gì? Ở hai người ngạc nhiên nhìn soi mói, cương giáp cô gái đụng trên thiên hỏa sinh mệnh ca giả, mà ở nàng đánh ra một bộ liền chiêu rồi một cái khác thích khách cô gái thân ảnh cũng hiện ra ở tại sinh mệnh ca giả sau lưng, lại là một bộ liên chiêu, hai bộ hai chiêu xuống tới, dù cho vậy sinh mệnh ca giả là cấp hai chuyên nghiệp, cũng chỉ còn lại có một tia máu, mắt thấy trở lại như vậy hai cái là có thể đem nó đánh chết, có thể lúc này hai cô gái lại không chút do dự lui lại, mà đang ở các nàng lao ra đối phương trận doanh lúc, khoan hai tới chậm chí giả cô gái vừa vặn chạy tới, đem một cái hỏa chi huyền bí trực tiếp vứt xuống đoàn người dưới chân, thi, Muna ngược lại hít một hơi khí lạnh, ba nữ tử lực công kích cũng không cao, thậm chí có thể nói rất cật bã cảnh này khiến trước hai cô gái tuy rằng riêng phần mình tốc độ cao đánh ra một bộ thương tổn kỹ năng, lại cũng không có giết chết sinh mệnh ca giả. nhưng mà cái này huyền bí trí giả cô gái xuất hiện hoàn thành sau cùng kết thúc công việc. mà ở tốc độ chậm nhất nàng chạy tới trong quá trình này, hai cái đã hoàn thành đánh lén cô gái, vừa vận chạy ra vòng chiến cùng nàng hội hợp. ở vị trí này trên, coi như đối phương phản ứng kịp phát động công kích, các nàng cũng muốn an toàn nhiều lắm. điều này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tính kế. ở bảo đảm đánh lén nhiệm vụ thành công điều kiện tiên quyết, chiến thuật người thiết kế, đem thời gian, phối hợp trình tự, khoảng cách cùng tương tổn đều tính toán tới cực hạn. ở phổ thông người chơi trong mắt, đây hết thảy thường thường không có gì lạ. có thể ở có lý chết như vậy bạn trai ngu na trong mắt, này lại làm cho nàng sản sinh một loại chính xác mỹ cảm. hỏa chi huyền bí hạ xuống, sinh mệnh ca giả cuối cùng một kia lượng máu về không, phanh mà một chút hóa thành bạch quang tiêu tán. mà theo hắn chết, thiên hỏa chiến đội hàng trước cương giáp chiến sĩ cùng máy móc bá chủ lượng máu cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc hạ xuống, ngay cả ba giây đồng hồ cũng không có kiên trì đến đã nhiên tan vỡ, lần lượt hóa thành bạch quang tan biến. thang đến lúc này. Thiên Hỏa chiến đội người khác dường như mới hồi phục tinh thần lại, hai cái thợ săn ở trước tiên liền đem cung tên trong tay nhắm ngay trốn chạy ba nữ tử. Trong đội thích khách cùng quân bạo tử thần, càng là ở kinh sợ trong đó phân biệt mở ra đi nhanh cùng bay vút hai loại gia tốc kỹ năng, phát động truy kích. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, càng làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Muna cùng Lý chết phát hiện, vậy hai cái thợ săn mũi tên vậy mà bắn sai lệnh. Mà mở ra gia tốc thích khách cùng tử thần càng là chạy trốn siêu siêu vèo vèo, hơn nữa không chạy hai bước tựa như quỷ độ tượng thông thường dừng bước, tại chỗ xoay vòng. Đến giờ phút này, Guna đã biết chi này tài nguyên chiến đội xong. phải biết bọn hắn loạn bột cũng không loạn con này ma viên cửu hận một mực tập trung ở trên người của bọn họ và lại đang đứng ở cuồng bạo đại chiêu phóng liên tục giai đoạn bởi vậy khi chiến đội hàng trước bức tường người biến mất lúc điên cuồng xoay tròn thả ra đại chiêu ma viên tựa như gió xoáy quét vào ngập mẽ, vẻ gãy nguyên nát. Vành! Vành! đội giữa hai cái pháp sư ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền nổ thành bạch quang thân là ít máu áo vài nghề nghiệp bọn hắn ở bột đại chiêu dưới căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực trực tiếp bị mỉa sát ngay sau đó. Người khác cũng ở đây bột dưới sự công kích lượng máu cùng rơi. Trong bọn họ một ít người nỗ lực chạy trốn, một ít người thì nỗ lực trên đỉnh như vậy vài giây, nhưng vô luận làm cái gì, ở kinh khủng này gió xoáy dưới đều là phi công. Ngắn ngủi mười mấy giây rồi, tất cả mọi người hóa thành nổ tung bạch quang, liền ngoại vi khoảng cách buột xa nhất thích khách cùng tử thần cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thế giới, theo chi này tài nguyên chiến đội toàn quân bị diệt mà an tính lại. Không có. Muna nhìn lượng máu một lần nữa dâng lên, chậm rãi đi trở về khổng lồ Ma Viên, nhẹ nhàng xách một tiếng. Một chi mười người mãn biên khu hoang dã tài nguyên chiến đội cứ như vậy không có đơn giản tựa như một cái bị đâm phá bọt khí thông thường Ngu na quay đầu nhìn về phía lý chiết lại phát hiện bạn trai thần tình có chút cổ quái hắn một đôi mắt trực câu câu tựa như nhìn thấy gì khó có thể tin sự tình làm sao Ngu na hỏi người không thấy được lý chiết lăng lăng quay đầu nhìn nàng thấy a na nói không nghĩ tới các nàng vậy mà có thể đánh lén thành công bất quá ta không suy nghĩ ra chính là thiên hỏa những người này làm sao cùng mù mờ dạng liền mắt mở trừng trừng nhìn người vọt tới trước mặt mình không phản ứng chút nào lóa mắt đột tê Lý chết đánh gãy nàng mà nói gì đó, Muna nhất thời có chút không phản ứng kịp, mà một giây kế tiếp sắc mặt của nàng liền thay đổi, người nói lóa mắt độc tề, không sai, là lóa mắt độc tề. Lý chết khẳng định, ta đoạn đi hình, ngươi nhìn kỹ. Mấy phút rồi, Muna cả người đều bối rối. Chương 458, Chương 458, ngốc Long hổ Huynh Đại Hội, Phượng Hoàng cứ điểm trên tường thành, Tô Khải toàn kinh ngạc nói, trước ở đi tới nơi này rồi, hắn phát hiện nơi này Tựa Hồ đang ở buộc phát một trận công hội chiến, không chỉ phía ngoài Cự Nhân Bình Nguyên hai nhóm người ngựa giằng co. Khu vực kênh trồng cảng là phi thường náo nhiệt. Hắn liếc mấy cái, phát hiện một người trong đó gọi Long Hổ huynh đệ hội công hội không chỉ bị đối thủ khiêu khích chửi rủa, càng bị xem náo nhiệt các người chơi chế nhạo cười nhạo, xuất hiện tần suất cực cao, thế cho nên hắn tới không bao lâu, cũng đã nhớ kỹ danh tự này. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, này dĩ nhiên là Hạ Bắc công hội. Lâm Vân Quân gật đầu, trước tiểu tử kia mang một cái cô gái xinh đẹp đến ta nhà hàng trong ăn cơm. Từ Hạ Bắc lần trước mang theo Tiết huynh đến nhà hàng tới ăn cơm, nói chuyện trời đất lúc nói đến bản thân chuẩn bị thành lập công hội sự tình sau, Lâm Vân Quân đã đem lặng lẽ đặt ở trong lòng. Trải qua mấy ngày nay, hắn chỉ cần vừa dánh dỗi liền tiến vào thế giới thiên hành quan sát cái này tên là Long Hổ Hình đệ hội công hội. Bởi vậy, đối với cái này công hội trước đây là dạng gì, hiện tại là dạng gì, hắn đều nhìn ở trong mắt, đã rõ như lòng bàn tay. Lập tức, hắn đem tự mình biết cho Tô Khải Toàn nói một lần. "A." Nghe xong Lâm Vân Quân giảng thuật, Tô Khải Toàn có nhiều hứng thú mà sở sở cảm. Đều là từ lúc còn trẻ qua đây, cũng đều trải qua mới vừa vào thiên hành thái điệu thời kỳ, Tô Khải Toàn vẫn nhớ kỹ bản thân năm đó ngốc hổ hổ dáng vẻ. Có thể hạ bắt tiểu tử này tiến thiên hành mới bao lâu thời gian, vậy mà liền. Nghĩ, Tô Khải Toàn nụ cười trên mặt ngưng lại, nghi ngờ hỏi, "Côn ca, tiểu tử này xây dựng căn cứ tài nguyên là từ chỗ nào tới?" "Ta cũng không biết." Lâm Vân Côn cười khổ nói, "Ngươi Hàn Minh Bạch ta đang lo lắng cái gì?" Tô Khải Toàn cũng là cười khổ, gật đầu. Ở tất cả liên quan tới quân đoàn Nam Phương nghe đồn giữa đều là một cái lượn quanh không mở thoại đề, đó chính là quân đoàn Nam Phương bảo tàng. Truyền thuyết năm đó Tiêu Nam Phương tuy rằng ngoài ý muốn bỏ mình, vừa vặn vì quân đoàn Nam Phương thủ lĩnh hắn nhưng lưu lại một cái to lớn bà cố cái này bảo khố liên dấu ở thánh điện hệ thống đếm lấy ngàn vạn trong kho hàng bên trong đầy năm đó quân đoàn nam phương từ cấp a khu hưng dã cấp s phó bản thậm chí thần giới giữa thu hoạch quý hiếm tài nguyên bất quá không có ai biết nhà thương khố này đánh số cùng mật mã tiêu nam vương cùng thê tử hạ tiểu thiền cùng nhau chết đây hết thể liền thành một điều bí ẩn mọi người luôn là rất dễ đem lịch sử trao cho truyền kỳ màu sắc bảo tàng loại này truyền thuyết gia tăng với năm đó vậy đoạn khiến cho người ta tâm trí hướng về lịch sử càng khiến cho đề tài nhiều vài phần thú vị khiến cho người ta nói chuyện say xưa nhưng mà mọi người rất dễ sơ suất là Quân đoàn Nam Vương giải tán bất quá ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, năm đó thành viên đều còn sống. Bọn hắn cũng không phải sách lịch sử trên tên cung ảnh trụ, mà là từng cái một bốn năm mê tuổi người trung niên, có bí mật gì là bọn hắn không biết. Ở Lâm Vân Côn cùng Tô Khải Toàn xem ra cái gọi là quân đoàn Nam Phương bảo tàng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tiêu Nam Vương hào sảng thẳng thắn, xuất thủ rộng rãi, lấy hắn vậy kiếm một cái hoa hai cái tính tình, trong tay chỗ nào tồn được dưới gì đó tài nguyên. Huống hồ quân đoàn Nam Vương khoảng công khai trong suốt, phụ trách quản lý người cũng không phải Tiêu Nam Vương phụ phụ mà là một người khác. Không thể nào hình thành gì đó khóa kín lấy không ra được bảo tàng, sự thực là năm đó Tiêu Nam Phương bỏ mình rồi, quân đoàn giải tán, kho hàng đã bị đánh mở, tất cả tài nguyên đều bị mọi người phân. Nhưng mà, hai người đều hiểu, tự mình biết chân tướng, cũng không có nghĩa là người khác liền tin tưởng. Đừng nói phổ thông người chơi đem bảo tàng trở thành chuyện thật nói chuyện say xưa, liền năm đó sáu đại gia tộc, cũng không biết vì cái gì, chắc chắn quân đoàn Nam Phương có bảo tàng tồn tại. Cũng chính vì vậy, Tiêu Nam Phương sau khi chết, Tiêu gia liền đưa mắt tụ tập ở tại hạ bắt trên người bọn hắn từ ngày hè trong tay cướp đi hạ bắc giám hộ quyền một người trong đó mục đích chính là vì ép hỏi ra bảo tàng hạ lạc bây giờ hạ bắc thân phận bạo lộ tất nhiên là sẽ một lần nữa bị sáu đại gia tộc để mắt tới một khi bị bọn hắn thấy hạ bắc công hội căn cứ bọn hắn sẽ làm sao liên tưởng không hỏi cũng biết này sai sót ngẫu nhiên hiểu lầm khiến cho lâm tô hai người đều dở khóc dở cười thế giới thiên hành tròn ta còn không lo lắng gì lâm vân côn trầm ngâm nói lo lắng của ta là trong hiện thực ngươi cùng quật lư nói một chút khiến cho hắn nhìn chằm chằm chút tiểu bắc an toàn tốt tô khải toát lưỡng quay đầu nhìn một chút dưới tường thành cứ điểm cổng trường, hỏi, vậy tiểu Bắc đánh trận đánh này, ta có cần giúp một tay hay không? mấy cái cấp một nhỏ công hội, ta chào hỏi là được. nói xong, hắn cười nói, những người này không phải nói long hổ huynh đệ hội có hậu trường sao? ta đảm đương cái này hậu trường. không phải vậy mà nói, bị người ta như thế mắng đi xuống, có chút khó coi a. chờ một chút xem đi. Lâm Vân Côn lắc đầu nói, hắn luôn luôn có chủ ý, hẳn trong lòng mình đều biết. Tô Khải Toàn gật đầu, hỏi, hắn vì cái gì làm cái này công hội? Lâm Vân Côn nhíu mày nói, nghe nói đoạn thời gian gần nhất. Câu lạc bộ mới tới huấn luyện viên chính đối với Tiểu Bắc tựa hồ có chút để ý, đem hắn trợ lý chuyên trách chức vụ cho miễn. Tiểu Bắc mấy năm nay đều là bản thân làm công kiếm tiền. Công tác xảy ra vấn đề, hắn kinh doanh cái này công hội, hẳn phải là nghĩ lại thế giới thiên hành xông một con đường đi ra. Tiền này cũng không tốt kiếm. Tô Khải toàn cười nói: "Xem một chút đi, nhìn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Thực sự không được, chúng ta lại xuất thủ giúp một tay." Lâm Vân có nói. Hai người đang nói, chợt phát hiện khu vực kênh trong trở nên hỗn loạn rầm rĩ lên, mà xuống phương quảng trường điểm Phúc sinh. Một đạo lại một luồng sáng trắng tựa như nước mưa đánh vào nước hồ mặt thông thường, liên tiếp hiện ra. Là công hội Thiên Hỏa người. Ông trời của ta, đó là cảnh tu, hắn thế nhưng công hội Thiên Hỏa bài danh thứ 6 cao thủ a. Đâu chỉ cảnh tu, ngươi xem bên kia là Hùng Đại Quân, Thiên Hỏa đệ nhất tài nguyên chiến đội đội trưởng. Còn có Kim Vũ Trạch, Mao Hải, Thạch Nhất Xuân. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn vậy mà tập thể bị người bưng. Mau nhìn, mau nhìn. Ưng Phi Lâu Hoắc Vân Dương cũng bị đuổi về tới. Đây chính là nhân cảnh trung giai tầng năm cao thủ a lập tức sẽ phải tấn cấp cấp 3 chức nghiệp, hắn bị ai giết? xảy ra chuyện gì? mẹ nó, bộ lạc manh nhân người cũng bị giết, tất cả đều là thiên hỏa trận doanh tinh người a. các người chơi đều vỡ trợ, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. lâm vân côn cùng tô khải toàn liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông thấy một vẻ vui mừng cùng kinh ngạc. cự nhân bình nguyên, đan tiểu hổ cùng đồng phi sóng vai đứng ở nhỏ gò núi trên ngắm nhìn đối diện thiên hỏa trận doanh thấp giọng trò chuyện với nhau. bao lâu thời gian? đan tiểu hổ hỏi. hơn nửa giờ đồng hồ đi, đồng phi trả lời. hỏi, ngươi nói cái này tiểu phong không phải đang khoác lác đi một giờ trước tiểu phong tiến vào long bảo trận doanh tổ chỉ huy hướng hội trưởng nhóm đưa ra kế hoạch của bọn họ kế hoạch phân ba bước bước đầu tiên trước hết mời các công hội lớn đều mượn công hội đại vương ở vượng hoàng cứ điểm chửi bậy dư luận huyên náo cục diện từ bất đồng góc độ biểu đạt bản thân bất mãn tạo nên trận doanh nội bộ phân liệt biểu hiện giả dối điểm này rất dễ mọi người chỉ cần dặn dò mấy cái tâm phúc sau đó khiến cho bọn hắn ở công hội cùng liên minh nhóm lớn bên trong phát tiết bức tức châm chọc vài câu long hổ hình đại hội là được lấy công hội loại này bốn mặt hở rời rạc tổ chức hệ thống tin tức rất dễ liền truyền lại đến đối diện đi mà kế hoạch bước thứ hai tiểu phong đưa ra khiến cho các công hội lớn đều sai phái ra tư nguyên của mình chiến đội bày ra bởi vì tức giận mà không muốn lãng phí thời gian tư thế cùng bình thường một dạng đi đánh tài nguyên đương thời tiểu phong đưa ra yêu cầu này lúc tất cả mọi người đều có chút khó có thể lý giải ở hai cái trận doanh rằng có giai đoạn trận doanh mình bỗng nhiên đều đi đi nhiều như vậy tinh nguyện, chẳng phải là cùng hai người đánh nhau lúc một người trong đó bỗng nhiên nhấc lên y phục đem trắng bóng cái bụng lộ cho đối phương một cái đạo lý Người ta dẫn theo con dao, đến tột cùng là đâm đâu, còn là không đâm đâu. Đến lúc đó, tạm thời muốn đem người gọi trở về tới thế nhưng chiêu không trở lại. Đừng nói Tài Nguyên Chiến đội mở bột dưới tình huống khó có thể thoát thân, liền chỉ nói tới cơi hòa điệu, không đến mục đích cũng không xuống được. Đơn đến lúc này một hồi thời gian, liền cũng đủ đối phương động thủ. Liên quan tới điểm này, Tiểu Phong làm ra một cái nghe qua rất võ đoán phán đoán, đó chính là chủ đông nhất định sẽ tuyển chọn đồng dạng phái ra Tài Nguyên Chiến đội đi đánh Tài Nguyên, mà không dám tuyển chọn nhân cơ hội khai chiến. Hắn chi sở dĩ nói ra yêu cầu này chính là muốn dụ dỗ Thiên Hỏa trận doanh, đưa bọn họ tài nguyên chiến đội đều tung ra đi. Đều tung ra đi. Vì cái gì? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Mà mọi người ở đây không hiểu lúc, Tiểu Phong tung kế hoạch bộ phận thứ 3. Hắn tuyên bố, Long Hổ huynh đệ hội sẽ ở khu hoang dã giải quyết Thiên Hỏa phái ra những tư nguyên này chiến đội, đem đối phương trong trận doanh tinh nhuệ nhất chủ lực một lưới bắt hết. Đợi được Thiên Hỏa những này tinh nhuệ đều xuất hiện ở điểm phục sinh lúc, chính là phe mình quy mô thời điểm tiến công. Đến lúc đó, Long hồ huynh đệ hội sẽ ở trước mặt nhất mở ra đối phương trận doanh chỗ hổng, hoàn thành cuối cùng phá cuộc. Mà đối phương hoạch tâm chủ lực tập thể hạ xuống 10% sức chiến đấu, cậu thêm phục sinh sau dài đến 20 phút suy yếu kỳ, đủ để cho phe mình thu được đầy đủ lợi thế, ở trong vòng một ngày đem đối phương hoàn toàn tuổi sụp đổ. Khi Tiểu Phong nói ra lời nói này lúc, mọi người xem ánh mắt của hắn, cũng như cùng xem người điên thông thường, chỉ cảm thấy người này gọi Tiểu Phong cũng không tính danh phù kỳ thực, phải gọi lớn điên, cuồng phong, bạo điên mới đúng. Người ta thiên hỏa trận doanh tài nguyên chiến đội, có thể tất cả đều là hội lý cao thủ, mỗi người đều là cấp 2 trở lên chức nghiệp, trong đó thậm chí còn có cấp 3 chức nghiệp giả. Mặc dù là hội trưởng nhóm tự tin phe mình thực lực mạnh với đối thủ, nhưng chân chính muốn tiêu diệt đối phương những này tinh nhuệ chiến đội mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất phải mấy cái công hội liên thủ, phái ra ít nhất ngang nhau số lượng cùng đẳng cấp chiến đội mới được. Mà tiểu Phong đây là ý gì? Loại này cấp số quyết đấu, đối diện chí ít 5 6 chi tinh nhuệ chiến đội, bọn hắn Long Hổ huynh đệ hội một cái công hội liền giải quyết. Cái này bỏ cũng không tránh khỏi thổi quá thái quá đi. Mọi người đương thời một trận ô lên, tâm tư thâm trầm một chút, thậm chí hoài nghi này Long Hổ huynh Đại hội có phải hay không là cùng thiên hỏa bên kia có cái gì câu kết. Trận đánh này trên bản chất nhưng thật ra là một cái nhằm vào Long Bảo những này công hội âm mưu. Bất quá liên ở mọi người hào hào biểu thị chất vấn lúc Vương Đại Giang lại ra sức dẹp tiên nghị luận của mọi người ủng hộ Tiểu Phong cái kế hoạch này. Chúng ta bảo lưu đầy đủ binh lực, trừ Đông không dám động. Vương Đại Giang nói tên kia cẩn thận cực kỳ. Chuyện này hắn vốn chính là bị chúng ta không trâu bắt chó đi cày, đâm lao phải theo lao. Nếu như không phải tối hôm qua trước mắt bao người nhất định phải giữ được mặt mũi, hắn mới không nỡ cầm hắn về điểm này trứng gà tới cùng chúng ta những này tảng đã đủ. Hắn nói xong nhìn quanh mọi người huống hổ coi như hắn dám được ăn cả ngã về không cũng phải qua trung tuyến đến bên này đánh thứ nhất vừa đi cũng chiếm không được nhiều lớn như thế vương đại giang lời nói này khiến cho mọi người miễn cưỡng tán thành lúc này mới hành động lên mà theo công hội cùng liên minh nhóm lớn trong oán khí tản cùng với tài nguyên chiến đội rời khỏi mọi người phát hiện nửa giờ trước thiên hỏa trận doanh vậy mà thực sự cũng đem nhà mình tài nguyên chiến đội phái ra đi rõ ràng có ở đây không khai chiến dưới tình huống bên kia đã đem loại này tài nguyên thu hoạch cùng tiêu hao trở thành một loại khác rằng co hình thức tiểu phong phán đoán ứng nghiệm nhưng đối với hắn nói có thể làm cho đối phương phái đi ra tài nguyên chiến đội toàn quân bị diệt mà nói vẫn là không có người tin tưởng. Huống hồ, coi như bọn hắn thực sự tiêu diệt đối phương tài nguyên chiến đội, đối phương tổn thất cũng bất quá chỉ là một nhóm người tay mà thôi, những người còn lại vẫn như cũ không ít. đến lúc đó muốn ở đối phương trận hình mở ra một cái đột phá khẩu cũng không phải là chuyện đơn giản. mà nửa giờ đi qua, cho tới bây giờ tin tức gì cũng không có, điều này làm cho tất cả mọi người chờ được có chút phiền não. đối mặt đồng phi vấn đề, Đan Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy rất lớn, có thể là khoan Người phân tích phân tích đều nói bọn hắn sau lưng có công hội lớn, có thể bọn hắn thật nếu là có có thể đem đối diện nhiều như vậy tài nguyên chiến đội đều một cổ não diệt bản lĩnh, bọn hắn hà tất còn cùng chúng ta kết minh? Cần gì phải dùng gì đó kế sách? Đồng Phi suy nghĩ một chút, gật đầu, Hử, chờ xem đi, xem bọn hắn già trâu lúc nào đâm. Đan Tiểu Hổ đang nói, đung nhiên thấy liên minh nhóm lớn trong thoáng cái não nhiệt lên, số lớn thông tin xóa bình. Điểm Phục sinh bạo, mẹ nó, tất cả đều là công hội thiên hỏa người bị giết trở lại rồi, còn có Dương Phi lâu cùng bộ lạc minh nhân. Thật là nhiều người. Ta thấy Thiên Hỏa cảnh tu, đệ nhất tài Nguyên Chiến đội đội trưởng, còn có Mao Hải, Ưng Phi Lâu bài danh thứ 3 cao thủ A lần trước ở khu hoang dã một người giết ba người, ngày hôm nay cư nhiên cũng bị người cho giết. Tất cả đều là Thiên Hỏa bên kia tài Nguyên Chiến đội người. Thiên Hỏa hai cái tài Nguyên Chiến đội đều bị đuổi về tới, Ưng Phi Lâu cũng là, còn có bộ lạc mãnh nhân cùng tinh đấu công hội người. Ai làm? Này là các công hội lớn lưu thủ ở Phượng Hoàng Cứ Điểm không phải tham chiến thành viên tin tức truyền đến. Mà ở văn tự thông tin hiện ra đồng thời, Phượng Hoàng Cứ Điểm điểm phục sinh hình ảnh. Cũng bị người dùng video phương thức truyền trở về Khi thấy điểm phục sinh vậy từng đạo bạch quang Khi thấy thiên hỏa trận doanh những kia nổi danh cao thủ quen thuộc khuôn mặt Khi nhìn thấy thân thể của bọn họ ở vào hư huyễn linh hồn trạng thái Mặt mờ mịt mà dáng vẻ Hội trưởng bầy trong lặng ngắt như tờ Đan tiểu hổ cùng đồng phi hai mặt nhìn nhau Mục trường cầu đốc Nhất thời đều đốc